thứ n g vị dị không gian thần linh quan sát đ ộ n g tiên sóng ý niệm thanh âm quanh quẩn cùng loại này hệ thống nội vận g dấu miêu tả vẫn là tồn tại khác biệt hãn quan sát đến đầu tiên thần khu ba động bên trong lại có m ớ i văn tự tuân hướng ở giữa ẩm vang vỡ v ụ n lần này động tiên thành hình tốc độ cực nhanh tại thoáng qua bên trong cũng đã triệt để thành hình hai tòa động tiên treo ở dị không gian bên trong đồng dạng xương bên trên nguy nga nhưng k h í tức hoàn toàn khác biệt bên trong liên quan đến lực lượng phương hướng tồn tại trên lệnh cực lớn Động tiên, thần thông,、hỏi. Thần linh thì thầm âm thanh tại dị không gian bên trong quân quần, thần khu ba động bên trong, động tiên mông thì thầm tại hỏi. khu mênh lực âm dị ba có đến từ võ thánh bia bên trong truyền thừa đều là thông qua phương diện tinh thần dành cho môn này phụ bia đoán thể thuật bên trong tin tức cà kẽ chính là chất chứa tại cái này nằm c h ứ a bên trong tinh thần tiếp xúc tin tức như sóng chiều sóng cả bình thường vào tới tận tân tinh thần tiến hành cảm giác cực kỳ kinh ngạc phát hiện bên trong tích chứa tin tức cũng không phải là rèn thể thuật phương pháp tu hành mà là một loại hắn còn không thể nào hiểu được lực lượng diễn hóa tại thế giới tinh thần bên trong theo tin tức tuân hướng tận tận cái này phụ bia năm chữ triệt để vỡ vụn thay vào đó là những cái kia không thể nào hiểu được lực lượng diễn hóa tại thế giới tinh thần cấu trúc thành hình cuối cùng lại tạo thành một cánh cửa từ thế giới tinh thần nhìn lại cánh cửa này sinh động như thật giống như chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa thoạt nhìn chất liệu cùng loại với h á c diệu thạch toàn thân làm mực màu đen toát ra khí tức thần bí tại h á c diệu thạch môn hộ i trung tâm gọn sóng dập dờn lưu chuyển không biết thông hướng vương nào đây là trần thù tiên sinh lưu lại truyền thừa môn này rèn thể thuật chất chứa tại cánh cửa này bên trong ý niệm trong lòng hiện lên tận tận lực lượng tinh thần p h u n g trào nếm thử tính đi tiếp xúc môn hộ lại phát hiện tinh thần của mình tại trạm đến môn hộ trung tâm gọn sóng lúc nhận đến trở ngại không cách nào tin vào cũng chính là trong nháy mắt này phúc trí tâm linh bên trong tần tẫn trong lòng hơi động đột nhiên mở hai mắt ra nhìn phía phía trước tại mở mắt một sát thế giới tinh thần bên trong môn hộ đột nhiên biến mất sau đó tại tần tẫn trước người ý lạnh như băng phát ra thật sự có một cánh cửa xuất hiện ở biệt thự nội bộ môn hộ một người rất cao hát rượu thạch chiếu d i i ra q u a n mang tần tẫn ánh mắt tập trung ở phía trên nếm thử tính lấy tay sở lên chân chính chạm đến thực thể làm sao thu hồi đây là tần tẫn trong lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên sinh ra ý nghĩ thời điểm trước mặt môn hộ biến mất tại thế giới tinh thần bên trong phụ bia đoán thể thuật năm chữ lại xuất hiện suy nghĩ tái khởi năm chữ tan g ã môn hộ lại xuất hiện chiếu tại hiện thực tần tấn thở dài một hơi đây chính là võ thần thủ đoạn a lưu lại truyền thừa lấy tinh thần làm vật trung gian lại có thể chân chính cụ hiện tại hiện thực tần tấn đã kịp phản ứng vì sao lực lượng tinh thần không thể tiến vào trong đó bởi vì đây là một cái dính đến hiện thực truyền thừa chi môn đã lấy rèn thể thuật làm tên vẹn vẹn phương diện tinh thần tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong bàn tay bao trùm tại môn hộ biên giới có chút lạnh bút cảm giác chuyển đến tần tấn hít sâu một hơi không do dự nữa một bước phóng ra đi vào môn hộ bên trong quanh thân gọn sóng nói lên hoàn cảnh biến hóa tân tẫn ánh mắt nhìn về phía xung quanh giờ này khắc này hắn đưa thân vào một tòa ước chừng ngàn mét lớn nhỏ trong không gian hậu phương chính là lúc đến muôn hộ trong không khí có mở nhà xương mù tại quanh quẩn hút vào trong miệng có thiêu đốt cảm giác từ thể p h á c h bên trong chuyển đến cái này đồng dạng là một loại rèn luyện mặt đất vương vước mặt ngoài lấy không biết là bực nào tài liệu chế tạo thuốc màu khắc họa ra không biết không hiểu đ ư ờ n g vân tại mặt đất tất cả được vân dường như cấu trúc luật cũ trợt mà pháp trận điểm trung tâm chính là tòa kia đại cao tân tẫn dậm chân tiến lên đi tới đại cao đ à i cao mặt ngoài Là hai c tần tần á đây m vang h là trần thù tiên sinh tại đã đăng lâm võ thần sau lấy tự thân sở học thôi diễn mà ra cần phối hợp đặc thù hoàn cảnh tiến hành tu hành một môn đặc thù rèn thể thuật chuẩn xác mà nói là một loại duy nhất một lần đột phá thủ đoạn môn này rèn thể thuật mục tiêu là đột phá sinh mệnh cực hạ tại biết được tích chứa trong đó tin tức sau tần tẫn đã minh bạch hết thảy trở về học về i lúc hắn có thể gây nên võ thánh bia d ị động chính là bởi vì trần thủ tiên sinh tại sáng tạo võ thánh bia lúc liền lưu lại tương quan phương diện thủ đoạn tại tần tẫn tới gần lúc võ thánh bia tương quan thủ đoạn phát động mới có cái kia hồng quang chiếu dọi tinh hạ một màn trần thủ tiên sinh tương tại tiên thiên cựu thuế bên trong cái nào đó cảnh giới đã tới quá sở gọi là lý luận hạn mức cao nhất nhưng ở lúc kia hắn không thể nào tiến một bước đột phá không cách nào nâng cao một bước cũng nguyên nhân chính là như thế Hắn đem việc này đem m việc ộ tại mực g t sáng lập xuất phát này sau trần thù tiên sinh còn chưa từng tại liên bang bên trong tìm kiếm được vị kế tiếp đến qua lý luận hạn mức cao nhất người trẻ tuổi liền tân tẫn suy nghĩ kết thúc giới ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh ánh mắt hơi chầm xuống cho dù là lấy một tôn võ thần góc độ cũng cho rằng loại này lý luận hạn mức cao nhất không cách nào từ tự thân đánh vỡ đồng thời tự thân khí thế không giữ lại chút nào trực tiếp bộc phát tại bên trong không gian này nhấc lên khí lãng quần áo múa trong không gian sương ngủ tràn ngập lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã trên mặt đất những văn lộ kia sáng lên vi quang tại lúc này bị bắt đầu dùng tần tẫn cảm giác được thứ nhất khí tức là siêu phàm thừa số cực kỳ tinh khiết số lượng không thể đoán chừng nồng đậm siêu phàm thừa số theo pháp trận sáng lên dường như giải trừ cơm chế xuất hiện ở tòa này không gian đặc thù bên trong cảm giác xung quanh b i ế n hóa tần tẫn hai mắt nhắm lại gia t r ỉ bảo thuật thi triển tâm thần thanh minh hắn hai chân túi xuống hiện lên trung bình tâm trạng bản nguyên lực lượng tại thể phách bên trong điên cồn phun trào lấy đặc biệt tuyến đường vận chuyển thời gian dần trôi qua toàn bộ không gian bố trí bị kích phát tại thời khắc này tại tần tẫn cảm giác bên trong quanh thân hiện lên mông lung trạm tại tự thân phần dưới giống như có hỏa diễm dâng lên tự thân như là lò luyện cực nóng cảm giác từ các vị trí cơ thể chuyển đến mà tại ngoại giới có hư hảo thân ảnh thành hình thoạt nhìn như là tinh h ả i bên trong cường đại siêu p h à m sinh mệnh thứ nhất hướng vô địch hướng phía tần tẫn đột nhiên đánh tới thân ảnh hiện lên hư hảo trạm đụt vào tần tẫn trong cơ thể dung chuyển g â n cốt tiến hành ma luyện rất nhanh cung tần tẫn đã từng tu hành hô hấp pháp lúc một dạng cảm giác chuyển đến thể phách bên trong bản nguyên lực lượng đang gia tăng nhưng thể phách tự thân trưởng thành đã đình trệ không được tiến thêm Bất quá. lần này theo những cái kia hoặc là hình thù kỳ quái siêu phàm sinh mệnh hư ảnh trùng kích bên trong tần tẫn thể phách trong ngoài nhiệt độ không ngừng tăng h cao chính hắn rõ ràng cảm giác được cái gọi là giới hạn giới hạn giống như là một lớp mảng lại như là một đạo lệch trời ngăn cản tại phía trước đột phá tầng này giới hạn liền có thể đánh vỡ cực hạn bản nguyên lực lượng phun trào càng thêm cấp tốc tại tần tẫn cảm giác bên trong càng phong phú siêu phàm hư ảnh tại không gian bên trong cấu thành lao xuống mà đến nhưng giới hạn lại chậm chạp chưa từng đột phá còn thiếu một chút suy nghĩ ở trong lòng vang lên tại thời khắc này tần tẫn mở hai mắt ra trong hai mắt linh khư chi cảnh phản chiếu đ a n g điển đạo cơ rung động giờ này khắc này từ linh khư bên trong đi qua lần lượt rèn luyện linh lực chen trúc mà ra dung hợp tại bản nguyên lực lượng bên trong tần tẫn điều khiển đến dưới lực lượng ngoại phóng cực kỳ bạo liệt kích thích tự thân toàn lực hành động tại cái này không gian đặc thù bên trong tần tẫn phía sau linh khư chiếu giỏi động tiền treo cao ngoại lực phụ trợ phối hợp tự thân chi pháp cái kia tồn tại ở cảm giác bên trong giới hạn tại một đoạn thời khắc đột nhiên buông lỏng một chút một lần buông lỏng chính là vĩnh cửu trên mặt đất phủ văn đường vẫn sáng tỏ đến cực điểm tòa này dị không gian siêu phàm thừa số thậm chí đang không ngừng tụ tập phun trào bên trong chân chính hiện hiện tại hiện thực nhưng bị mắt thường thấy khi ba khẩu xuất hiện buông lỏng vậy liền cũng không còn cách nào ngăn cản dòng lũ tần tấn thể phách ở thời điểm này lại lần nữa xuất hiện tăng lên tại tăng lên xuất hiện một khắc tần tấn cảm giác được mình có thăng hoa chi ý. thăng hoa trong không gian siêu phàm thừa số bằng tốc độ kinh người dung nhập tự thân tại trước mắt bên trong bị bản nguyên lực lượng hoàn thành đ ồ n g hóa thời gian ngắn ngủi đi qua tần tẫn trong lòng liền sinh ra kiểu khắc cảm giác thuế biến hãn tự thân nên đón lần thứ tư thuế biến bản nguyên lực lượng phun trào đến bên ngoài thân giống như cánh chim mở ra đem tự thân bao khỏa vờn quanh trong đó tại thuế biến bắt đầu đồng thời tòa này không gian đặc thù bên trong trùng kích cũng đình chỉ những cái kia diễn hóa ra siêu phàm sinh mệnh h ư ảnh hiện lên bảo vệ t r ạ n g đem tần tấn bảo hộ tại trung tâm trong không gian xa vào đến yên tĩnh bên trong thời gian trôi qua không gian đặc thù ở trung tâm là một đạo lực lượng hội tụ thành to lớn q u a n cầu giờ phút này q u a n cầu mặt ngoài như là vỏ t r ứ n g chóc ra từng tầng từng tầng lực lượng lộ ra tương dung dần dần lộ ra bên trong tri cảnh tần tận đứng ở trung tâm thể p h á c của hắn bên trong chưa từng có bất kỳ lực lượng v â ra nhưng bây giờ lại treo tại trời thấp bên trên hai chân chưa từng tiếp xúc mặt đất phần mắt có chút trong hoạt động tần tẫn đột nhiên mở hai mắt ra không gian đặc thù bên trong siêu phàm thừa số vẫn tràn ngập tại tần tẫn mở hai mắt ra nháy mắt như là thôn tính hồng hấp bình thường siêu phàm thừa số tràn vào tự thân hãn tự thân giống như là một tòa lò luyện siêu phàm thừa số khi tiến vào trong đó nháy mắt liền nhận đến dung luyện chuyển hóa làm tự thân lực lượng chưa từng vận chuyển hô hấp pháp chưa từng tiến hành quát tưởng đây là thể p h á c tự chủ hành vi đây chính là đột phá cực h ạ n a tần tấn cảm giác tự thân đột phá cực h ạ n sau tính mạng của ta bản chất xuất hiện một chút biến hóa bình thường siêu phàm thừa số căn bản không cần đi qua phân tích các loại quá trình liền có thể bị ta thu nạn hoàn thành tăng lên chất chứa ô nhiễm siêu phàm thừa số cũng bất quá là hơi phí chút công phu thậm chí hắn xác nhận tự thân tình huống cấp bậc không đủ ô nhiễm coi như tiến vào ta thể phách bên trong cũng sẽ bị tự chủ bài trừ tiêu d i ệ t hoàn toàn sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tần tấn hít thở sâu hai cái suy nghĩ khé nhúc ních nghề nghiệp bảng hiện hiện ánh mắt của hắn tập trung tại phía trên số liệu võ đạo gia thiên thiên cảnh Bản nguyên chỉ số thuế biến biến, biến, nguyên lần,、4. Ngoài định mức thuế biến, 1. Đột phá cực hạn sau, lại lần nữa thuế biến, mang tới tăng lên muốn Thuế thuế sau, thuế chỉ mức cực phá số, số 12.217. 1. Đột tới lại 4. với ư ợ t thuế xa dĩ vãng v biến. lại tại sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa sau khi ta tiếp xuống tu hành tốc độ sẽ có tăng lên ta nên đón một trận n h ả y v ọ t kỳ tiếp xuống tại hoàn thành đối t ự thân lực lượng cực hạn t r ư ở n g c ô n g sau bảng bên trên tin tức hẳn là liền sẽ tiến thêm một bước tần h ự lực c t tấn bước ra một bước cả người lơ lửng giữa không trùng hướng phía môn hộ lao đi tại kinh lịch lần lột xác này sau phi hành phương diện tiêu hao cũng tại kịch liệt giảm bớt chương hai trăm bảy mươi một võ đạo tông sư đất hoang biến đổi lớn một chương hai trăm bảy mươi một võ đạo tông sư đất hoang biến đổi lớn một sau một khắc tần tấn thân ảnh xuyên qua môn hộ ở chỗ này biến mất bốn bởi vì chính mình thời khóa biểu bên trong mới tăng không ít có thể lựa chọn trường trình học tần t ấ n cố ý liên hệ trúc riêng để nàng hỗ trợ an bài một phiên dịch ra thời gian viện trong vùng các học viên n h a u nhau trở lại trường mới học kỳ bắt đầu buổi sáng tần t ấ n đi bên trên hai chuyến môn bắt buộc chăm chú tích lũy tri thức tại đột phá sinh mệnh cực hạn sau thể phách của hắn tự thân liền tạo thành cùng loại với tu hành máy móc đồng dạng tồn tại cũng không thân ở không gian đặc thù bên trong nhưng tự thân mỗi thời mỗi khác bản nguyên lực lượng liền phun trào mã sinh dù là đang đi học lúc cũng chưa từng đình chỉ tu hành có lẽ tại đột phá sinh mệnh hạn mức cao nhất sau hắn muốn tham à dự là một môn chọn môn học hóa với lại có chút đặc thù tại có người tiến hành hẹn trước sau môn này chọn môn học k hóa mới có thể tiến hành cũng không phải là cố định thời gian chương trình học môn học này liên quan đến chính là tăng lên mình đối lực lượng trực khống cùng đăng nhập võ đạo tổng sư tin tức tương quan phương tiện giao thông đến môn học này vị trí phòng học giống như là một gian cỡ lớn diễn võ trường nửa trước khu vực vì diễn võ phần sau khu vực vì chỗ ngồi tần tẫn tới hơi sớm đến nơi đ â y lúc còn không có một hay hắn tìm cái vị trí tòa hạ nhắm mắt d ư ỡ n g thần không nhiều lúc tại cảm giác bên trong có bóng người tiến vào phòng học tần tẫn vừa mới mở mắt liền nghe được phía lối vào chuyển đến tràn đầy t h a n h âm kinh dị người là tần tẫn người tại sao lại ở chỗ này trong phòng học tần tẫn theo tiếng nhìn đi qua trong tầm mắt chỗ là một đạo nữ tử thân ảnh khuôn mặt lạ lẫm ngừng chân tại tại chỗ ánh mắt thật chặt rơi vào tần tẫn trên thân cảm giác được tần tẫn đưa tới ánh mắt ánh mắt của nàng có chút ba động dường như nghĩ tới điều gì trong mắt kinh dị càng sâu ngươi đã thỏa mãn chọn môn học cái môn học này tư cách tần tẫn chưa từng trả lời chỉ là mở miệng hỏi x ư n g hôi như thế nào ba năm học tăng n ộ n g nàng hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh tần tẫn học viên mặc dù là lần đầu nhìn thấy ngươi bản thân nhưng ta cũng đã gặp qua ngươi tại phá hạn trong chén biểu hiện nữ tử đáp lại một tiếng mặc dù chưa từng đạt được trả lời nhưng nhìn thấy tần tẫn ngầm thừa nhận trạng thái cùng lúc này sở trí thân hoàn cảnh đã trong lòng xác nhận lắc đầu cảm thán nói trách không được ngươi có thể đánh bại lúc l ạ m thư hai người lần đầu gặp mặt chủ đề không nhiều đơn giản giao lưu hai câu sau liền không cần phải nhiều lời nữa ngồi ở trên chỗ ngồi ngay sau đó trong phòng học lại có học viên khác đến môn học này dính đến tăng lên đ ố i lực lượng trưởng khống cùng đăng nhập võ đạo tông sư tin tức tương quan chỉ có tối thiểu trải qua ba lần thuế biến trở lên học viên mới có tư cách chọn môn học trường trình học hẹn trước đến tiến hành sớm chuẩn bị tân t ấ n tân ảnh phá lệ làm cho người chú ý ở trong học viện tân tân bình thường xưng bên trên thâm cư không ra ngoài trải nghiệm cũng không rõ ràng nhưng trên thực tế tại phá hạn c h é n sau hắn tại viện trong vùng đã xưng thượng thanh tên lên cao cao năm học học viên đồng dạng biết hắn thân phận có người lựa chọn tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau có người thì xuất phát từ tự thân tính cách chỉ là quan sát từ đằng xa cũng không tới gần t â n tân từ trước đến nay không kháng cự cơ sở xã giao ai đến cũng không có cự tuyệt cho đến thời gian lên lớp tới gần tại căn này đặc thù phòng học nửa trước khu vực diễn vó khu vực bên trong có một bóng người l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện đó là một vị nam tử thân mang học viện chế phục thoạt nhìn thái độ ôn hòa có dạy học chồng người kiệu khác khí chất tại sau khi xuất hiện ánh mắt quét qua trong phòng học tất cả học viên ánh mắt lướt qua tần tận lúc hắn dừng lại nháy mắt sau đó tại học viên chú ý hắn giơ tay lên làm xuống ép chạm động tác làm ra đồng thời tại một cái chớp mắt bên trong toàn bộ phòng học trên không có áp lực bằng không mà sinh cấp tốc tung tích tần tận rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng áp lực b ấ c kích trong cơ thể bản nguyên lực lượng có đông kết chi ý đình trệ lưu động chỉ có số rất ít bản nguyên lực lượng vẫn bảo trì bình thường chưa từng nhận đến áp chế trước phòng học phương nam tử kia thanh â m vang lên ta là các ngôi môn này chọn môn học khóa đạo sư lục hằng Thanh ân m của h ắ trầm thể hẹn trước môn học này đều là trải thuế dần, môn hẹn này nhiều lần thuế biến, tông sư có hy vọng học là đều qua sư cảnh ó hy học không phí thời thẳng chủ vậy, vọng viên. vào mọi cũng liền lãng người gian, Tông c Bởi ta đề. sư võ đạo r a cần hoàn thành đối t ự thân lực lượng cực hạn trường khống cái này nghe tới cũng không tính khó nhưng là tông sư hai chữ tại thời cổ có thể mở tông lập phái được người kính ngưỡng liền xem như tại võ đạo thịnh vượng hôm nay vừa vào tông sư địa vị cũng liền hoàn toàn khác biệt đối t ư thân lực lượng trường khống đây là chúng ta cho tới nay tiếp tục tại làm sự tỉnh nghĩ đến xuất hiện học viên tại mỗi một lần thuế biến sau khi hoàn thành chúng ta võ đạo lý luận đang không ngừng hoàn thiện tại hiện tại thời đại này có thể xương thượng tông sư cảnh võ đạo gia cần thỏa mãn hai đại điều kiện thứ nhất chính là chân chính làm đến ý tùy tâm động lực tùy thân động hiện tại các ngươi đang tiến hành võ chiến lúc thi triển bản nguyên lực lượng đồng dạng tồn tại quá trình thứ ô i đ ộ hai chính là tông sư trật vực có thể trèo lên tông sư người vượt qua tiên tiên tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó tại hoàn thành đối lực lượng cực hạn trường không sau bởi vì tự thân biến hóa tông sư cảnh võ đạo ra nhưng điều khiển bản nguyên lực lượng kiến lập bên ngoài tuần hoàn sẽ cấu thành đặc biệt trật vực vượt quanh tự thân chương hai trăm bảy mươi hai võ đạo tông sư đây ấ t hoang biến đổi l ớ chính ư là bởi vì tại kinh lịch năm lần thuế bến sau võ đạo ra tự thân bản nguyên lực lượng sung túc đủ để đi kiến lập t r ậ n vực đồng thời cũng đủ để trèo trống ở sau đó thuế bến i sau tiếp tục duy trì cực hạn trưởng không trạng thái nói đến đây chỗ lục hàng giơ tay lên Trong hư k đây là một loại thông thấu biểu thị tiếp xuống ta sẽ truyền thụ cho các ngươi cụ thể ma luyện phương pháp lấy nhỏ gặp đại từng bước hoàn thành đối tượng thân lực lượng cực hạn trưởng khống võ đạo tu hành tiên thiên cảnh là đệ nhất môn hạng tìm kiếm linh cơ ngăn cản vô số người thông sư chính là thứ hai cánh cửa bất quá tại tiên tiên thuế biến bên trong võ đạo ra tự thân vốn là ở trên trời tư bộ túc cánh cửa này liền xem như ngộ tính không đủ tại mai nước công phu dưới thường thường cũng có thể vượt qua lục hằng đứng lặng ở phòng học phía trước hắn v ấ t tay bên trong người trong suốt kia ảnh tiến hành biểu thị hắn tự thân thì tiến hành giảng giải cụ thể tăng lên phương thức bị học viên ghi tạc trong lòng một bài giảng gần ba giờ đồng hồ tận tận hết sức chăm chú ngộ đạo bảo thuật đã thi triển chăm chú học tập tới gần chương trình học kết thúc lúc, lục hằng bàn tay vừa nhấc quanh thân áp lực chật giảm hắn vất tay bên trong cái k i ê u một mực tại biểu thị làm mẫu người trong s u ố t ảnh hóa thành thuần túy lực lượng ánh sáng dung hợp áp suất tạo thành từng cái đầu ngón tay lớn nhỏ khóa bay lượn hướng xuất hiện học viên ta cái môn học này khoảng cách thời gian rõ r à i tiếp theo lớp bắt đầu trước các ngươi nếu là muốn tiếp tục lấy loại phương thức này ma luyện lợi dụng vật này tới áp chế tự thân câu nói sau cùng rơi xuống lục hàng tân ảnh biến mất ngay tại chỗ vị này lục lao sư xem xét liền không phải nhân vật đơn giản không biết đây là một tôn võ thánh vẫn là thiên nhân tần ý niệm trong lòng hiện lên võ huyên thân là tinh hệ bên trong đỉnh tiêm học viện đạo sư đều là do chi không thẹn nhân vật tinh anh thật ấn chứng câu nói kia rất nhiều người trong cuộc đời thấy qua đại nhân vật chính là tại đại học lúc suy nghĩ lên tần tẫn nâng lên đồng hồ nhìn một chút thời gian mấy ngày nữa cố sư liền trở về học viện vừa vặn hướng nàng lại l i n h giáo tương quan sự t ì n h hai hai xác minh đứng dậy ở chung quanh học viên khác theo bản năng trong ánh mắt tần tẫn dậm chân rời phòng học hậu phương nhìn thấy hắn rời đi có âm thanh vang lên không nghĩ tới tại cái này tiết khóa bên trên vậy mà lại nhìn thấy một năm học, học viên vị này tần tẫn học viên tu hành tốc độ Quả thiểu thuế, cảnh khả thực không cách nào tưởng tượng, tối nhất thành thể thư, tự thân cảnh giới khả năng càng cao. Nhập học năm thứ nhất không cách hắn hoàn nhắc hắn đánh Nhập học cân có lúc lạc càng cao. nào đến năng năm liền đến này, đáng giới làm bước bại đã sau ợ g i o l ư tiếng nghị luận ba ê viên n trong. trong phòng học dần dần rời Học học đi, ngày trong học viện tòa nào đó diễn võ t r ư ở n g trong quán cố hoàng đứng ở phía trước nàng xem ra có một chút gian nan vất vả chi ý trở về học viện trước tiên liền liên hệ tần tẫn thầy cho hai người ở chỗ này c h ạ mặt hậu phương tần tẫn thu được đưa tin sau vừa mới chạy đến nơi đây lúc này cố hoàng quay đầu mở miệng nói ngươi hỏi thăm kỳ tích hành lang nguồn khúc có mặt mày tận tận tinh thần chấn động t h ầ n s ắ c chăm chú một chút tại đăng tinh lôi bên trên hắn từng thu được một phong ở vào phong tỏa trạng thái t h ư m ờ i kỳ tích hành lang nguồn khúc t h ư m ờ i tại trở về học viện sau hắn liền hỏi thăm qua cô sư bất quá đối phương cũng không rõ ràng tin tức tương quan đáp ứng đi tiến hành hỏi thăm cái kia phong t h ư m ờ i cũng chậm trễ không thể giải phong một mực ở vào phong tỏa trạng thái trước người cố hoàng bình tĩnh giải thích nói đây là liên bang đang tiến hành một hạng ẩn tính kế hoạch cái gọi là kỳ tích hành lang nguồ xem như liên bang tự hành chế tạo ra một chỗ cơ duyên t r i điện liên bang các đại tinh hệ bên trong biểu hiện xuất chúng nhân vật thiên tài sẽ có cơ hội thông qua khác biệt phương thức thu hoạch được mời tư cách tiến vào bên trong tranh đoạt cơ duyên vậy cũng là được ma luyện t r i điện nàng nhìn về phía t â n tẫn đợi đến kỳ tích hành lang ố n khúc mở ra ngươi ngược lại là có thể đi vào thử một lần tấm kia thứ một mươi chính là cửa vào đến giờ cũng không cần cách khai giảng viện ta đã biết t â n tẫn gật đầu cố hoàng thần sắc chăm chú một chút nhìn qua hắn t â n tẫn bày ra một phiên ngươi vo đạo tiến cảnh tại cố hoàng chưa từng trở về học viện trước thầy cho hai người liền thường xuyên tiến hành thông tin giao lưu giờ phút này tần tẫn cũng không có cái gì có thể ẩn trốn ý niệm khẽ nhúc đích bản nguyên lực lượng phóng lên khí thế tại trước mắt bên trong hoàn thành kéo lên vô hình khí lãng c u ố n về phía xung quanh nồng đậm bản nguyên lực lượng phun trào ở giữa tại tần tẫn quanh thân có quan g hoa nổi lên đây chính là đánh vỡ cực hạn mang tới tăng lên cố hoàng cảm giác cụ thể khí tức trong mắt có gợn sóng hiện lên tự thân b ộ t thuế thông qua thần v õ lò luyện lại tiến hành ngoài định mức nhập thuế nhưng ngay lúc này có được bản nguyên lực lượng muốn vượt xa bình thường năm thuế tôn sư nàng có thể nói là chứng kiến lấy tần tẫn trưởng thành tại tần tẫn thông qua thần võ lò luyện thu hoạch ngoài định mức một lần thuế b ê n sau cố hoàng liền đã ý thức được mình người học sinh này t h i ê n tư muốn càng hơn trước k i a mình nhưng bây giờ chính là bởi vì thấy rõ hiểu rõ tại cảm giác được tần tẫn khí tức sau mới có thể sinh lòng gợn sóng dù sao đầu này tu hành đường nàng tự thân đã từng đi qua Tốt! đưa tay một rừng cố hoàng trong mắt gợn sóng biến mất thần sắc vô cùng chăm chú có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn đồng thời so với người bên ngoài thêm ra nhất thuế nhưng tại tiên tiến cảnh tiến hành mời thuế cái này đều là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng kinh lịch tân tẫn người đã làm đến những n à y vậy liền muốn càng thêm chăm chú giọng nói của nàng trầm ổ n tại tiên thiên cảnh nội đặt vững vô cùng vững chắc căn cơ dùng cái này đúc thành vô địch v õ đạo đường tại đột phá cảnh giới cao hơn lúc nên đón cuối cùng bộc phát cố sư t a minh bạch tân tẫn chăm chú đáp lại chương hai trăm bảy mươi ba v õ đạo tông sư đất hoang biến đổi lớn ba chương hai trăm bảy mươi ba v õ đạo tông sư đất hoang biến đổi lớn ba lục hàng dạy học đủ loại phương thức đầy đủ toàn diện ta liền không làm càng cẩn thận bổ túc bất quá tiếng nói nhất chuyện cố hoàng lòng bàn tay nâng lên bản nguyên lực lượng giáo hội bên trong tạo thành một cái hình thoi hình lập phương phía trên lực lượng giao h ò a đây là một tòa ta khứ trừ cái khác thuộc tính tạo ra thuần túy chật vực n g ư ơ i đối với nó tiến hành quan sát đồng dạng có trợ giúp ngươi tăng lên đối lực lượng trưởng khống cố lên nha tân tẫn lấy ngươi làm trước tiến độ cố hoàng thanh n â m hơi thấp ngươi vô cùng có khả năng trở thành liên bang võ đạo sử tượng h trẻ tuổi nhất võ đạo t ô n g sư không người có thể đưa ra phải tân tẫn n h ậ t trình dần dần ổn định lại h ã tử trước đến nay thói quen làm ra quy hoạch đem mỗi ngày hành trình thiết lập ra cụ thể bạn khai cùng mục tiêu đúng tiến độ hoàn thành tăng lên đối lực lượng trưởng khống đây mới thực là nhận lấy ngộ tính phương diện nhân tố ảnh hưởng nhưng tần tẫn có ngộ đạo bảo thuật g i a trì phương diện này vốn là sở trường tăng thêm chưa hề lười biếng tiến độ có thể nói là nhanh chóng thời gian trôi qua xưa nay chính vào buổi trưa học viện đặc thù tu hành thất bên trong siêu phảm thừa số đang không ngừng du đậu tần tẫn bày ra tư thế tốc độ so sánh chậm mỗi một quyển kích ra cũng không chất chứa bản nguyên lực lượng thoạt nhìn chỉ là tại tầm thường diễn võ nhưng là theo động tác của hắn tiếp tục tại một đoạn thời khắc nhẹ nhàng một quyển vùng ra bên t r o n lại giống như là bình tĩnh mặt biển rơi vào thiên thạch gợn sóng đột nhiên tạo nên thư không sinh gợn sóng lực tùy thân động tần tẫn tự thân tư duy phong không chưa từng thôi động bản nguyên lực lượng nó lại tự nhiên phong thích cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu quyền pháp diễn luyện chủ động theo thể phách thi triển bản nguyên lực lượng càng ngày càng nhiều tại tu hành thất bên trong lực lượng phun trào đánh tan xung quanh siêu phàm t h ừ a số nằm trong loại trạng thái này nếu là muốn tu tập bình thường chiến kỹ căn bản không cần hao phí quá đại công phu bởi vì bản nguyên lực lượng tự thân liền sẽ phối hợp học tập cái này chính là tâm sư diễn võ bên trong cái kêu phun trào ra bản nguyên lực lượng vờn quanh tại tần tân quanh thân như là quang đoàn bình thường đem hắn bao phủ che lậy thân hình của hắn tại tu hành thất bên trong không ngừng khuyết trương đến trình độ nhất định sau tại t ầ n tẫn không chế giới quan đoàn không ngừng áp suất đỉnh trệ tại bên ngoài thân dần dần lại không dị thường thái độ làm xong một bước này t ầ n tẫn động tác một rừng thu quyền mà lập nếu như nói tại dĩ vãng thời điểm bản nguyên lực lượng chỉ là tại thể phách nội bộ lưu thông vận chuyển cấu thành bên trong tuần hoàn như vậy hiện tại nương theo lấy đối lực lượng trường khống bản nguyên lực lượng vận chuyển lộ tuyến bị một lần nữa cấu trúc bên trong tuần hoàn tiếp tục nhưng ở bên ngoài thân bên ngoài lại tạo thành bên ngoài tuần hoàn mà cái này bên ngoài tuần hoàn chính là chật vực nếu như có lực lượng tinh thần cảm giác hiện tại tận t ẫ n tại tiếp xúc máy mắt tinh thần liền sẽ như là lâm vào vũng bùn không được tiến thêm như vậy trầm chạp nếu có người cận thân mà chiến đồng dạng cần chức công chật ngực lại phá bản thân hoàn thành một bước này tận t ẫ n tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních gọi ra nghề nghiệp bảng ánh mắt tập trung ở phía trên võ đạo gia thông sư cảnh tại bảng phán định bên trong ta cũng đã là thông sư nếu là báo cáo cho liên bang ngành tương quan tại trải qua tương quan phương diện xét duyệt sau càng là có thể xếp hàng chờ đợi liên bang cung cấp cơ giáp chiến đấu có một số việc không làm đến chức vô cùng hướng tới chân chính hoàn thành một bước t i a sau ngược lại rất là bình tĩnh cũng không quá sóng lớn lan dù sao tại thuế biến số lần đạt tới năm sau hết thể bất quá là nước chạy thành sông sự tỉnh suy nghĩ triệt để quy về bình ổn tân tân tở một hơi dài nhẹ nhõm dậm chân mà đi từ tu hành thất bên trong đi ra trở về việt khu viện trong vùng bóng người có rõ ràng giảm bớt võ huyên ba năm học theo thời gian trôi qua nhiệm vụ kỳ tỷ lệ cùng thời gian cũng sẽ dần dần tăng nhiều dù sao võ huyên muốn bồi dưỡng là cảnh giới cùng chiến lực đều có được võ đạo ra cần chân chính đi qua chân chính ma luyện hiện tại vòng thứ nhất nhiệm vụ kỳ đã bắt đầu học viện các học viên không ít đều đã xuất phát đi ra tu hành thất tần tẫn sờ nhẹ đầu cối u nhẹ giọng kêu một tiếng trúc diên bên người trúc diên tiểu xảo thân ảnh xuất hiện nàng bao quanh tần tẫn phi hành một vòng trong giọng nói ẩn chứa chờ mong tần tẫn ngươi chuẩn bị xuất phát sao ân tần tẫn lên tiếng đem có thể cung cấp ta chọn lựa nhiệm vụ danh sách liệt đi ra được rồi trúc diên lên tiếng trong hai t r ò n g mắt ánh sáng hiện lên tại trước mặt cấu thành màn sáng màn sáng bên trong từng hàng tin tức biểu hiện tần tẫn ánh mắt quét qua thấy rõ tại ngắn ngủi trong mấy giây nhiệm vụ tin tức không đứt chương thay cấp t ố c t ă n g nhiều. còn Với lại, tấn ạ i mỗi thời mỗi tiến hành đổi mới, có thanh ể cung cấp t lựa c h ọ n i ệ m vụ số l ư ợ nhâm g n i ề u như vậy. t vang lên hắn đã nghe qua trúc diên giải thích tin tức tương quan có chỗ chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy số lượng như thế phong phú nhưng chọn lựa nhiệm vụ vẫn còn có chút ngoài ý m ớ n bình thường một năm học học viên có thể tham dự nhiệm vụ hình thức nhiệm vụ đẳng cấp tồn tại khá lớn hạn chế đồng thời sẽ tiến hành tính nhắm vào cấp cho bất quá tần tấn ngươi có thể chọn nhiệm vụ đã cùng chưa tại viện trong vùng tu hành học viên cung cấp bởi vậy xuất hiện khá lớn biến hóa t r ú c diên treo tại màn sáng bên cạnh nghiêm túc giải thích học viện nhiệm vụ hệ thống là cùng liên bang từng cái bộ môn tiến hành kết nối thu thập nhiệm vụ dính đến từng cái phương diện bởi vậy mới có thể như thế phong phú ngay vậy tần t ấ n gật đầu hắn trầm n g â m một tiếng t r ú c diên người giúp ta sàng chọn một cái có thể có cái gì yêu cầu cụ thể nhiệm vụ lần này thiên hướng về chiến đấu phương diện có thể gặp được đủ mạnh đối thủ tốt nhất cũng có thể dính đến cơ giáp phương diện chiến đấu nhiệm vụ thời gian bao trùm một vòng này nhiệm vụ kỳ đơn giản đưa ra hai cái phương diện sau màn sáng bên trên nhiệm vụ giảm bớt rất nhiều tại trúc diên phụ trợ dưới tần tấn xem xét lên còn lại nhiệm vụ tần tấn sớm tiến nhập học viện nhiệm vụ tuần thứ n h ị kỳ mà tại cái này chu kỳ bên trong học viên đối nhiệm vụ lựa chọn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo cứ việc đi qua sang chọn nhưng là còn lại nhiệm vụ số lượng đồng dạng không ít tần tấn thô sơ giản lược đ à qua liền thấy tỷ như tiêu diệt toàn bộ hải tặc vũ trụ cứ điểm dạng này cỡ nhỏ chiến tranh nhiệm vụ cũng có đối tinh hải dị tượng hoàn thành thăm dò cỡ nhỏ thăm dò nhiệm vụ nhằm vào tiền thưởng tội phạm truy kích nhiệm vụ thậm chí trong nhiệm vụ còn có phối hợp cơ giáp chế tạo đoàn đội hoàn thành cơ giáp điều chỉnh thử tương quan nhiệm vụ chương 274, võ đạo t ô n g sư đất hoang biến đổi lớn bốn chương 274, võ đạo t ô n g sư đất hoang biến đổi lớn bốn cái này nhiệm vụ dính đến chiến đấu khảo nghiệm cũng không phải s ố ít, dù sao một đài chân chính đáng tin cậy cơ giáp chiến đấu nhất định phải đi qua máu và l ử a ma luyện một phiên xem sau tần tẫn ánh mắt dừng lại tại một loại trong đó nhiệm vụ bên trên ánh mắt quét qua tần tẫn mở miệng nói liền là nó Tốt. chúc diên phiêu động đến màn sáng phía trước một phiên thao tác nhiệm vụ mục tiêu đưa ra bên trong nhiệm vụ nhân viên xác định tần tẫn làm xong Chúng tại a tùy t h có trúc h phát, xuất t ngươi cần diên một không không chỉ ú t ra. dẫn dưới tần tẫn đã tới một chiếc cỡ nhỏ tinh hạng phía trước tinh hạng bề ngoài hiện lên hình dòng nước đen lam phối màu thoạt nhìn có chút thâm trầm tại thân hạng hai bên cũng không có võ huyên tiêu chí liên quan tới cái này một điểm tần tẫn ngược lại là có hiểu biết tại một chút nhiệm vụ bên trong võ huyên học viên thân phận đồng dạng không thể tiết lộ bởi vậy chiếc tinh hạm này không có rõ ràng đánh dấu đứng ở thân hạm phía cạnh tần t ẫ n lấy ra thẻ thân phận lấy ra nháy mắt thẻ thân phận chính diện phía trên cỡ nhỏ trên màn hình tin tức hiện lên thân phận tin tức nghiệm chứng bên trong nghiệm chứng hoàn tất học viên tần tẫn chúc ngươi tại vũ trụ vận chuyển bên trong hết thẻ thuận lợi tin tức lướt qua cửa máy mở ra tần tẫn leo lên tinh hạm mang theo chút r i ê n đơn giản đi dạo một vòng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ võ huyên cung cấp tinh hạm đương nhiên sẽ không là cái gì bình thường hàng bên trong tu hành khu khu sinh hoạt điều khiển khu ngay ngắn rõ ràng còn dự bị không ít sinh hoạt vật tư phía trước nhất bên trong buồng lái này các hạng dáng vẽ ở vào đơn giản hóa hình thức nếu như điều khiển nhân viên tự thân cần cũng có thể hoán đổi hình thức dùng tay điều khiển đang điều khiển khoang thuyền trên cùng chính là một bước tinh đồ thu nhận sử dụng liên bang nhưng công khai tinh vực toàn bộ tin tức có thể tiến hành phóng đại thu nhỏ xác nhận đổi mới lộ tuyến tần tẫn còn là lần đầu tiên tiến vào tinh hạm khoang điều khiển bên cạnh trúc diên giới thiệu thanh nhầm vang lên chiếc tinh hạm này ra lọt ạ i chúng ta võ viên thuộc hạ tinh hạm chế tạo nhà máy bởi vì cũng không phải là chiến đấu tinh h ạ m duyên cớ đang chiến đấu vũ khí p h ố i trí tương đối yếu kém nhưng năng lực phòng ngự cùng với cái khác phương diện tính năng đều rất không tệ nó xuất xưởng danh tự được xưng đi thuyền nếu là ngươi không hài lòng có thể tiến hành sửa đổi liền dùng cái này a đối với mình đặt tên năng lực tần tẫn không ôm trở m o n g nhìn về phía bên người kích động có chút mong đợi trúc riêng mỉm cười trúc riêng điều khiển công tác của nó liền giao cho ngươi tinh h ạ m bản thân liền có chức năng lái tự động bất quá đ ế từ võ huyên đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo không thể nghi ngờ đáng giá tín nhiệm hơn được rồi trúc r i ê n ma quyền sát trưởng tại tần tấn nhìn soi mói thông qua cá nhân thiết bị cùng bên trong tinh hạm đưa máy tính tiến hành kết nối hoàn thành tiếp a n tiếp theo sát tinh hạm khởi động tần tấn hạm trưởng người điều khiển trúc diên hướng người đưa tin thanh âm của nàng từ tinh hạm quảng bá bên trong vang lên mang theo vui vẻ chi ý thoạt nhìn phụ trách cùng ta giao lưu trúc diên phân thân thật rất ưa thích điều khiển tinh hạm tần tẫn suy nghĩ l ó i lên ngữ khí cũng chăm chú một chút xuất phát tiếng h oanh minh tại tinh hạm ngoại bộ vang lên năng lượng dâng trào bên trong tinh hạm bắt đầu cấp tốc lên cao tần tẫn xác lập đang điều khiển trong khoang thuyền nhìn qua phía ngoài hết thảy đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cưới tinh h ạ n lại là chân chính trên ý nghĩa mình lần thứ nhất độc thân tiến hành tinh hải đi thuyền chỉ có trúc riêng làm bạn không thể nghi ngờ có chút mới lạ chân chính trèo nhập võ đạo cao cảnh sau độc thân vượt qua tinh hải bất quá là bình thường sự tỉnh còn cần tiếp tục cố gắng tăng lên có trúc riêng điều khiển tần tân đầy đủ yên tâm đang điều khiển trong khoang thuyền toa hạng giơ cổ tay lên tại cá nhân thiết bị bên trong chiết xuất ra mình nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ nơi phát ra liên bang mặt hướng đặc biệt đối tượng bàn bố nhiệm vụ địa điểm vì ương tinh hệ đồng bộ tinh vực chưa đặt tên tinh cầu tại liên bang nội bộ đây cũng không phải là lần đầu xuất hiện một chút sinh mệnh tinh cầu hoàn cảnh thích hợp cư ngụ nhưng bên trong khả năng tồn tại tình huống đặc biệt không thích hợp tiến hành di chuyển tại liên bang khai thác sơ kỳ có thành tựu chế độ tổ chức quân liên bang đoàn tiến hành khai thác tự nhiên cũng không thiếu được tràn đầy tinh thần mạo hiểm cá nhân cùng tổ chức tại rộng lớn tinh hải bên trong thăm dò giữa hai bên thường xuyên tồn tại hợp tác dần dà cái này cũng thành vì bất thành văn truyền thống tại một chút ảnh hưởng nhỏ bé sự kiện bên trên liên bang cũng sẽ ban bố nhiệm vụ triệu tập nhiều nhân viên hơn tham dự tần tân thông qua t r ú c diên tiến hành qua giải loại nhiệm vụ này chiến đấu tần suất so sánh cao với lại bởi vì tại võ thánh bia bên trong tinh hải dị tượng để lại cho hắn tương đối ấn tượng k h ắ sâu cho nên khi nhìn đến nhiệm vụ tin tức tương quan sau hắn liền vào đi lựa chọn tân t ấ n cẩn thận xem lấy nhiệm vụ tin tức tương quan đồng thời kêu gọi trúc diên hỗ trợ lục soát có quan hệ nhiệm vụ địa điểm từng cái phương diện kỹ lưỡng hơn tin tức đi thuyền hào t r ạ o không đăng nhập tinh hải bốn v õ đ ạ n hệ trong văn phòng võ h u y ê n phó hiệu trưởng phương hàn mai lật xem màn sáng bên trên văn bản tài liệu ngay tại lúc này ở bên thai của nàng n u hỏa thanh âm vang lên phương hiệu trưởng tân t ấ n học viên xuất phát không thấy một thân nhưng nghe no thanh âm chính là trúc diên lần này thanh âm của nàng tương đối âu nhu a phương hàn mai buông văn kiện trong tay xuống hắn lựa chọn cái gì loại hình nhiệm vụ t i chương hai n n h h lý ệ m vụ. trăm bảy mươi lăm võ đạo tâm sư đất hoang biến đổi lớn nam chương hai trăm bảy mươi lăm võ đạo t quan m sư đất hoang biến đổi lớn nam cố hoàng thật đúng là bảo bối học sinh của nàng phương hàn mai lắc đầu cảm thắm nói trước kia cố hoàng tại học viện tu hành lúc cũng là cùng loại lãnh n g ộ vừa mới qua đi bao lâu nàng ngược lại trở thành bảo hộ người khác vị kia chính nàng nguyện ý theo đi chúng ta tương quan chuẩn bị ngược lại là có vẻ hơi dư thừa phương hiệu trưởng muốn hủy bỏ sao không cần phương hàn mai cự tuyệt một tiếng vạn vô nhất thất dù sao cũng so cẩn thận mấy cũng có sơ suất muốn tốt t r ú c tiên ngươi phải học sẽ lý giải nhân loại chúng ta tiềm ẩn ý tứ đây cũng là ngươi tiến thêm một bước phương hướng nói đến đây nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến bệ cửa sổ bên cạnh ánh mắt nhìn về phương xa nhìn phía tinh hạm bỏ neo phương hướng m u ố nàng bồi kiến thiên dưỡng chứng kiến một t vị i t h u ậ lợi t r ư ở n thi à là không dễ dàng. toàn, n đúng không không h thật h tru Đã đủ dễ sợ bảo vệ không đủ tru toàn, xuất ệ n ngoài ý muốn.、Lại、không cái Lại gì ý t h ể quá m ứ c chú đáo chặt chẽ, đáo một i đi ma luyện ý nghĩa, cấp dưỡng phế đi. ễ n luyện nghĩa, dưỡng Tần tẫn. Nàng cho cấp phế thì thầm đã mất ma m ý tiếng đọc lên danh tự đây coi như là trong học viện những năm gần đây biểu hiện ưu tú nhất thế sông mạnh nhất học viên không biết h ắ n cái này đột nhiên tăng mạnh chi thế có thể tiếp tục bao lâu tương lai lại có thể đi đến một bước nào nói đến nàng mậm i ệ n g cũng không hiện thân trúc diên tiến hành giao lưu có quan hệ với tần tấn đề án đưa ra sau nhận đến lực cản muốn so ta trong dự đoán nhỏ không ít chẳng lẽ còn có tình huống như thế nào là ta cũng không hiểu rõ c h ỉ giáo trường biết được cho nên mới làm ra quyết định này trúc diên ngươi thấy thế nào ta cảm thấy là phương trường học ngươi suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều phương hàn mai như có điều suy nghĩ trúc diên thanh n m lại lần nữa vang lên căn cứ ta phán đoán c h ỉ giáo trường có chín mươi chín bảy khả năng chỉ là bởi vì nhận định tần tẫn biểu hiện ra thiên tư đăng giá liền làm ra quyết định dạng này a phương hàn mai trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu nói trúc diên ngươi nói không sai đất hoang một c h i đội ngũ tại cánh đồng bắt ngát tiến lên đi lấy phía sau bọn họ đi theo thuần phục tốt hung thú hoặc là kéo đi hoặc là vận tải lấy con mồi tự hỏa bộ đi săn đội tế đ i ể n sau khi kết thúc tự hỏa bộ hết thệ khôi phục bình thường tại biết được quanh mình bộ tộc k h á c phóng xạ phạm vì sau t h a m dò cùng đi săn chưa hề đình chỉ qua giờ phút này chi này đi săn đội dẫn đội người là vị có chút tuổi trẻ khuôn mặt tê trạch một thân mặc dù tuổi trẻ nhưng là tự hỏa bộ hoàn toàn xứng đáng lao tư cách cũng là ban sơ tại trong bộ tộc xuất hiện bảo thuật giáp tỉnh giả thứ nhất tại hạ nham hổ kế nhiệm thủ lĩnh bộ tộc sau đi săn đội bộ phận công việc liền do hắn đến trưởng quản đội ngũ chạy vội ngay tại trong khi tiến lên có tộc nhân tiếng hô vang lên đó là cái gì một tiếng kinh hô đi săn đội các thành viên nhao nhao lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt nhìn lại giờ này k h ắ c này lúc đầu vạn dặm không mây trong sáng trên bầu trời đột nhiên có âm trầm mây đen phù vân mây đen ban đầu chỉ là một mảnh nhưng ở ngắn n g ủ i hô hấp bên trong không ngừng khuyết trương tăng trưởng sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống ngay cả bầu trời phía trên hai vòng mặt trời đều bị che đậy có mây đen ép thành chi thế trời muốn mưa trong đội ngũ tự lẩm bẩm tiếng vang lên tại thoáng qua bên trong đất hoang như là sớm tiến vào đêm tối đi săn đội không thể không nhóm lửa bó l u ố c chiếu sáng xung quanh hướng trên trời nhìn lại mây đen liên miên không biết bao x a thoạt nhìn không có chút nào cuối cùng đem chọn cái đất hoang tiên không đều bao trùm nhưng là mây đen bên trong không thấy lôi đỉnh không thấy mưa rơi tại thành hình sau cứ như vậy đứng im ở trên vòng trời tạo ra được kỳ lạ một màn trước tiên phản hồi bộ tộc lẳng lặng quan sát sau khi tề trạch làm ra quyết định nhìn về phía xung quanh tộc nhân hết tốc độ tiến về phía trước ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu đây là cái gì thiên h a i trở về bộ tộc càng thêm an toàn bọn hắn những người này đưa thân vào trong bộ tộc cũng có thể giúp đỡ càng lớn bận bịu đi săn đội hỏa tốc tiến lên ngay tại trong khi đi vội thiên khung phía trên có ánh sáng hiện hiện từ trên k h ô n g sáng trói ánh sáng sáng lên chiếu rọi mặt đất để trạch lĩnh tại đội ngũ đằng trước nhất ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại trong mây đen có hừng đông trùm sáng đưa đến phía dưới giống như từng t r ô i xuyên qua mây đen lợi kiếm thiên địa này chi quang từ thiên khung rơi xuống rơi trên mặt đất cách bọn họ gần nhất thoạt nhìn bất quá vài dặm có hơn mà ở phía xa cũng có cái khác thần quang xuyên phá tầng mây rơi xuống đất Cách b ọ ngọn họ núi tăng trưởng trong trước mắt lúc đầu sân núi nhỏ biến thành tráng lệ ngọn núi có tú lệ tri cảnh trọn vẹn kéo lên mấy trăm trượng sau biến hóa vừa rồi kết thúc thần quang vẫn bao phủ xung quanh nhưng chưa từng che lấp bên trong tri cảnh bên trong linh tú xem xét liền không phải là phạm tri điệp cùng nay đồng thời thiên khung phía trên những cái kia ban sơ sinh ra mây đen bắt đầu tiêu tán ánh nắng tái hiện đất hoang tê trạch mãn là rung động nhìn qua đây hết thảy không có chút gì do dự trực tiếp từ tùy thân trong bao lấy ra máy truyền tin khởi s ư ớ n g thông tin thông tin kết nối thủ lĩnh ta ngươi cũng nhìn thấy dị thường cảnh hạ nam h hổ chầm ổn thanh â m từ trong máy bộ đàm truyền ra ân tê trạch đã thành thói quen dùng máy truyền tin giao lưu nhưng lúc này chưa từng che mặt vẫn là không nhịn được gật đầu nghĩ tới điều gì cái khác ra ngoài tộc nhân cũng nhìn được không sai hạ nam hổ đáp lại một tiếng tại ngươi t r ư đó ta đã tiếp vào qua cái khác thăm dò đội ngũ phát tới thông tin trừ cái đó ra ngay tại bộ tộc phụ cận liền k h ắ c thường trạng xuất hiện chúng ta đã quan sát qua với lại hạ nham hổ dừng lại một lát chưa từng nói tiếp ngược lại chân thành nói t ề ể trạch dẫn đầu đi săn đội cấp tốc trở về bộ tộc trở về nghị sự một chút đi săn con mồi có thể tạm thời từ bỏ tăng tốc hành trình ta minh bạch chúng ta đã ở trên đường thông tin c ủ a máy tề t r ạ c h huy trong tay đội ngũ tốc độ tiến thêm một bước bốn tự hòa bộ, bộ tộc trụ sở giờ phút này trên trời mây đen tận tán những cái kêu rủ xuống tới thân quang chương c g i hai trăm bảy mươi sáu võ đạo tông hỏa sư đất hoang biến đổi lớn sáu chương hai trăm bảy mươi sáu võ đạo tông sư đất hoang biến đổi lớn sáu nguồn nước là nhất tộc sinh tồn trọng yếu t r vi địa căn hệ trọng đại bình thường dung không được bất luận cái gì ngoài ý mớn nhưng là hiện tại tự hỏa bộ các tộc nhân phát hiện nơi này biến hóa nhưng lại không có thời gian quan tâm nhiều có tộc nhân đóng giữ nơi này chưa từng làm ra càng nhiều an bài bởi vì tại tự hỏa bộ trong bộ tộc liền có một vệ thần quang bào t r ù m chi điệp nơi đó là trong bộ tộc khu vực người bên ngoài bình thường không dám đến gần tôn quý chi điệp thế linh đại sảnh nơi này thần quang chùm sáng so sánh hẹp vẹn vẹn bao phủ tế linh đại sảnh tại thần quang chiếu rọi lúc đầu chỉ là lấy thạch gỗ xây dựng tế linh đại sảnh càng nhìn có một tia thần thánh chi ý những cái tia cự thạch nhánh gỗ dường như đều phát sinh một chút biến hóa thậm chí ngay cả kiến trúc góc cạnh cũng không còn di vãng nhu h ò a rất nhiều ngoài phòng khách hạ nham hổ cầm đầu tề xuyên đinh dương đều là tại còn có tộc nhân khác tề xuyên tay nâng lấy tế tự c ố t phiến đôi mắt đóng chặt phía trên bí văn chất đậu thật lâu hắn mở hai mắt ra hạ nham hổ nhìn về phía hắn thần tình nghiêm túc đủ lão liên hệ đến tế linh đại nhân sao tề xuyên lắc đầu hắn nhìn về phía bị thần quang bao phủ tế linh đại sành trầm giọng nói khoảng cách gần như thế lấy tế linh đại nhân thủ đoạn nhất định có thể cảm giác được ta kêu gọi nhưng bây giờ ta kêu gọi lại như là thạch trầm đại hải không chiếm được bất kỳ đáp lại、nào. hẳn là bị cái này thiên không rơi xuống thần quang cản trở nghe nói hắn trả lời chắc chắn hạ nham hổ c h o mày suy tư tại trên mặt hiện lên hắn trầm bổn tâm cảnh đủ lão làm phiền ngươi tiếp tục nếm thử ta minh bạch t h ế xuyên mở miệng đáp lại hạ nham hổ ánh mắt nhìn về phía đinh dương có một việc cần ngươi bây giờ đi làm đồng thời ta cần mau chóng đạt được trả lời chắc chắn thủ lĩnh ngươi nói đi đinh dương chăm chú đáp phát sinh d ị biến không chỉ vẹn vẹn có chúng ta bộ tộc cả tòa đất hoang rất nhiều địa phương tựa hồ cũng xuất hiện cảnh tượng như vậy lần trước tế điện qua đi tộc ta cùng nhiều tộc giao hảo linh dương Ta cần ngươi lấy bái lấy p hạ nham làm do, đi h bộ thanh nhâm một t trầm ổn nếu là có cái khác tế linh cũng gặp phải loại tình huống này chúng ta ngược lại có thể đem thả xuống một chút tầm đến lấy tế linh đại nhân thủ đoạn nhất định có thoát ly chi pháp nếu là bộ tộc khác tế linh chưa tại sống một mình ta cũng cần ngươi xác nhận bọn chúng phải chăng có thay đổi gì ta hiểu được đinh dương trịnh chọn gật đầu chưa từng có chút chần c h ở quay người x à i bước rời đi hạ nham hổ đưa mắt nhìn hắn đi xa đủ lão chờ ở bên ngoài từng cái đội ngũ trở về trong tộc cần tiến hành một trận nghị sự vô luận cái này dị biến liên quan đến cái gì đất hoang chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh đất hoang nào đó đạo thần q u có trước thạch thương lưng đeo cái bao nhìn qua gần t r o n g gang tất màn sáng quang mang nhu hòa cũng không chứng mắt đang đến gần sau vẫn còn ấm ấm chi ý chuyển đến đây là cái gì thạch thương mở miệng hỏi ta cũng không rõ ràng nộ đạo bia thanh âm bên thai bên cạnh văng lên chưa thấy qua bất quá cái này thoạt nhìn giống như là một loại nào đó trên trời rơi xuống cơ duyên tại thạch thương bên người b i a vỡ hư ảnh hiện hiện dường như tại cảm giác quan sát đến màn sáng cấu trúc cái này thần quang lực lượng tương đối ôn hòa xem nó nội bộ giống như là biến thành cái gì phúc địa linh địa. thạch thương ngươi muốn đi vào tìm tòi hư thực a có lẽ đạo cơ của ngươi c u ố i tuổi liền có thể ở trong đó tìm tới ngay vậy thạch thương ánh mắt sáng lên đương nhiên nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống cái tiếng n đạo bia hư ảnh treo đến phía sau hắn hư ảnh địa phương khác đều là ảm đạo chỉ có ngộ đạo hai chữ tồn tại ngộ chữ rõ ràng chữ đạo hư ảo có ánh sáng n u hòa bao trùm tại thạch thương quanh thân thử một lần nếu là không cách nào tiến vào đó chính là ta hiện tại tu bổ trình độ còn chưa đủ lấy t r è o chống n g ư ơ i tiến vào bên trong thạch thương gật đầu nếm thử tính bước ra một bước bước ra một bước trước mặt không trở ngại chút nào chi ý tại một lát sau thân ảnh của h ắ n biến mất tại nguyên chỗ bốn tinh hải bên trong tinh hạm chạy hướng gần nhất tinh môn liên bang bên trong tinh môn lẫn nhau tương liên khi tiến vào tinh môn sau nhưng từ tinh hạm tự hành lựa chọn tiến về tinh môn rời đi có chúc diên điều khiển tần tận tại chăm chú xem một phiên nhiệm vụ tương con sau đi đến tinh hạm khu sinh hoạt phòng nghỉ lấy ra tại quyết huy trường tần tẫn tiến vào bên trong trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã thành thói quen tại tùy thân trong căn cứ tu hành với lại từ tùy thân căn cứ tiến về đất hoang cũng nhiều ra một tia bảo hộ nhiệm vụ lần này là một mình tiến hành còn muốn tiến về những tinh vực khác tại gấp rút lên đường trên đường hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian hiện tại thuế biến hoàn thành ở trên trời thương pháp trên tu hành hắn cũng phải nỗ lực tiến thêm một bước đ g ừ n g chân tại trong căn cứ tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h nghề nghiệp bảng hiện xuất hiện tại tế linh đại s ả n h một sát tần t ẫ n động tác đột nhiên một trận tại cảm giác của hắn bên trong cực kỳ tràn đầy linh lực quanh quẩn tại tứ phương một hít một thở bên trong đều dường như có linh lực đang phun r a n u ố t vào cái này linh lực tinh túy lại ôn hòa nếu là thời gian dài đặt mình và o ở trong loại hoàn cảnh này nhất định có thể nuôi ra một bức tốt thể phách kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất s â m xảy ra chuyện gì trong lòng gợn sóng dâng lên tần t ẫ n ánh mắt nhìn về phía bùn phía tại tế linh trong đại sành bộ trên không có vân vụ mờ mịt giống như tiên cảnh không khí hơi có chút tức át linh lực bởi vì quá mức nồng đậm nguyên nhân ở giữa không trung không ngừng có hoa quang hiện lên đó là linh lực hiện hiện chi quang tại tế linh trong đại sảnh bố trí lấy không ít tự hỏa bộ bình thường c u n g phụng đi lên vật phẩm bởi vì tần tẫn đã không cần đem nó đổi thành cái khác tài nguyên nguyên nhân một mực tại tích lũy hiện tại một mắt đ à o qua những cái kia tinh hạch sương thú phía trên đều có vi quang lưu chuyển thoạt nhìn càng thêm bất p h ẳ m mà trong đại sảnh chỗ tần tẫn bình thường ngồi lâu bảo tọa thoạt nhìn thật trở thành bảo tọa nó vốn là cự mộc đắp lên chế tạo tự hỏa bộ tộc nhân đang đánh tạo lúc cũng phí hết tâm tư tiến hành trang trí nhưng bây giờ nhìn lại bảo tọa ở chính giữa chân chính có uy nghiêm chi thế bộc lộ tại chất gỗ ghế dựa trên thân còn có kỳ lạ hoa văn tạo ra tận r g tận Tiên tại tế linh trong đại s ả n h vượt bước thân tính nghiêm túc t ầ n t ẩn có phức tạp chi ý loại cảm giác này loại kinh nghiệm này không thua gì xuất hành một chuyến sau quay lại r a trang phát hiện trong nhà lao phá thay đổi nhỏ trở thành biệt thự lớn hắn đi đến một bên biên giới từ trần lộ bên ngoài vật liệu gỗ bên trên có tấm h người tâm thần cây cối hương t h ơ n g c u y ể n đến da ngửi v à mũi nhọn có tâm thần thanh minh cảm giác thoạt nhìn cả tòa tế linh đại sành đều sinh ra biến hóa. ra thần r o n lòng n g s i ra đủ đoán, loại suy t h tận thần, thần ý thôi đậu, ly thể mà ra, tại chốc mắt bên trong, từ đại sảnh chốc ý đại mái đậu, ly xuyên mà vòm ra, từ quang o ạ i giới h ế t thể đều đập vào mi m ắ trên bên t o n Thần quang g từ t r trời giáng xuống nhưng lại đã cùng thiên khung cát ra bao phủ tại tế linh đại s ả n h xung quanh tại thần quang ngoại bộ tần h t ậ n thấy rõ có không ít tự hỏa bộ tộc nhân tập trung vào đó đang tại thử nghiệm đủ loại phương pháp thoạt nhìn giống như là muốn giải cứu liên hệ hán vị này tế linh thần quang t ừ trên trời hạ xuống đây là sơn hà thần đình tạo nên tần tẫn từng tự thân đi trên trời nhìn qua tại trước mắt bên trong liền kịp phản ứng kỷ liên tinh tiền bối từng đ ể cập qua nàng vị hoàng huynh kia vị kia tiên triều hoàng chủ sát xuất lớn có chỗ bố trí điều này chẳng lẽ liền là bố trí một bộ phận thần ý đưa thân vào trong khu vực này cũng có sảng khoái chi ý thoạt nhìn thần quan g bao phủ chi địa thật biến thành linh địa phúc địa một loại tồn tại không còn bình thường suy nghĩ hiện lên thần ý trở về tự thân linh h ư bên trong linh lực quấn lên bên trong cùng ngoại giới linh lực lẫn nhau tu hành tốc độ tham v ọ n hiện tại nơi này được xưng tụng thích hợp tu hành thiên thương pháp tuyệt hảo chi đ i ệ suy nghĩ lướt qua tận tâm niệm v ư ợ động bên cạnh quan mang lóe lên sau thương lôi huyền kích hiện thân hãn truyền tống vào khoang điều khiển tinh thần kết nối thương lôi huyền kích quanh thân đột nhiên sáng lên khổng lồ thân máy bay d ậ m chân mà ra từ cửa đại sành đi ra đang đi ra nháy mắt tại t ầ n tấn điều khiển dưới thời khắc bao phủ tại đại sành xung quanh nguyện lực cấm chế tạm thời giải trừ không còn che đậy đại sành phụ cận vốn là tụ tập không ít tộc nhân hợp mưu hợp sức lục lọi liên hệ tế linh đại nhân phương pháp lúc này nguyện lực che đậy giải trừ mà cái này trên trời rơi xuống t ầ n quang cũng không che đậy bên trong tầm mắt vì trong suốt trạng tân tẫn thấy rõ có tộc nhân mặt lộ vẻ kích động hám i ệ m nói chuyện chỉ thấy nó động tác, nghe không được trong ngoài thanh â m cũng bị ngăn cách ngoại giới hạ nham hổ cầm đầu b ọ n người đang nghe tiếng hô sau cũng nao h n h a o nhìn sang tại gặp được thương lôi huyền kích sau rõ ràng thở dài một hơi tại rất nhiều tộc nhân chú ý tần t ẫ n bộ pháp nhẹ nhàng đi đến thần quang bên cạnh cái k i a từ trên không rủ xuống màn ánh sáng vì rực rỡ màu vàng có chút ló a mắt trong lòng hơi động một chút tại thương lôi huyền kích quanh thân nguyện lực ánh sáng lóng lánh mà lên tần t ẫ n từng mượn nhờ tế điểm vì thương lôi huyền kích sáng lập kim thân nó đối nguyện lực từng tính đang không ngừng đề cao nguyện lực bao trùm thân máy bay tần tận giơ cánh tay lên nô ra cánh tay xuyên màn mà qua không trở ngại chút nào chân chính rời đi tế linh đại sảnh cái này t h ầ n quang chưa từng ngăn cản nguyện lực ngoại giới các tộc nhân gặp được nô ra cánh tay có kích động tiếng hoan hô vang lên thương lôi huyền kích thu cánh tay về tâm thần điều khiển nguyện lực rút đi thay vào đó là từ linh khư bên trong phun trào mà ra tinh khiết linh lực linh lực tại cơ g i á p phủ văn tuyến đường thượng lưu thông ánh sáng lấp lóe lại lần nữa xuyên qua t h ầ n quang nguyện lực cùng thiên thương pháp tu thành linh khư bên trong linh lực đều có thể xuyên qua cái này mà sáng xem ra đây chính là trên bầu trời sơn hạ thần đỉnh gây nên cũng chỉ có nó cùng hai loại lực lượng đều tồn tại quan hệ thương lôi huyền kích thân máy bay từ thần quang bên trong đi ra lẫn nhau xen lẫn tiếng hoan hô xương hô âm thanh tại đồng thời vang lên thế linh đại nhân tại thông qua màn sáng nhìn thấy thương lôi huyền kích sau các tộc nhân liền dựa vào lúc tới bây giờ n h a u n h a u tiến lên đón tân tân đặt mình vào khoang điều khiển ánh mắt quét qua thanh âm vang lên q u e n quẩn ở chung quanh ta bê quan thời điểm xảy ra chuyện gì nghe được hỏi thăm hạ nham hổ việc nhân đức không ngừng ai lính tại phía trước nhất thần xác chăm chú tế linh đại nhân ngay tại trước đó không lâu mây đen bao trùm thiên k h n g sau đó hắn chăm chú đem chính mình biết được hết thể nói ra đem từng cái tộc nhân tập hợp tin tức đều nói rõ cuối cùng lại nói tế linh đại nhân trước đây không lâu ta để đinh dương xuất hành đi dò xét bộ tộc khác tình huống tiến hành so sánh hiện tại ngài đã thoát khốn mà ra ta đem đinh dương gọi về không cần bên trong v ù n g lái này tần tận ánh mắt c h ấ p động hòa nhã t h a n h âm vang lên để đinh dương xác nhận bộ tộc khác tế linh tình huống nhìn xem phải chăng cùng ta một dạng ta hiểu được hạ nham hổ có chỗ linh n g ộ trịnh trọng điểm đầu thương lôi huyền kích l n đầu nhìn phía thiên cung không ngừng chỗ ở của ta phát sinh biến hóa xem ra đây chính là lưu tại sơn hà thần đỉnh bên trong bố trí như vậy tại sao lại tại hiện tại khởi động tế linh đại sảnh thoạt nhìn thật biến thành thần tiên cư cái khác thần quang hạ xuống chi địa lại sẽ xuất hiện biến hóa gì trầm ngâm một tiếng tần tẫn suy nghĩ khé động thanh âm tại hạ nham hổ trái tim rung động sự tình khác tạm thời kết thúc phái ra đội ngũ đi tìm kiếm tộc ta trưởng không phạm vi bên trong xuất hiện dị biến chi địa nếu là cùng tộc khác t a o n ộ nếu là có tộc khác bởi vậy sinh sự không cần lưu thủ trực tiếp đi lôi đình sự tình ngắn gọn mới n ữ hạ nham hổ hiểu ra chưa từng có chút trần trờ mở miệng truyền đạt chỉ lệnh hiện nay tự hòa bộ tinh nhuệ thanh niên trai tráng phong phú võ đạo đặt vững cơ sở tám thuốc củng cố c ă n cơ biểu hiện xuất chúng người lại nhưng tu thiên thương pháp bọn hắn m u ố n là thông qua võ đạo ma luyện qua thể phách tinh thần đặt tới trúc cơ yêu cầu đối đạo cơ tuổi tuổi yêu cầu lại không có như vậy cao tại tần tận chuyển xuống thiên thương pháp sau ban sơn một nhóm bên trong đã có không ít chân chính đúc thành xuất đạo cơ bước lên con đường này tại hạ nham hổ an bài xuống từng nhánh đội ngũ thành hình mang theo máy truyền tin từ bộ tộc rời đi tiến về phương hướng khác nhau xung quanh khu vực tự hỏa bộ sớm đã thăm dò sông tất nhưng bây giờ lại khả năng lại phát sinh biến hóa nhìn thấy hết thể ngay ngắn rõ ràng bên trong buồng lái này tần tẫn khẽ b ư ớ c c ằ m tự hỏa bộ không ngừng phát triển lớn mạnh có thể có mình hệ thống đây là chuyện tốt vừa chuyển động ý nghĩ tần tẫn k h ô n g chế thương lôi huyền kích xài bước hướng về bộ tộc xuất khẩu đi đến thế linh đại nhân hậu phương t h ế xuyên thanh âm vang lên ngài đây là muốn đi nơi nào chương hai trăm bảy mươi tám giang trung lý tiên triều cảnh hai chương hai trăm bảy mươi tám giang trung lý tiên triều cảnh hai ta mau mau đến xem cái này dị biến chi điệu bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì để lại một câu nói thương lôi huyền kích tăng tốc rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt t h ế xuyên đưa mắt nhìn thân ảnh đi xa bên người hạ nham hổ thanh â m vang lên đủ lão trong tộc hết thảy liền tạm thời giao cho ngươi t h ế xuyên quay đầu lại nhún m ẩ y ngươi làm mớn vô luận cái này dị biến c h i điệu nội thuận cất giấu cái gì đều nhất định không đơn giản hạ nham hổ ánh mắt nghiêm túc có sắc bén chi ý nói không chừng liền muốn bởi vì cùng với những cái khác bộ tộc phát sinh tranh chấp ta cũng muốn đi phía trước nếu là các tộc nhân chân chính tại nơi nào đó cùng tộc khác lên tranh chấp cũng tốt trước tiên trợ giút nghe nói hắn ngôn ngữ thề xuyên do dự một lát cuối cùng chưa từng phản bác chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu bốn từ bộ Bên buồng bên tộc trong trong c rời đi. Bên trong lái này, màn sáng hạ o thấy xung nham hổ trong miệng hắn đã biết được tộc nhân báo cáo đi lên d ị biến tri điệp hắn cơ bản có thể xác định trận này đất hoang thiên địa d ị biến cùng sơn hà thần đỉnh có cửa hải cực kỳ lớn hệ nhưng chỉ có tự mình thăm dò tự mình nhìn qua tài năng biết được càng nhiều chi tiết thu hoạch càng nhiều tin tức thương lôi huyền kích chu thân quan hoa lưu truyền cấp tốc chạy vội tần tần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại sơn hà thần đỉnh tại tuế nguyệt trôi qua dưới vốn là đang không ngừng tiêu hao hiện tại lại có như vậy động tác chẳng lẽ phía trên c ầ m chế muốn hủy bỏ còn nói là đây chỉ là bố trí bên trong một phần nhỏ sớm khởi động tự h ò a bộ gần nhất lấy nước là một đầu rốn lượn liên miên giang hà bình thường liền có tộc nhân chuyên môn đóng quân nơi này dù sao lấy nước đối với một c h i bộ tộc mà nói vạn phần trọng yếu đang phát sinh dị biên sau tại hạ n h a m hổ an bài xuống đóng quân ở đây tộc nhân số lượng tăng nhiều lúc này thấy đến lao nhanh gào thét mà đến thương lôi nguyên kích mặt lộ kính trọng cùng chấn động tiếng hồ vang lên là tế linh đại nhân gặp qua tế linh đại nhân xương hô âm thanh nổi lên một phía tân tấn chậm dấn bước chân đã bình ổn cùng thanh em ngáp lại các tộc nhân chen trúc ở hậu phương tần tấn, tấn dậm chân đi tới thần quang bao phủ khu vực phía trước phóng tầm mắt nhìn tới đạo này thần quang phạm vi bao phủ muốn vượt xa tế linh đại sành giang hạ ở vùng trung tâm bị cắt đứt còn lại thủ cùng đuôi cùng với cái khác nhánh sông rộng rãi nhất khu vực đều bị bao phủ tại thần quang bên trong xuyên thấu qua rực rỡ màn ánh sáng màu vàng nóng nhìn lại bên trong mặt sông sóng nước lấp l o n g chống dứt đẹp mắt nguyện lực tại bên trong cơ giáp bị kích phát tần tấn tại tiếp xúc màn sáng lúc có chút dừng lại mảnh này thần quang bao phủ khu vực ở trong đại hoang nguyện lực là tế linh tài năng nắm giữ lực lượng tế linh có được nguyện lực càng nhiều đại biểu cho che chở nhân tộc càng nhiều với lại càng nhận đến che chở các tộc nhân kính trọng tán thành có lẽ thế linh đại sành biến hóa là một loại ban thưởng đợi đến đinh dương mang về tin tức liền có thể xác định sẽ có hay không có tế linh căn bản là không có cách tiến vào cái này thần quan khu vực đây có phải hay không cùng cầu dê tế linh đề cập tới cổ láo minh ư ớ c có chỗ tương tự thông qua khảo nghiệm mới có thể có đến càng nhiều tu thiên thương pháp đăng nhập linh khứ người đồng dạng có thể vào thần quan khu vực bên trong với lại không bị hạn chế tần tận nghĩ đến đây chỗ trong lòng đột nhiên sinh ra kiểu khác ý nghĩ đất hoang bên trong chỉ sợ cực lớn sát xuất vẫn tồn tại cái khác thiên thương pháp tướng quan truyền thừa bên trong b u n g lái này tần tận ánh mắt sáng tỏ hán thiên thương pháp đến từ tiên triều hoàng nữ có thể nói là thời kỳ đó hoàn toàn xứng đáng nhân vật đứng đầu nhưng hoạch tiên t r i ề u hữu n g vĩ, ở trên trời nước như vậy diệt thế hai gương bên trong há lại sẽ chỉ có một người lưu lại truyền thừa tấn, tấn mạch suy nghĩ càng rõ ràng những truyền thừa khác có chút khả năng đã theo tuế nguyệt trôi qua không thấy tung tích nhưng hẳn là cũng có một ít chân chính truyền thừa xuống bị hậu nhân v à t được cùng nguyện lực một dạng cái này có lẽ đồng dạng là một loại đánh giá dù sao có thể thu hoạch truyền thừa tu thành tiên t ư ơ n g pháp bản thân liền đại biểu lấy trải qua khảo nghiệm thương lôi huyền kích dập chân tiến vào thần quang khu vực ba đào thanh truyền vào trong hai thần quang đồng dạng bao trùm bên bờ tần tẫn chỗ tiến vào địa phương xem như đầu này giang hà hai bên cao điểm hắn dậm chân đi vào bên d ư ớ i vách đá chỉ có mấy mét cao phía dưới là lao nhanh giang hà phóng tầm mắt nhìn nhìn không thấy đáy l o n g bàn tay nâng lên linh lực phun trào đoàn thành hình cầu hướng thẳng đến mặt sông rơi xuống tại tần tẫn cảm giác bên trong linh lực tiểu cầu hạ xuống cho đến trăm mét bao sâu lúc mới rốt cục đến đáy sông lúc đầu lấy nước hoàn toàn không có sâu như vậy từ lần đó đi xa sau tần tẫn phần lớn thời gian đều tọa trấn trong t ộ tại tu hành sau khi đồng dạng sẽ thường xuyên quan sát tự hỏa bộ tình huống đối với nơi này đồng dạng có hiểu biết đây coi như là rời núi rời biển cải biến địa hình không so loại tình huống kia càng khủng bố hơn dù sao không có gì ngoài phiến khu vực này bên ngoài ngoại bộ thậm chí không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hết thể biến hoa dư ba đều trói buộc tại phạm vi bên trong không có đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng rõ ràng là bị cắt đứt nước động nhưng mặt sông lại cũng không bình tĩnh sóng cả mánh liệt thủy lãng bốc lên ngay tại tần t ấ n quan sát lúc tại đột nhiên có một vệ kim quang tại mặt sông một góc hiện lên chỉ là một sát liền lại lần nữa rơi về trong nước nhưng tần tấn hiện tại ngũ rác sao mà nhạy bén đã bắt nó hình thậm chí thông qua thương lôi n u y ề n kích Tại t quá r ì n h b ê n t r o n g quay c h ụ p đến đ ố i trăm b là m ộ t c á i ư ớ c c h ừ n giang trung y n lý tiên ạ c á triều cảnh ba chương hai l trăm bảy mươi chín giang trung lý tiên đến t r i ế u cảnh ba hoàn cảnh biến hóa đã đối bản thổ phổ thông sinh vật tạo thành ảnh hưởng lại là một chỗ linh lực cực kỳ r ồ i dào chi điện hắn sớm đã không phải hoàn toàn không biết gì cả tu hành tiểu bạch nhìn trời thương pháp hiểu rõ đang không ngừng làm sâu sắc nếu là nó có thể thông thuận tại đầu này giang hà bên trong sinh trưởng còn sống năm tháng dài đằng đắng nói không chừng có hóa giao thuế long chi tư thế kim lý nhảy lên mà ra lại vào giang hà không thấy tung tích sóng cả càng m á n h liệt ngay tại tiếp theo sát tại tân tân phía trước gần s á t vách đá trên mặt sông có sóng lớn đột nhiên nhấc lên một đầu toàn thân tối tăm thân dài thể rộng cự hình cắng át hai cây dâu dài múa may theo gió ẩn ẩn cũng lây dính kim mang từ mặt sông nhảy lên một cái nó miệng lớn mở ra thoạt nhìn như là thâm uyên nhảy lên một cái đã vượt ra khỏi bên bờ độ cao mục tiêu minh xác thoạt nhìn muốn đem thương lôi huyền kích n u ố t mất tần tận cái này bên bờ người quan sát trở thành nó trong mắt thức ăn miệng lớn đập vào mặt bờ kích tần tận tâm cảnh bình ổn không có bất kỳ cái gì ba động nhất quyền t r ư ớ c kích thương lôi huyền kích tùy theo động tác lực tùy thân động miệng lớn từ bên trên mà đến thương lôi huyền kích một quyền vùng ra tiếp theo sát thân máy bay quang mang càng săn trói bản nguyên lực lượng như là trọng pháo quét sạch mà ra đánh phía đầu này cự niêm hàm trên nội bộ tại tiếp xúc nháy mắt bản nguyên lực lượng liền đem hết thẻ chốt vùi đầu của nó tại trước mắt bên trong bị h oanh ra hàng lớn hướng phía mặt sông bất lực rơi xuống t ậ n t ậ n đã xuất thủ như thế nào lại để con mồi trở về đấm ra một q u y ề n sau thương lôi huyền kích lấy tay trực tiếp một thanh nắm chặt cá ngát mở ra môi d ư ớ i thân máy bay quay lại đầu này hình thể khổng lồ cá ngát bị q u ă n g hướng phía sau đập lên trên mặt đất thân hình có rúm nó đã mất mạng bất quá bởi vì thân thể phản ứng tự nhiên còn tại động tác chỗ này lấy nước khoảng cách bộ tộc rất gần với lại nước sông cũng không còn phổ thông các tộc nhân nếu là có thể bình thường uống trong đó chi thủy cũng có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng lên thể phách có thể cho bạch túc đi thử một chút t ậ n t ậ n ánh mắt ba động bạch túc mặc dù không còn là tế linh c h i thân nhưng nó sừng hiệu vẫn có kim văn trạng nguyện lực đối với nó tạo thành ảnh hưởng còn lại nó như đưa thân vào nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng dưới đối với mình cũng có được cực lớn trợ giúp các loại ta nếu là lấy nguyện lực vờn quanh phổ thông tộc nhân có thể hay không để bọn hắn cũng tiến vào nơi này nghĩ đến liền làm ngoại giới tộc nhân bị màn sáng bên trong vung tới cự n i ê m giật mình teo lên không tự chủ lui lại sau đó bọn hắn liền nhìn thấy tự mình tế linh đại nhân kéo đi lấy đầu kia cự n i ê m từ đó đi ra tần tẫn dựa theo trong lòng dự đoán tiến hành nếm thử nếm thử kết quả là có thể đi bất quá so với tự thân tiến vào đối nguyện lực tiêu hao không ít thoạt nhìn chương này cung cấp cho tộc nhân vé vào cửa giá trị không thấp phân phó đóng giữ ở đây tộc nhân liên hệ trong tộc đem đầu này cự niềm mang về trong tộc xử lý sau tần tẫn rời đi lấy nước không ngừng tiến lên tại đã tới một chỗ không có một hai hoang dã xác nhận xung quanh không có người khác sau tần tẫn thu hồi cơ giáp tự thân xuất hiện ở trong đại hoang hắn thân thể cùng một chỗ cả người đằng không mà lên hướng về trên cao cấp tốc lao đi động tiên ra chỉ dưới hắn vốn là có thể phi hành tự thân hoàn thành cực hạn t r ư ờ n g khống đăng nhập t ô n g sư vô luận là phi hành tiêu hao vẫn là cụ thể tốc độ đều có tăng lên cực lớn thương lôi huyền kích tại hắn đạt thành yêu cầu phi hành mổ đủ lệ đã giải khóa bất quá nếu là mình một mình xuất hành tần tẫn liền không có lựa chọn đối khống chế cơ g i á p phi hành đơn giản thăm dò một phiên lấy nước sau tần tẫn mục tiêu minh sát chuẩn bị lại đi nhìn xem hết thể nơi phát ra đi xem một chút thiên không phía trên có hay không xuất hiện biến hóa thân hình lên cao đột phá thiên chi màng lại vào thần định cấm khi tiến vào nơi lây may mắt tần tẫn ánh mắt liền gắt gao tập trung tại phía trên không cách nào lại r mấy lần trước đến đây lúc thần đỉnh tàn phiến tọa lạc thiên cung nhưng lẫn nhau như là bảo vật bị long đong bình thường không thấy bất luận cái gì vi năng thậm chí bởi vì một số địa phương tàn phiến đã rơi xuống thoạt nhìn thậm chí có thê lương cảm giác như là ngày xưa hoành ép đương thời tiên triều sụp đổ không tồn tại ở thế gian ở giữa bình thường cái này không có gì sánh kịp t i ê n b ả o vỡ vụn thành tàn phiến lại tại tuế nguyệt t a n mọi m dưới biến thành hiện tại một mặt này có chút rơi xuống tàn phiến hoàn toàn không biết tung tích có cô đơn cảm giác nhưng bây giờ toàn bộ tiên không phía trên vậy ngay cả tiếp tàn phiến thanh đồng xiến xích phía trên sinh ra thần quang phá lệ loa mắt to to nhỏ nhỏ thần đỉnh tàn phiến bên trên hoa quang n ở rộ có khác biệt rộng rãi cảnh tượng ở phía trên hiện hiện có tàn phiến phía trên khắc họa làm nông c h i cảnh mặt ngoài liền có tương quan cảnh tượng hiện lên thần tẫn một mắt đ à qua lòng có dự cảm nếu là thu được cái này mai tàn phiến như vậy tại trồng trọt thời điểm dùng đến tất nhiên sẽ nên đón thu hoạch lớn có tàn phiến bên trên có kiến thiết c h i cảnh nhân tộc công tượng đồng tâm hiệp lực đại triển kiến thiết giao dịch c h i cảnh t r u y ề n pháp c h i cảnh chiến tranh tri chi cảnh nhân sinh môn màu sinh lão bệnh tử tình thế phun hoa các loại da g i âm thanh tiếng la diết luận đạo âm thanh tại tần tận trong quan sát ở bên thai vang lên hóa thành kỳ diệu thanh âm giống như chân chính thân lâm kỳ cảnh một đỉnh trên không tái hiện t ị n h thế tiên triều năm đó ở giữa tại tiên triều tề lực chế tạo tôn thần này đ ỉ n h lúc có lẽ tiên triều bên trong vô số màn cảnh tượng đều yêu khắc ẩn sinh tại thân đỉnh phía trên vô cùng rộng lớn vô cùng t r ắ n g lệ đó là một đoạn rộng rãi vô cùng sử thi bước kia đã từng cô đơn c h i cảnh hẳn là chỉ là núi này thần sông đỉnh vô số tàn tiến còn ở vào yên lặng trạng thái hiện tại thân đỉnh thần uy lần đầu t i ể n lộ lại lần nữa tái hiện tại thế gian chân chân chính chính hiện ra nó phi phạm Tại、trong ạ i khoảng thời gian này thời gian của ta sẽ tương đối sung túc đất hoang xuất hiện như thế biến đổi lớn ta có thể nghiêm túc tiến hành thăm dò xác nhận tình huống cụ thể suy nghĩ hiện lên tại xác nhận mình không cách nào tiếp cận tàn phiến chỉ có thể nhìn phía trên thần thánh diễn hoa sau tần tẫn chưa từng trước tiên chọn rời đi chương 280, giang trung lý tiên triều cảnh bốn chương 280, giang trung lý tiên triều cảnh bốn h ã n tại tàn phiến phía dưới đạp không tiến lên chẳng có mục đích kéo dài một đoạn thời gian đây là tại chờ đợi ở trong lòng sinh ra đất hoang bên trong khả năng vẫn tồn tại cái khác t i ê n thương pháp người thừa kế ý nghĩ sau như vậy đất hoang sinh ra như thế d ị biến cái này người thừa kế có hay không năng lực có thể hay không cũng sinh ra cùng hắn ý tưởng giống nhau đến đây nơi đây điều tra một phiên tìm tòi chưa từng nhìn thấy bất luận kể nào thân đỉnh tàn phiến bao phủ cả tòa đất hoang bao la d ọ n lớn lấy tần tấn trước mắt năng lực còn không cách nào hoàn thành toàn bộ đại khu vực tìm kiếm đang đợi một đoạn thời gian không có kết quả sau tần tấn lựa chọn trở về từ phía trên chi màng xuyên qua sau đưa thân vào trên cao đạp ở thiên cung xung quanh vạn giảm không mây thân quang sáng chói từ thiên cung nhìn xuống có thể thấy rõ ràng đập vào mi mắt dị biến c h i địa cũng không tính ít một phiến khu vực phương lại như thế như vậy cả tòa đất hoang đâu đất hoang muốn luật lên tần tấn đôi mắt hơi trầm xuống hiện tại còn có tốt đợi đến từng cái bộ tộc đối cái này dị biến tri địa thăm dò làm sâu sắc này lại trở thành vô số bộ tộc tranh đoạt tri địa trong mắt suy tư không ngừng c h ấ p đ ộ n g ta cũng cần làm ra một chút chuẩn bị hãn tại trên không trung lướt qua chưa từng nóng lỏng trở về tự h ò a bộ mà là đi đến gần nhất một chỗ d ị biến chi địa chỗ này d ị biến chi địa chính là một tòa rộng rãi núi cao thần quang bao phủ bên trong đứng sừng sững ở trên mặt đất từ đằng xa nhìn lại tạo hình tương đối kỳ lạ hai tòa như trụ ngọn núi đứng sững ở hai bên tại chỗ cực kỳ cao vách đá ngoan thạch lan tràn để hai tòa ngọn núi lẫn nhau tại trung tâm điểm cao nhất giáp giới thoạt nhìn quỷ phủ thần công phía trên giáp dưới chỗ tương tự một tòa cự hình cầu hình vòm còn nếu là từ đằng xa nhìn cả tòa s o n g t ử sơn giống như là một tòa sừng sững ở thiên điệu bên trong cự đại môn hộ bay lượn bên trong tần tấn cấp tốc tới gần đi vào thần quang trước khống chế thương lôi huyền kích lúc hắn còn cần điều động linh lực nhưng tự thân đi vào thậm chí không cần như vậy động tác liền nhẹ nhàng tiến vào tiến vào bên trong n g á y mắt bàng bạc linh lực ở chung quanh dâng lên hắn giống như tiến vào cái gì thánh địa tu hành tự thân linh khư đều bởi vậy k h ẽ run linh lực hết sức sinh động cái này dị biến tri đ i ệ thoặc nhìn đồng dạng có chia cao thấp cũng không phải là bình quân tần tấn rơi vào cái kê hai tòa ngọn núi ở giữa kết nối cầu hình vòm phía、trên. vách núi dốc đứng ánh mắt nhìn xuống dưới sợ là có mấy ngàn trượng chi cao cũng chỉ có tại đất hoang loại này phi p h à m chi địa có thể nhìn thấy một màn này nhìn thấy dạng này núi sông t r ắ n g lệ tần tẫn dọc theo cái này tự nhiên sinh thành kỳ lạ cầu hình vòm hướng phía trong đó một ngọn núi đi đến tại đỉnh núi bên trên cây cối mọc thành bụi thảm thực vật rầm rạp vách núi treo leo bên trên cũng có tùng bách sinh trưởng kiên cường thoạt nhìn đều cũng không phải là p h à m vận linh khí mười phần một đường tiến lên một đường quan sát tần tẫn quan sát đến p h i ế khu vực này về sau ở trong đại hoang tu hành c ũ hai hai lúc t h này tần tân g chập ê ngón tay như kiếm linh lực như là lưới lao bay lượn mà ra đồng thời đem trước mặt tươi tốt bụi cỏ chặt nước lộ ra hậu phương tri cảnh gây nên hắn chú ý đồ vật lộ ra chân dung Đó là m ộ tại tấm t địa. Khắc họa lấy văn tự. Cái, này văn tự, cái này một ặ c d ạ cái chớp kỳ lạ, l nhưng mắt bên trong tận tận đầu tiên là mở mịt nháy mắt sau đó chấn động trong lòng không thôi tự thân lực lượng xuất hiện rõ ràng ba động ngay sau đó có thể hồ quán đỉnh chi ý trong lòng sinh ra hiểu ra mặt lộ giật mình tâm cảnh của hắn không thể tránh khỏi sinh ra ba động bởi vì một màn này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn tần tấn nhìn qua bia đá nhìn qua dưới chân ngọn núi xuyên thấu qua thần quang vừa nhìn về phía cái k h ắ c thần quang bao phủ chi điện đó căn bản không phải dị biến nếu chỉ là đất hoang hoàn cảnh bây giờ biến hóa trở nên phi phạm thì cũng thôi đi làm sao lại xuất hiện cột múc bên l i n giới làm sao lại xuất hiện ngọn núi tên đây là tần tẫn có chút tê cả ra đầu nắm đấm hơi nắm trong lòng đã có suy luận nghĩ đến cái kia khả năng duy nhất đây là Vô số năm so với loại này hoàn cảnh địa lý tái hiện tế linh đại sảnh đồng dạng phát sinh biến hóa nhưng là biến hóa biên độ nhỏ bé cho nên trận này trên trời rơi xuống thần quang là cả hai kết hợp có một ít địa phương chính là cổ điệu tái hiện có một ít khu vực thì là chân chính tự thân phát sinh biến hóa trở nên càng thêm phi phạm t ậ n t ậ n trong lòng làm rõ mạch suy nghĩ long môn u phong hắn ánh mắt rơi xuống trên tấm b i a đá hướng về phía trước mấy bước đi tới trước tấm b i a đ á phương có thể bị sơn hà thần đỉnh phong tồn đến nay phi phạm c h i địa nhất định không tầm thường nơi này s á c xuất lớn không vẹn vẹn là linh lực càng thêm dư dả hẳn là còn ẩn chứa cái khắc thần dị suy nghĩ xoay chuyển t ậ n t ậ n trong lòng hơi động linh cư bên trong linh lực phun trào mà ra nếm thử tính rơi vào trên tấm địa đá hắn chuẩn bị tiến hành nhiều phương diện nếm thử đến xem tòa này long môn phong đến tột cùng phi phạm ở nơi nào linh lực rơi xuống bia đá tại lạng yên không một tiếng động bên trong tần t ậ n linh lực tiêu ẩ n thoạt nhìn như là bị khối này cột m ú c bên liên giới trực tiếp hấp thu quả nhiên không phải là p h à m vật trên khuôn mặt dâng lên vẻ nghiêm túc tần t ậ n không do dự nữa suy nghĩ cùng một chỗ linh lực như là thủy triều hướng phía bia đá quét sạch mà đi rơi vào trong đó chương 281, cổ dược long môn nay lập đầu tiên một chương 281, cổ dược long môn nay lập đầu tiên một linh lực phun trào bên trong lúc đầu bình tĩnh đến cực điểm trên tấm bia đá phương đầu tiên là long môn phong ba chữ sáng lên ánh sáng chập trần bên trong cả khối bia đá nở rộ hoa quang tại tần tẫn nhìn soi mói lấy bia đá vì mở đầu ở tại trên không có bia đá hư ảnh hiện hiện làm lớn ra vô số lần treo tại trên không cái này khuyết đại bia đá hư ảnh bên trên có ngày thương văn tự ở phía trên cũng không thành t ự lộn xộn điêu khắc khắc ở b i a t h ầ n các nơi một mắt đảo qua tần tẫn đã hiểu ra trong đó ý tứ những chữ viết kia là danh tự cùng nhắn lại ánh mắt lướt qua tin tức không ít thiên thương phong ít thần nơi này độ long môn kinh ve kiếm tông tô trưởng thành hôm nay phóng qua long môn tiến thêm một bước tứ tượng thánh địa tần phi vũ lưu ngấn nơi này chữ viết khác biệt với lại tần tẫn có thể tại phía trên khắc họa văn tự bên trên ẩn ẩn cảm giác được mới cùng cũ có chút chữ viết thoạt nhìn đã tương đương dài r ằ n g dặc có chút thì thoạt nhìn so sánh mới giống như là lưu ngấn không lâu tòa này long môn phong từ viễn cổ đến nay không biết đi qua bao nhiêu năm tháng phía trên chữ viết còn có thể tồn tại cũ mới trên lệnh chuyện này chỉ có thể chứng minh tại sơn hà thần định phong cấm bên trong nó ở vào hoàn toàn đứng im thái độ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn thần sắc càng trinh trọng nhắn lại nội dung không nhiều nhưng bên trong lại để lộ ra cực kỳ trọng yếu t i tức long môn phong tựa hồ thật tẩn chứa một tòa có thể phóng qua long môn hư hảo trên tấm b i a đá chữ viết chất động vi quang tần tẫn ánh mắt tập trung ở phía trên lực lượng tinh thần quyết tán cảm giác dò xét lấy tình huống cụ thể ngay tại tinh thần tiếp xúc trong đó một đạo nhắn lại nháy mắt văn tự hào quan g tòa sáng tại tần tẫn trong tầm mắt vậy được nhắn lại văn tự lại từ trên tấm b i a đá chóc ra văn tự giao thế diện hóa tạo thành một bức hư hảo vẽ màn vẽ màn thượng chỉnh chống k ô n g trạng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội dung đây là tần tẫn trong lòng sinh ra nghĩ hoặc vẽ màn trên không treo tại trước người hắn do dự một sát tần tẫn đầu ngón tay phun trào linh lực điểm vào vẽ màn bên trên vẽ màn ba đ ậ u đang vẽ màn bên trên tần tẫn linh lực chân chính cấu trúc thành điểm hiện hiện tại phía trên nhìn thấy một màn này tần tẫn hai con ngươi nhắm lại ẩn ẩn có suy đoán linh cư bên trong lôi chạch thôi động tần tẫn lấy chỉ làm hút điều khiển lực lượng tâm niệm vừa động bên trong có kỳ lân chi hình lấy linh lực khắc họa đây là lôi chạch pháp bên trong tích chứa thủ đoạn tần tẫn đưa tay trước trong ngón tay kỳ lân đánh ra trước bên trong tích chứa lực lượng không coi là nhiều nhưng cực kỳ tinh diệu tại n à o về phía vẽ màn một sát gọn sóng tạo nên cái này linh lực kỳ l ầ n từ lập thể biến thành mặt p h ẳ n g khắc ở hư hào vẽ màn bên trên tiếp theo s á t hoa quang nở rộ vẽ màn bên trên kỳ l ầ n biến mất có mới hình tượng hiện hiện trong tấm hình tập trung tại long môn phong trong đó một tòa đỉnh núi v â n vụ quanh quẩn ngọn núi tại đỉnh núi trên đ á lớn có thân ảnh phụ trường kiếm khoanh chân ngồi ở phía trên xem nó khuôn mặt xương năm ngoái nhẹ lại thật là dạng này vẽ màn là từ nhắn lại diễn hóa hiện tại nhìn thấy một màn này tận tận đã triệt để xác định bức tranh này chính là cổ nhân nơi này độ long môn tri cảnh cho nên đây là long môn phong thần dị thứ nhất cũng là một loại giao lưu trong ự thân có chỗ hiện có a thi triển chút thủ đ ạ mới có thể thỏa mãn điều kiện, nhìn thấy tiền có thể thỏa thấy nhìn nhân n l o môn chi cảnh. Như chi vậy, tấm ạ loại đoạn, hoạch. i tiên triều thời thi triển người chính thức thủ đoạn, sẽ hay không thật thu Thâm này long môn truyền. Trong vọt tư t lưu kỳ, sẽ bị hình cái kia đ e o kiếm nam tử lấy thanh sam nhắm mắt dưỡng thần đang kéo dài sau một thời gian ngắn đột nhiên mở ra hai con ngươi ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm sắc hắn đứng thẳng thân thể ngay sau đó tại long môn phong bên trên khí thế không giữ lại chút nào đột nhiên chỉ lộ phong bạo gà ghét hắn đặt chân tại hai tòa ngọn núi trung tâm cầu hình vòm bên trên tại long môn phong hai đầu c h è o thiên chi trụ bên trên sáng tròi ánh sáng hướng lên lưu truyền ở trên vòng trời chân chính có một tòa long môn tạo ra có thể nhắn lại tại bia đá đều là người thành công tại tần tấn nhìn soi mói hắn thân hóa thần kiếm một kiếm vọt long môn hình tượng đến đây im bặt mà d ừ n g vẽ màn t á n đi quay về tại trên tấm địa trở thành trên tấm địa văn tự tần tấn thở ra một hơi dài tiên triều thời kỳ nhân tộc thiên tiêu chỗ có được hết thảy quả thực có chút tốt long môn phong nội gần long môn tần tấn thân hình quay lại nhìn về phía hậu phương cầu hình vòm trong ánh mắt sinh ra nồng đậm hứng thú hắn đã biết được cái này long môn phong khởi động phương thức lúc này bình phục tâm cảnh lòng yên t ĩ n h không gọn sóng lại lần nữa bước lên cái này ngoan thạch vách đá tạo thành cầu hình vòm chậm rãi di chuyển về phía trước xuất phát từ nếm thử tâm lý hắn chưa từng trước tiên thôi động linh h ư mà là bản nguyên lực lượng k h u ấ y động bên trong khí thế thi triển hết uy áp nở rộ phong gào thét tại khí thế triển lộ một sát tại t ầ n tân chú ý từ hai bên dưới ngọn núi bưng liền có quang hoa dâng lên bao quanh vách đá hướng phía phía trên cấp tốc kéo lên mà đến coi như sở tu không phải thiên thương pháp thử qua sau tần tẫn không giữ lại chút nào đạo cơ nở rộ hoa quang tại một tích tắc này hắn linh khư chi cảnh hiện hiện ở sau lưng hai tòa động thiên treo cao tại không áo quần không gió mà lay hai tòa ngọn núi vờn quanh lên cao kỳ quang vốn là tốc độ cực nhanh hiện tại càng là tốc độ tăng vọt hướng phía phía trên quấn lên mà đến như vậy dị tượng cũng không tại i nói, triển giống ê u chuẩn hao thân khí thế, càng giống là long môn phong long o tần tận tự một lượng, càng môn lực lộ là l sắc mà đánh giá n khảo h g i ệ một tự thân xuất không những người, ngay cả dẫn xuất long môn đủ cả cơ i đều không có. ạ i một lát sau kỳ quan g thoát ly đỉnh núi như là hai đầu trường xà lướt về phía trên không đang bay lượn quá trình bên trong trường xà sinh đầu rồng vung đôi rồng trường l o n g cẩn phần bụng càng là có l o n g trào n h ô ra thần quan g hóa long long lại trên trời múa tại long môn phong ngay phía trên nó bay lượn đình chỉ dừng lại tại tại chỗ tự thân diễn hóa biến hóa thành hai cây bản lòng ngọc trụ ngọc trụ thành hình ở phía trên bắt đầu kéo dài cấu trúc ra mái vòm như là long môn phong phía trên tương liên cầu hình vòm phía dưới vì long môn phong chương 282, cổ dược long môn nay lập đầu tiên hai chương 282, cổ dược long môn nay lập đầu tiên hai phía trên là chân long môn tại thành hình máy mắt hoa quang tràn ngập các loại màu sắc vân vụ vờn quanh trên trời long môn vì đó tăng thêm vừa phân thần bí sắc thái cũng liền tại nó thành hình lúc t ầ n tẫn đặt chân tại cầu hình vòm đầu trên vị trí trung tâm hắn có chút ngầm đầu nhìn về phía phía trên long môn thần xác n g h i ê n một chút tật tẫn không do dự nữa thân hình cùng một chỗ thẳng lên long môn tại thân thể rời đi cầu hình vòm nháy mắt như là cân bằng bị đánh phá áp lực từ bốn phương tám hướng của tới chậm chạp hành động tại tần tẫn trong tầm mắt ngoại giới hết thể bị che đậy toàn bộ màn trời dưới giống như chỉ còn lại có phía trên long môn cùng hắn muốn vọt long môn trước phải kinh lịch t i ê n tân vạc hổ ban đầu chỉ là áp lực nương theo lấy tần tẫn kháng ép mà lên tại tự thân xung quanh có đao cắt sắc bén lực lượng dâng lên hướng phía tần tẫn phách chạm mà đến nhiều vô số kể tự thân phòng ngự không đủ người tại một bước này liền sẽ bị thương n ặ n bất quá tần tẫn thể phách đã sớm quá ngàn truy bất luyện tại đột phá võ đạo tông sư sau càng la cấu thành tùy thời tùy chỗ bảo hộ tự thân cái kia sắc bén lực lượng mất kích đang đến gần trận vực thời điểm liền bị bên trong kiến lập tuần hoàn bản nguyên lực lượng xoắn nát tần tẫn từng bước trèo lên cao tiếp cận long môn ngay sau đó hiện thế uy hiếp không giảm tại phương diện tinh thần đồng dạng có áp lực cùng tập kích phát sinh muốn phóng qua long môn cần trải qua toàn diện khảo nghiệm thân cùng thần tất cả đều nhận đến t r ù n g kích tần tẫn ý niệm thôi động bên trong động thiên hình bóng treo cao phía trên che chở tự thân lông mi kiên định độ cao nhắc lại cái kêu long môn chi cảnh càng tiếp cận ngay tại lúc này tại tần tẫn chú ý long môn phía trên hai bên bàn long ngọc trụ bên trên chiếc cứ đồng thời tại linh khư bên trong hỏa thần giương mắt nó mở mắt nháy mắt tần tần quanh thân nhóm lựa diễm sáng chói linh lực phun trào mà ra ở giữa không trùng lại cấu trúc ra lò luyện bộ dáng tại hư không h i ể n hiện ngăn ở một cái khác đầu bàn long trước cái này hai đầu bàn long cũng không phải là chân thực tồn tại mà là từ long môn diện hóa ra chặn đường t h í luyện giả thủ đoạn thần quang hoành kích bàn long tại tiếp xúc n g á y mắt tích chứa trong đó lực lượng bộ phát thần quang nội bộ thần nhân thân ảnh giống như nhô ra bàn tay một thanh nắm chặt bàn lòng đem nó nghiền nát một bên khác h ỏ a thần lò luyện chặn đường phía trước bàn long không tránh không né thẳng vào trong lò cái này vội vào liền không thể ra cực nóng hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt mà lên kịch liệt a n h minhem rung động trong lò l u y ệ long cùng một chỗ tại trước mắt bên trong phát sinh tiếp theo sát t ầ n tấn thân hình đã lướt qua tiến thêm một bước áp lực càng hơn hoàn cảnh ác liệt tại long môn bên trong càng là có các loại hư ảnh bay lượn mà ra chặn đường trước người nhưng binh t ớ i tướng đỡ nước tới đất ngăn đơn giản từng cái đánh t a n thôi võ đạo đăng lâm tông sư thiên thương pháp mỗi một bước hắn càng là đi cực kỳ vững chắc hắn sớm đã không giống với p h ả n tục tại cái này nhằm vào thiên h tiêu long môn phong bên trên hắn ngược lại như cá gập nước từng bước trèo lên tiêu lại bước ra một bước sau áp lực chặt giảm hết thẻ trước mặt hư ảnh đều là pha tán như là chưa hề đi ra qua trên trời long môn ngay tại trước người tần tẫn một bước phóng ra như vậy vọt long môn tại hắn phóng qua long môn nháy mắt hậu phương cái này trên trời long môn tại ẩm vang ở giữa vỡ vụn hóa thành vô số vi m i ệ u điểm sáng chất chứa tinh khiết lực lượng lơ lửng trên không trung chân long trước mắt lại há có thể có long môn đương đạo n à y chút ít mịt mù điểm sáng lơ lửng một lát sau đó như là dòng lũ hướng phía tần tấn phun trào mà đến dòng lũ nhập thể dung nhập đạo cơ tiến vào linh cư tại nháy mắt bên trong t ầ n tẫn rõ ràng cảm giác được tăng lên cảm giác n ả y lên long môn từ đó không giống với dĩ vãng thể p h á c của hắn tại tăng cường bản nguyên lực lượng uy năng tại tăng lên linh hư trình độ chắc chắn đang gia tăng động tiên h đang trưởng thành tinh thần đạt được ở dựa đây là cực kỳ toàn diện tăng lên có thể bị sơn hà thần đỉnh phong tồn đến nay hướng lại há có thể phạm là tại tiên t r i ề u thịnh thế lúc nơi này cũng nhất định là cực kỳ trọng yếu địa phương thần lâm động tiên h đi qua tần tẫn không gián đoạn ma luyện củng cố vốn là đang không ngừng trưởng thành tới gần viên mãn giờ này khác này tại cái này long môn thần dị phụ trợ ra chỉ dưới tại một đoạn thời khắc t ầ n tẫn rõ ràng cảm giác được động tiên có viên mãn chi ý điều này đại biểu đấy hắn đã có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn t u hành long môn vỡ vụn dòng lũ nhập thể phía dưới long môn p h ò n g giờ phút này cũng có quan g hoa nổi lên chiếu rọi thương cung đem tần t ẫ n vởn quanh ở trung tâm tiến hành bảo hộ cũng tiến hành gia trì tần t ẫ n suy nghĩ chấp động m h á y mắt ngay sau đó hắn liền làm ra quyết định thân địa trợ lực tự thân tăng lên còn có cái gì thời điểm có thể so sánh hiện tại càng thích hợp phá cảnh càng thích hợp tiến thêm một bước hãn từ trước đến nay có chỗ quy hoạch sớm đã tuyển định thứ ba động thiên thân vật giờ phút này tinh thần câu thông bên trong có một dạng vật phẩm bị lấy ra treo tại trước người đó là đến từ tài quyết quân đoàn lễ vật một viên tỏa g a kinh người hàn ý lân phiến nó nơi phát ra chính là t à i quyết quân đoàn đã từng đi săn qua một vị thần linh thần linh tương quan c h i vật cực kỳ nguy hiểm nhưng cái này tấm vảy đi qua rất nhiều loại thủ đoạn tiêu diệt tần tẫn tự thân càng là đã cũng không phải là lần thứ nhất như thế làm việc hắn có đầy đủ nội tình đến t r è o trống đây hết thảy dù sao tại hắn đạp vào thiên thương pháp tu hành đ ư ờ n g lúc ban sơ đạo cơ tuổi tuổi chính là đến từ thần linh tướng ban thưởng tại lấy r a lân phiến máy mắt kinh người hàn ý ở trên không trung hướng về xung quanh lan tràn có băng tinh ở trên không trung hiện hiện tại tần tẫn cảm giác bên trong hoàn cảnh cấp tốc biến hóa đối với thiên địa linh lực đồng dạng tồn tại ảnh hưởng băng thuộc tính linh lực Tại rất n g ắ n t h ờ i i g a n g là thoạt n g c ấ ố nhìn cái này tấm vảy hoàn toàn không có chạy trốn ý nghĩ khi tiến vào linh khư nháy mắt liền nhu thuận dừng lại tại, tại chỗ cũng chưa hề đủ tới hàn ý phát ra tấn tấn trong lòng hơi đậu một chút suy nghĩ lưu truyền ngay tại lúc này tại thần tấn trong quan sát tại trên lân phiên phương nương theo lấy vang vọng linh khư vỡ tan tiếng vang tại lân phiến mặt ngoài có vết rách hiện hiện đây là cái này tấm vẩy bên trong chỉ còn lại có tinh khiết lực lượng hiện tại tiến vào linh khước sau bị ngoại vỡ tan âm thanh tiếp tục bên trong phía trên vết nước càng ngày càng lớn thời gian trôi qua nương theo lấy mánh liệt nhất vỡ tan tiếng vang cái này mai thần linh chi vậy đột nhiên vỡ vụn bên trong tích chứa lực lượng chớp mắt bên trong bộc phát vô cùng băng hàn lan tràn hướng tư phương thậm chí muốn ngay cả linh lực đều đồng kết mà tại lân phiến vỡ tan ở trung tâm lực lượng ngưng kết bên trong có một bóng người tại linh khư bên trong hiện hiện thân ảnh hư hảo toàn thân hiện lên màu trắng bạc sinh ra sừng rồng dâu rồng múa trên thân d à y đặc vảy màu trắng xếp chiếu rọi x u ấ t thần bí qua n mang đó là một đầu bạch long tại nhìn thấy đạo thân ảnh này máy mắt t h ầ n tẫn khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút xem người các hạ giao phó hắn có thể nhìn thẳng thần linh năng lực bây giờ thấy đầu này bạch long trong lòng của hắn tự chủ sinh ra đang tại nhìn thẳng thần linh yêu ớt cảm giác đây là thần linh thân thể xương trắng tri t ứ c vị kia thần linh chân thực bộ dáng trong lòng cực độ chăm chú động thiên thôi động tùy thời chuẩn bị xuất thủ tần tẫn tiến hành càng cẩn thận quan sát bạch long thành hình nhưng vẫn như c ũ dừng lại tại tại chỗ lực lượng vô ý thức lan tràn không có bất kỳ cái gì cử động tần tẫn chăm chú cảm giác trong lòng làm ra phán đoán tài quyết quân đoàn vẫn là đáng tin cậy bọn hắn tiêu diết xác thực hoàn thành từng cái phương diện thanh trừ lực lượng diễn hóa thành thần linh chi hình là bởi vì lực lượng này dù sao đến từ hắn tại vượt qua nhất định hạ lượng sau tự chủ phát sinh biến hóa diễn hóa ra hắn hình thái suy nghĩ hiện lên tần tẫn trong lòng sinh ra nghi vấn cái này mai thần chi lân phiến đúng là một khối v ả y rồng tinh hải bên trong thần linh thân thể thực lại sẽ là trong truyền thuyết thần thoại đông phương cổ long bộ g á n g vì cái gì sinh ra nghi vấn đồng thời tần tấn nhạy bén phát hiện linh cư bên trong vốn đã vững chắc thành hình bạch long hư ảnh giờ phút này kịch liệt sóng gió nổi lên nó bộ g á n g biến hóa từ đồng phương long bộ g á n g biến thành r ồ n g phương tây hình thái lại lần nữa ba động chuyển biến thành cái khắc mọc ra lân phiến siêu phàm hình thái cũng không cố định không ngừng biến hóa đây là theo trong nội tâm của ta ý nghĩ đang không ngừng biến hóa ta hiểu được xương trắng chi tức tôn này tinh hải bên trong đã từng xuất hiện thần linh cũng không có cố định hình thái hắn là chân chính trên ý nghĩa ngàn người ngàn mặt khác biệt sinh mệnh đối hắn dự đoán khác biệt nhìn thấy thần khu chân dung cũng liền khác biệt ta tại long môn phong bên trên vừa mới gặp qua chân chính đông phương cổ long sinh lòng ấn tượng bởi vậy hắn ban sơ lấy bạch long tư thái hiện hiện hiện tại trong nội tâm của ta sinh ra nghĩ hoặc lại bởi vì trong tiềm thức nhận đến cái viên kia lân phiến ảnh hưởng vô ý thức đem hắn muốn trở thành mọc r a lân phiến sinh vật mới có thể sinh ra nhiều như vậy biến hóa có lẽ đây là một đầu huyễn tưởng tri long mạch suy nghĩ rõ ràng đồng thời tận không trần trở nữa Nộ đạo bảo tại h h u ậ t t tần tấn ngoài dự liệu chính là phóng qua long môn sau đến từ long môn phong ban thưởng một mực tại kéo dài lúc này nương theo lấy tần tấn động tác những cái kia tràn vào linh khư điểm sáng dòng lũ dường như nhận đến chỉ dẫn chủ động gia nhập du nhập vào phát họa linh khư lực lượng bên trong càng là cung cấp phụ trợ hoàn thành đối lân phiến lực lượng khống chế còn có thu hoạch ngoài ý muốn tần t ậ n ai đến cũng không có cự tuyệt động tiên thành hình càng trở nên vi phạm tương lai tiềm lực liền càng lớn long môn phong chủ động trợ lực hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tại cái này mấy ngàn trượng phía trên trên bầu trời long môn phong chiếu dọi thần quang bao phụ tại tần t ậ n quanh thân tại toàn phương diện tăng lên bên trong hắn bắt đầu phát h ỏ a tạo nên động tiên đối với một bước này tần t ậ n đã xe nhẹ đường quen vững bước tiến hành tu hành không biết thời gian thời gian trôi qua sắc trời ảm đạm xuống lại lần nữa hồi phục thị lực cuối cùng ngày luân chuyển lại lần nữa tiến vào hạc bất quá hiện tại đất hoang không còn là vừa vào đêm tối liền tối t ă m không mặt trời chi cảnh giữa thiên địa cái kia từng đạo thần bí trùng sáng vì xung quanh mang đến nhu hòa q u a n mang tại màn đêm đất hoang nơi này nhân tộc lần thứ nhất không cần tại ban đêm nắm lấy bó đuốc mới có thể xuất hành long môn phong bên trên cái kia r a chỉ thần quang không biết lúc nào đã rút đi t ầ n t ấ n thân thể treo tại trên cao quanh thân ánh sáng lưu chuyển linh khư bên trong hai tòa động thiên kêu gọi kết nối với nhau tại cùng bọn chúng lẫn nhau so sánh hiện lên hình tam giác vị trí bên trên một tòa tân sinh nguy nga động thiên rút lên đứng sững ở linh khư bên trong tại một đoạn thời khắc tần tẫn tinh thần một rừng tương quan lực lượng đã triệt để k i ể m chế tại trong đ ậ u tiên đ ậ u tiên thành hình hắn nhìn về phía tòa này thứ ba đ ậ u tiên một mắt đ o qua tòa này thứ ba đ ậ u tiên bộ dáng lại cùng long môn phong có một chút tương tự đồng dạng vì hai đỉnh núi tương liên chỉ bất quá một bên giống như là sông núi một bên giống như là sông băng bên trong hàn khí ngưng tụ thành vân vụ thoạt nhìn có chút thần bí tại thành hình máy mắt tại tần tẫn quan sát đồng thời trong đ ậ u tiên bộ vân vụ đột nhiên sóng gió nổi lên chương hai trăm tám mươi b ố t á n g long chi một chương hai trăm tám mươi b ố t á n g long chi một có một đạo thon g i i hỗn lượn tân ảnh từ động thiên phía dưới xoay quanh mà lên hướng phía động thiên đỉnh chóp phủ diêu phía trên tại tới gần động thiên đỉnh chóp thời điểm đ ỗ n g nhiên biến mất nó lại lần nữa xuất hiện là tại tần tẫn phía sau trên không cũng l i ề n tại thời khắc này tần tẫn mở hai mắt ra hắn chưa từng bay đầu hướng phía sau nhìn lại nhưng ở bên trong tròng mắt của hắn lại phản chiếu đã xuất thân sau cảnh tượng tại s a u người có một đầu phóng tầm mắt nhìn sinh ra thần thánh tri ý bạch long chiếm cứ tại trên không bạch long vừa hiện tức cẩn long ẩn trong mây thân thể múa trở về động tiên tại trong động thiên bộ trong mây ngủ xuyên qua không ngừng xoay quanh ngẫu nhiên có số ít thời khác nó còn biến thành cái khác bộ dáng đây là trong động tiên h bộ sinh ra t h ầ n dị tần tấn xác lập với không trung còn chưa từng tới kịp xác nhận tự thân tăng lên liền đột nhiên n g ừ n g đầu nhìn về phía trên không t h ầ n quang từ trên trời hạ xuống lần này thiên điệu lập tên muốn so mở trước hai tòa động tiên lúc nhanh rất nhiều tại thành hình sau nháy mắt cũng đã giáng lâm t h ầ n quang tung tích bao phủ tần tấn quanh thân đồng thời cũng rơi vào long môn phong bên trên tại tiếp xúc nháy mắt long môn phong ánh sáng lưu chuyển giống như tại đối với thiên đ i ệ tiến hành đáp lại tại tần tấn thứ ba động tiên bên trên chữ viết ba động biến hóa cuối cùng danh tự dừng lại chân long động thiên thứ ba động thiên triệt để thành hình ở trên trời thương pháp trong tu hành khi tu sĩ thành công mở ba tòa động thiên sau đã có thể bắt đầu nếm thử các vụ phá cảnh trực tiếp tiến quân cảnh giới lớn tiếp theo t h â n thông cảnh mà động thiên cảnh chính là thiên thương tu sĩ kéo ra trên lệnh cảnh giới mỗi mở một tòa động thiên đối với linh cư gánh vác đều tại tăng thêm mở mới động thiên phong h i ể m càng lúc càng lớn tự thân thiên tư nội t ì n h chưa đủ tu sĩ chỉ có thể để cân nhắc tự thân cực hạn làm ra cuối cùng quyết định bất quá tần tân tư bắt đầu bước vào thiên thương pháp tu hành mở đầu l i ê n đặt xuống kiên cố vô cùng căn cơ tại tự thân đến động tiên cảnh biết được cảnh giới này tu hành phương thức sau hắn sớm đã làm ra quyết định hắn muốn tại cảnh giới này gắn đặt tới đến cực hạ n từ đó để tương lai con đường tu hành càng thêm thông thuận lấy hắn hiện tại sở trí thân hoàn cảnh không thể nghi ngờ có thể đi làm đến điểm này động tiên phía trên tên thật chiếu sáng rạng rỡ trả lại chi lực từ động tiên mà ra bao phủ tự thân thần tận khí tức ba động bên trong động tiên bảo thuật đang không ngừng ấp ủ từng bước còn sinh thật lâu hết thể bình tĩnh lại thần tận khí tức thu liễm tự thân tung tích rơi vào long môn phong cầu hình vòm phía trên đặc ở phía trên đồng thời ở xa cột mốc biên giới bên trên ánh sáng lưu truyền hình chiếu tại tần tẫn trước người tạo thành một đạo hoàn toàn chống không vẽ màn nhẹ nhàng trôi nổi nếu là sơ đến long môn phong lúc hắn còn biết cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng bây giờ tần tẫn đã cơ bản làm rõ ràng long môn phong cơ chế nhìn qua trước người vẽ màn lấy chỉ làm mút linh lực như mực dừng lại tại vẽ màn bên trên hắn trầm ngâm một tiếng cuối cùng lưu lại b ư t mực tần tẫn hôm nay gặp cổ ở đây vọt long môn một câu rơi xuống tần tẫn ánh mắt nhìn lướt qua long môn phong xác nhận phương hướng rời đi nơi này trở về bộ tộc tiến vào long môn phong đối nguyện lực yêu cầu so xem cao với lại cái này long môn phong bên trên long môn nhưng cũng không phải là ai đều có thể dẫn xuất nhất định phải là thật thiên k i ê u mới được thân hình tại trên cao lướt qua tần tân tâm thần đầu nhập linh khư nóng nhìn đây hết thảy ba tỏa động thiên hiện lên tam giác mà lập đứng sừng s ữ n g linh khư bên cạnh bộ có củng cố hiệu quả lôi chạch hỏa thần giáp giới lại có sơn hà thần đỉnh tàn tiến h tác dụng không đồng nhất ở thiên cung phát huy tác dụng của chính mình theo một ý nghĩa nào đó mà nói cái này tiểu tháp tự thân linh ý thức tỉnh càng mượn liền chứng minh tòa tháp này đã từng càng trở nên vi phạm tiểu tháp tại linh khư bên trong ôn luận lại không cần hắn chủ động nỗ lực cái gì hắn có đầy đủ kiên nhẫn trở thân hình trên không tại tới gần bộ tốc lúc tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních thương lôi huyền kích thân hình khổng lồ xuất hiện tại trên cao xuất hiện máy mắt cơ giáp hướng phía dưới rơi xuống tần tẫn trước mắt bên trong tiến vào khoang điều khiển tinh thần kết nối chỉ lệnh truyền đạt phi hành mô đủ lệ khởi động thương lôi huyền kích phần bụng bên trong động cơ hầm vang vận chuyển quanh thân phủ văn lấp lóe siêu phạm mô đủ lệ khởi động hạ xuống đột nhiên ngừng ngừng chân tại thiên khung bên trên tần tẫn trải nghiệm lấy phi hành mô đủ lệ hiệu dụng đối cơ giáp tự thân năng lượng tiêu hao không nhỏ tại duy trì thời gian nhất định sau cần để cho nó tiến hành k h i phục cũng có thể hoán đổi hình th gia tăng bay liên tục thương lôi huyền kích tiến lên tại đến tự hỏa bộ trên không sau cấp tốc tung tích cơ giáp từ trên trời gián g xuống không người có thể coi nhẹ nhìn thấy tế linh đại nhân uy phong như vậy xuất hiện từng vị tự hỏa tộc nhân mặt lộ tôn trọng nhao nhao hành lễ thương lôi huyền kích rơi xuống tế linh bên cạnh đại sảnh toàn bộ tự hỏa bộ hiện tại cũng vận chuyển so bình thường nhiều hơn một tia nghiêm nghị chi ý t ế xuyên nơi ở đang ở vào trong bộ tộc khu vực bên trong t ầ n tẫn hạ xuống sau trước tiên liền thấy được hắn hắn chính nắm lấy máy truyền tin cùng ra ngoài tộc nhân tiến hành giao lưu tế linh đại nhân nhìn thấy tần tẫn phi hành mà về hắn trong mắt nổi lên vận sóng đem thả xuống máy truyền tin nhanh chóng tới gần lấy ra một b ứ c quyển g i a thú đem nó triển khai đây là các tộc nhân do xét ra bộ tộc phụ cận d ị biến chi điện q u y ể n g i a thú bên trong chính là một b ứ c lấy tự hỏa bộ làm trung tâm vẽ địa đồ tại trên địa đồ phương hiện tại có nhiều chỗ bị tiến hành đánh dấu làm không tệ tần tấn hòa nhã thanh â m vang lên tinh thần cảm giác xung quanh hạ nham hổ đầu nham hổ cũng xuất đội rời đi bộ tộc hắn muốn làm đủ chuẩn bị vì tại chính thức phát sinh súng đột lúc có thể trước tiên trợ giút tần tấn gật đầu đối mặt tiếp xúc thật lâu lão tộc nhân thanh em hắn hòa nhã trong khoảng thời gian này để các tộc nhân đều chuẩn bị sẵn sàng ư nếu g Táng Long Trường Táng Long n Chi, Chi, thật có người khác muốn tại tộc ta chi địa sinh sự không cần lưu thủ tất yếu thời điểm ta cũng sẽ ra tay thanh â m hắn hòa nhã lại nội thuần hung ý tấn tân xưa nay không là cái gì mềm yếu h ạ n g người dù sao tại tu hành võ đạo không lâu sau liền đã trải qua tinh thần thiền tuyển loại này tàn khốc khảo nghiệm như người bên ngoài không xâm lấn vậy liền thôi hắn tu hành quan trọng hơn tăng thêm giải d i biến chi địa bản chất cũng không vội ở chủ động nhắc lên xung đột nhưng nếu là có người thực có can đảm xâm phạm hắn đồng dạng sẽ để cho tự hỏa hai chữ ở trong đại hoang đúc lên hung danh ta biết được t h ế xuyên trịnh trọng điểm đầu lại lần nữa trao đổi hai câu sau thương lôi huyền kích d ậ m chân trở về tế linh đại s ả n h xuyên qua thần quang một sát tần tẫn trong lòng hơi đ ộ n g một chút cái này bao phủ dị biến c h i địa thần quang sẽ vĩnh viễn duy trì còn nói là đây thật ra là một loại dung hợp quá trình tại chính thức hòa vào hiện thế sau thần quang bình t r ư ớ n g sẽ biến mất nguyện lực như là thường ngày một dạng lại lần nữa cấu thành một đạo c ơ chế tần tẫn tiến vào tế linh đại sành một mắt đảo qua so với hắn ban sơ rời đi lúc Linh lực nồng độ có yếu ớt dâng lên với lại tế linh đại s ả n h bộ dáng dường như lại phát sinh một chút yếu ớt biến hóa một chút lúc đầu thô giáp c h i địa trở nên tinh xảo nếu như nói trước kia là tế linh đại s ả n h như vậy đi qua lần này d ị biến nơi này bắt đầu dần dần có điện hình thức ban đầu tần t ẫ n đem thương lôi huyền kích thu hồi cứ thế biến mất bốn tinh hạm phòng nghỉ tần t ẫ n tử tùy thân trong căn cứ rời đi đi ra phòng nghỉ mở miệng khẽ gọi nói trúc diên một tiếng rơi xuống ở trước mặt của hắn trúc diên tiểu xảo thân ảnh xuất hiện một mặt chăm chú hạm trưởng có gì chỉ thị nhưng có người liên lạc qua ta có võ viên học viên liên lạc qua ngươi dựa theo chỉ thị của ngươi ta đều lấy ngươi đang bế quan tu hành lý do tiến hành hồi phục tân t ấ n gật đầu lần này nhiệm vụ mục tiêu ở vào những tinh hệ khác đường xá kha xa hắn cũng đã làm xong tại đất hoang khổ tu chuẩn bị bởi vậy sớm làm ra an bài truyền tin của hắn danh sách bên trong cũng không có cái gì nhận không ra người bởi vậy để t r ú c diên thay hồi phục dù sao lấy hắn bây giờ tại liên bang bên trong thân phận nếu là đột nhiên mất liên lạc sợ rằng sẽ gây nên một phiên phong ba không nhỏ có phản ứng dây chuyển không thể đoán được còn cần bao lâu có thể đến vị ương tinh hệ nhiệm vụ mục đích còn cần mười bảy ngày chúc diên tiếng trả lời vang lên nghe vậy tần tẫn gật đầu trầm giọng nói tiếp tục dựa theo ta bàn sơ nói trả lời h ắ n người đến vị ương tinh hệ sau ta sẽ xuất quan trước lúc này không nên q u ấ y r à y ta minh bạch bên cạnh có c h ú c diên dạng này đáng tin cậy trí tuệ nhân tạo làm bạn không thể nghi ngờ cũng coi là chuyện may mắn tần tẫn ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi ăn như gió cuốn sau quay trở về trong phòng nghỉ xuyên đấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoài giới đi thuyền hào đang ở vào nhảy vọt bên trong bên ngoài một mảnh lộng lẫy các loại tia sáng kỳ dị xen lẫn vị ương tinh hệ tần tẫn đôi mắt hơi trầm xuống như hắn là bình thường một năm học học viên nhiệm vụ phạm vi sẽ bị hạn chế tại hành lang ốn khúc tinh hệ bên trong bất quá đã sớm tiếp xúc đến tuần tiếp theo kỳ học viện nhiệm vụ hắn cũng liền chân chính thấy được võ huyên nhiệm vụ hệ thống vị ương tinh hệ chính là liên bang tại những năm gần đây khai thác bên trong mới nhất đặt vào bản đồ tinh hệ khoảng cách hành lang ốn khúc tinh hệ khá xa nơi đó cho đến ngày nay khai thác còn chưa từng kết thúc số lượng nhiều nhất chính là đến từ liên bang kẻ khai thác đáng tiếc cho đến trước mắt ta còn không có thủ đoạn đi hoàn thành lưỡng giới ở giữa thông tin hoặc là giám sát còn không thể mang theo chỗ trong đó một giới lúc xem xét một cái thế giới khác tình huống chỉ có thể tự thân lui tới tấp nập một chút miễn cho bỏ lỡ một chút tình huống bỏ lỡ một chút đột phát sự t ì n h bằng không mà nói hết thẻ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều hắn chầm chậm thở ra một hơi trong lòng tự nói đáng tiếc sắc mặt bên trên nhưng không thấy thất vọng hai phe hoàn toàn khác biệt thế giới bị bảng bên trên thần bí thanh đồng môn kết nối muốn chân chính đột phá thế giới hạn chế khó khăn kia có thể nghĩ tận, tận trong n t lòng sớm có mong muốn loại chuyện này chỉ có tại hắn chân chính trèo nhập tu hành cao cạnh sau mới có cơ hội tìm ra có thể được phương án suy nghĩ lên tận tận lại vào đất hoang tiếp xuống tận tận phần lớn thời gian đều đưa thân vào đất hoang bên trong tinh h ả i bên trong tinh hạm đi thuyền lựa chọn sử dụng chính là liên bang bên trong nhất chính thức lộ tuyến ngoài ý muốn cực ít coi như xảy ra tình huống gì lấy trúc diên năng lực cũng đủ để ứng đối võ huyên đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo cũng không phải bình thường khoa học kỹ thuật tạo vật điểm này tại tần t ậ n đương thời được đưa tới võ thánh bia trước lúc liền đã có hiểu biết lui mười ngàn bức giảng coi như đi thuyền hào thật tao nộ cái gì ngoài ý muốn hãn truyền tống neo điểm vị trí chỗ tùy thân trong căn cứ tại trở về sau cũng có đầy đủ thời gian đi ứng đối bởi vậy tần tấn đem trọng tâm đặt ở đất hoang tộc nhân thăm dọ phạm vi càng lúc càng rộng Càng nhiều biến dị tại r i điệu hiện, tiến Đồng bị phát hành ghi chép.、Đồng、thời, ban sơ cách tộc thăm tộc ban đình dương, cũng sơ dò trở l tự ớ i nhiều lần tin lần h tức. t c lực của hỏa ắ n mạnh, chính lượng, cực thực lực chính là lực h là lấy bái p n tên, tiến hành tương g g làm to đối n tình dò xét, siêu tập trở siêu về bộ á o Tại tự hỏa b xung quanh trước mắt hắn dò xét qua tế linh ở tri điệu phát sinh biến hóa không có gì ngoài tự hỏa bộ bên ngoài chỉ có nhất tộc thực n h ấ t bộ nó tế linh gọi là đam mê từng lấy nguyện lực phân thân tự mình đến xem tự hỏa bộ tế điện cũng tại tế điện sau khi kết thúc cùng tự hỏa bộ kiến lập liên hệ hai tộc quan hệ có chút hòa hợp tại cùng tự hỏa bộ kiến lập liên hệ trong bộ tộc xem như tốt nhất một cái theo đinh dương sở nôn thực n h ậ t tế linh ở tri địa là một tòa cự thạch đắp lên lâu trạng kiến trúc hiện tại đồng dạng bị thần quan g bao phủ bên trong có phong cách cổ xưa chi ý đinh dương còn trở lại cái khác tin tức tại d ị biến tri địa sau khi xuất hiện t ừ n g cái bộ tộc đều nhao n h a u tiến hành thăm dò có tộc khác tế linh xuất thủ nhưng một phiên nếm t h ử sau không có kết quả mà kết thúc cũng không có thể thuận lợi tiến vào d i biến tri địa nội bộ như thế cùng tần tẫn ban s ơ một hạng suy đoán không như mà hợp vô l u ậ n l à c ổ đ ị a vẫn là dị biến c h i đ ị a đều đến từ sơn hà thần đình thay lời khác mà nói lúc nào tới từ thiên thương tiên triều đây là vô số thuế n g u y ệ t chức nhân tộc tiền bối cho nhân tộc hậu bối cho t ò a này thiên địa lễ vận ợ t r g Táng Long Trưng Táng Tế tộc, thể tất Long linh, vốn linh, cũng có thể tiến vào bên Chi, Chi, há lại trong, được phương là vào thu kia quang nhân t ầ n tẫn buôn ba tại đất hoang dựa theo tộc nhân dò xét kết quả tiến đến chân chính xem xét d ị biến tri địa đồng thời hắn lại lấy chúc phúc năng lực để nguyện lực ra chỉ tại trong tộc biểu hiện y ê u dị tộc nhân trên thân để bọn hắn cũng thu được vé vào cửa có nỗ lực mới có hồi báo tần tẫn từ trước đến nay minh bạch đạo lý này vốn có năng lực phi hành sau đối quanh mình khu vực dò xét tiến độ rất nhanh tần tẫn xác nhận một việc thần quan g bao phủ tri địa lấy bình thường d ị biến làm chủ giống như long môn phong như thế cổ địa chiếm tương đối nhỏ tương đối hiếm thấy như thế phù hợp lẽ thường thậm chí tại tần tẫn trong lòng bởi vậy sinh ra tương quan phương diện suy đoán d ị biến tri địa có thể hay không cũng là bị sơn hà thần định phong cấm cổ đ ị a chỉ bất quá không bằng long môn phong như vậy phi phạm tại năm tháng dài đẳng đang qua đi xuất hiện biến hóa lại xuất hiện thế gian không thể tiếp tục được nữa bởi vậy chỉ là để hoàn cảnh phát sinh d ị biến không thể tái hiện nhân gian loại này phỏng đoán khả năng không nhỏ có lẽ là tế điện bên trong hiện ra một m à n kia để quanh mình các tộc k i ế n kỵ tự hỏa bộ đã làm xong một trận chiến chuẩn bị nhưng cho đến trước mắt còn không người mạo phạm bất quá quanh mình bộ tộc khác lại không còn bình tĩnh nữa có chút bộ tộc vốn là tồn tại xung đột d ị biến chi địa xuất hiện trở thành m ớ i d â y dẫn nổ tranh chấp mỗi thời mỗi khác xuất hiện thậm chí đã có cỡ nhỏ chiến tranh bộc phát hai tộc tranh chấp cũng gây nên tộc khác chú ý thoạt nhìn sóng ngầm phun trào dường như có một trận đại hỗn loạn muốn bộc phát hôm nay chính vào sáng sớm thần tân đã cách tộc tại trên bầu trời b u n bà đã tới quen thuộc chi địa long môn phong tự hỏa bộ xung quanh cho đến tận này t o à này n long môn phong vẫn là duy nhất cổ đ ị a cái khác d ị biến chi địa đều có trên t h i ớ i nhưng đều kém xa tít tắp cái này lòng môn phong thần dị xuyên qua màn sáng lại lần nữa tiến vào cái này linh l ự c giạt rào c h i địa tần tẫn leo lên đỉnh núi đi vào cầu hình vòm bên trên nhìn phía một bên bia đá thần dị chưa từng dẫn động bia đá hiện lên bình thường trạng nhưng tần tẫn tên lưu tồn ở bên trên cũng coi là cách xa nhau vô số tuyến nguyện cùng viễn cổ nhân tộc thiên tiêu ở đây gặp gỡ vì cái này long môn phong viết dưới c h ư ờ n g mới ánh mắt thu hồi tần tẫn trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc long môn phong cực kỳ đặc biệt vọt long môn chỉ có lần thứa hiệu dụng lớn nhất không có gì ngoài đối t ư thân thực lực tăng lên bên ngoài còn có ẩn tính phương diện tăng lên hắn đến đây nơi này tự nhiên không phải là vì lại vọt long môn mà là quan tưởng võ đạo quan tưởng pháp yếu lĩnh liền là tại quan tưởng từ v ậ t lúc mặc dù độ khó càng cao nhưng lại so quan tưởng siêu phàm sinh mệnh càng thêm an toàn bắt cực tinh chính là ví dụ long môn phong phi phàm vô cùng lại không phải sinh mệnh chính thỏa mãn phương diện này điều kiện với lại tại đột phá sinh mệnh cực hạn lại đặt chân tông sư sau tần tẫn tự thân phát sinh chất biến đối với quan tưởng dung nạp tinh cũng có rõ ràng tăng lên long môn phong bên trên cũng lưu hắn lại tên xem như lăn lộn cái nhìn quen mắt đủ loại điều kiện ra chỉ dưới tần tẫn cho rằng đây là đáng ra tiến hành nếm thử ánh mắt đảo qua xung q u n h tần tân tại đỉnh núi tìm cái c ự thạch khoanh chân ngồi xuống tâm cảnh bình phục điều chỉnh tự thân trước tiên tại tần tân quanh thân nồng độc nguyện lực phun trào mà ra cấu thành tường đạo phòng hộ chặn đường tứ phương hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đến thử một khi trong lòng sinh ra báo động một khi tình huống không đúng hắn sẽ lập tức đỉnh chỉ quan tưởng từ nguyện lực ngăn cản lui cách nơi này cái này cùng sơn hà thần đỉnh có cực lớn liên quan lực lượng là hắn lực lượng thứ nhất đồng thời tự thân xung quanh cũng có khác thủ đoạn ấp ủ k h a n h chân ở tại chỗ t ầ n tân đôi mắt khép hờ bí tảng cùng nộ đạo bảo thuật đồng bộ thi triển g a trì tự thân mộ tính t i nhưng thần ý chí phía ý rơi vào d ớ i l o Môn p hiện o n bên trên.、Dĩ、Vang đang g t Dĩ ế chiến n hành quan tưởng lúc, theo quan tưởng pháp vật chuyển, quan tưởng nó bản Nhưng, theo pháp chi vật, hội phạm chất. h siêu vật vật, lúc, lãm lộ i tại lần này quan tưởng long môn phong tại cảm giác bên trong vẫn hiện lên nguyên trạng tần tẫn trực giác bên trong chưa từng sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào dự cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh tựa như hắn căn bản không có tiến hành quan tưởng là long môn phong căn bản là không có cách quan tưởng vẫn là ta cùng nó c h ê n lệch quá xa lớn đến ta quan tưởng căn bản là không có cách gây nên nó bất kỳ biến hóa nào quan tưởng pháp vận chuyển tần tẫn đổi vị trí đầu tiên là quan tưởng l o n g m ô n p h o n g không thấy động tác sau hãn quan tưởng đối tượng trên đường đi rời cuối cùng tập trung tại trên tấm bia đá lần này rốt cục phát sinh biến hóa tại tần t ậ n trong tầm mắt cái kia điêu khắc từng vị long môn thiên kêu tên bia đá hư ảnh bị một loại phương thức khác phát động hiện hiện tại quan tưởng trong tầm mắt cái khác nhắn lại tất cả đều h ố i á m vô quang chỉ có tần t ậ n tự thân nhắn lại sáng tỏ tại quan tưởng pháp trong tầm mắt chữ viết nổi lên hóa thành lưu quang hướng về tần t ậ n lướt đến tần tận tinh thần hơi động một chút cái này lưu quang tại quan tưởng pháp cảm giác bên trong cùng siêu phảm thừa số có tương tự chỗ cũng không thấu đáo ô nhiễm nhưng cùng n ó nói là hắn quan tưởng đọc được, được không bằng nói là long môn phong chủ động tặng cho hắn bởi vì hắn còn chưa từng tiến hành phân tích các loại trình tự lưu quang cũng chưa từng hóa thành hắn tự thân lực lượng mà l à tới gần về sau bám vào tại tinh thần của hắn ý chí bên ngoài dường như tự chủ cấu thành bảo hộ loại cảm giác này rất như là tòa này b ị a đá nhìn không được hắn n ế m thử đối với hắn làm việc thủ tinh thần ý chí bên ngoài p h ù quang lưu chuyển quan tưởng pháp tiếp tục lại lần nữa vận chuyển bên trong thần tẫn đột nhiên đã nhận ra biến hóa phía dưới một mực bình tĩnh không lay động long môn phong tại trong tầm nhìn của hắn sóng g i ó nổi lên tự thân tinh thần có chậm chạp chi ý nhưng ở bia đá kia p h ù quang bảo vệ dưới chưa từng bị thương tổn ba động chỉ làm ở đầu phù quang ra chỉ dưới hắn như là chân chính có phát hiện chân tướng hai mắt quan tưởng pháp vận chuyển tại tần t ấ n quan tưởng trong tầm mắt long môn phong mặt ngoài trên vách đá có vết dạn g h i ể n hiện núi đá sụp đổ ầm ầm nổ vang như là một khối dấu ở trong đá bảo ngọc bắt đầu triển lộ chân dung chương 287, b ạ c h long hàng quả nguyện lực chi khế một chương 287, b ạ c h long hàng quả nguyện lực chi khế một tại chóc ra đến trình độ nhất định sau tần tân tinh thần chấn động hắn gặp được long môn phong bên trong ẩ n tàng hình dáng nương theo lấy tảng đá c h ó c ra dần dần hiện lộ ra là x ư ơ n g thoạt nhìn là cự vật c h i cốt hiện lên dị sắc có thần thánh quang huy phun g trào cứ việc còn chưa từng thấy đến toàn bộ chân dung nhưng nhìn thấy một màn này tận tận trong lòng đã có suy đoán nổi lên vận sóng long môn phong bên trong sẽ ẩn chứa cái gì cự vật xương lấy long làm tên chỉ có x ư ơ n g rồng cái này long môn phong đồng dạng là một tòa tán long tự hỏa bộ tại hôm nay trong tộc n ê n đón ngoại tộc khách nhân người đến đến từ thực nhật bộ chính là từng chứng kiến tự hỏa tế điện khách đến thăm thứ nhất ở tại trước người có một bóng người so với hắn trước một bước đến thực n h ậ t tế linh đặc mây tại cái này tộc sóng ngầm phun trào quan hệ đặc thù thời điểm đối phương lấy nguyện lực phân thân đích thân đến thoạt nhìn thái độ cực kỳ thành ý tự h ò a bộ trong tộc cái k i a đạo thần quang không thể nào che lấp tại đến nơi đ â y sau vị này thực n h ậ t tế linh nhìn qua ở trung tâm dị biến ánh mắt rõ ràng lại trịnh trọng một chút có suy tư thần s ắ c hiện lên bốn tinh hải bên trong đi thuyền hào bình ổn đi thuyền tiến vào tinh hệ xuyên qua chuyên môn nhảy vọt thái tinh môn tại đặc thù tinh môn thông đạo xuyên qua sau đi thuyền hào đã tới chưa từng tới bao giờ ngôi sao mới hệ vị ư ơ n g tinh hệ so với hành lang ốn khúc tinh hệ mà nói nơi này chỉ có thể dùng hoang vu để hình dung khai thác chưa từng kết thúc còn chưa từng tiến vào di chuyển thời điểm chưa từng mở ra toàn diện khai phát trúc diên điều khiển lấy đi thuyền hào tiến lên ngay tại tiến lên lúc nương theo lấy thanh âm nhắc nhở dâng lên có đến từ bản thổ thông tin tin tức truyền lại mà đến hoan n g ê n h đến đây vị ương tinh hệ mời tiến về phía dưới địa điểm tinh đồ t r ú c ngài tại vị ương tinh hệ hết thể thuận lợi bởi vì là học viện truyền đạt nhiệm vụ lại xuất phát lúc liền đã tiến hành qua tương quan đăng ký v ị ư ơ n g tinh hệ ở vào khai thác bên trong bởi vậy các hạng chế độ càng thêm nghiêm cẩn tránh cho một chút ngoại ý muốn phát sinh tạo thành ảnh hưởng chậm chạp khai thác tiến độ dọc theo cố định tốt lộ tuyến đi thuyền hào tại tinh hải trung bình ổn đi thuyền đất hoang long môn phong quan tưởng trong tầm mắt long môn phong biến hóa còn tại tiếp tục vách đá chóc ra lộ ra bên trong x ư ơ n g rồng trên đó phương thần bí ánh sáng lưu t r u y ề n thoạt nhìn có thần thánh rộng lớn chi ý đặc thù đến cực điểm mà theo chóc ra địa phương không ngừng hướng phía dưới sụp đổ chi cảnh bên trong càng thêm rung động một màn đập vào mi mắt tại long môn phong phần dưới ánh vào tần t ậ n trong tầm mắt là từng đầu chân chính chiếm cứ nơi này sinh động như thật long thi không ngừng một đầu bọn chúng đã chết nhưng lại còn duy trì khi còn sống bộ dáng sinh động như thật tự thân bất hủ như là cố hóa long môn phong chính là một tòa táng long táng lấy không ngừng một con rồng long môn phong biến hóa d ừ n g ở đây có trên đỉnh bia đá tương trợ lại thi triển quan tư n g pháp tần t ậ n có thể chân chính nhìn thấy long môn phong siêu p h à m bản chất nó không có có tiến một bước biến hóa có lẽ là bởi vì long cái này trong truyền thuyết thần thoại phi phạm sinh vật bản thân chính là trí cao vô thượng siêu phảm tồn tại quan tưởng phân tích giút nạp là quan tưởng pháp tiến trình tại tần tấn nhìn soi mói tinh thần của hắn phương diện cũng không chuyển đến nguy hiểm dự cảm nhưng là đồng dạng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch long môn phong siêu p h ạ m bản chất bất động như núi tiếp tục quan tưởng lại không còn xuất hiện bất kỳ biến hóa nào không cách nào từ đó rút ra đến siêu p h ạ m thửa số vẫn chưa được r a tần tấn đôi mắt đóng lại kéo dài quan tưởng trong lòng suy nghĩ hiện lên tại biến thành t ử vật biến thành long môn phong sau quan tưởng lúc nguy hiểm biên độ s á t thực trên phạm vi lớn thấp xuống đến bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề đây cũng cùng bia đá quả tặng tương quan nhưng loại này dính đến trong truyền thuyết thần thoại sinh linh vẫn là quá mức cường đại mặc dù nó đã bỏ mình vẫn nội thuận thần dị bằng vào ta hiện tại năng lực vẫn là không cách nào hoàn thành đối với nó phân tích trong lòng suy nghĩ lưu truyền tần tẫn không cảm thấy thất lạc ngược lại dâng lên một vòng chờ mong long môn phong t h i u tọa lạc nơi này hôm nay không cách nào hoàn thành quan tưởng nhưng ngày sau lại có thể thường đi thử một chút theo hắn không ngừng tăng lên cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ thành công hoàn thành quan tưởng để cái này long môn phong đối t ự thân sinh ra phương diện khác trợ lực suy nghĩ lên tần tẫn chuẩn bị đình chỉ quan tưởng nhưng là ngay lúc này tần tẫn rõ ràng cảm giác được nương theo lấy quan tưởng tiếp tục tự thân linh khư bên trong có động tiên sinh ra d ị động thứ ba động tiên vừa mới thành hình chân long động tiên nó lấy chân long làm tên lúc này trong động thiên vân vụ ba động có sức mạnh tràn vào tần tấn tự thân tiến hành gia trì vẫn tồn tại b i ế n số chân long động tiên thắng long chi động tiên tên thật vì thiên địa lập đại biểu cho thiên địa đối tu sĩ động tiên một loại đánh giá một loại phán đoán hiện tại chân long động tiên d ị động không thể nghi ngờ cũng là bởi vì long môn phong sinh ra nguyện lực tùy thời làm tốt phòng hộ chuẩn bị tần tấn trong lòng yên tĩnh duy trì lấy quan tưởng đồng thời phân tâm n h i dụng thôi động động tiên hoa quang từ quanh thân nở rộ tại tần tấn sau lưng chân long động tiên h hiện hiện vân vụ m ở mịt bên trong bên trong du động đầu kia bạch long rời động trời mà ra xuất hiện tại tần tấn quan tưởng trong tầm mắt hướng phía long môn p h o n g n g à o du mà đi thiên thương pháp cùng võ đạo xuất hiện mới phù hợp chỗ động tiên h cùng quan tư ở n g pháp xuất hiện phối hợp suy nghĩ hiện lên tần tấn toàn lực hành động b ộ c phát bản thân bạch long đ a n g nhập long môn phong nó tại quan tưởng trong tầm mắt tiến nhập tòa kia táng long tri long khẩu mở ra trong hư không k h a cắn giống như hàm lên đồ vật gì tự thân linh khư bên trong lực lượng vận chuyển tần tẫn có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy bạch long trong miệng ánh sáng chậm trờn là chân chính tại long môn phong bên trong hàm lên một khối nhỏ bé siêu phàm thửa số còn có thể thu hoạch càng cỡ nào hơn trong lòng theo bản năng ý nghĩ dâng lên tại dâng lên ý nghĩ đồng thời đến từ phương diện tinh thần có cảm giác nguy cơ hiện hiện đây là quan tưởng pháp bên trong đưa bảo hộ biện pháp cũng là võ đạo g i a tự thân dự cảnh xem ra đây cũng là cực hạn làm ra phán đoán tần tẫn cũng không tham lam toàn lực thôi động chân long đầu tiên triệu hoán bạch long trở về quan tưởng trong tầm mắt bạch long hàm quả mà về tại h thể của nó thon dài, long thân chậm thể phách â n nó long trởn, xuyên tần tận bên trong. Trưng trực tiếp của vào dài, b 288, c lực c h hàng h long nguyện quả, khế, 2. trải qua thể phách sau l o n g khẩu chỗ hàm siêu phàm thừa số có bộ phận dừng lại còn lại đều bị đưa vào trong động tiên thẳng đến chân long động tiên quá trình kém một bước thiếu đi phân tích một bước kia tại đột phá sinh mệnh cực hạ n sau h ã n tự thân xuất hiện biến hóa không nhỏ bình thường siêu phàm thừa số căn bản không cần tiến hành phân tích liền có thể thành công hoàn thành thu nạp xét đến cùng cái gọi là phân tích là nhìn rõ siêu phàm thừa số lực lượng bản chất tiến hành quen thuộc giải tốt hơn tiến hành thu nạp tại tự thân đầy đủ phi phạm lúc một bước này tự nhiên sẽ tỉnh lược xuống tới bởi vì tự thân sẽ tự chủ hoàn thành đây hết thảy nhưng hiện tại phần này siêu phàm thừa số nơi phát ra nhưng cũng không phổ thông lai lịch phi phạm ý niệm tới đây tận tận tinh thần cao độ nghiêm túc lưu tại thể phách bên trong siêu phàm thừa số một phân thành hai một bộ phận dung nhập bản nguyên lực lượng bên trong một bộ phận thì dung nhập thể phách trong sát na ngắn ngủi bên trong tận, tận rõ ràng cảm giác được vô cùng cực nóng cảm giác tại quanh thân chuyển đến tại một tích tắc này bản nguyên lực lượng ba động tại trong mơ hồ tần tẫn phảng phất nhìn thấy tự thân bản nguyên lực lượng như đồng hóa vì nham tương tại thể phách bên trong lưu thông ở ngoài thân thể hắn bên trên làn da lại bắt đầu c h ố c ra thay vào đó là từng mảnh từng mảnh sinh trưởng mà ra lân t h i ế n xem nó bộ dáng đó là vải rồng một màn này còn chưa từng chân thực phát sinh x u ấ t từ thể phách tự thân muốn sinh ra dị biến báo hiệu nếu như hắn không hề làm gì như vậy thì thật sẽ hướng một bước kia xuất phát cái này thậm chí không tính là thông thường tính ô nhiễm bởi vì biến hóa này bản thân tại trong ngắn hạn đồng dạng tồn tại cực lớn có ích thậm chí là một loại tam phúc suy nghĩ chợt lóe lên tần tẫn không trần c h ờ chút nào giờ phút này cái khác thủ đoạn thi triển hắn còn không có biến thành tiểu long nhân ý nghĩ dù sao hắn không cách nào xác định loại biến hóa này phải trăng đảo ngược tại một tích tắc này bản nguyên lực lượng khuấy động đến cực điểm tự thân chấn áp dung nhập siêu phàm thừa số đồng thời linh khư bên trong hỏa t h ầ n dưng mắt tần tẫn quanh chân ngồi tại trên đá lớn tại hắn quanh thân linh lực lưu chuyển mà ra lấy linh khư hỏa thần làm trung tâm tại tần tẫn xung quanh cấu thành lò lựa chạm bên trong chân chính có hừng lực liệt hỏa sinh ra thiêu đốt bản nguyên dung luyện bản thân phụ trợ bản nguyên lực lượng. l tại tần tấn h c trên dị không bút họa dâng lên cấu trúc thành kiếp chữ long môn phong là cực kỳ thần dị tri địa bên trong linh lực đồng đậm gần như tại kiếp chữ thành hình máy mắt tần tấn trên không từ sáng sủa chuyển thành mây đen bên trong lôi đình phun trào có kinh khủng áp chế lực lượng khuyết tán đến xung quanh kiếp y tràn ngập vốn là tại bị chấn áp thu nạp siêu phàm thừa số sinh động độ giảm mạnh tại dung luyện bên trong bị cấp tốc hấp thu thiên địa chi kiếp cái này từ trước đến nay là cực kỳ kinh khủng chi vật cần biết liền xem như long cũng phải độ kiếp c ũ n g thủ kiếp trừng phạt thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc tần tân thông suốt đứng d ậ y mở hai mắt ra ánh mắt loay sáng thể phách bên trong lao nhanh không thôi bản nguyên lực lượng như là giang hà nếu là toàn lực hành động lao nhanh bên trong thật có thể nghe được giang hà gào thét chi cảnh thể phách có cực lớn biên độ tăng lên bản nguyên lực lượng rõ rệt tăng trưởng thông sư trận vực phòng ngự mạnh hơn Chân Long Động tần h i tấn đôi mắt hơi thấp mượn n h ớ long môn phong ta có cực lớn khả năng lần nữa đột phá sinh mệnh c ự c hạ hoàn thành chân chính không người đạt tới hành động vĩ đại long môn phong có như thế hiệu dụng tương lai nếu là lại tìm được cái khác để lại cổ đ ị a lại sẽ có cái tác dụng gì tần tấn trong mắt dâng lên chờ mong mong đợi đồng thời hắn cũng có mang cảnh giác túi người nhìn về phía dưới thân long môn phong mỗi một lần quan tưởng muốn tiến hành khắc chế hai lần quan tưởng ở giữa cũng cần khoảng cách thời gian nếu không vạn nhất xuất hiện biến cố gì thật biến thành tiểu long nhân vậy liền không xong hai đầu tu hành lộ tuyến xe lẫn lẫn nhau tạo thành liên hệ kỳ diệu thần tấn đã sơ bộ xác định lộ tuyến của mình nếu là tự thân hình thái phát sinh c ả i biến như vậy không chỉ là ảnh hưởng tu hành đồng dạng sẽ đối với rất nhiều chuyện tạo thành ảnh hưởng ánh mắt lưu chuyển tần h tấn nhìn phía một bên bia đá ở chỗ này phóng qua long môn sau chân chính cụ bị một chút ưu đãi nếu là ở vọt long môn trước đó ta nếm thử quan tưởng nhất định k h ô n g cách nào thành công với lại cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn thân hình cùng một chỗ tần tấn đặt chân tại trên cao thân ảnh hóa thành l ự u quang dựa theo trúc riêng cho ra thời gian cũng đã đến vị ương tinh hệ trước tiên phản hồi trong tộc trong khoảng thời gian này thu hoạch to lớn đã bộ tộc còn chưa từng tao nộ p h o n g ba như vậy thì lấy học viện nhiệm vụ củng cố tự thân tinh tiến tự thân tần tấn thân ảnh cấp tốc đi xa bốn tự h ò a bộ thương lôi huyền kích tại trên cao mà rơi đạp ở tế linh đại sành bên ngoài từ khi d i biến chi địa sau khi xuất hiện tần tấn thường xuyên các tộc chưa từng che giấu thân hình các tộc nhân từ lâu thói quen ngay qua ngày mỗi một ngày đi qua tế linh đại sảnh đều có y h u đất biến hóa ra hiện dạng này lâu dài di vãng tòa này đại sảnh có lẽ sẽ thật biến thành một tòa bạo điện tại tế linh ngoài phòng khách có tộc nhân đang ngợi nhìn thấy tần tẫn trở về hắn hành lễ nói tế linh đại nhân có ngoại tộc khách nhân đến đây thể lao đang tại tiếp đ á i tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc nhích thanh âm tại đối phương trái tim văng lên ta đã biết cùng ngày đồng thời cảm giác của hắn rơi về phía bộ tộc một bên thực nhật bộ đạc vân tại trở về bộ tộc còn tại trên cao lúc tần t ẫ n liền đã phát giác được đối phương đến đối với vị này tại tế điện bắt đầu lúc trước hết nhất đáp lại hắn ngoại tộc tế linh tần t ẫ n ấn tượng rất sâu lúc này đến đây bên trong vùng lái này tần t ẫ n trong mắt hiện lên suy tư tiếng l ò n g tại tề xuyên trong lòng vang lên mang khách nhân đến ta ở chi địa thấy một lần bộ tộc khu vực đông bộ tại tự hỏa bộ cùng bộ tộc khác thiết lập quan hệ ngoại giao sau tại khu vực đông bộ bên trong phân ra một mảnh chuyên môn đái khách chi địa chương hai t r ư n bạch long hàng quả nguyện lực chi khế ba chương hai bạch long hàng quả nguyện lực chi khế ba tề xuyên đang cùng thực nhận bộ khách nhân giao lưu thực n h ậ t tế linh nguyện lực phân thân nước chừng nửa người lớn nhỏ chưa từng gần tảng tự thân ngồi tại vị trí trước hai con ngươi khép hở thoạt nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được tiếng lỏng tề xuyên hướng phía đối diện hiền lành cười cười tộc ta tế linh đại nhân trở về xin mời đi theo ta nói xong hắn xoay người làm dẫn đường trạm tiếng nói vừa ra nhắm mắt dưỡng thần thực n h ậ t tế linh mở ra hai con ngươi nhìn về phía đi theo mà đến tộc nhân khác trầm ổn thanh em vang lên các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể phân phó một tiếng nó hư hảo thân ảnh đạp ở giữa không chúng đi theo tề xuyên sau lưng gặp một màn này Thế x u đồng dạng chỉ là cái này một loại tế linh bên trong liền lại phân làm thiện và ác hai đại loại đối đãi tộc nhân thái độ hoàn toàn khác biệt hai bóng người hướng phía bộ tộc khu vực trung tâm đi đến đến tế linh đại sành cửa vào lúc thề xuyên nghiêng người sang nhường lại đạp vân đại nhân mời đến hắn đại tâm trong tiếng đã được đến tần tẫn phân phó đã đối phương một mình đến đây xem ra là muốn tiến hành một trận tế linh ở giữa giao lưu tần tẫn cũng sẽ không phức tạp đ ạ c vân gật đầu nó nhìn qua bao phủ đại s ả n h thần quang trong mắt ánh sáng hiện lên vốn là lấy nguyện lực cấu trúc phân thân nhẹ nhàng một bước bước vào trong đó bên trong nguyện lực cấm chế giải trừ nó tiến vào trong đại s ả n h tần tẫn khống chế thương lôi huyền kích ngồi tại trên bảo tọa nhìn thấy đối phương thương lôi huyền kích đưa tay nguyện lực phun trào tạo thành một đạo chỗ ngồi thực nhật tế linh m ờ i hòa nhã trong thanh em nội hàm uy nghiêm trong đại sành quanh quẩn đặc vân chưa từng cự tuyệt rơi vào trên chỗ ngồi tiểu xảo thân thể lại có ngồi nghiêm chỉnh chi ý thần sắc chăm chú c h ậ m chậm mở miệng ta một đường đến tận đây các tộc cảnh nội phần lớn có tranh chấp phát sinh tự lửa cảnh nội ngược lại là cực kỳ bình ổn tự lửa tế linh nó thanh em chầm ổn lấy lòng xem ra tại lần trước tế điện bên trong ngươi cho các tộc lưu lại ấn tượng khắc sâu hiện tại các tộc đều có ý tị với ngươi không nguyện cùng tự hỏa bộ phát sinh xung đột bên trong buồng lái này tận tận sắc không thay đổi hòa nhã nói có thể làm cho các hạ ngay tại lúc này tự mình đến đến tộc ta tất nhiên không phải việc nhỏ thực nhận tế linh có chuyện gì ngươi nói thẳng liền có thể sảng khoái ngay vậy đạp vân gật đầu đã như vậy ta cũng không làm khoảng t r ư ờ n g nữ điệu ta trước chuyến này tới mục đích chính là muốn cùng tự hỏa bộ kết minh hai tộc hợp tác đây chỉ có lấy thiên cầu hết u y mạch tế linh trên mặt tràn đầy v ẻ n g h i ê m túc lần này d ị biến xuất hiện trước mắt vẫn chỉ là tiểu phong ba chưa từng gây nên gió lơn sóng nhưng ta từng thân nhập d ị biến chi điệu tìm tòi nó nội bộ không phải bình thường tự l ử a tế linh ngươi ở thời điểm này cách tộc mà về nghĩ đến ngươi cũng tiến hành qua thăm dò có hiểu biết d i biến chi đ i ệ như thế đ ặ thù sớm mượn sẽ khiến đại loạn người ta hai tộc bộ t ộ khoảng cách nhưng cấu thành liên minh cùng nhau trông coi tại trận này tùy thân khả năng b ộ c phát đại hỗn loạn bên trong nhiều một phần bảo hộ nói đến đây nó có chút dừng lại nếu như ngươi đồng ý chúng ta có thể nguyện lực ký kết khế ước lấy ngươi ta thực lực liên thủ đủ để che chở bộ tộc không lo nói không chừng còn có thể bắt lấy cơ hội lần này để bộ tộc phát triển thêm một bước lớn mạnh n ữ khí của nó cực độ chăm chú nói ra ngôn ngữ dường như đã sớm qua châm trước tiếng nói vừa ra thế linh trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh bên trong buồng lái này tận, tận trong mắt suy tư hiện lên thanh âm vang lên đánh vỡ yên tĩnh vì sao là tộc ta thanh âm hắn nhẹ nhàng ta tự hỏa bộ vừa mới qua khởi trong khoảng thời gian này mặc dù hai tộc tiếp xúc có chút hòa hợp nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi tần tẫn xem kỹ lấy đối phương thực n h ậ t tế linh ta cần một cái có thể thuyết phục ta lý do đối diện trên chỗ ngồi đạp vân ngồi dạy hình tứ chi đạp ở trên chỗ ngồi dường như đối với vấn đề này có chỗ chuẩn bị trầm giọng nói bởi vì ngươi thanh âm của nó cực kỳ hữu lực tự lựa tế linh tẫn tại ngươi tộc tế đến lúc ta cũng đã nhìn ra ngươi cực kỳ bất phảm cử hành tế điện có thể gây nên lớn như vậy thanh thế viễn siêu bình thường tế linh lần này thiên địa dị biên sau ta càng thêm xác nhận điều này ánh mắt của nó quét qua nhìn về phía tòa này tế linh đại sành trầm giọng nói quanh mình các tộc bên trong tế linh ở c h i địa phát sinh biến hóa chỉ có ngươi cùng ta điều này đại biểu lấy ngươi ta ở giữa tồn tại chỗ tương đồng nói đến đây nó có chút dừng lại tự lửa tế linh ngươi có lẽ không có triển lộ qua thân phận nhưng ta đã lòng dạ biết rõ đối ngươi thân phận có hiểu biết nó nói chắc như linh đóng cột có khẳng định chi ý đón thương lôi huyền kích nhìn chăm chú tiếp tục mở miệng mặc dù không biết ngươi trùng tộc nhưng mê ngông thế gian chất chứa vạn tộc ngươi hẳn là cùng ta một dạng đồng dạng trong huyết mạch t n chứa viễn cổ truyền thừa vô số tuyến nguyện trước thiên địa nhân vật chính chính là nhân tộc xuất thân của ngươi hẳn là cùng ta một dạng đều là tại lúc kia đi theo nhân tộc dị tộc thứ nhất chỉ có dạng này mới có thể giải thích hết thảy nói về phần này đ ạ n vân ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn chằm chằm thương lôi huyền kích để nó có chút thất vọng là thương lôi huyền kích dừng lại tại tại chỗ thoạt nhìn hết sức bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba đ ộ n g bên trong buồng lái này tận tận ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại huyết mạch truyền thừa đi theo nhân tộc đây là cùng cầu dê tế linh khác biệt một con đường khắt dây viễn cổ lúc thiên thương tiên triều cường thịnh đến cực điểm những â nhân tộc có tu sĩ, thiên lấy nhân nhân nhân n thiên tôn, gian vạn tộc đều là túi đầu. Trong này, tự nhiên cũng có cùng nhân tộc quan gần trung cũng tương Hiện đến n tộc tu tộc thế tộc túi tự tộc tộc, theo tộc, tộc có có đều đầu. sĩ, hệ hơi gần tộc, đi theo nhân tộc, cũng phải h vi đi tại địa lấy là xem, trợ. này đi theo nhân tộc dị tộc bên trong đồng dạng có trung thành tồn tại nếu không cũng sẽ không lưu lại trong huyết mạch truyền thừa tồn tại đến nay hậu bối thậm chí lựa chọn trở thành tế linh che chở một phương bộ tộc nói như vậy cái này thực n h ậ t tế linh tổ tiên vô cùng có khả năng chính là sơn hải kinh bên trong thần thú thứ nhất thiên cầu cũng chỉ có loại tồn tại này tài năng lưu lại cái gọi là huyết mạch truyền thừa suy nghĩ lên t ngay Tân tận bất n đ ộ t h n miệng nói, ngươi h h sắc, của mở u ế khế, khế, t thừa, mạch Bạch Bạch chuyển chỉnh. Chương lực chi Chương lực chi nhưng hoàn hàng hàng quả, nguyện lực chi khế, 4. 290, Bạch Long hàng quả, nguyện đầy Long Long Ngay đủ vậy đ ạ p vân trong mắt hiện lên vợ sóng phạm phất xác nhận cái gì ngươi quả nhiên liền là nó giống như là rốt cuộc tìm được thế gian cùng mình tương tự một vị khác ngựa khí ba động có vẻ hơi phiền muộn cũng không hoàn chỉnh thời gian làm hao mòn tăng thêm huyết mạch mầm anh ta bởi vì ngoài ý muốn đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa nhưng đã phá thành mảnh ỏ chỉ biết là một chút tin tức người đây tần tẫn trầm ngâm một tiếng có ý riêng nói lần này trong trời đất biến hóa chính là viễn cổ nhân tộc lưu lại thủ đoạn thứ nhất ta đã đoán được đ ạ c vân trịnh trọng gật đầu vạn vật tất có bởi vì đột ngột bên trong lại thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy tẫn nó vì lộ ra thân cận trực tiếp đọc lên tần tẫn ở trong đại hoang danh tự người ta ở t r i địa bởi vì cuộc d ị biến này phát sinh biến hóa đây là viễn cổ nhân tộc đối với chúng ta tán thành nhưng là cái này thần quang không thể nào che lấp bộ tộc khác sớm muộn sẽ biết được việc này khó tránh khỏi sẽ đối với người ta hai tộc sinh ra tâm tư nguyên nhân chính là như thế ta chuyến này mới đến tự mình tìm người c h tốt. Tốt. mục tiêu đã thành đặc vân có ý mừng rỡ trên thân nguyện lực lưu chuyển bên trong ở giữa không trùng cấu trúc trở thành một bức văn chương nguyện lực chi khế cái này đồng dạng là nguyện lực thủ đoạn thứ nhất tế linh ở giữa coi đây là khế kẻ vi phạm nguyện lực sẽ nhận đến suy yếu tấn tấn lấy nguyện lực cảm giác xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau ở phía trên lưu lại mình nguyện lực nhìn thấy khế ước ký kết đ ạ t vân trịnh t r ọ n gật g đầu ta một đường đến tận đây nhìn thấy tự hỏa bộ đã bắt đầu chuẩn bị t ấ n ngươi rất có dự kiến trước lần này trở về trong tộc sau ta cũng sẽ t r i ệ u tập tộc nhân động viên chuẩn bị sẵn sàng đại loạn cũng chưa chắc không phải cơ hội trong ánh mắt của nó hiện lên một tia hung lệ có mấy cái bộ tộc tế linh đối tộc nhân cực kỳ khắc nghiệt thậm chí được xương tụng huyết tinh ta đã sớm không nhìn cái này đồng dạng là một trận tời bài lại lần nữa giao lưu vài câu sau đạt vân chủ động lưu lại một kiện gánh chịu lấy nó nguyện lực đồ vật có thể mượn này cùng nó liên hệ truyền lại tin tức đó là một viên tàn phá ấn t ỉ hiển nhiên là ở trong đại hoang tồn tại đến nay cổ vật có gánh chịu nguyện lực hiệu quả sau đó thực nhận bộ một đoàn người đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng tại tự hỏa tộc người đưa tiên đ i n dưới rời đi bộ tộc tần tấn tại trong đại sảnh liên hệ t ế xuyên đem minh ước một chuyện nói rõ lại dặn dò vài câu sau suy nghĩ khẽ nhúc ních cứ thế biến mất bốn đất hoang lệnh bắt chi đ i ệ minh ngông trong rừng cự mục che đậy ánh nắng có bộ tộc nơi này nghỉ ngơi lấy lại x ư c phòng ốc chỗ ở đ ề u t h ơ n g kim hơn một mươi đạo thân ảnh ngừng chân tại trong hốc tây đứng hàng xung quanh tại phía trước nhất là một đạo có xế chiều chi ý lan tràn thân ảnh to lớn đó là một chiếc sừng dê cầu dê bộ tế linh khế sơn so với tần tẫn từng gặp nguyện lực phân thân nó chân thân quả thực đã dàn mua trên người có mục nát chi khí không có chút nào tình khí thần nằm trên mặt đất con mắt dường như nửa mở hiếp lại phóng tầm mắt nhìn trong hốc cây hơn mười người bên trong phụ trách trận k i a đi xa đội trưởng tích hải phụ trách cùng các tộc trước hết nhất giao lưu thịnh di đều thông suốt xuất, xuất hiện lúc này lĩnh t ạ i đằng trước nhất là một vị nam tử trung niên hắn khuôn mặt bình thường lại tự có khí độ nhìn qua phía trước khế sơn trầm giọng nói tế linh đại nhân chúng ta thật hiện tại liền muốn rời khỏi quê quán bắt đầu di chuyển a không phải đã làm ra quyết định khế sơn trong thanh âm đồng dạng có dàn m u chi ý đã đã làm ra lựa chọn lại vì sao muốn lềm mà lềm bề thế nhưng là một người khác mở miệm không có thế nhưng là khế sơn thanh âm g i à n mua bên trong sinh ra nghiêm khắc chi ý trận này di chuyển đối với tộc ta không dễ trên đường đi ven đường bên trong có thể sẽ gặp được rất nhiều vấn đề nhưng càng là như thế càng phải sớm tiến hành nó thanh âm kéo dài nếu là trước đó thì cũng thôi đi có thể lại cẩn thận châm trước một phiên nhưng là hiện tại thiên điệu này bên trong phát sinh d ị biến đất hoang lúc nào cũng có thể l o ạ n lên ta còn sống còn có thể một trận chiến mới có thể đưa các người đến di chuyển cuối cùng nếu ta chết các người đang tiến hành di chuyển tại cái này thời kỳ nhạy cảm chúng ta cầu dễ bộ liền có thể nên đón t a i họa ngập đầu hậu quả khó mà lường được tầm mắt của nó nhìn về phía lên tiếng trước nhất đặt câu hỏi người địa ư phương ngươi là thủ lĩnh hẳn là biết được trong đó lợi hại quan hệ đ ư ờ n g vương trịnh trọng nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía tiết khải thịnh di hai người các ngươi xác định cái k i a tự hỏa bộ liền là lựa chọn tốt nhất xác định thịnh di thanh âm cứng cỏi dựa theo khế sơn đại nhân sở ngôn vị k i a tự lửa tế linh thực lực mạnh mẽ hoàn toàn đầy đủ che chở tộc ta với lại có chút bộ tộc vốn là bài ngoại nghiêm trọng lại chính vào như vậy đặc thù thời kỳ làm sao lại tùy tiện tiếp nhận chúng ta tự hỏa bộ thì lại khác Nó tại t tộc tộc từng từng đây. đây cũng di t là ta để cho các ngươi hiện tại xuất phát cái nguyên nhân thứ hai đón các tộc nhân chú ý khế sơn ho nhẹ hai tiếng hỗn loạn không thể tránh được tự hỏa bộ cũng sẽ không ngoại lệ nhất tộc muốn nhập vào bộ tộc khác không phải đơn giản sự tỉnh càng không nói đến chúng ta cầu dê bộ quy mô không nhỏ tại bàn sơ lúc giữa lẫn nhau nhất định tồn tại ngăn cách không cách nào nhẹ nhàng du nhập đây đều là cần khắc phục vấn đề nhưng không có cái gì ngăn cách là chân chính cùng nhau trải qua phân chiến kinh lịch huyết chiến trở thành chiến hữu sau còn không thể t i ế u mất khế sơn tiếng nói rơi xuống chương 291, bạch long hàng quả nguyện lực chi khế nam chương 291, bạch long hàng quả nguyện lực chi khế nam đừng vương không do dự nữa quay đầu nhìn về phía xuất hiện trong tộc nhân vật trọng yếu truyền lệnh xuống để mọi người bắt đầu chuẩn bị hai ngày sau chúng ta liền trực tiếp xuất phát thộc ta sinh tử tồn vong liền ở đây nhất cử tần tấn thân ảnh từ tùy thân căn cứ ly khai xuất hiện tại bên trong tinh h ạ m hắn dậm chân đi ra phòng nghỉ thẳng đến khoang điều khiển hạng trưởng chúng ta rất nhanh liền tới mục đích tiến vào khoang điều khiển nháy mắt trúc diên thanh âm vang lên tần tấn gật đầu đầu tiên là nhìn về phía tinh đồ sau đó thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoại bộ lúc này hắn đã đưa thân vào vị ương tinh hệ bên trong thông qua cửa sổ m ạ n tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì công trình tinh hải có vẻ hơi hoang vô trong khi tiến lên cũng cực ít nhìn thấy cái khác tinh h ạ n không biết mới là đáng sợ nhất tần tẫn chầm c h ầ m thở ra một hơi hành lang ốn khúc tinh hệ đã trải qua toàn diện khai phát tại tinh hải đi tới h lúc không hiện cô tịch nhưng mảnh tinh vực này còn tại khai thác giai đoạn ưu bí tinh hải duy trì nó vẫn lớn dạng liên bang ban sơ đối tinh hải tiến hành thăm dò lúc mỗi một vị tiên phong đều gọi bên trên là anh hùng đó là đối tự thân toàn diện khảo nghiệm cần vô song dũng khí cũng cần kiên cường ý chí thậm chí cả chịu chết chi ý tinh hạm tiến lên tần tẫn chưa từng tại tu hành mà là tại điều chỉnh tự thân trạng thái bảo đảm mình trạng thái đạt tới hoàn mỹ dùng cái này chuẩn bị chiến đấu tại trải qua mấy lần nhảy vào sau, trước mặt hoàn cảnh phát sinh cực lớn biến hóa phóng tầm mắt nhìn tinh hạm lui tới không còn trước đó hoang vu tinh hỏa liên bang trưởng không cương vực bên trong tinh hệ cũng chia là hai loại có sinh mệnh tinh cầu tinh hệ c ũ n g không có đủ sinh mệnh tinh cầu tinh hệ cái sau đại đa số là bởi vì tồn tại một chút đặc thù cơ duyên từ đó bị liên bang đặt vào bản đồ tiến hành khai phát mà dựa theo liên bang qua lại kinh lịch đến xem một cái tinh hệ bên trong nếu như dò xét ra viên thứ nhất sinh mệnh tinh cầu như vậy thường thường vẫn tồn tại cái khác sinh mệnh tinh cầu hoàn cảnh có chút chỗ bởi vậy liên bang đối với ngôi sao mới hệ khai thác phát triển đều là lấy sinh mệnh tinh cầu mở đầu cấu thành khắp nơi trung tâm tiến hành theo chất lượng lại phóng xạ đến toàn bộ tinh hệ cuối cùng hoàn thành tinh hệ khai phát trong khi tiến lên xung quanh tinh hạm số lượng lại lần nữa tăng nhiều xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại một viên màu vàng đất tinh cầu từ tại chỗ rất xa tiến vào ánh mắt ở xung quanh bên trong tinh v ự c có như m ộ n g ảo hiện lên khác biệt sắc thái kỳ dị tinh vân lơ lửng tại tinh hải đứng im bất động phát giác được tần tận chú ý trúc diên đúng lúc phát huy tiểu trợ thủ tác dụng mở miệm nói đó là thanh trừ tinh hải dị tượng sau còn sót lại vết Tinh hải dị tượng cực kỳ đặc thủ. tại i hải n tượng h thủ, dị t cực đặc kỳ thanh trừ sau, thường thường sau, cũng sẽ lưu lại viên ế t tích, như cùng như nhân l o ạ thụ thương sau, sẽ lưu lại vết xẹo, theo thời gian trôi qua, sẽ từng bước tăng、biến. Tại lưu bước gian biến. sau, sẽ sẹo, sẽ qua, lại i v kia màu vàng đất tinh cầu ngoại bộ đã xây dựng lâm thời thái không cảng khẩu ở xa hoàn toàn mới cỡ lớn bến cảng kiến thiết bên trong lớn nhỏ không đều loại khác biệt các loại tinh hạm đến nơi đây tiến hành thân phận chứng nhận đi thuyền hào xếp hàng tại thông qua thân phận chứng nhận sau tiến vào bến cảng thông qua đặc biệt hạ xuống lộ tuyến tiến về tinh cầu trúc diên thanh â m vang lên tân tân hạng trưởng mục đích của chúng ta chuyến này nhiệm vụ của người chấp hành đến nơi này là vị ương tinh hệ số hiệu i ba trăm sáu mươi bảy hào tinh cầu y i thay mặt chỉ dị tượng hai chữ tần tẫn thanh âm vang lên không sai trúc diên đáp lại nói bởi vì tại thanh trừ tinh hải dị tượng sau mới phát hiện viền tinh cầu này tồn tại nó sơ đặt tên lấy số hiệu thay thế đợi đến thanh lý nhiệm vụ triệt để sau khi kết thúc mới có thể có được chân chính tinh cầu danh tự n g h e được trúc diên giải thích tần tẫn khẽ vất cảm bởi vì g ã tinh cầu tồn tại hắn đối với sinh mệnh tinh cầu tin tức tương quan có nhất định hiểu rõ liên bang phát hiện một viên mới sinh mệnh tinh cầu sau đang tiến hành song sơ bộ thanh lý sau mới có thể đối với sinh mạng tinh cầu tiến hành bình xét cấp bậc cuối cùng vì đó đ ặ tên t xếp vào tương quan danh sách nói chung sinh mệnh tinh cầu tinh cầu đẳng cấp tại ban sơ bị phát hiện thời điểm liền đã nhất định sẽ không cải biến sinh mệnh tinh cầu tổng cộng chia làm mười cái cấp bậc cho đến tận này lấy liên bang năng lực có thể đối sau cấp trở xuống sinh mệnh tinh cầu tiến hành ưu hóa điều chỉnh để nó đẳng cấp lên cao nhưng loại phương thức này liền tồn tại đầu nhập cùng hồi báo vấn đề đại bộ phận sinh mệnh tinh cầu cũng không đáng giá đầu nhập siêu lượng tài nguyên để nó bình xét cấp bậc lên cao dù sao muốn cải biến chân chính tinh hại tự nhiên nhất định phải nỗ lực rất nhiều tinh hỏa liên bang ra đại n g h i ệ p đại ngược lại càng phải làm ra lấy hay bỏ đây cũng là gạ tinh cầu chỗ c h â n quý một viên nhất định có thể lên tới mười cấp tinh cầu giá trị không thể đánh giá đi thuyền hào tiến vào tinh cầu tung tích bên trong cửa sổ mạng tàu ngoại bộ là đầy trời bao cát ánh mắt nhìn xuống dưới tự nhiên tạo thành lốc xoáy bao tắp trên mặt đất tàn phá b ờ bãi hoàn cảnh thoạt nhìn tương đối bình thường đối với đại đa số ban đầu bị phát hiện chưa từng đi qua liên bang điều trị sửa trị hoàn cảnh sinh mệnh tinh cầu mà nói cái này ngược lại là thái độ bình thường một màn tại trong bao cát ẩn lúc này bỏ neo khu tự thân tựa như cùng một tòa loại cực lớn doanh nghiệp các loại tinh hạm hạ xuống bóng người xuyên qua tất cả đều là đến đây xác nhận thanh lý nhiệm vụ đám người loại này khai thác nhiệm vụ dẫn tới người tham dự khả năng đến từ từng cái tinh hệ số lượng rất nhiều đương nhiên bản thân có thể thu hoạch nhiệm vụ tư cách cũng đại biểu cho thông qua được liên bang bình tra nương theo lấy vanh minh âm tinh hạm hạ xuống tận tận vị trí chỗ bên trong buồng lái này nâng lên cá nhân thiết bị tiến hành c h u y ề n tâu trúc diên phân thân tiến vào bên trong trên tinh hạm chỉ để lại cơ sở dự cảnh công năng hoàn toàn không biết tân tinh cầu trong hai t r ò n g mắt hiện lên vẻ chờ mong tận tận dậm chân ghé qua nương theo lấy cửa máy mở ra ngoại giới ồn ào náo động thanh âm giao thế tiến vào trong hai cấu thành ồn ào tri cảnh chương hai trăm chín mươi hai địa khu thanh lý Ác Chi Ngọng đang ị c h ư ơ Địa Khu trên ì n còn hơn nhiều h cao cấp hơn quá b ngoài, ngược lại là cũng chưa từng khai phát trước quê hương có chút giống nhau, cũng giống là một tòa sinh tồn là là lại khai chưa trước có chút phát khu. tòa một quê đường a n trên g đ tới trúc diên liền đã xác định qua hết thẻ tin tức tần t ẫ n mạch suy nghĩ minh xác đứng ở cầu thang bên sườn thuyền bên trên xác nhận một cái phương hướng sau trực tiếp hướng về căn cứ một mặt đi đến xung quanh các loại người lưu x e lẫn tất cả đều là võ đạo gia có trực tiếp thân phụ lấy binh khí có thì thần tình nghiêm túc võ đạo từ trước đến nay đều là liên bang siêu phạm chủ lực cũng có một ít trải qua khoa học kỹ thuật cải tạo thân ảnh tại bỏ neo khu bên ngoài còn có rất nhiều mấy người thành đàn đội ngũ tại lúc này ngừng chân nhìn xem từ tinh hạm trong doanh địa rời đi v õ đạo ra không ngừng tiến lên tiến đi giao lưu tần tẫn dậm chân thẳng đi ngay tại hắn đi ra mấy chục mét sau tại bên người cách đó không xa có tiếng hô vang lên t h i ể u huynh đệ lấy tần tẫn năng lực nhận biết lập tức xác định thanh em này chính là đang hô hoán mình lông mày hơi nhũ tần tẫn nghiêng đầu nhìn lại trong tầm mắt chỗ là một cái sáu người tiểu đội bốn nam hai nữ tại tần tẫn quay đầu lúc trong đó một vị nữ tử chủ động áp sắt tới c h í nàng h l phát t ra i ế hôn người. m ặ thanh mũi của nàng một mạng, của c nàng ư t ừ g trang điểm, da làn điểm, có c ú chúng t thô tóc tại trên mặt tiểu tiểu ta tần tham tinh thanh ta? thanh lộ lộ lành là lý đội da da sau, dai dai. của sao, hay gia khuôn hiền hình nhiệm mình không nhập giáp, gần dung, gọi Người cũng ngũ Nàng Có cầu đắn, đệ, đến muốn ở dự vụ. em không ngừng lấy tay chỉ hướng sau lưng đội ngũ của chúng ta mặc dù tổ kiến không lâu nhưng thực lực không tệ đều là tại tiên thiên cảnh đi qua nhiều lần thuế biến v õ đạo gia vị kia là chúng ta đội trưởng nàng chỉ hướng trong đó một vị nam tử đội trưởng của chúng ta đã là một tôn tông sư đồng thời tại hướng càng cao cảnh đột phá lựa chọn chúng ta sẽ không sai nghe vậy tần tẫn thần sắc nhẹ nhàng lắc đầu ta còn không định gia nhập đội ngũ tần dai dai hơi s ữ n g sở nhưng là lập tức dường như nghĩ tới điều gì lộ ra vẻ chợt hiểu khoái ngữ nói ngươi s ư n g hô i như thế nào tần tẫn chúng ta vẫn là bạn gia lặc tần dai dai ánh mắt sáng lên đọc lên danh tự tần tẫn ngươi hẳn là mới vừa tới đến nơi đây còn không rõ ràng làm à. một viên sinh mệnh tinh cầu diện tích bao la tinh cầu thanh lý nhiệm vụ rất nhiều dựa theo khai thác căn cứ quy định muốn xác nhận cao quy cách nhiệm vụ nhất định phải thông qua tương quan đánh giá có đẳng cấp mới tham lộ cùng đây là đối nhiệm vụ phụ trách cũng là đối với chúng ta những người tham dự này phụ trách gia nhập vào trong đội ngũ liền có thể lấy đoàn đội thân phận tham dự đánh giá sẽ đơn giản rất nhiều tiếp x u ố n g có thể xác nhận về đến báo tốt hơn nhiệm vụ người xem một chút xung quanh những n à y cả người đều là lâm thời xây dựng đội ngũ mọi người lẫn nhau hợp tác muốn hay không suy nghĩ thêm một chút không cần đáp lại một tiếng sau tần tất bay người rời đi nhìn qua bóng lưng của hắn tần dai dai lắc đầu trên khuôn mặt lộ ra một tia thất vọng hậu phương trong đội ngũ mấy người khác gáp s á t tới bị nàng gọi là đội trưởng nam tử thanh â m vang lên có chút thô dày không có cùng hắn đắm lũng hắn thoạt nhìn một chút hứng thú đều không có thần dai dai lắc đầu đáng tiếc đáng tiếc ở nơi nào bên cạnh có một đạo thân hình hơi lùn nam tử mở miệng đội ngũ danh ngạch có hạ tiếp xuống chúng ta thế nhưng là chiến hữu muốn cùng nhau hành động mỗi người đều rất trọng yếu người này thoạt nhìn tuổi rất trẻ nếu là hắn chiếm một cái danh ngạch không nhất định là chuyện tốt nói đến đây hắn nhìn thoáng qua tần dai dai mặc dù ta cũng là bị ngươi kéo tiến đến nhưng ngươi cái này ánh mắt quả thực có chút kém làm sao lại coi trọng hắn nghe được hắn ngôn ngữ tần g a i g a i quay đầu thật sâu nhìn hắn một chút chưa từng mở miệng chỉ là trong ánh mắt tẩn ẩn toát ra vẻ khinh bị c h i s á c một bên đội trưởng ánh mắt trầm xuống ngăn cản hắn nói tiếp tần g a i g a i lựa chọn cũng chưa hẳn không có đạo lý thanh âm hắn nặng nề nhìn về phía nơi xa nhìn về phía tần tận biến mất địa phương tinh cầu thanh lý nhiệm vụ độ khó không thấp nhiệm vụ lần này cũng không phải trực tiếp đối đại chúng ban bố nào có nhiều như vậy chủ động tới chịu chết đồn ốc người trẻ tuổi kia có can đảm độc thân đến đây hoặc là chính là cái gì nhân vật thiên tài đối với mình đầy đ ủ tự tin hoặc là trong căn cứ bóng người xuyên qua tận tận bước nhanh tiến lên có quan hệ với khai thác căn cứ quy tắc hắn tự nhiên đã thông qua trúc diên trước thời hạn dài qua lần này mặc dù là học viện nhiệm vụ nhưng hắn vốn là độc thân đến đây xung quanh đều là người xa lạ không có chút nào gia nhập cái khác đội ngũ ý nghĩ hắn đã sớm qua cần cùng người khác hợp tác giai đoạn kia cuối cùng tại một gian mấy tầng cao kiến trúc trước tần tẫn ngừng chân tiến vào bên trong bên trong bóng người ít đi rất nhiều tần tẫn sau khi tiến vào liền có thân mang liên bang chế phục nhân viên công tác tiến lên đón mở miệng dò hỏi vị tiên sinh này có gì cần trợ giúp ta muốn tiến hành một mình đánh giá tần tẫn bình ổn mở miệng nói đã sớm tiến hành qua h ẹ n trước hành lang ốn khúc tinh hệ tần tẫn xin chờ một chút nhân viên công tác quay người hướng phía khu vực làm việc đi đến tần tẫn đứng yên tại chỗ đến đây tham dự thanh lý nhiệm vụ nhân số rất nhiều tự nhiên cũng có thật nhiều rất nhiều người sẽ chọn động thân hành động trong căn cứ có thiết kế đánh giá khu vực toàn bộ ngày vận chuyển b ấ t quá tần tẫn là thông qua học viện nhiệm vụ con đường xác nhận nhiệm vụ bởi vậy không cần phải đi thẳng a m dự xếp hàng, có thể h có t đi thẳng tới cái này địa phương đặc thù tiến hành đánh giá cái này đồng dạng là bởi vì võ huyên tại liên bang bên trong mặt bài ảnh hưởng không nhiều lúc từ trong văn phòng đổi cái nhân viên công tác tới gần hiền lành nói tần tẫn tiên sinh xin mời đi theo ta đi theo đối phương sau lưng tần tẫn dậm chân đi tới kiến trúc hậu phương ở chỗ này có mười mấy đài năm sáu m cao dụng cụ để đặt nơi này tại dụng cụ ở trung tâm là phủ văn vẽ sắt thép mặt ngoài thoạt nhìn có chút đặc thù tân tân tiên sinh người đứng tại ở trung tâm thôi động bản nguyên lực lượng liền có thể nhân viên công tác đưa tay chỉ hướng một bên màn hình kẻ khai thác đánh giá chia làm năm cấp cao cấp nhất năm cấp đánh giá có thể đi tham dự tình cầu bên trên tùy ý thanh lý nhiệm vụ c á i khác bình xét cấp bậc có thể tham dự thanh lý nhiệm vụ đẳng cấp sẽ tồn tại khá lớn khác biệt chương hai trăm chín mươi ba địa khu thanh lý ác ngộng c h i địa hai chương hai trăm chín mươi ba địa khu thanh lý ác ngộng c h i địa hai ta biết tân tân gật đầu không có do dự đi thẳng tới dụng cụ trung tâm trên mặt đất dụng cụ khởi động nương theo lấy yếu ớt thanh âm tại tần t ậ n dưới thân phù văn cách ra quả mang trong cùng một lúc tần t ậ n rõ ràng cảm giác được tại tự thân t ứ phương có một c ố lực lượng dâng lên không ngừng thu nạp muốn bao phủ toàn thân mơ hồ tính kiểm chắc lấy tần t ậ n đương kim đối siêu phàm lý giải một chút liền phân biệt ra nó tác dụng đây là cực kỳ mơ hồ lực lượng kiểm chắc xung quanh tụ lại mà đến lực lượng hẳn là thiết t r í nhiều cái đẳng cấp lực lượng ngưỡng cửa giá trị đối ứng cụ thể đánh giá đẳng cấp không phải tất cả mọi người đều muốn triệt để bộc lộ ra mình tiến cảnh loại này mơ hồ tính kiểm chắc có thể làm cho tham dự đánh giá nhân viên lại càng dễ tiếp nhận cũng đồng dạng chính ó t ể h o n tiến h là tại lúc này ngoại bộ lực lượng thu nạp hiện lên hình người đem tần tấn bao phủ tại tiến một bước co vào thời điểm tại nháy mắt bên trong đánh giá lực lượng bị ngang nhiên vỡ nát giống như hoàn toàn biến mất chật vực võ đạo tâm sư tạo dựng bên ngoài tuần hoàn trừ phi chủ động giải trừ nếu không chật vực bất ly thân t ấ n t ấ n cũng không thôi động bản nguyên lực lượng nhưng trận vực thời khắc tại vận chuyển ở phía ngoài lực lượng đến gần một sát tấn bánh bản nguyên lực lượng liền đem hết t h ể vỡ nát một bên trên màn hình đẳng cấp khu vực lúc đầu chống chỗ nhưng đúng vào lúc này con số nhảy lên đang biến hóa bên trong trực tiếp dừng lại n a m đẳng cấp cao nhất ngoại giới nhân viên công tác hai mắt đột nhiên t r ậ t to t ấ n t ấ n xác lập tại dụng cụ trung tâm ánh mắt quét qua trước nhìn về phía màn hình sau đó nhìn về phía đối phương kết thúc c kết thúc nhân viên công tác như ở trong ngậu mới tỉnh ngữ khí càng thêm tôn trọng một chút tần tiên sinh ta cái này vì ngài truyền thâu nhiệm vụ chương trình nó sẽ ban bố thời gian thực nhiệm vụ tin tức đồng thời đối với ngài nhiệm vụ biểu hiện tiến hành ghi chép tại ngươi rời đi nơi này lúc có thể hướng khai thác bộ môn trao đổi tương quan hồi báo tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa ngươi tại bên trong tinh cầu thu hoạch có thể trực tiếp mang đi đây là liên bang đối với kẻ khai thác nguyên thủy ban thường ân hai người tiến hành giao tiếp đem hết t h ể sau khi hoàn thành nhân viên công tác nhìn về phía tần tẫn tần tiên sinh dựa theo căn cứ quy định thu hoạch được đỉnh cấp đánh giá võ đạo ra căn cứ có thể cung cấp chế cải máy giáp cung cấp nó khống chế có chút nhiệm vụ khả năng vận dụng đến cơ giáp không thích hợp nhục thân tác chiến không cần t ậ n t ậ n lắc đầu ta có cơ giáp của mình tại quen thuộc khống chế thương lôi huyền kích sau t ậ n t ậ n đối cái gọi là chế thức cơ giáp hướng thu không lớn nghe được trả lời nhân viên công tác gật đầu nói trong căn cứ tồn tại cơ giáp bảo dưỡng s ư ở n g tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa ngài có thể tùy thời sử dụng căn cứ cũng sẽ gánh chịu trong khi làm nhiệm vụ đối cơ giáp hao tổn đang làm việc nhân viên đưa tiện giới t ậ n t ậ n rời đi nơi này đường phố bên trên dòng người lui tới tinh cầu thanh lý nhiệm vụ vì ban bộ chế đang tiến hành qua đánh giá sau thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tương quan tuyên bố nhiệm vụ tân tân quay đầu hướng vệ bỏ neo đi tới khai thác trong căn cứ có thiết lập chuyên môn khu rừng chân bất quá hoàn cảnh tương đối bình thường loại tình huống này tại không có nhiệm vụ thời gian bên trong còn không bằng lựa chọn ở tại nội bộ tinh h ạ m một đường trở về đến bỏ neo khu nơi này cảnh tượng nhiệt náo vẫn như cũ nhân viên đến đội ngũ chiếm mộ thô sơ giản lược liếc nhìn một chút tần tẫn liền thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở về tinh h ạ m ngay tại lúc này khai thác trong căn cứ có loa phóng thanh vang lên không ngừng lặp lại địa khu tính khẩn cấp thanh lý tuyên bố nhiệm vụ ba cấp đánh giá trở lên kẻ khai thác cá nhân cùng đ ồ n đội đều có thể tham dự tại loa phóng thanh vang lên đồng thời tần tẫn trên cổ tay cá nhân thiết bị có chút rung động có tin tức k h u n g bán ra tại trước đây không lâu tần tẫn đã chuyên trở nhiệm vụ chương trình tin tức k h u n g bên trong tin tức ít địa khu tính khẩn cấp thanh lý nhiệm vụ yêu cầu đẳng cấp ba cấp nhiệm vụ địa điểm địa đồ có thể mở ra nhiệm vụ giản lược bên trong tinh cầu bộ xuất hiện tinh h ả i dị tượng lưu lại khu vực mời tiến về gần nhất nhiệm vụ khu vực đối dị tượng tiến hành dò xét cùng thanh lý tuyên bố nhiệm vụ tại nhiệm vụ ban bố đồng thời trong căn cứ liền có phương tiện giao thông khởi động tiến hành tập kết chuẩn bị mang theo muốn tham dự nhiệm vụ nhân viên tiến về mục đích đồng thời có ít người viên cũng lựa chọn mình xuất phát tinh h ả i dị tượng lưu lại tại bên trong tinh cầu bộ a tần tẫn trong mắt sinh ra hào hứng ánh mắt quét qua nơi xa tập kết phương tiện giao thông thu hồi ánh mắt trực tiếp nói nhỏ trúc d i ê n g i ú p ta tiến hành hướng dẫn trúc ố t t d i ê n tiếng đáp lại vang lên tại đầu cối phía trên màn sáng hiện hiện xuất hiện địa đồ đồng thời giọng nói thông báo chuyển ra tại thời khắc này tần tẫn chưa từng chần trở bản nguyên lực lượng phun trào trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên thân hình leo lên giữa không đối với phi hành hắn sớm đã hết sức quen thuộc thuận buồn xôi gió đột phá sinh mệnh cực hạn lại đăng nhập t ô n g sư tạo dựng bên ngoài tuần hoàn s a u phi hành đối bản nguyên lực lượng tiêu hao cực ít tại tần tấn phán đoán bên trong tiếp xuống theo hắn không ngừng đột phá sinh mệnh bản chất tăng cường phi hành thậm chí lại biến thành hắn vốn là có được một hạng năng lực đây mới thực là trên ý nghĩa sinh mệnh tiến hóa nhiệm vụ vì địa khu tính ban bố cùng căn cứ ở giữa khoảng cách không tính xa xôi ôm lấy cùng tần tấn cùng loại ý nghĩ a còn có những người khác có thân ả n h đ n g không xuyên qua màn sáng trốn đi thật xa trên mặt đất tần giai giai vị trí đội ngũ đồng dạng tiếp thu được nhiệm vụ bây giờ đang chuẩn bị kết đội cưỡi phương tiện giao thông ngay tại lúc này tần giai thanh nhân đưa tay chỉ hướng thiên cung lớn tiếng nói các ngươi nhìn một đ o à n người theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy giữa không t r ú n g trong đó một bóng người thấy được có chút quen thuộc cắt mặc v õ đạo ra nhãn lực không tầm thường cũng thấy được cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt đây là người trẻ tuổi kia tần d a i d a i ngữ khí có chút ba động quay đầu nhìn về phía người khác ai nói ánh mắt của ta không được đ ạ p không m à đi đây chính là tông sư tiến hành người trẻ tuổi này cùng đội trưởng một dạng là một tôn v õ đạo tông sư khả năng không ngừng bên cạnh nặng n ề thanh n m vang lên đội trưởng ngầm đầu tại ngắn ngủi trong lời nói tần tân thân ảnh đã biến mất hắn trầm giọng nói năm thuế tông sư có thể tiến hành phi hành nhưng này phải là trong đó nhân vật ưu tú chương hai trăm chín mươi bốn địa khu thanh lý ác mộng tri địa ba chương hai trăm chín mươi bốn địa khu thanh lý ác mộng tri địa ba người này không phải bình thường s ắ c thực đáng tiếc đội trưởng lắc đầu nếu là hắn nguyện ý gia nhập đội ngũ chúng ta thực lực của chúng ta sẽ đột nhiên tăng mạnh bất quá có năng lực như vậy cũng khó trách không nguyện ý gia nhập ta c h ở nói đến đây hắn có chút nhưng g i đầu nhìn phía bên người nơi đó một đạo hơi lùn thân ảnh sắc mặt biến hóa trầm mặc không nói không cần nhớ nhiều như vậy l thường thường thường tại ban sơ lúc tần tẫn bên người còn có cái khác thân ảnh nhưng theo hắn không ngừng tăng tốc cái khác thân ảnh đều bị kéo ra tại trong báo cát thiên địa tình yêu giống như chỉ còn lại có hắn một người thân hình trước cướp tại tới trước bên trong tại một đoạn thời khắc tần tẫn anh mắt ngưng lại tại báo cát t h e lớp bên trong phía trước có hoa mỹ dị sắc ánh sáng chất động xuyên thấu qua bão cắt đập vào mắt bên trong t h u ậ t nhìn có chút kỳ diệu hắn tăng thêm tốc độ lại lần nữa đi về phía trước vài trăm mét sau như là vượt qua một tầng bình chướng một dạng xung quanh bão cắt triệt để đ ứ n g im cùng lúc trước không hợp nhau tần tấn ánh mắt rơi vào phía trước tầm mắt có thể đ ủ c h ỗ là hoa mỹ các loại q u a n g mang đang dẹp ra như m ộ n g ảo tràn g cảnh tạo thành một phiến khu vực tại tần tấn nhìn soi mói những này các loại ánh sáng biến thành đủ loại bộ dáng phóng tầm mắt nhìn có võ đạo gia tại chăm chú tập võ tràng cảnh có giống như là chỉ tồn tại ở trong n g ộ n g cảnh đặc thù chi địa thậm chí còn có quan g hoa cấu trúc thành cơ giáp hình thái đang tiến hành đại chiến đáng nhắc tới chính là đang không ngừng biến hóa bên trong cái này ánh sáng khu vực tại đồng bộ khuyết trường lan tràn những nơi đi qua bao cắt tất cả đều đ ứ n g im tần t ậ n ánh mắt đảo qua xung quanh tại cuối tầm mắt còn sắp đặt lấy lâm thời kiến trúc thoạt nhìn nơi này là tựa hồ là một cái nghiên cứu khai thác nhỏ cứ điểm phát sinh loại biến hóa này suy nghĩ hơi động một chút tần tẫn mở miệng nói trúc r i ê n đầu c u i ánh sáng chất động trúc diên thanh âm vang lên lúc này ở vào chấp hành trong khi làm nhiệm vụ ngự a khí của nàng nghiêm túc một chút t a tạ i báo cáo đi lên tại tinh cầu bên trên xuất hiện tinh hải dị tượng có khuyết chương tính có thể ảnh hưởng môi trường tự nhiên là tại trong hiện thực t ậ n tân lần đầu nhìn thấy tinh hải dị tượng nhưng ở võ thánh bia bên trong đây cũng là lão bằng hữu của hắn có tương đối kinh nghiệm phong phú liên bang thanh trừ tinh hải dị tượng phương thức từ trước đến nay là tiến hành giải lại thêm để giải quyết dù sao tinh hải dị tượng từ tinh hải vân sinh đối nó、no、tiến hành giải đồng dạng là làm sâu sắc đối tinh hải quen thuộc trình độ một chút tài liệu tương quan cực kỳ quý giá chỗ này dị tượng chỗ khoảng cách tần tấn hạ xuống căn cứ khá gần hắn chưa từng lãng phí bất luận cái gì thời gian tốc độ cao nhất chạy vội chính là cái thứ nhất đi nơi đây nhiệm vụ nhân viên bây giờ ánh mắt quét qua bên trong tần tấn thân hình tung tích dẫm chân hướng về phía trước đi vào cái này lộng lây ánh sáng bên trong tại hắn sau khi tiến vào không lâu từ căn cứ đến đây nhân viên liên tiếp đến có hình bóng chỉ có trực tiếp tiến vào hà o quang có thì lại lấy tiểu đội vì chế độ tổ chức vì để tránh cho tại dị tượng bên trong không gian trang bị bị hạn chế thậm chí còn nâng lên một chút đặc thù dụng cụ n h o nhao tiến vào bên trong bốn cùng nay đồng thời đất hoang nơi nào đó một chỗ d ị biến chi địa bên ngoài gần trăm người đội ngũ tụ tập ở này xây dựng lâm thời nghỉ ngơi chi địa tại đ ố i thần quang tiến hành nghiên cứu cùng nếm thử đây chính là đất hoang bên trong một c h i bộ tộc cuộc d ị biến này đưa tới vô số người chú ý ngay tại lúc này cách bọn họ doanh địa khá xa vị trí thần quang có chút ba động bên trong có một đạo tiểu xáo thân ảnh từ đó đi ra t h ạ c h thương hắn non nứt trên khuôn mặt có hưng phấn chi ý từ đó đi ra sau nghe được thanh âm ánh mắt nhìn về nơi xa đột nhiên thấy được ở xa đám người trong đám người cũng có người thấy được hắn tiếng kinh hồ văn lên song phương xa xa đối mặt t r a n g diện nhất thời không nói gì tại thời gian ngắn ngủi đi qua sau có người đột nhiên kịp phản ứng trong đám người có tiếng la v a n g lên bắt hắn lại hỏi ra hắn có thể xuất nhập nơi này nguyên nhân liền có thể hoàn thành tế linh đại nhân nhiệm vụ một câu bừng tỉnh người trong lộng lần lượt từng bóng người cực nhanh mà ra hướng phía thạch thương đuổi theo thay thế thạch thương không có chút gì do dự quay đầu liền chạy thân thể của hắn tuy nhỏ nhưng tốc độ kinh người mỗi một bước bước ra bên trong tại bắp chân phía dưới đều có hào quang l o ạ lên giả trì tốc độ khoảng cách của song phương chưa từng rút ngắn ngược lại có kéo ra xu thế, thế, thế tri đội ngũ này dẫn đội người tại buôn tập bên trong từ phía sau lưng một lấy một thanh trường cung rơi vào trong tay hắn dương cung cài tên tiễn vi quốc chế tiễn ở giữa mài sắp bén tại hắn một đầu cánh tay bên trên thình lình có bảo thuật đường vân bây giờ bảo thuật đường vân nhấp n h ó n g quan mang lực lượng hội tụ tại tiễn trên thân tiếp theo sát nương theo lấy tiếng xé gió vang trường tiễn trước kích tốc độ cực nhanh nhìn nó mục tiêu trực chỉ thạch thương phần lưng bất quá tránh đi yếu hại là muốn bắt lấy người sống tiễn cập thân cũng chính là ở thời điểm này như là sau đầu mở to mắt thạch thương thân thể một bên né tránh q u ố tiễn tại tránh thoát máy mắt hắn lại lấy tay một nắm lòng bàn tay bao t r ù n huỳnh quang có hư hảo hỏa diễm dâng lên một tay đem cốt tiến giữ tại ở trong tay bám vào tại cốt tiến bên trên lực lượng cùng huỳnh quang hỏa diễm khởi xướng xung đột có bạo phá âm vang lên thạch thương dùng sức một nắm ở giữa cốt tiến đột nhiên cắt ra đứt thành hai đoạn hậu phương tại bắn ra mũi tên kia sau dẫn đội người tốc độ liền chịu ảnh hưởng không khỏi trầm dần những người khác thì tiếp tục truy kích thạch thương quay đầu cốt tiến rơi đập trên mặt đất ánh mắt của hắn sau này quét qua ánh mắt tỉnh táo tốc độ lại lần nữa tăng tốc rất nhanh liền triệt để đi xa thấy thế cái kia dẫn đội người sắc mặt cái này tiểu nhi cũng không đơn giản đồng thời một chỗ khác hậu phương đã không có truy tung thân ảnh thạch thương tốc độ không giảm nói nhỏ thể ra ra nói không kém từng cái bộ tộc quan hệ phức tạp nhìn thấy ngoại tộc người nếu là phát sinh xung đột cũng sẽ không lưu thủ dù sao ngươi từ cái này đặc thù c h i địa đi ra bên hai nộ đạo bia thanh nhầm vang lên hòn đá nhỏ thường lần này thu hoạch không nhỏ hiện tại ngươi đã hoàn thành xuất hành lúc mục tiêu thành công đăng nhập trong miệng ngươi đạo cơ cảnh Trường muốn hay không trực tiếp trở về bộ tộc đất hoang bên trong xuất hiện nhiều như vậy đặc thù chi địa từng cái bộ tộc đều sẽ bị kinh động tiếp xuống ở trong đại hoang hoạt động nguy hiểm cũng sẽ lên cao ngay vậy thạch thương lộ ra vẻ suy tư không có cái gì là so một thân một mình đi xa càng có thể làm cho người trưởng thành hắn trong suy tư mặt lộ kiên định không cần đạo cơ cảnh bất quá là tế linh đại nhân c h u y ể n xuống pháp môn mở đầu còn có giải đẳng đắng đường muốn đi hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương vậy ngay cả tiếp thiên địa thần quang đất hoang bên trong xuất hiện những n à y đặc thù chi địa đồng dạng là cơ hội tại a p h thần được cơ ộ i c á khu trung tâm chống trải khu vực phóng tầm mắt nhìn giờ phút này thỉnh lĩnh đã có chín tòa động thiên thành hình lấy đặc thù phương vị đứng xứng x n giữa lẫn nhau tạo thành kỳ diệu liên hệ có viên mãn chi ý phát ra hắn phân tích một mươi chú nhưng cái này cuối cùng vẫn là trước trung kỳ khoảng trừ cảnh giới tại một t ô như t ầ n linh toàn lực nghiên lực cứu giới, cấp tốc hiểu ra diệu ờ n như đang nổi lên cái gì? Tại như g gì. cái Tại vậy quá trình bên trong tại động thiên phía trên lại có cái khác biến hóa tạo ra hắn cũng không phải là tại đơn nhất cảnh giới tiến hành từng bước phân tích mà là mấy cái cảnh giới đồng thời tiến hành phân tâm vạn dùng tiến hành từng cái phương diện hoàn thiện dường như kém một ít gì đó còn không cách nào triệt để phòng theo đi ra hình tự thần phi các loại tần tẫn trở về lúc đi hỏi một chút hắn thì thấm âm thanh bên trong nếm thử tiếp tục làm tại suốt thế lúc liền thông qua tần tẫn hiểu rõ cái thế giới này đặc thù tồn tại hắn cũng không ngại đi hướng tần tẫn chủ động đặt câu hỏi đây là một tôn thần linh đối không biết c h i thức kính trọng bốn thân ảnh tiến vào dị sắc ánh sáng khu vực tại đi vào trong đó nháy mắt tần tẫn trước người quang m a n g lung dị sắc ánh sáng s e lẫn tại bên cạnh người hoàn cảnh biến hóa tiếng người huyên áo ánh mắt nhìn về phía xung quanh hắn phảng phất đưa thân vào một tòa cỡ lớn t r à n g quán bên trong chung quanh là vô số người xem mà ở đây trong quán đi qua mô phỏng đặc thù trong sân núi lửa không ngừng phun trào có hai đài cơ giáp tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong tiến hành chiến đấu tại dị tượng khu vực bên ngoài sơ bộ đến lúc tần tân đã từng nhìn thấy qua chỉ tốt ở bên ngoài từ ánh sáng diễn hóa ra tương tự một màn mà bây giờ hắn giống như tiến nhập càng thay đổi nhỏ khu vực như là thân lâm kỳ cảnh rất đặc thù tinh hại dị tượng trong lòng tự nói một tiếng đỉnh lấy xung quanh ồn à o náo động tần tẫn mở miệng nói chúc r i ê n còn có thể hướng ngoại giới phát ra tin t ậ ca trước mắt không thể trúc diên tiếng đáp lại vang lên dị tượng khu vực cụ bị đặc thù từ trường ảnh hưởng tin tức truyền bá cho ta một chút thời gian ta có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc bất quá như thế liền vượt qua tại học viện nhiệm vụ bên trong ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp cực hạ tân tân khẽ vất c ằ m t h ầ n sắc không thay đổi ta đã biết trúc diên lần này tuy hành là bởi vì hắn là một mình chấp hành học viện nhiệm vụ nàng địa vị là sinh hoạt trợ thủ một loại tồn tại đối với dính đến nhiệm vụ có thể cung cấp một chút tiện lợi trợi ú t nhưng không thể nghi ngờ không thể trở thành chủ đạo nếu không học viện nhiệm vụ ma luyện ý nghĩa cũng liền không có đủ trang cảnh trung tâm cơ giáp đại chiến say xưa ngay tại lúc này tại lạng yên không một tiếng động bên trong có một loại đặc thù tần suất lực lượng hướng về tần t ậ n gần sát tại tiếp xúc đến quanh thân lúc bị t r ậ n vực c h ặ n đường đến gần lực lượng tại nháy mắt bên trong vỡ nát vỡ nát đồng thời tần t ậ n hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa ở xung quanh hắn cái kia vốn là sinh động như thật người xem giờ phút này sinh ra biến hóa có người thì â n không còn hoàn chỉnh, có người thể t h có mọc ra cái khác thân thể kích tình tiếng hoan hô biến thành khủng hoảng âm thanh vô số hình thù kỳ quái thân ảnh bắt đầu chạy trốn mà ở đây trong quán song phương giao chiến thình lình từ cơ g i á p biến thành hai cái diện mục giữ tợn đáng g h é t quái vật núi lửa tri điệu biến thành ác mộng tri điệu đáng sợ cảnh tượng x e n lẫn cái kia hai cái quái vật thành hình không còn giao thủ ngược lại xông ra cạnh tranh tri điệu hướng phía thính phòng tập kích tới như làng mộng đẹp biến thành ác mộng tại cái này tinh h ả i dị tượng bên trong một việc trọng đại tại nháy mắt bên trong biến thành một trận thảm án dị dạng thân ảnh tại thính phòng tán loạn tiếng thét chói thai vang tận mây xanh hết thể thoạt nhìn cực kỳ chân thực tràng quán trung tâm hai đài cơ giáp biến thành quái vật diện mục đáng sợ thân thể khổng lồ thoạt nhìn như là cơ giới cùng huyết nhục kết hợp kỳ lạ tạo vật đều hiện lên tương tự hình người hướng phía tính h phòng xâm nhập mà đến bên trong đinh t hai nước góc rậm chân tiếng vang lên mặt đất tại v a n h minh rung động mục tiêu của bọn nó hết sức rõ ràng thoạt nhìn bọn chúng chỗ trùng kích phương hướng chính là tần t ấ n vị trí tại loại này ở vào đặc thù tần suất tần tính lực lượng xâm nhập bị ngăn cản sau lựa chọn trực tiếp khởi xướng tiến công tần tẫn trong lòng suy nghĩ trợt lóe lên phía trước bốn phía thính phòng chỗ ngồi cầu thang trạng hai cái cự hình quái vật lao nhanh mà đến, đạp ở trên khán đài. Trực、tiếp r ự c t đem m ặ t đất sở, có p h á hư chi cảnh, ngay tại vọt tới trước tại tới ngay bên vọt t r o n trong, trong đó một con g một đó q u á i vật dừng b ư ớ c lồng n g ự c c h ỗ cơ rơi i b ế n hóa, huyết h u nục n p g trào, lại tạo thành một đạo cách ra huyết đạo lại cách sáng màu đỏ ngỏm trùng kích mà ra hướng phía tần tẫn trực tiếp tập kích tới ven đường bên trong những cái kia c h à n g quán bên trong dị dạng người xem đều tại trong chớp mắt tàn biến bị trực tiếp dung d i ệ t c h ù n g sáng trước kích tần tẫn chưa từng tránh n ẽ tại lúc này giơ bàn tay lên năm ngón tay khép lại lòng bàn tay hướng về phía trước tiếp theo xác huyết hồng t r ù m sáng t r ù m kích tại tần tẫn trước người nhưng dùng bàn tay làm trung tâm lấy tần tẫn tự thân làm danh giới t r ù m sáng như vậy dừng bước thoạt nhìn phảng phất có một đạo bình chướng vô hình chặn đường tại phía trước để t r ù m sáng công kích không được tiến thêm như vậy bị chặn đường tại nơi này g ọ n sóng dập dởn t r ù m sáng xâm nhập đây là trận vực một loại khác sử dụng phương thức chương 296, t h i ê n kỷ m ộ n g cảnh chân long c h i lực một chương 296, t h i ê n kỷ m ộ n g cảnh chân long tri lực một võ đạo tâm sư trận vực thành hình có khả năng làm đương nhiên không chỉ có ở chỗ bảo hộ tự thân tại tất yếu lúc thậm chí có thể bằng vào trận vực đi phát động công kích bàn nguyên lực lượng chặn đường phía trước cùng máu này hồng quang buộc tiếp xúc tại chặn đường đồng thời tần tẫn phương diện tinh thần đã bắt đầu tiến hành phân tích đến quan c h ắ c xác nhận nó bản chất cùng ban sơ xâm nhập lực lượng của ta có chỗ tương tự càng thiên hướng về phương diện tinh thần công kích trong sức mạnh còn ẩn chứa để cho người ta lâm vào buồn ngủ ngủ say kỳ lạ thừa số t r ú n g sáng chặn đường một cái khác cự hình quái vật đang gầm t h é t bên trong hướng phía tần tẫn xài bước mà đến hết thạy tại c h ư ớ c mắt bên trong phát sinh phân tích lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành tần tẫn xài bước mà đến nắm tay nháy mắt trông c ự tại phía trước trận vực đột nhiên chấn động gọn sóng dập dởn tại lúc này cái t i a huyết hồng c h ù n g sáng giống như gặp không thể nghịch khu động không chế c h ù n g sáng đột nhiên thay đổi mang theo trận vực lực lượng như là mặt kính chiết s ạ trực tiếp phản sâu mà đi cự hình quái vật chỗ ngực huyết nhục cơ giới ra hạ t h á o tại một tích tắc này bị chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên xuyên qua bộ ngực của nó chỗ xuất hiện to lớn chỗ trống có thể trực tiếp nhìn thấy phía sau cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu tại xuyên qua nháy mắt tần vẫn chưa từng động tác chỉ là tại trong con mắt có ánh lựa chiếu g i i tại xuyên qua biên giới hỏa di lực lượng chuyển hóa hỏa diễm thiêu cháy tất cả từ lồng ngực chỗ mở đầu toàn bộ thân hình tiêu h đốt bên trong trực tiếp biến thành cho tàn một cái khác cự hình quái vật chạy đến trước người bọn chúng tự hồ không có hoảng sợ khái niệm đối với những khác quái vật tử vong thờ ơ tận tận phần tay biến hóa ngón cái cùng ngón trỏ hiện lên góc vông t r ạ n g hoành d ừ n g ở trước người bản nguyên lực lượng phun trào có kỳ lạ phủ văn trước người lưu truyền nguyên giết pháo tại ngắn m g i trong chốc lát manh liệt bản nguyên lực lượng dập rờn mà ra hóa thành dòng lũ hướng phía phía trước đánh tới tập kích tới cự hình quái vật chưa từng làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản liền chưa từng có bất kỳ hải q u ố t lưu lại sinh mệnh t h về biến đi vào t ô n g sư chỉ là tại võ đạo trên đường trưởng thành hắn đều đã sưng bên trên chất biến không giống với d i vãng thực lực tăng nhiều cần biết một vị võ đạo t ô n g sư tại tinh hải bên trong đã có thể gánh chịu nổi c a o thủ xưng hô bàn nguyên lực lượng hóa thành dòng lũ tại trôn vùi quái vật sau chưa từng đình trệ hướng phía phía trước tiếp tục mánh liệt mà đi cuối cùng trực tiếp chủng kích đến tràng quán ở trung tâm chủng kích phía dưới phiến khu vực này dường như yên tĩnh m a mắt tại một lát sau từ tràng quán ở trung tâm lực lượng triệt để bộc phát như là một trận hoa mỹ khói lửa những nơi đi qua cái kêu kỳ dị ánh sáng tất cả đều tan d ã hết thể khôi phục bình thường toàn bộ tràng quán tất cả đều sụp đổ tan biến không thấy vừa mới hết thảy như là ảo giác mặt đất biến hóa thành bình thường cắt đất vừa mới hết thảy cũng không phải là huyết tượng tần t ậ n ý niệm trong lòng lưu truyền hắn đối với mình phán đoán có tuyệt đối tự tin vừa mới hết thảy mặc dù là dị tượng bên trong biến hóa ra nhưng xác thực đã chân thực tồn tại không thể gọi là huyết tượng chỉ bất quá lực lượng của hắn bộ phát giới t r i để đem duy trì nơi đây dị tượng lực lượng cho mùi mới khiến cho nơi này khôi phục nguyên trạng suy nghĩ hiện lên bên trong tấn tẫn trong lòng khẽ động có cảm giác biết đột nhiên nhìn phía một chỗ khác bàn nguyên lực lượng phun trào mà ra cắt bụi bị quấn lên bên trong có một bóng người hiện hiện đó là một vị nam tử mặc trên người dễ dàng cho tại giã ngoại hoạt động động lực thiết giáp đang thiết giáp nội bộ là khai thác quân đoàn nghiên cứu trang phục thoạt nhìn là vị nghiên cứu viên nghĩ đến tại sơ đến nơi này lúc hắn từng nhìn thấy cứ điểm kiến trúc tấn tẫn trong lòng khẽ nhúc ních là nguyên lai liền trú đóng ở nơi này nhân viên hắn nghĩ tới cái gì ánh mắt nhìn về phía xung quanh bốn phía nơi xa là hoa mỹ ánh sáng tại p h i ế khu vực này bị quét sạch sau những này vốn là đang không ngừng khuyết trương ánh sáng giống như là có chỗ cố kỵ không còn hướng về phiến khu vực này tới gần mà là cố ý tránh đi nơi đây tần tẫn hơi nhũ mày lại lần nữa nhìn phía cái kia đạo nghiên cứu viên thân ảnh tại cảm giác bên trong hô hấp của hắn tương đối bình ổn sinh mạng thể thái ổn định thoạt nhìn trạng thái còn tốt thậm chí tần tẫn còn từ trên khuôn mặt của hắn nhìn ra vẻ kích động cùng hưởng thụ dường như đang tại làm lưới mộng ngay tại lúc này nam thử sắc mặt ba động khoe miệng đột nhiên run lên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ mỹ mắt run dày dữ dội bên trong tại một đoạn thời khác hắn đột nhiên mở hai mắt ra từng ngụm từ ngụm hô hấp hắn ánh mắt hướng về xung quanh vô ý thức nhìn lại hô hấp dần dần nhẹ nhàng khi nhìn đến tần tận sau mắt lộ cảnh giác ngươi là ai ta tại thi hành thanh lý nhiệm vụ tần tận thanh âm nhẹ nhàng không có cho hắn tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội trực tiếp mở miệng dò hỏi ngươi vừa mới đang nằm mơ mơ tới cái gì ta nghiên cứu viên mặt lộ do dự trực tiếp trả lời tần tận ngữ khí chém đinh chặt sát ta vừa mới mơ tới đang ở vào trong ngày nghỉ đi hiện trường nhìn cơ giáp tranh tài nghiên cứu viên theo bản năng trả lời ngay sau đó trên khuôn mặt lộ ra hoảng s ợ chi ý lúc đầu hết thể đều tại thuận lợi tiến hành nhưng là đột nhiên phát sinh d i biến xung quanh những người khác mô phỏng trong sân đấu cơ giác cũng thay đổi biến thành quái vật ngữ khí của hắn có chút run dậy thoạt nhìn có chút lòng còn sợ hãi tấn tấn trong mắt hiện lên suy tư hắn nhìn về phía xung quanh lộng lây ánh sáng hơi nhũ mày chỗ này tinh h ả i dị tượng tác dụng là đem sinh mệnh mộng cảnh tiến hành cụ hiện hóa chân chính hiện hiện ra ta vừa mới t ư ơ n g đương với tiến nhập mộng cảnh của người khác cho nên ban sơn nếm thử xâm nhập cái k i a cỗ tần suất lực lượng là muốn để cho ta cũng rơi vào trạng thái ngủ say từ đó phát họa ra giấc mơ của ta tại nếm thử không có kết quả sau từ âm thầm tác dụng biến thành chính diện tập kích ngậu đẹp cũng bởi vậy biến thành á c ngậu ý niệm trong lòng lưu truyền tần tẫn nhìn về phía cái kia nghiên cứu viên trầm giọng nói ở chỗ này chờ a khai thác căn cứ ban bố địa khu tính thanh lý nhiệm vụ lập tức sẽ có càng nhiều chuyên viên đến đến, đến giờ ngươi liền có thể bị mang rời khỏi nơi đây tại khai thác nhiệm vụ bên trong đến đây tham dự không phải khai thác quân đoàn nhân viên đang tiến hành đánh giá sau đều bị gọi chuyên viên nhiệm vụ chuyên viên để lại một câu nói tần tẫn dậm chân hướng phía chỗ càng sâu khu vực đi đến chương hai trăm chín mươi bảy thiên kỳ mậu cảnh chân long tri lực hai chương hai trăm chín mươi bảy thiên kỳ mậu cảnh chân long chi lực hai hậu phương cái tiêu nghiên cứu viên do dự một chút mở miệng h ô có thể hay không không thể tần tẫn chưa từng quay đầu mở miệng đánh gây hắn ngươi nếu là đối ta ôm lấy tín nhiệm vậy liền tại trong khu vực này chờ đợi ngươi nếu là có ý nghĩ của mình vậy ta cũng không ngăn cả ngươi còn không rõ ràng lắm mảnh này dị tượng đối với sinh mạng phải chăng có hại nhưng t ầ n tẫn cũng coi là cứu đối phương tại lần đầu gặp mặt ở dưới t ầ n tẫn có mình lý niệm tôn trọng người khác vận mệnh nghe được tần tẫn thanh âm cái tiêu nghiên cứu viên không cần phải nhiều lời nữa cũng không có bất kỳ động tác gì đứng yên ở tại chỗ yên lặng lợi dù sao đây là có thể tại khai thác tinh cầu công tác nhân viên tại ban sơ thức tình lúc ý nghĩ còn không rõ ràng lắm khó tránh khỏi có khiếp đảm chi ý nhưng triệt để thanh t ỉ n h sau hắn cũng minh bạch lựa chọn như thế nào là chính xác nhất tần tẫn không còn quan tâm hắn đạp ở cắt đất bên trên bước nhanh tiến lên ngay tại đi tới nơi này phiến bị quét sạch khu vực biên dưới lúc nhìn qua không ngừng lấp lóe lộng lây ánh sáng tần tẫn vừa mới chuẩn bị dậm chân tiến vào bên trong nhưng trong tầm mắt quan sát được một vài vấn đề động tác của hắn có chút một rừng hắn thấy rõ tại hắn bước ra một bước sau ánh sáng lưu chuyển bên trong Có nhiều chỗ sóng gió nhiều nổi lên, tân h nhìn như là rút về phía o ạ t rút là lại. về sau coi đ y là tại. t r ố tấn r trong n t lòng sinh ra hào hứng mở miệng nói nhỏ trúc riêng g i chép một cái tinh h ả i dị tượng tại viên tinh cầu này bên trong sau khi xuất hiện tựa hồ xuất hiện một số phương diện biến hóa khả năng có một loại nào đó bản năng cũng có thể là nơi này đã không còn là thuần túy tinh h ả i dị tượng mà là tại hướng sinh mệnh chuyển biến đ i chép hoàn tất trúc riêng thanh âm vang lên tân tấn khẽ gật đầu ánh sáng rút gọn khu vực có hạ thân hình hắn v ư t qua lại lần nữa tiến vào bên trong tiến vào bên trong gọn sóng lưu truyền hoàn cảnh tại trước mắt bên trong tạo ra lần này tràng cảnh tương đối đơn giản t r o n g trải diễn võ trường trong đất chỉ có một bóng người là vị nữ tử tóc thắt ở cùng một chỗ có chút già dặn nàng một mặt chăm chú chăm chú tập võ thoạt nhìn có chút chăm chỉ ngay cả trong mộng cảnh đều tại tập võ xem ra cái mộng cảnh này chủ nhân bình thường phi thường cố gắng suy nghĩ dâng lên tận t â n thầm nghĩ đến càng nhiều nhân loại cũng không phải mỗi một lần giấc ngủ lúc đều sẽ nằm mơ xem ra chỗ này tinh hải dị tượng hẳn là đồng dạng có chợ n g một loại hiệu quả giấc mơ của ta sẽ là bộ giá gì suy nghĩ ở trong lòng chợt lói lên hắn mặc dù trong lòng quả thật có chút hiếu kỳ nhưng kiên quyết sẽ không làm loại này l ô mãn g sự t ì n h đem mình đặt trong nguy hiểm ngay tại hắn suy từ lúc trong diễn võ trường cái kia tập v õ nữ tử thấy được xuất hiện ở nơi này tần tẫn mặt mũi của nàng không thấy bất luận cái gì vẻ ngoài y mớn ngược lại nói một tiếng đến hay lắm ở trong giấc ngộng hết thể là không có a n cấp tính một tiếng nói ra nàng dậm chân b u tập hướng thẳn g đến tần tẫn lao đến thoạt nhìn c ó s o tại ý nghĩ bởi vì đã không còn là lần đầu tiếp xúc nơi này tần tẫn rõ ràng cảm giác được tại nàng bên ngoài thân bên ngoài đồng dạng bám vào lấy dị tượng nội gẩn giấu lực lượng xem ra Chỗ mặc dù làm ngộng cảnh l thế giới nhưng dù sao cũng là liên bang nhân viên của mình t ậ n tẫn cố ý khống chế lực lượng ánh mắt quét qua xung quanh tại xác nhận không có cái khác nhưng thu thập tin tức tần tẫn nhấp chân đột nhiên tung tích đặt ở trên mặt đất lấy hắn làm trung tâm bản nguyên lực lượng phun trào mà già như đồng hóa là gió bạo những nơi đi qua đầu tiên làm ngộng cảnh này không gian sụp đổ phá diệt ngay sau đó lộng lấy ánh sáng bị tan giã hết thể khôi phục thái độ bình thường viên này số hiệu sinh mệnh tinh cầu đã từng vị trí chỗ tinh hải dị tượng bên trong cái kia nguyên lai、like、ở vào tinh hải bên trong diện tích không thể đoán chừng tinh hải dị tượng đều đã bị liên bang thanh trừ bên trong tinh cầu bộ bất quá là một chút thất lạc tự nhiên tồn tại hạn mức cao nhất hết thể khôi phục bình thường tại tần tẫn phải phía trước cách đó không xa một đạo nữ tử thân ảnh nằm ở trên mặt đất lại lần nữa qua vài giây sau nàng có chút m ở mịt mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía xung quanh khi nhìn đến tần tẫn sau đột nhiên giật cả mình chống đỡ thân thể nửa đứng dậy ngươi ngươi là xuất hiện ở ta trong ngộng v võ đạo lao sư nhìn xem trước mặt rõ ràng triển khai một hệ liệt tự dưng phỏng đoán nữ tử tần tẫn thanh em nghiêm túc ta là tới này chấp hành thanh lý nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên viên lặng lặng chờ ở chỗ này rất nhanh liền sẽ có người tới cứu ngươi thu được nữ tử vô ý thức hồi đáp tần tẫn không để ý tới nàng nữa dậm chân hướng phía chỗ càng sâu đi đến thân ảnh tiến vào lộng lây ánh sáng bên trong tiếp xuống tần tẫn liên tiếp tiến nhập nhiều cái mộng cảnh thiên k ỳ bạch quái có thoạt nhìn chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh quy tắc đặc dị đặc thù c h i địa có cùng tình cảm tương quan mộng cảnh thậm chí còn có trong mộng cảnh có người mơ tới mình sau khi sống lại một lần nữa tu hành võ đạo nhất cử trở thành võ đạo thiên tiêu đủ loại mộng cảnh đều không giống nhau đều là liên phá loại trừ nhiều cái mộng cảnh thu thập được đầy đủ tin tức tương quan sau tần xác lập tại mới nhất thanh lý ra khu vực bên trong nhìn về phía xung quanh sau lưng một đạo nhu hỏa thanh â m vang lên nơi này là tinh hải dị tượng bên trong tần t ậ n quay đầu tại hắn hậu phương là một vị thân mang nghiên cứu phục nữ tử thoạt nhìn là thuần túy nhân viên nghiên cứu giờ phút này sắc mặt có chút hồng nhuận nhìn qua xung quanh đáng nhắc tới chính là cái kia có quan hệ với trùng sinh mộng cảnh chính là bắt nguồn từ nàng ngươi hiểu qua tần tẫn mở miệng nói ân nữ tử gật đầu trên khuôn mặt hồng nhuận tơn phất tán đi một chút nữ khí chăm chú mặc dù đây không phải ta học tập chuyên nghiệp nhưng bởi vì một ít nguyên nhân ta đối tinh h ả i dị tượng tiến hành qua kỹ càng hiểu rõ tinh h ả i dị tượng thiên kỳ bách quái bên trong lần chứa tinh h ả i chân chính bí ẩn từng có người tại không biết rõ tình hình tình hung dưới tiến vào dị tượng lại lần nữa xuất hiện lúc c ũ n g đã t h â n ở một tinh cái khác c hệ, n ũ g có n g ư ờ i tại t dị tượng bên trong bất đến g đây tận tâm quá chờ trên h i g khuôn mặt hơi lộ ra vẻ chợ hiểu đột nhiên minh bạch vị này nghiên cứu viên tại sao muốn nghiên cứu cũng không phải là mình chuyên nghiệp tinh hại dị tượng trước mặt cách đó không xa nữ nghiên cứu viên tiếp tục nói tinh hải dị tượng xuất hiện tại bên trong tinh cầu án lệ cực ít thường thường là dị tượng xuất hiện một loại nào đó biến hóa sau khi mới có thể xuất hiện ta từng có may mắn nhìn qua hai lần án lệ có một cái ý nghĩ cũng có thể đối ngươi sinh ra trợ giúp nói đến đây nàng có chút dừng lại vị này chuyên viên ngươi xưng hô i như thế nào tân tẫn thần chuyên viên nàng chăm chú gật đầu nôn nữ đồng thời lấy hai tay khoa tay tinh hải bên trong dị tượng có thể đem nó coi là một cái chính thể muốn hoàn thành, thành trừ cần đem mỗi một chỗ địa phương đều không công tha bởi vì chỉ cần có chỗ lưu lại dị tượng liền có thể lại lần nữa k u y ế t trương khôi phục nguyên thái khách quan mà nói dựa theo ta từng nhìn qua án lệ tiến vào tinh cầu dị tượng thì cũng không phải là như thế nói đến mình quen thuộc lĩnh vực trong giọng nói của nàng lẩn chứa tự tin nơi này dị tượng hẳn là tồn tại khởi nguyên hết thể lấy khởi nguyên làm cơ sở không thể dùng thanh trừ bình thường tinh h ả i dị tượng ý nghĩ đến giải quyết nó khởi nguyên a tân tấn mặt lộ suy tư nhìn về phía nàng xưng hô i như thế nào lã linh đối phương đáp đa t ạ tân tấn gật đầu tiếp xuống ngươi liền chờ ở chỗ này các loại hết thể đều quét sạch sau liền có thể an toàn rời đi nơi này ân lã linh gật đầu ta biết tân tân ánh mắt hướng xung quanh quét qua hãn bộ p h á p đập mạnh toàn bộ thân hình đang không mà lên nhanh chóng tăng lên từ trên cao nhìn xuống tại mảnh này lộng lây ánh sáng bao phủ phạm vi lớn khu vực bên trong đã xuất hiện không ít chống trải khu vực tại tân tân tiến hành thành trừ đồng thời cũng có cái khác nhiệm vụ chuyên viên hoàn thành mục tiêu đồng thời dị tượng khu vực quyết trương còn tại tiếp tục một chút thoạt nhìn tại khu vực bên liên giới cũng có càng nhiều n g ộ n cảnh khu vực xuất hiện có thực lực yếu kém nhiệm vụ chuyên viên nhất thời không trà đồng dạng tiến nhập ngộng đẹp tự thân n g ộ n cảnh trở thành dị tượng một bộ phận la linh nói không kém dựa theo trước mắt tiến độ tại nhân viên trồng chất dưới tốc độ sẽ dần dần tăng lên nhưng hoàn thành t h à n h trừ tốc độ càng nhanh liền có thể hữu hiệu tránh cho một chút ngoài ý muốn phát sinh tâm hắn nghĩ lưu t r u y ề n tiếp tục t r h o không lộng lây ánh sáng bao phủ khu vực tồn tại trên độ cao h ạ tại treo lên độ cao nhất định sau tần tẫn rửa sát lấy ánh sáng trên không lại không tiến vào bên trong tiến hành càng lớn phạm vi lục soát theo hắn bài trừ mộng cảnh số lượng tăng nhiều cái này dị tượng đối với hắn sợ hãi cũng tựa hồ có chỗ tăng lên đây là hắn không ngừng quan sát thu hoạch kết quả giờ phút này nương theo lấy tần tẫn tiến lên phía dưới lộng lây ánh sáng như là có dãn mười phần thạch giao cầu mỗi khi tần tấn thân hình lướt qua ánh sáng liền thu liễm lại chỉ một khoảng cách giống như là đang tiến hành tranh n ẽ chờ hắn sau khi rời đi lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra cái này đã không còn giống như là bản năng tần tấn ánh mắt trịnh trọng có lẽ chỗ này dị tượng thật phát sinh dị biến trở thành sinh mệnh suy nghĩ chất động thăm dò tiếp tục ngay tại tần tấn đã tới trung hậu phương tòa nào đó khu vực lúc phía dưới ánh sáng kịch liệt ba động bên trong Cấp t ố c thu u liễm, m ố n so khu vực khác vực càng t h ê m cấp tốc, c à n g t h ê m quả quyết, t r o n g k h u xuống, vực chìm này ánh sáng thần o ạ t trôn nhìn như là trôn ngẩn là đ u l ê đà điểu, u m ố nhấc đem m ì n che g i u không k h người bị á phát hiện. Chính lên à này. chỗ tinh thần nhắc Tần tân l dưới thân thể rơi lực lượng bộ phát d ư ớ i tại c h ư ớ c mắt bên trong liền đổi kịp chìm xuống ánh sáng rơi vào trong đó Lần là loại lưu lẫn, lại này, hoàn cảnh trung quanh chưa từng phát sinh biến vẫn quang nhìn mộng này ngược chưa phát hóa, thoạt chút ảo. các có Cái xe tạo hình có chút kỳ lạ tự thân thoạt nhìn như là các loại ánh sáng sen lẫn cấu trúc r a h u linh bộ dáng thoạt nhìn cũng không kinh khủng ngược lại có một tia ngây thơ mà ở tại hướng trên đỉnh đầu là chầm c h ầ m thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam nó chỉnh thể hình tượng có chút giống là một cây cũng không hợp quy tắc hư hảo ngọn nến như cho nó lấy cái danh tự đó chính là ánh nến linh ở xung quanh ánh sáng đang d ẹ t ra một vài bức hình tượng thình l i n h chính là khắp nơi đang kéo dài mộng cảnh hình tượng đến từ người khác nhau viên từ mỗi chỗ trong mộng cảnh có cực kỳ đặc thù lực lượng bị hấp thu mà ra tràn vào đến thân thể của nó bên trong quả nhiên thai ngén ra sinh mệnh với lại nó là đang ngượng trợ tạo ra m ộ t cảnh tiến hành một loại nào đó phương hướng trưởng thành tần tẫn đến nơi đây n g a y mắt đây hết thể người khởi s ư ớ n g cũng đã nhận ra hắn đầu nó phía trên hỏa diễm ba động một vài bức hình tượng vỡ vụn xung quanh ánh sáng đều thụ nó k h ô n g chế lực lượng hướng phía tần tẫn chen chúc mà đến muốn đem hắn trói buộc muốn để hắn cũng rơi vào trạng thái ngủ say rút ra m ộ t cảnh c h ậ n vực vận chuyển ngăn trở hết thể ngoại bộ lực lượng nhìn thấy công kích của mình chưa từng phát huy tác dụng cái này ánh đến linh hỏa diễm ba động c à n sâu tại một tích tắc này bên trong trên đầu nó hòa diễm ảm đạm xuống cùng nay đồng thời mặt đất đột nhiên rung động Tốc độ càng lúc càng nhanh. thay ạ i tần vào đó là dị tượng khuyết trương khu vực vốn đã xưng bên trên rộng lớn nhưng ở giờ phút này những cái tia khuyết trương khu vực bên trong ánh sáng tại trước mắt bên trong thu hồi mộng cảnh vỡ vụn bên trong trở về hình dáng ban đầu lã linh ngôn ngữ không có sai bên trong tinh cầu dị tượng có khởi nguyên đây mới thực là hạch tâm trí địa khu vực khác bất quá là nó thu hoạch lực lượng một loại phương thức tại tất yếu lúc hết thể đều có thể từ bỏ cự nến s ư ớ n g s ư ớ n g thoạt nhìn thanh thế không nhỏ m ả n g lớn khu vực chống trại đi ra đang tại chấp hành thanh lý nhiệm vụ chuyên viên hiện lộ mà ra hơi nghi hoặc một chút đồng thời nghe được động tĩnh ánh mắt trước tiên tập trung tại cái t i ệ u cự nến thân hình bên trên tại hình thể khuyết trương lực lượng tăng trưởng sau nó trên phần đầu hỏa diễm một lần nữa dâng lên nhanh đi hỗ trợ dị tượng phát sinh một loại nào đó dị biến đã có người tiếp cận tại trong tiếng hô có thực lực yếu kém nhiệm vụ chuyên viên mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh tới có thực lực khá mạnh người thân hình rậm chân đang k h n g hướng phía chiến trường cấp tốc tiếp cận chương hai trăm chín mươi chín thiên kỳ mậu cảnh chân long chi lực bốn chương hai trăm chín mươi chín thiên kỳ mậu cảnh chân long chi lực bốn cùng một thời gian tân xác lập tại giữa không trước mặt tại bị tìm tới hạch tâm khởi nguyên chi địa s a u đối phương như là ứng kích bình thường trực tiếp thu hồi toàn bộ khuyết trương khu vực hắn không có tiến hành ngăn cản bởi vì cái này ngược lại là hữu hiệu nhất xuất thanh trừ phương thức đã giảm bớt đi rất nhiều công phu nơi này là liên bang khai thác tinh cầu bên trong tồn tại không biết bao nhiêu cường giả lúc này cũng tất nhiên có cái khác cường giả đang tại tiếp cận có thể ứng đối các loại vấn đề để nó đem lực lượng kiểm chế cùng một chỗ ngược lại thuận tiện rất nhiều ánh mắt rơi vào cái này cự hình ánh đến linh thân bên trên tại lực lượng tất cả đều kiểm chế sau thân hình của nó cao tới vài trăm mét x ư ơ n g mắc l ử a chi không thẹn cự vật lúc này đ ầ u ánh lửa ba động tại thân thể của nó bên cạnh lực lượng mánh liệt hội tụ dường như là cấu thành một cái cự hình người trưởng từ trên trời ra xuống hướng phía tần t ậ n rơi thẳng mà đến muốn đem hắn cầm xuống thoạt nhìn cái này không giống như là nó nên nắm giữ thủ đoạn ở trong giấc n ộ n g nó cũng chỉ tốt ở bề ngoài học tập một ít nhân loại chiêu thức loại này kỳ dị sinh mệnh có giá trị nghiên cứu suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tẫn không lùi mà tiến tới ánh mắt sắp bén vượt khó tiến lên võ đạo đăng lâm tông sứ cảnh lại mở tòa thứ ba đầu tiên hắn đến đây tham dự thanh lý nhiệm vụ vốn là vì lấy chiến ma luyện tự thân xác minh tự thân lại thế nào tranh chiến thân hình vọt tới trước c h â n vực vận chuyển nhìn qua cái kia ép xuống xuống lực lượng tự t r ư ở n g tần tẫn lông mi nghiêm một chút bên trong linh khư bên trong động tiên phái động thứ ba đầu tiên chân long động tiên. tiên bảo thuật thôi động chân lòng bảo thuật ở trong nháy mắt này tại tần tẫn quanh thân động tiên lực lượng p h o n trào trong mơ hồ lại tạo thành bạch long hình bóng vờn quanh tự thân hắn n g n g đầu long n g n g đầu hắn trước mắt long nhắm mắt tần tấn tự thân khí thế lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu tăng lên ba tòa đầu tiên t a m môn bảo thuật nội đạo bảo thuật làm phụ trợ tính bảo thuật thần lâm bảo thuật làm công phạt loại bảo thuật mà chân long bảo thuật thì là gia trì loại bảo thuật gia trì chân long chi lực lấy tần tấn trước mắt cảnh giới nhận đến gia trì chỉ, chỉ có thể coi là hấu long nhưng l o n g sao mà phi phạm hắn tự thân phối hợp gia trì sao mà kinh khủng cực kỳ cường hành theo hắn không ngừng trưởng thành phần này lực gia trì cũng sẽ không ngừng đề cao nội đạo thần lâm hai tòa đầu tiên để gọi bên trên phi phạm Tiếm lúc này long ảnh bản thân có vui sướng long ngâm âm tại tần tấn bên thai tấu vang ở tại thành hình n g á y mắt khí tức lan tràn phía trước tự hình ánh đến linh lấy lực lượng cấu trúc thân hình khổng lồ kịch liệt ba động bên trong bên ngoài thân lại xuất hiện vết dạng có khơi lớn lực lượng thân thể chóc ra hóa thành ánh sáng sau lại như vậy t a n biến long uy thân là siêu phàm sinh vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại chân chính thuần huyết chân long sinh ra liền bất phàm lại há có thể để cái khác siêu phàm sinh mệnh ở trên đó c ự trường d á n g chống đỡ lấy tung tích cũng liền tại lúc này tần t ẫ n nhất quyền t r ư ớ c kích bạch long hình bóng khuấy động ngang nhiên trùng kích tại trong lòng bàn tay nương theo lấy không trung nổ tung lực lượng d i ễ m hỏa cái k i ế ánh nến linh rối ra c ự trường ẩm vang bạo liệt cái này còn vẹn vẹn chỉ là mở đầu chân vực vận chuyển chân long tùy thân tần tấn đạt được toàn phương diện gia trì thân ảnh của hắn nhấc lên cả người hóa thành lưu quang hậu phương đã có chút d ư n g bước ánh mắt nhìn lại c lưu lưu hiện hiện. Tại, mặt đất. Mặt đất tại phía sau phương cự hình ánh nến linh lực lượng cấu trúc trên thân thể tràn đầy trống rỗng lực lượng bị tan g rã cân bằng bị triệt để đánh vỡ không cách nào duy trì tiếp theo sát toàn bộ thân hình ở vang vỡ vụn lực lượng chán lan các loại lưu quan vận chuyển trong hư không như vậy tiêu tán những lực lượng này không cách nào lại bị ánh nến linh thu hồi bởi vì tại tần tận thế công bên trong đã chặt đ ứ t nó cùng những lực lượng này liên hệ toàn trường đều là tĩnh có thể đến đây tham dự thanh lý nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên viên đều có nhất định thực lực cơ sở nhãn lực không kém bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra vừa mới thế công đáng sợ nhiệm vụ trực tiếp kết thúc đây là nơi nào tới cao thủ thoạt nhìn rất trẻ chúng ta đáng tiếc ta mới vừa vặn đến nơi này giao lưu tiếng nghị luận nổi lên một phía tần xác lập tại nguyên chỗ ánh mắt quay lại nhìn về phía hậu phương tại cự hình ánh nến linh sau khi vỡ vụn nó khôi phục bàn sơ nguyên linh dạng thoạt nhìn thân hình càng hư hảo với lại hình thể cũng co lại rất nhiều chỉ còn lại có một trường lớn nhỏ đây là tần tẫn cố ý lưu lại bằng không mà nói hạ tự nhiên có thể đem nó triệt để chốt v ù i hiện tại tần tẫn đã có được một mình đảm đương một phía năng lực ánh mắt dừng lại tại ánh nến linh phía trên tần tẫn mở miệng nói nhỏ trúc diên dựa theo khai thác thanh lý nhiệm vụ tương quan quy tắc nó có thể tính là chiến lợi phẩm của ta a tính toán trúc diên đáp lại vang lên nó đã không còn là thuần túy tinh hải dị tượng mà là diễn hóa thành siêu phạm sinh mệnh một loại tồn dựa theo liên bang quy định cùng đối khai thác người ưu đãi người đánh bại đối phương hoàn thành thanh lý nhiệm vụ nó chính là chiến lợi phẩm của ngươi về ngươi sở thuộc Tốt. Trúc diên, cho học viện phát đi tin tức, nói rõ tin tức tương、quan. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, tần tẫn khẽ bước cầm. Nguyên lực lượng phun trào mà ra, tần tẫn ngón tay điểm nhẹ bên trong, lực lượng cấu trúc thành thơ, liên lụy thành tay vật rõ ra, cho học được chắc chắn, bước cầm. lực lực cấu cái này chỉ còn lại có Diên, viện đi nói lời điểm sợi liên giam, lại sinh nguyên bên quan. khẳng định Bàn lượng phun ngón nhẹ lượng lồng này lòng bàn tay lớn nhỏ khẽ đem qu lụy mà tài quyết quân đoàn huy chương bị lấy ra huy chương một mực bị tùy thân mang theo lấy đặc chế t h ư ờ n g bằng sợi bông treo ở trên thân phía trên c à n g là có tần tẫn tự thân lực lượng bám b ả o tránh cho thất lạc v ì quang lấp lóe nó bị trực tiếp thu vào tùy thân trong căn cứ chương ba trăm kỳ tích hành lang nguồn khúc thiên nhân ẩn ký một chương ba trăm kỳ tích hành lang nguồn khúc thiên nhân ẩn ký một con này dị tượng lưu lại diễn hóa ra sinh vật quái dị năng lực có chút kỳ lạ có được cụ hiện mộng cảnh năng lực có cực cao giá trị nghiên cứu tần tẫn tự thân phân không gia dư thừa tinh lực đến tiến hành thăm dò nghiên cứu nhưng hắn lương tựa võ u y ê n trong học viện thế nhưng là có hệ thống hoàn thiện kinh nghiệm phong phú nghiên cứu bộ môn đối no tiến hành nghiên cứu tự nhiên sẽ có kiểu khác thu hoạch lấy hắn truyền thừa hạt giống thân phận đây là đôi bên cùng có lợi sự t ì n h lúc này bởi vì vừa mới cái kia chiến đấu một màn xung quanh vô số nhiệm vụ chuyên viên ánh mắt đều tập trung ở chỗ này tập trung tại tần tận trên thân tại tần tận đem ánh đến linh thu hồi đồng thời ở xa giữa không trùng có một đạo cởi mở thanh â m vang lên vị bằng hữu này đó là tại mộng cảnh không gian vỡ vụ sau chuẩn bị đến đây chợ chiến nhân viên thứ nhất nam tử giờ phút này đạp không mà đến thân hình tung tích đáp xuống tần tận trước người cách đó không xa tiến lên mấy bước sau tiếp tục nói vị bằng h ư u này có thể hắn lại nói đến nơi đây đột nhiên một rừng bởi vì ánh mắt của hắn rơi vào tần tận trước người treo huy chương phía trên mặt ngoài ánh mắt yên tĩnh không g ậ n sóng nhưng hắn trong ánh mắt lại ẩn ẩn nổi lên g ậ n sóng tần tân thần sắc nhẹ nhàng nhìn về phía hắn từ từ nói thế nào không có việc gì đối phương đình trệ một lát c ư ờ i ha ha một tiếng gặp được ngươi vừa mới biểu hiện ta đến kết giao bằng hữu tất cả mọi người muốn tham dự viên tinh cầu này thanh lý nhiệm vụ tương lai nói không chừng còn có kể vai chiến đấu cơ hội ngay vậy tại â Tân n kiến, gật đầu nói, có thể. Hắn đương nhiên đã nhận ra động tác của đối phương. Đối phương đến hiển nhiên cũng không phải vẹn vẹn bằng từ gật thể. tác Bất t chối cho có của phải cách đối Đối giao ý đầu đã đây, hưu. quá. ra vì trong lúc vô tình nhìn thấy tài quyết quân đoàn huy chương sau đối phương hết thể ý nghĩ tựa hồ cũng biến mất hầu như không còn giao chiến đối tượng vì đặc thù tồn tại t à i quyết quân đoàn từ trước đến nay là quân liên bang đoàn bên trong thần bí nhất tồn tại nhưng uy danh hiền hách tại tân tẫn đã thể hiện ra thực lực điều kiện tiên h quyết lại càng không có người cảm thấy hắn mang theo bên người u y chương sẽ là phòng chế dù sao đây là phạm tối kỵ sự tỉnh người đến tự hồ triệt để thay đổi tâm tính thật sinh ra kết giao bằng hữu ý nghĩ nói ra mình danh tự ngay tại lúc này lại có người ảnh tới gần lần này khách đến thăm là vị nữ tử tới gần sau lộ ra tiểu dung hiền lành nói b ằ n g hữu cao tính đại danh tần tẫn nguyên lai、like、là tần chuyên viên nàng một thân chiến đấu phục thân thể đường con g hiện lộ mà ra, nhìn phía bên người nam tử trong ánh mắt lướt qua cảnh giác tiếp tục nói tần chuyên viên có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp tác các ngươi tần tẫn nhìn về phía nàng ngươi là chỉ phương diện nào hợp tác đương nhiên là trở thành người chiến lợi phẩm cái kia siêu phạm sinh mệnh nàng vừa mới nói ra đến một câu bên cạnh nam tử ho nhẹ một tiếng các ngươi trò chuyện ta đi trước thần chuyên viên hẹn gặp lại để lại một câu nói sau nam tử quay người rời đi thấy thế nữ tử này c a o mày nhưng lập tức ra hắn ra nhìn về phía t ầ n tẫn tiếp tục nói ta gọi mễ thu đến từ tướng lô tinh tế tập đoàn tập đoàn chúng ta cực kỳ coi trọng vị ương tinh hệ khai thác đang toàn lực phối hợp liên bang tiến hành tinh hệ khai thác cùng tương lái khai phát thần chuyên viên chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra nàng không có ẩn tàng tin tức nói thẳng bị ngươi thu nhận siêu phàm sinh mệnh năng lực có chút đặc thù tập đoàn chúng ta cho rằng có khá lớn khai phát giá trị chúng ta có thể tiến hành hợp tác nếu ngươi muốn bất chút phiền thoái chúng ta có thể thanh toán để ngươi hài lòng bán đức phí đối với nó、no、tiến hành bán đức nếu ngươi cũng muốn tham dự tiến đến tiếp sau khai phát chúng ta cũng có thể ký kết tương quan hợp đồng như thế nào thần chuyên viên muốn hay không suy tính một chút ngay vậy tần tẫn chưa từng trực tiếp trả lời mà làm mở miệng nói t r ú c d i ê n học viện sẽ đáp ứng dạng này hợp tác điều kiện a học viện phía trước mễ thu ánh mắt ngưng lại không có tất yếu đầu cuối bên trong chúc r i ê n thanh âm vang lên học viện đã nhận được ta truyền lại tin tức nghiên cứu bộ môn đối với nó cảm thấy rất hứng thú đã bắt đầu đ i ề u nhân viên bắt tay vào làm tổ kiến tương quan nghiên cứu đ o à n đội chờ ngươi trở về lúc hết thể liền chính thức bắt đầu tiếng nói của nàng rơi xuống tần t ấ n nhìn về phía mễ thu chỉ chỉ trên tay đầu cối ý tứ không cần nói cũng biết mễ thu hít sâu một hơi mở miệng dò hỏi tần chuyên viên là võ đạo học viện xuất thân mạng hội hỏi một câu ngươi đến từ cái nào ngôi học viện võ huyên ngắn ngủi hai chữ nói ra sau tần t ấ n tiếng nói nhất c h u y ệ n ta còn có việc cáo từ trước hắn chưa từng c h â n trở thân thể cùng một chỗ như vậy trốn đi thật xa võ u y ê n tại hai người giao lưu lúc phụ cận cũng có những người khác tiếp cận rõ ràng nghe được hai chữ này ánh mắt tại c h ư ớ c mắt bên trong trịnh trọn g lên võ huyên là hành lang ốn khúc tinh hệ cái kia đ ỉ n h tiêm học viện đây chính là trần thủ tiên sinh tự mình kiến lập học viện nghe nói chân chính tồn tại truyền thừa của hắn nguyên lai là võ huyên xuất thân c h ắ c không được lợi hại như thế người có tên cây có bóng võ huyên tên vốn là tại liên bang bên trong rộng truyền bởi vì võ huyên nhiệm vụ hệ thống càng là có thật nhiều võ huyên nhất hệ học viên sinh động tại tinh hải các nơi vô luận là ở nơi nào đây đều là không hề nghi ngờ nhân vật tinh anh có thụ chú mục còn cưng của trời tại chỗ mễ thu sắc mặt phức、tạp. đúng vào lúc này tại bên thai nàng b e o loại sách tay máy truyền tin trong thai nghe có âm thanh chuyển ra kết quả như thế nào đối phương coi như cự tuyệt cũng muốn biện pháp cả lại tập đoàn chuyên nghiệp đoàn đội đang tại trên đường không cần ngươi nói cái gì ta nói không cần mễ thu lặp lại một câu đối phương cho thấy chiến lược ta đã đề cập với ngươi là hoàn toàn xứng đáng cao thủ với lại hắn đến từ hành lang hốn khúc tinh hệ võ viên học viện nhân vật như vậy trong thai nghe trần mặc mấy cái hô hấp sau đó bên trong thanh em vang lên ta hiểu được tần tân thân ảnh ở trên không trung hướng về căn cứ phương hướng trở về trong khi tiến lên tân tấn mở m i ệ nhẹ g nói, Trúc d qua. nhàng gật đầu trong khi tiến lên phía dưới căn cứ đã mắt trần có thể thấy chương ba trăm linh một kỳ tích hành lang quân khúc thiên nhân quá, ẩn ký hai chương ba trăm linh một Kỳ tấn í c h hành khu, thiên nhân ký. Tận tận thân hình nghiên lên. Tấn g cứu bộ môn phát tới tin tức bọn hắn đối bị ngươi bắt được con này siêu phạm sinh mệnh cảm thấy rất hứng thú chuẩn bị trực tiếp phái người đến đây vị ương tinh hệ đem nó trước mang về học viện triển khai tương quan nghiên cứu có thể học viện vẫn rất có hiệu suất các loại nghiên cứu bộ môn phái người tới về sau làm cho đối phương liên hệ ta liền tốt thân hình tung tích trở về căn cứ thân là năm cấp đánh giá nhiệm vụ chuyên viên trên lý luận chỉ cần tần tẫn lớn hắn có thể tham dự tất cả loại hình thanh lý nhiệm vụ bất quá Tại、thông ạ i t qua trúc diên lựa chọn xác nhận lần này học viện nhiệm vụ lúc mục tiêu của hắn chính là chiến đấu tại trở về căn cứ không lâu sau tần tẫn xác nhận xuống một hạng nhiệm vụ đối tinh cầu nào đó khu vực siêu p h à m dị thú tiến hành bắt nhiệm vụ độ khó không cao dựa theo nhiệm vụ chương trình đánh giá chẳng qua là một kiện bê cấp nhiệm vụ nhẹ nhàng hoàn thành tiếp xuống tần tẫn sinh hoạt lâm vào tuần hoàn bên trong mỗi ngày chấp hành thanh lý nhiệm vụ tu hành đang nghỉ ngơi thời gian bên trong trở về tinh h ạ n tiến về đất hoang lưỡng giới giao thế sinh hoạt hết sức phong phú ở trong đại hoang tần tẫn cũng tại đ ố i xung quanh dị biến c h i địa tiến hành càng lớn phạm vi dò xét muốn tìm kiếm đưa ra nó cổ đ ị a hôm nay màn đêm buông xuống khai thác trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng tần tẫn ở vào tu hành thất bên trong ngồi xếp bằng đang tại điều dưỡng tự thân quan tưởng thần lâm đ ầ u tiên bản nguyên lực lượng lao nhanh bên trong không ngừng gia tăng t o à này n đ ầ u tiên tại thành hình sau liền có được để tần tẫn tự thân quan tưởng năng lực có thể đoán được chính là theo tần tẫn ở trên trời t h ư ờ n g pháp thành tích làm sâu sắc tòa này đ ộ n tiên nhất định có thể đối võ đạo đưa đến cảng lớn trợ giút tại quan tưởng bên trong tần tẫn sinh lòng cảm giác dừng lại tu hành trong lòng hơi động tại thế giới tinh thần của hắn bên trong có một dạng vật phẩm hiện hiện mà ra đó là một viên phong thư phía trên tồn tại phong tỏa chưa từng khải phong là tần t ậ n tửng tại đăng tinh lôi bên trên thu hoạch ban t h ư ở n g thứ nhất lúc này tại thế giới tinh thần bên trong phần này phong thư t r ạ n g thư mời cách ra vi quang phía trên có giải phong c h i ý kỳ tích hành lang ố n khúc m ở ra tần t ậ n hơi nhũng m ả y hắn thông qua cố sư hiểu được tin tức tương quan đối với nơi này có chút chờ mong dựa theo cố sư sở ngôn nơi này là liên bang chế tạo cơ duyên trí địa phải biết hắn muốn tại động tiên cảnh đi càng xa liền không thể rời bỏ cơ duyên tương trợ cần trong h u đó về trong n chữ chỗ bên t r o g ầ n sóng dập dởn thoạt nhìn là truyền thống môn hộ một loại tồn tại loại thủ đoạn này ngược lại là cùng trần thủ tiên sinh lưu lại chỗ kia địa phương có chỗ giống nhau đem tinh thần hóa thành hiện thực tần tẫn ánh mắt nhất truyền ngoại trừ khẩn cấp tính nhiệm vụ bên ngoài nam cấp nhiệm vụ chuyên viên thời gian hoạt động có chút tự do chính vào ban đêm không có bất kỳ cái gì sự t ì n h tần tẫn không chút do dự cất bước đặc mạnh trực tiếp bước vào cái kia về trong chữ tiến vào nháy mắt truyền thống cảm giác từ quanh thân chuyển đến tần tẫn ánh mắt ngưng lại hắn ẩ n ẩ n cảm giác được linh năng lực lượng tồn tại lần này truyền thống cùng hắn tại ngày nghỉ lúc thông qua vị kia cao cảnh linh năng sứ an tiền bối thủ đoạn trở về quê nhà thường có chút cùng loại cái này kỳ tích hành lang vốn khúc từ liên bang chế tạo thoạt nhìn tham dự trong đó cường giả không phải số ít cái này cùng thần võ lò luyện bình thường đều là đại là công trong ì n cùng h phạm h là siêu k a học kỹ thuật kết hợp. Thâm kỹ kết tư t lưu u r y ề truyền t n ố kết thúc.、Bắc、chân Bắp đại p ở thực đ ị sảnh a t linh vào một tòa tính cả tần g tẫn r ở bên trong đã có bảy tám đạo thân ảnh thời gian trôi qua không ngừng có gợn sóng nổi lên mới thân ảnh xuất hiện ở đây một mắt đảo qua k trong ặ đại sành nhân số đi vào mười bảy người lúc truyền thống tựa hồ kết thúc thật lâu không có cái mới bóng người xuất hiện đến nơi lên người lẫn nhau tất cả đều lạ lẫm có người muốn nếm thử tính tiến hành giao lưu nhưng sau khi mở miệng lại phát hiện chính mình nói chuyện cũng không có thanh âm chuyển ra cũng vô pháp thông qua tinh thần tiến hành giao lưu chỉ có thể dừng lại ngay tại lúc này ở đại sành phía trước các loại ánh sáng sẽ lẫn đưa tới xuất hiện tất cả mọi người chú ý ánh mắt nhìn lại ánh sáng đan dẹt ra một bóng người thoạt nhìn là vị nữ tử thân hình hư hảo mặc trường b à o tại sau khi xuất hiện thanh âm n u h ò a c h ậ m chậm, chậm vang lên đây là kỳ tích hành lang ốn khúc lần đầu nếm thử các ngươi đều là liên bang đại tân sinh bên trong nhân vật thiên tài thông qua khác biệt phương thức thu được bàn sơ thư mời có thể tham dự lần này trải nghiệm bởi vậy các ngươi thư mời vì vĩnh cửu tính chất tiếp xuống theo kỳ tích hành lang ốn khúc triệt để hoàn thiện đem hướng càng thêm ra hơn chúng người trẻ tuổi mở ra đến, đến giờ sẽ thực hành đào tài chế bất quá Các người đều không đều、e. trong ạ i đ suy tư nữ g h e tử à tiếp tục nói kỳ tích hành lang l ố n khúc bên trong quy tắc tương đối đơn giản cạnh tranh thu hoạch toàn bộ kỳ tích hành lang phân làm nhiều cái khu vực càng sâu chỗ khu vực muốn đi vào trong đó độ khó liền càng cao bên trong tích chứa cơ duyên ban thưởng giá trị liền càng cao chương ba trăm linh hai kỳ tích hành lang u ộ n khúc thiên nhân ẩn ký ba chương ba trăm linh hai kỳ tích hành lang u ộ n khúc thiên nhân ẩn ký ba các ngươi cần tiến về tự thân thích hợp khu vực sau đó chính là cạnh tranh khác biệt ban thưởng cần phải tiến hành khảo hạch phương thức khác biệt đây cũng là cạnh nếu là có hai người chuẩn bị đồng thời lựa chọn một hạng cơ duyên trí địa như vậy liền muốn tự mình tranh tài một trận bên thắng lấy kẻ bại về đây cũng là tranh cạnh tranh thủ t h ắ n g n g ư ờ i liền có thể thu hoạch được kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong cơ duyên cạnh cung tranh tận t â n trong lòng suy nghĩ lưu truyền hiện tại tiến vào cái này kỳ tích hành lang ốn khúc bất quá mười bảy người giữa lẫn nhau ngược lại là rất khó tranh nhưng là dựa theo đối phương nói tới kỳ tích hành lang ốn khúc trong tương lai sẽ đối với nhiều người hơn mở ra cạnh tranh không thể tránh được thậm chí cái gọi là đ ả o thải chế độ chỉ sợ cũng cùng cái này thoát ly không ra quan hệ phía trước nữ tử tiếp tục nói hiện tại kỳ tích hành lang ốn khúc chính thức mở ra lần đầu nếm thử thời gian hơi ngắn các ngươi phải bắt được cơ hội câu nói sau cùng rơi xuống Ở ở đại ở xa, cái sảnh xa, tại i ê u đ o cự đ ạ hành lang h triển Tại lộ. phía lạ cuối cùng thình lình chính là tinh không thoạt nhìn đây là một bọn người tạo tinh hà tại trong tinh hà có từng cái nhan sắc thống nhất quang cầu như là trong tinh hà kỳ dị tinh cầu ánh mắt trông về phía xa càng xa chỗ khu vực quang cầu nhan sắc phát sinh biến hóa thoạt nhìn như là lấy phương thức nào đó sắp xếp gần nhất phiến khu vực này hết sức rộng lớn quang cầu đều là hiện lên màu trắng lớn nhỏ không đ ề u hết thể mười bảy người bước vào mảnh này nhân tạo trong tinh hà giống như đã mất đi trọng lực thu được trôi nổi năng lực hơi dùng sức liền có thể phiêu đãng ra cực xa càng sâu chỗ cơ duyên càng trở nên kinh người a ý niệm trong lòng nhấp chuyển tận tân hình lướp về phía một bên nếm thử tính lấy tay sờ nhẹ bên cạnh cách đó không xa có người làm ra nếm thử có người thì trực tiếp lựa chọn xâm nhập bàn tay bao trùm quang cầu tận tận cảm giác được có sức mạnh cách trở trận vực nội bản nguyên lực lượng lao nhanh mà ra quang cầu tại chớp mắt bên trong vỡ vụn lộ ra bên trong c h i vật nội bộ là hơn một cái mặt tính l ă n g hình tinh thể tận tận hơi chút cảm giác đã hiểu nó tác dụng đây là một khối nội thuận tinh khiết siêu phàm thừa số quan tường vật từ giá trị mà nói nó không tính thấp nhưng đối với chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không nghĩ đến cái này tòa kỳ tích hành lang uốn k ú c tương lai sẽ mở ra cho nhiều người hơn tần tẫn cũng liền chưa phát giác ngoài ý m u ố n hiển nhiên đây là cơ sở nhất một loại ban thưởng khảo hạch phương thức cũng cực kỳ đơn giản chỉ cần có thể đánh vỡ quan g cầu bình ổn liền có thể thu hoạch trong đó chi vật suy nghĩ lướt qua tần tẫn không trần trở nữa bản nguyên lực lượng bộc phát tại cái này vốn là gần như không có trọng lực tồn tại kỳ dị trong tinh hà hóa thành một đạo lưu quang hướng về chỗ càng sâu xuất phát bên trong khu vực quan g cầu hiện lên xanh lá tại đến biên giới n á y mắt tần tẫn rõ ràng cảm g i á được có trọng áp tung tích ép hướng tự thân cùng này đồng thời tại tinh hà phía trước thư không nhóm lửa cấu thành tâm chế chặn đường trước người xem ra mỗi xâm nhập một phiến khu vực mở đầu liền muốn kinh lịch một hạng khảo nghiệm tần t ậ n tốc độ không có chút nào yếu bớt trận vực bảo vệ quanh thân đủ để đối mặt đại đa số trắng cảnh nếu là vì đại tân sinh chuẩn bị cơ duyên t r i địa trong khu vực này khảo nghiệm cũng tất nhiên là lấy một loại nào đó số liệu vì phán định mở đầu trong áp tung tích tại tiếp xúc trận vực lúc bản nguyên lực lượng đem nó hóa giải thân nhập b i ể n lửa xung quanh cực nóng vô cùng tần tấn tự thân lại không có bất kỳ cái gì dị thường trực tiếp thông thuận thông qua c h ặ n đường tiến vào khu vực thứ hai bởi vì ban sơn ế m thử đã có những người khác đến nơi này tần tấn bộ pháp không giảm tiếp tục thâm nhập sâu. khu vực thứ ba quang cầu là mậu lam lần này khu vực ở giữa cầm chế là chân chính chiến đấu quanh thân có áp chế lực lượng chuyển đến mà chiến đấu đối tượng là ba cái lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý tương tự hình người siêu phạm sinh mệnh bọn chúng cho thấy thực lực tại t ầ n tẫn dự bằng d ư ớ i tước chừng ở vào tiền t i ê n hai thuế đến bốn thuế bên trong lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý đã có thể ngăn lại không ít người nhưng đối mặt t ầ n tẫn chỉ là như vậy quả thực không đủ khi tự thân trị số đã vượt qua mức nhất định sau liền không còn là phối hợp có thể bù đắp gọn gàng hoàn thành đột phá tân tẫn tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩ của hắn rất là đơn giản Kỳ t í câu h hành lang khúc lại không ngừng mở ra một lần, dựa theo cái kia hư hư thực thực h lang nguồn ngừng lần, lại ra dựa kia tuệ cái mở một trí n nữ tử nói hết, bọn hắn cần tiến về tự thân tạo tử hết, tự thích hợp h về k vực. Câu nói này tiềm ẩn ý tứ có lẽ là chỉ tại lần sau tiến vào lúc liền không cần tại hao phí thời gian xâm nhập mà là sẽ xuất hiện lúc trước từng tiến vào khu vực vốn là lần đầu nếm thử tần t ẫ n liền chuẩn bị một đường xâm nhập khu vực thứ bốn quang cầu hiện lên màu tím tại đến phiến khu vực này lúc tần t ẫ n ánh mắt trước mặt tinh quang hội tụ tạo thành một đạo lôi đài ở phía trên có một cái bóng mở hiện hiện dần dần l ư n g thực đối phương một thân võ đạo p h ụ không giống với trước mặt khu vực cửa hải trở ngại thoạt nhìn thật có ý thức cùng tư duy tại sao khi xuất hiện dội lưng một cái mặt lộ vẻ trở mong mở miệng nói đây là rốt cục đến phiên ta ra sân ánh mắt của hắn thay đổi nhìn phía tân tẫn mở miệng nói muốn tiến về chỗ càng sâu khu vực nhất định phải đánh bại cùng ngươi ở vào cùng cánh ta người trẻ tuổi n g ư ơ i là cảnh giới gì tân tẫn thân hình di chuyển về phía trước rơi vào trên người đối phương đối phương lông mi kiên nghị trung niên bộ dáng thoạt nhìn có gian nan vất vả chi ý khí độ không tầm tưởng cũng không phải là thường nhân hắn suy tư một lát chưa từng trực tiếp trả lời vấn đề mà là mở miệng nói chương á c ạ h tại đây là ba trăm linh đã ba kỳ tích hành lang nguồn cúc thiên nhân ấn ký bốn chương ba trăm linh ba kỳ tích hành lang nguồn k h ú c thiên nhân lưu ấn ký bốn xem ra vận khí ta không kém hắn nhìn về phía tư phương thoạt nhìn kỳ tích hành lang vốn khúc mới vừa vặn mở ra ta trở thành cái thứ nhất thủ q u a n người người trẻ tuổi báo lên ngươi làm trước cảnh giới ngay vậy t â n tẫn không trần trờ nữa bình tĩnh nói nam thế u tông sư tông sư đối diện nam tử đánh giá t â n tẫn c h ắ c không được ta tiến hành dẹp gì lúc nơi đó nhân viên công tác nói với ta đối mặt đều là xuất chúng nhân vật thiên tài ta có thể cảm giác được sinh mệnh của ngươi cực kỳ tuổi trẻ nhưng vậy mà đã là một tôn tông sư thật đúng là hậu sinh khả t h ú tán thưởng một câu hắn lộ ra trịnh trọng thân sắc bất quá muốn qua ta cái này liên quan nhưng cũng không nhẹ nhàng tại trong lời nói khí thế của hắn ba động bắt đầu nhắc lên nhắc lại ta không dối gạt ngươi dấu ấn tinh thần của ta khi tiến vào nơi này sau cũng đã triệt để cùng bản tôn cắt ra liên hệ ta bản tôn ở vào thiên nhân cảnh hiện tại người ta đem đều là lấy năm thuế tông sư cảnh giới một trận chiến trước kia ta tại tông sư cảnh bên trong tính không được đ ỉ n h tiêm nhiều lắm là được xương tụng trung thượng nhưng đã nhập thiên nhân quay đầu qua lại liền xem như không đổi tự thân nhưng cũng có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị ta cũng sẽ không lưu thủ nói đến ngươi ngược lại là có chút bị thua thiệt nếu ngươi không vào tông sư cảnh không thể nói trước sẽ chiêm cứ càng nhiều tiện nghi khi tức ba động bên trong một tăng lại tăng tại một đoạn thời khắc thân thể của hắn ly khai mặt đất đạp ở không trung lấy thiên nhân ấ n ký không chế tông sư thân thể a tần tẫn hơi nhữ mày tại đối phương nhìn chăm chú bên trong đột nhiên mở miệng nói tiền bối cảnh giới của ngươi có thể cao hơn một chút ta đối diện thủ quan người t h ầ n sắc một trận ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng nhìn chăm chú tần tẫn chắt lơi nói hào tiểu tử ngươi thoạt nhìn rất tự tin ta ngược lại thật ra nguyện ý thỏa mã ngươi bất quá quy tắc chính là như vậy ngươi vẫn là đánh thắng ta trước bàn lại cái khác ở phía sau càng sâu khu vực bên trong nhưng không thể thiếu chiến đấu một câu rơi hắn nô ra tay làm n g ư ờ i c h ạ m tới đi hai người phân lập lôi đài hai đầu tân tấn đạp ở giữa không t r u n g con mắt khẽ hít một cái nhẹ giọng nói m ạ o phạm một tiếng rơi xuống trận vực khuấy động vi quan g tại quanh thân nở rộ bản nguyên lực lượng k h u ấ y động bên trong có đến từ linh khư bên trong ra chỉ lực lượng tràn vào tần tẫn tự thân lần thứ nhất kỳ tích hành lang ốn khúc thời gian có hạn tần tẫn cũng không chuẩn bị lãng phí bởi vậy hắn không có n ơ n g t y tại một tích tắc này bên trong tần tân tự thân thể phách bên trong lực lượng gào thét phát ra giống như tiếng sấm âm nổ v a n g thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang thân hình tại c h ư ớ c mắt bên trong biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới thủ q u a n người trước người nhanh như vậy quyền nâng lên phía trên bám vào vi quang thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế tại cực hạn trường không dưới đã có lực lượng kinh người áp xúc ở trên hướng phía thủ q u a n người thẳng oanh mà đi đối phương quanh thân t r ậ n b ự c vận chuyển nhấp cánh tay ngăn cản hết t h ả tại nháy mắt bên trong phát sinh tiếp theo sát lực lượng va chạm thân thể tiếp xúc tại tiếp xúc n g a y mắt quân c u ộ n bạo phá âm trên lôi đài v ă n g lên dư ba lan tràn hướng tư phương thậm chí thôi động lên xung quanh cơ duyên q u a n cầu tại t ầ n tận trước người thủ quan người bộ mặt có sợ hai thán phục c h i sắc tại một lát sau toàn bộ thân hình nổ tung biến thành vô số điểm sáng dây leo tán tại mảnh này nhân tạo trong tinh hạ cùng một cảnh giới cũng có chia cao thấp cùng là năm thuế t ầ n tấn bản nguyên trị số hơn vạn đây là khó có thể tưởng tượng kinh khủng số liệu hắn càng là còn có linh khư động thiên gia chỉ thiên nhân ân ký khống chế tông sư thân thể thì tính sao cần biết mặt này đúng cuối cùng không phải một tôn chân chính thiên nhân t ầ n tẫn cũng hoàn toàn không có cho hắn thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội tại cùng cảnh bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào phía dưới lôi đài tàn biến t ầ n t ẫ n thân hình lướt vào sáu cùng một thời gian tinh h ả i bên trong một chỗ bí ẩn chi địa bên trong từng đạo màn sáng bên trên cho thấy kỳ tích hành lang bốn khúc tình huống tiến hành thời gian thực quan sát l i ê n tại lúc này có kinh dị tiếng vang lên đã có người đột phá vị thứ nhất thủ q u a n người tiến vào cấp bốn khu vực đây là một tòa cỡ lớn căn cứ không biết vị trí chỗ nơi nào phóng tầm mắt nhìn vô số phòng làm việc bên trong đang tiến hành từng cái phương diện thời gian thực ghi chép đủ loại số liệu b ả y ra ở trên màn ảnh giờ phút này tại báo cáo thanh â m vang lên cỡ lớn phòng làm việc bên trong màn sáng bên trong hình tượng chất động không có gì ngoài tại đối lần đầu tham dự kỳ tích hành lang ốn khúc liên bang thiên tài tiến hành chú ý bên ngoài cũng đang quan sát cả tòa kỳ tích hành lang ốn khúc tiến hành tương quan ghi chép đồng thời thời gian thực làm ra điều chỉnh tại báo cáo nhân viên hậu phương có ước chừng hơn mười đạo thân ảnh đứng lặng nhìn qua màn sáng bên trong hình tượng trong bọn họ có thân mang nghiên cứu trang phục láo giả cũng có khí độ không tầm thưởng tự thân bất phàm siêu phàm tồn tại bây giờ theo báo cáo thanh em rơi xuống linh tại phía trước nhất nam tử mở miệng nói là cái nào m ộ t n g ư ờ i thanh âm của hắn rất có tư tính làm cho người để ý võ huyên học viện tân tẫn nhân viên công tác tiếng trả lời vang lên hắn là võ huyên học viện năm nay xuất hiện đỉnh cấp thiên tài lấy được tinh khung phá hạn chén quán quân tại đăng tinh lôi bên trên đạt được chúng ta tồn tại thư mời đạt được kỳ tích hành lang bốn khúc lần đầu trải nghiệm cơ hội tân tẫn dẫn đầu nam tử khẽ gật đầu dường như nghe qua cái tên này thần sắc không thấy biến hóa mở miệng nói võ huyên thiên tài có thể làm được một bước này rất là bình thường hắn quay đầu nhìn về phía bên người mở miệng nói chính bác sĩ Kỳ tích hành lang bên ắ mắt mắt t tích hành lang khúc, vốn là phòng theo tòa thủ trước thành tòa thủ trình Trước tại trường. đầu đặc địa đặc địa đến xem, ước chừng ở vào độ chuyển. nguồn vận vốn vào hành lang phỏng sinh sánh chừng không khoảng khúc, chi chi ước Kỳ kia kia là ra, gì. xem, so quả, ở b cạnh bị gọi là trình bác sĩ là vị lão giả mở miệng đáp lại nói tiếp xuống không ngừng tiến hành ưu hóa thay đổi đợi đến chính thức mở ra lúc hẳn là có thể làm đến sau không trở lên muốn tiến thêm một bước liền cần chúng ta hoàn thành đại đột phá hoặc là làm sâu sắc đối nơi đó hiểu rõ có thể căn cứ chúng ta thu hoạch tin tức làm đến mức này đã là cực hạn dù sao nơi đó là chân chính đỉnh cấp văn minh còn sót lại chi địa hiện tại lại bị nhiều cái văn minh cộng đồng giữ gìn ta hiểu được nam tử gật đầu ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc tất cả mọi người chư vị tiếp tục cố gắng à, tranh thủ một ngày kia để kỳ tích hành lang u ộ n khúc biến thành chân chính văn minh hành lang u ộ n khúc chương ba trăm linh bốn đảo ngược thiên cương một chương ba trăm linh bốn đảo ngược thiên cương một để lại một câu nói sau hắn quay người rời đi bốn kỳ tích hành lang u ộ n khúc cấp thứ tư khu vực bốn phía trôi nội q u a n cầu vì màu tím lớn nhỏ không đều nhan sắc cũng co sâu cạn phân chia tại tần tẫn bước vào p h í a khu vực này máy mắt tại ánh mắt ở xa có một đạo quả cầu ánh sáng màu tím s ẹ t qua trường không đi thẳng tới tần tẫn trước người tại sau khi đến q u a n thân ánh sáng cấp tốc tiêu giảm lộ ra bên trong c h i vật bên trong là một cái tạo hình vì ngũ rác tình trạng ước chừng lớn chừng ngón cái tạo vật giống như là mặt dây chuyển theo quan g mang thu nạp tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân phương diện tinh thần có tẩy luyện chi ý sinh ra giơ bàn tay lên mặt dây chuyển rơi vào trong tay có tin tức tương quan từ phương diện tinh thần truyền lại mà đến tràn vào trái tim vẩn thần s a băng đây là một kiện trợ lực võ đạo r a hoàn thành tinh thần tẩy luyện bảo vật nhưng lâu dài năm giữ đang tiến hành tinh thần tẩy luyện đồng thời đối tượng thân trưởng thành sinh ra t ă n g phúc với lại còn có hộ thân hiệu quả công năng rất nhiều cũng có thể phụ trợ tu hành đây là tại ta đánh bại thủ quan người sau tiến vào trong khu vực này ban t h ư ở n g xem ra thủ quan người cũng là một loại khảo hạch cũng không biết tất cả quá q u a n người ban t h ư ở n g phải trăng nhất trí tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đích đem nó thu hồi ánh mắt nhìn ra xa chỗ càng sâu thân thể cùng một chỗ thân hình lướt đi ngay tại hắn khởi động sau đó không lâu sinh lòng cảm giác tần tần ánh mắt quay đầu nhìn về phía hậu phương trong tầm mắt trông không đến bất luận cái gì thân ảnh nhưng ở cảm giác của hắn bên trong có thể phát giác được hậu phương tại chỗ rất xa ba động náy mắt h i ệ n nhiên có những người khác cũng tới đến tòa này trong khu vực tiến độ cũng không chậm có thể trở thành nhóm đầu tiên trải nghiệm người kiên quyết cũng không phải là t h ư ờ n g nhân khu vực thứ bốn thủ quan phương thức nhất định có thể ngăn lại bình thường thiên tài lại kiên quyết không cản được cái này nhân vật đứng đầu thân hình gia tốc xung quanh quả cầu ánh sáng màu tím lưu truyền có chút l ộ n lẫy tại tới trước một khoảng cách sau cuối tầm mắt có hào q u a n rực dỡ dâng lên phóng tầm mắt nhìn một tầm rõ ràng tồn tại biên giới bình chướng chặn đường tại phía trước tại bình t r ư ớ n g một chỗ khác là từng k h ỏ a sáng chói đến cực điểm màu vàng quang cầu làm cho người trói mắt chỉ là để ở trong mắt trong lòng liền không khỏi sinh ra bên trong ban thưởng nhất định phi p h à m ý nghĩ từng k h ỏ a màu vàng quang cầu kêu gọi kết nối với nhau để cho người ta không khỏi sinh lòng chờ mong tần tần ánh mắt hạ thấp rơi vào biên giới bình t r ư ớ n g phía trước nơi đó một bóng người bàn cánh tay mà lập có chút nhắm mắt dường như đang tại dưỡng thần mặt mũi của hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn thoạt nhìn cũng giống là kỳ tích hành lang ốn khúc người tham dự nhưng tần tận trí nhớ kinh người có thể xác định lần này tiến vào mười bảy người bên trong cũng không có sự tồn tại của người nọ với lại c ũ người không có khả năng n g có có so với cũng là một bước đến nơi này. Như vị tiền bối lưu tại nơi này ẩn ký người có thể gọi ta võ đối phương cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng ta không tính là ẩn ký hắn khẽ lắc đầu ta là từ liên bang cường giả phối hợp nghiên cứu chuyên gia dựa vào kỳ tích hành lang ốn khúc thiết lập thủ q u a n người ngươi có thể đem ta coi là là một loại khảo nghiệm tiến vào kỳ tích hành lang ốn khúc liên bang thiên tài có giới hạn tuổi tác có thể một mình đánh bại ta tại giai đoạn này bên trong có vượt qua giới hạn chiến lược l i ê n đại biểu lấy ngươi chân chính cụ bị võ thần chi tư nói đến đây võ nhìn xem hắn mở miệng do hỏi như thế nào muốn cùng ta một trận chiến a nếu là không nguyện một trận chiến vậy liền tại cấp bốn khu vực hào hào thu thập một đợt kỳ tích hành lang ốn khúc lần đầu mở ra thời gian có hạn tốt nhất vẫn là không cần lãng phí thời gian ngươi có thể cái thứ nhất đi nơi đây lấy năng lực của ngươi nghĩ đến tại cấp bốn khu vực bên trong thu hoạch sẽ không nhỏ thanh âm của hắn tại trong tinh hà truyền bá t ấ n t ấ n trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa cấp bốn khu vực thủ q u a n người là thiên nhân ân ký điều khiển cùng vượt q u a n người giống nhau cảnh giới thân thể cái này thoạt nhìn càng giống là đối tượng thân kiểm nghiệm mà năm cấp khu vực lại tăng lên rất nhiều từ biến hoa biến thành cố định độ khó lên cao cực lớn trong lòng suy nghĩ lưu chuyển tần t ấ n nhìn về phía hắn hậu phương viên kia k h o ả màu vàng con cầu xem ra tiếp theo khu vực ban thưởng hết sức kinh người tự nhiên võ khẽ vất cảm lần này kỳ tích hành lang ốn khúc mở ra đ ẳ n g cấp cao nhất khu vực chính là tiếp theo khu vực nơi đó chính là lần này kỳ tích hành lang ốn khúc điểm cuối cùng tân t ấ n gật đầu hắn mắt lộ suy tư nhìn về phía đối phương n g a khí nhẹ nhàng cái gọi là khảo nghiệm hẳn là chỉ là bổ sung sự tình muốn đi vào năm cấp khu vực xác thực cần đánh bại ngươi không giả nhưng ngươi vừa mới sở ngôn cố ý nói ra một mình hai chữ tại chỗ này biên giới bên trong cũng không có cửa thứ tư một dạng lôi đài tồn tại kỳ tích hành lang ốn khúc người tham dự có thể cùng nhau hợp tác liên thủ đối địch đưa ngươi đánh bại sau cùng một chỗ tiến vào năm cấp khu vực tại ậ n tận trong thanh trí chắc chắn âm có ý.、Tại、kỳ tích hành lang ốn khúc, khúc, khúc bên trong các ngươi không cách nào hoàn thành giao lưu nhưng là có thể triển khai hợp tác cùng một chỗ vây công ta nếm thử tiến vào năm cấp khu vực đây là bị cho phép làm sao ngươi muốn chờ đợi người khác đến đây sao ta có thể nhắc nhở ngươi một câu lần này tham dự kỳ tích hành lang ốn khúc nhân số ít với lại giờ này khác này đã có người lựa chọn lưu tại trước mặt khu vực bên trong thu hoạch cơ duyên lấy kỳ tích hành lang ốn khúc lần này mở ra thời gian đến xem ngươi không nhất định có thể đợi được mấy cái giúp đỡ không t ậ n t ậ n lắc đầu thanh bằng nói ta chỉ là tại xác định kỳ tích hành lang ốn khúc một ít quy tắc chương ba trăm linh năm đ ả o ngược thiên cương hai chương ba trăm linh năm đạo ngược thiên cương hai dù sao về sau còn sẽ có tiến vào nơi này cơ hội trong lời nói tần tấn nô ra tay làm mời chạm mời Tốt. võ hô to một tiếng tuổi trẻ trên khuôn mặt lướt qua vẻ hưng phấn quanh thân khí thế tấn m á n h kéo lên bên trong một bước đập lên tinh hà nổi lên ngọn sóng thân hình đột nhiên nhảy ra bên ngoài thân vi quang nở rộ trong nháy mắt tần tấn liền rõ ràng phát giác được đối phương bên ngoài cơ thể đồng dạng có trận vực bao trùm vị này khảo nghiệm võ thần chi tư thủ con người tối thiểu là một tôn tông sư thân hình trước c ư p đồng thời khí thế của hắn lại lần nữa tăng trưởng đưa tay bên trong xung quanh quang cầu lại bị hắn cách không cầm tới lôi cuốn lực lượng hướng phía tần tấn ẩm vang mạ tới quang cầu như là đạo thoạt nhìn kỳ tích hành lang lớn khúc bên trong cơ duyên khảo hạnh cũng có khó dễ phân chia đơn giản nhất chỉ cần bài trừ quang cầu cầm chế liền có thể thu hoạch trong đó chi vợ quang cầu bán ra thay vào đó là võ đã lấn người để lên quyền nâng lên lực lượng mánh liệt như là giang hà lao nhanh đột nhiên hung hãn đi qua tại cái này tinh hà bên trên q u y ề n cung q u y ề n va nhau cả hai triển khai lần thứ nhất đội bính vê anh lực lượng tại tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát có hình có chất lực lượng dư ba khuấy động hướng tư phương toàn bộ khu vực bên trong quang cầu bị dư ba trực tiếp mang theo lăn hướng phương xa toàn bộ khu vực bị trực tiếp thanh tràng một lần va chạm dưới cả hai thân thể đều là lui về sau một chút ngay sau đó thân ảnh lõi lên lại lần nữa giao thủ trong tinh hà tiếng phá hủy không ngừng vang lên tại ngắn ngủi nháy mắt bên trong cả hai đã giao thủ mấy chục lần lại một lần nữa sau khi va chạm hai người thân thể tách ra tận tận lông mi bên trong c ó thoải mái chi ý nhìn về phía đối phương mở miệm nói không kém không kém võ là cái này kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong đạn sinh thần bí tạo vật nhưng cực kỳ linh động tư duy cùng người thường không thể nghi ngờ nghe được đánh ra sau mặt lộ một tiệc ngạc nhiên ngươi cái tên này làm sao còn đảo ngược thiên cương câu nói này không nên là ta đến đánh giá ngươi a tần tẫn không có trực tiếp trả lời trên võ đạo hắn đồng dạng xa xa dẫn trước vừa mới trong lúc giao thủ hắn chỉ vận dụng võ đạo thủ đoạn đây cũng là đối t ự thân một loại kiểm tra bây giờ nghe võ thanh â m tần tẫn nhìn về phía hắn sán lạn cười một tiếng chuẩn bị xong chưa cái gì võ khe c h á mày xuất ra toàn lực của ngươi nếu không ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại tại thanh em rơi xuống nháy mắt tần tân q u e n thân vi quang loại lên đang nhấp nháy đồng thời thân ảnh của hắn tại trước mắt bên trong biến mất thì tinh c ử bí hàng chữ bí lại lần nữa xuất hiện nháy mắt tại tần tân q u e n thân sáng chói lôi đỉnh khuấy động mà lên thiên lôi thân phát động đạt được lôi chạch gia trì hai loại hệ thống hợp hai là một mang theo tần tân quen thuộc nhất sức mạnh sấm xét để nơi đây trở thành trong tinh hà trói mắt nhất chi đ i ệ đấm ra một quyền tại tần tân biến mất n á y mắt võ liền cảnh dắt lên đương kim đánh tới n á y mắt hắn phản ứng cực nhanh tự thân bản nguyên lực lượng tụ tập trận vực vận chuyển bên trong địa phương khác tất cả đều yếu kém chỉ có tần t ậ n đánh tới t r i địa trận vực trong nháy mắt hoàn thành tăng cường bản nguyên lực lượng tầng tầng lớp lớp giao thế vận chuyển tiến hành chặn đường tiếp theo sát lôi quyền đánh vào trận vực bên trên đánh xuống một đòn trận vực ngăn cản nháy mắt thời gian sau đó ẩm vang cao phá bản nguyên lực lượng bên ngoài tuần hoàn bị đánh phá lôi đỉnh vỡ nát lấy hết thảy tần t ậ n tự thân lực lượng chuyển đổi ra sức mạnh sấm xét vốn là khối lượng cao tại ngưng kết kích chữ lấy lôi chạch ra chỉ sau càng là có chất biến tầng tầng lớp lớp bố phòng bản nguyên lực lượng tại nhá tần tẫn một q u y ề n đánh vào võ trên lồng ngực trói mắt lôi đỉnh so chỗ càng sâu màu vàng quang cầu càng thêm trói mắt một kích phía dưới lực lượng kinh người bộ phát võ thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài trên thân thể vẫn có bám vào lôi đỉnh cũng chính là tại lúc này tần tẫn lại cử động thân ảnh của hắn lao đi tại quá trình bên trong khí thế lại lần nữa kéo lên chân long bảo thuật thi triển gia t r ỉ cập thân cái kêu mơ hồ hiện lộ bạch long trên thân bao quanh sáng trói lôi đỉnh thoạt nhìn t ầ n uy càng sâu tần tẫn thân ảnh trước cớp đồng thời suy nghĩ cùng một chỗ lao nhanh bản nguyên lực lượng từ thân thể chủng kích mà ra cấu trúc thành long ảnh như là đem hắn quanh thân vờn quanh bạch long dẹp dìn trên vảy dòng hồ quang điện lưu t r u y ề n lôi đỉnh bạch long tại tinh hải bên trong trước kích truy kích mà lên ngang nhiên sâu tại võ chiến thân võ cũng không đình chỉ ngăn cản tự thân thủ đoạn thi triển tiến hành chặn đường nhưng hết t hệ không hề có tác dụng hắn kiểm nghiệm đồng dạng có một loại tiêu chuẩn khi chiến lược vượt qua tiêu chuẩn sau liền có thể chân chính thủ thắng mà t â n tẫn cùng nhau đi tới hắn sớm đã trong lúc vô tình vượt qua tiêu chuẩn này lôi long quần quận lực lượng bộc phát tại phi phạm lực lượng trùng kích vào tại một đoạn thời khắc võ thân ảnh đột nhiên biến mất phía trước t h ô n g hướng năm cấp khu vực biên giới bình t h ư ớ n g bên trong có môn hộ hiện hiện tần tẫn suy nghĩ khánh núp n i c k bên trong trong tinh hà vẫn tại bạo phát lực lượng thủ đoạn cấp tốc t h u liễm dần dần biến mất cái này mới là đối tượng thân lực lượng cực hạn trường khống tại chỗ thân ảnh ngưng kết võ thân ảnh lại xuất hiện nhìn về phía tần tẫn trong mắt có kinh hãi chi ý thân là tòa này kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong tạo vật hắn cũng không phải là chân chính người tự nhiên cũng sẽ không chân chính tử vong đây cũng là tần tẫn thỏa thích hành động nguyên nhân người thông qua được võ thanh âm vang lên nói nhỏ cái này cùng bọn hắn nói không đồng rằng a tần tẫn hơi nhũ mày không có hỏi nhiều thu hồi tại trong dư âm oanh mở bán thưởng trực tiếp dậm chân đi vào cái kia bình t r ư ớ n g bên trên môn hộ bên trong ngay tại tần tẫn sau khi tiến vào tại tinh hạ ở xa có một bóng người tới gần khi nhìn đến võ sau mở miệng nói ngươi là kế tiếp khu vực thủ con người thành âm e m h a i đây là vị nữ tử toàn thân áo trắng lông mi rất có khí khái hào hùng không sai võ k h ẽ gật đầu nhìn quan à n g dường như nghĩ tới điều gì trong ánh mắt dâng lên vẻ cảnh giác đánh bại ta liền có thể tiến vào nằm cấp khu vực chương ba trăm linh sáu võ thành pháp tiến võ đang sân lộ một chương ba trăm linh sáu võ thành pháp tiền v õ đang sân lộ một xuyên qua môn u hộ rực rỡ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lộ ra cực kỳ loa mắt khi tiến vào nơi đ â y n g a y mắt ở xa có ánh sáng bóng bay lượn mà đến trên đường khắp chung quanh bao phủ quan g mang cấp tốc cắt giảm cùng võ tương quan cơ duyên ban thưởng nếu là hợp lực đánh bại hắn chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được cái này phần thưởng ý niệm trong lòng lưu chuyển quan cầu tới gần còn chưa từng đến tần tận trước người cũng đã có tin tức tương quan thông qua phương diện tinh thần chuyển đến thoạt nhìn có chút mẹ cỡng quan cầu này bên trong tồn tại một viên pháp lệnh tinh hạch tin tức tương quan d a n h nhập trái tim Tần tấn có c h đây là một viên bộ dáng cực kỳ quái dị tương tự khoáng thạch bất quy tắc tạo vật ước chừng nửa người lớn nhỏ ở phía trên mặt ngoài bám vào một tầng kim văn phía trên có vô số con số phủ văn không ngừng biến hóa bên trong lẫn chứa lực lượng kinh người tại vừa mới tiếp xúc bên trong t ậ n t ậ n đã thông qua tiếp thu tin tức đối với cái này vật có hiểu biết đây là linh năng triều tịch quét sạch hiện thế sau lưu lại tạo vật Ngay xưa, thông qua Sở Thiên Ý Lao Sư phát tới tin tức, Tận Tận biết được, tại vũ trụ tinh hải bên trong, tồn tại cực kỳ thần bí linh năng giới. Đó là chỉ có linh năng xứ mới có thể tiếp xúc đến lực lượng nguyên giới, liên quan đến bản nguyên vũ trụ. Mà cái gọi là linh năng tịch, liền là linh năng giới, linh năng hiện thành ảnh giới. giới, gọi giới giới xưa, qua Lao xứ Sư được, phát tới tức, biết tại trụ tại thể tiếp trụ. triều tịch, thế thực tạo hải chỉ quá Sở sẽ mới cái rồi đối với Ý là lực là là lúc, dào cực có có xúc bí Đó vũ vũ kỳ Mà pháp lệnh hai chữ đại biểu cho có thể nhờ vào đó vật đi tiến hành trong phạm vi nhất định tự nhiên quy tắc sửa chữa điểm này ngược lại là cùng linh năng sứ cảnh giới bên trong pháp lệnh cảnh tương tự mà đối với một vị võ đạo gia mà nói mượn nhờ vật này ma luyện tự thân đang không ngừng nghiên cứu giới gánh chịu nó áp lực có cơ hội thấy do nó hào diệu thông qua tự thân bản nguyên t ạ y động tự nhiên quy tắc sửa chữa bất cứ chuyện gì một khi dính đến quy tắc hai chữ cũng sẽ không tiếp tục bình thường cái này mai pháp lệnh tinh hạch giá trị chính là ở đây lý tưởng trạng thái giới võ đạo gia nhưng tại đem nó triệt để thấy do sao nắm giữ cùng linh năng sứ tương tự thủ đoạn trong lòng suy nghĩ hiện lên tần tẫn suy nghĩ k h é động tùy thân căn cứ lối và mở ra đưa nó thu nhập trong đó lấy v õ đạo nhà thân phận thi triển ra linh năng thủ đoạn như thế cùng tô tiền bối lộ tuyến có chút tương tự quy khư võ thần tô bất khí quy khư tên chính là vì vậy mà đến đối với điểm này hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá ta còn có khác lựa chọn tần tẫn trong mắt suy nghĩ chất động dựa theo ta từng tại đất hoang bên trong kinh lịch đến từ tinh hải bên trong phi phạm đồng dạng có thể đ ố i đất hoang tiến hành bổ túc đạt được đất hoang thiên địa tán thành đã như vậy vật này dính đến tinh hải tự nhiên quy tắc phải chăng cũng có thể tồn tại đồng dạng hiệu quả nếu như lấy vì động tiên thần vật lại tìm được một chỗ tiên triều cổ địa cả hai phối hợp xuống sẽ hay không sinh ra kỳ diệu phản ứng suy nghĩ lưu t r u y ề n tần t ậ n bộ pháp chưa ngừng tại trong tinh hà giả bước những n à y rực rỡ màu vàng quang cầu phá lệ loa mắt từ bên ngoài nhìn vào ngược lại là hoàn toàn nhìn không ra tin tức hữu dụng tần t ậ n đang quan sát một lát sau không trần c h ờ nữa đạp đến một viên quang cầu bên cạnh lấy tay sờ nhẹ lần đầu mở ra nhân v i t còn không cần đối mặt những người khác cạnh tranh không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều thời gian lòng bàn tay tiếp xúc quang cầu ôn nhuận cảm giác chuyển vào trong lòng tại tần t ậ n trong tầm mắt quang cầu hào quang đại phóng bao phủ tại mình quanh thân hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa tại nháy mắt bên trong giống như không còn tinh h ả i mà là xuất hiện ở một gian t ĩ n h thất bên trong càng sâu khu vực cơ duyên khảo nghiệm xuất hiện càng nhiều biến hóa phương thức đúc thành tòa này kỳ tích hành lang một khúc liên bang nhất định có cực lớn đầu nhập tâm niệm hiện lên bên trong tại tần t ậ n bên người có nam tử bóng người hiện hiện thiện t o nhìn diện mục thường thường không có gì lạ mở miệng nói vị bằng hữu này thầy của ta nói qua chỉ cần tại đồng dạng thời gian bên trong ngươi tại trên quyển trục lĩnh ngộ bí p h á p trình độ so ta k h ắ c sâu hơn liền có thể thu hoạch được thầy của ta lưu lại chi vật lĩnh ngộ nộ g tính vương diện t h ả o nghiệm kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong cạnh tranh xem ra không chỉ có cực hạn tại phương diện chiến lược bên người nam tử cung kính lấy ra một bức quyển trục đem nó treo ở phía trước trên vách tường chưa từng mở ra tại tinh thất trên mặt đất để đặt lấy hai cái b ộ đoàn tại nam tử an bài xuống hắn trước đốt lên một trụ trường hương sau đó lại mời tần tẫn cùng hắn cùng nhau tòa h ạ trong tinh thất tiến tính đến cực điểm tiếp theo sát theo triển khai thanh n m vang lên tại hãn ban sơ tu hành nắm giữ một chút chiến ký lúc thường thường là bằng vào nghề nghiệp bảng cố hóa đặc tính đến tiến hành tích lũy tăng tốc học tập tiến độ nhưng là từ khi đúc thành nội đạo đạo thiên nắm giữ nội đạo bảo thuật sau tần tấn tự thân nội tính liền cực kỳ kinh người nội tính không cách nào lượng đo số tròn đáng giá thuộc tính đặc biệt nhưng theo nội đạo động thiên không ngừng trưởng thành theo hắn không ngừng tu hành tần tẫn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được nội tính của mình cũng không phải là cố định không thay đổi mà là tựa hồ cũng tồn tại một loại nào đó biên độ trưởng thành đây là thiên thương pháp hệ thống lấy vật phi phàm đúc thành động thiên sau tiềm ẩn ảnh hưởng thay đổi một cách vô c h i vô giáp dưới phát sinh biến hóa nộ đạo bảo thuật thôi động động thiên bên trong thanh l i ê n chập trởn sinh ra càng nhiều c á n h lá gia trì không ngừng đối mặt cũng không phải là chân nhân mà là kỳ tích hành lang b ốn khúc bên trong khảo nghiệm tạo vật tần tẫn liền không có thôi động nộ đạo bảo thuật hạng thứ hai năng lực tiến hành suy yếu ánh mắt nhìn chăm chú ở chữ binh phía trên đây là võ đ lấy tự thân bản nguyên viết ra chữ như là tần t ậ n từng lấy được võ thần chữ t h i ế p bình thường nội ẩn ngàn vạn chương ba trăm linh bảy võ thánh pháp tiền võ đang sân lộ hai chương ba trăm linh bảy võ thánh pháp tiền võ đang sân lộ hai bây giờ tần t ậ n đứng yên tại chỗ quanh thân khí thế bình ổn nhưng ở bên trong trong mắt của hắn lại có đao quan kiếm ảnh chiếu g ọ i con mắt là tâm linh cửa sổ đó là tần t ậ n tại chữ binh bên trong lính n g ộ tại con mắt bên trong có chỗ hệ ra trong t i n h thất hết sức yên tĩnh đốt hương khí tức quanh quẩn bên trong lẫn chứa đặc thù hương khí để cho người ta thần thanh khí sảng ngay tại nào đó một sát tân tẫn mở ra hai mắt nhắm bên trên cùng ngày đồng thời phía trước tung tích triển khai q u y ề n c h ú n tự hành thu hồi cố lên t i n h tất một bên trường hương đã đốt hết phía trên ngọn lửa triệt để biến mất b à n g hữu nam tử đứng d ậ y nương theo lấy nó động tác sắc bén chi ý dâng lên b ạ o phạm tân tẫn không làm ngôn ngữ chỉ là khẽ gật đầu minh bạch đối phương ý tứ cùng nộ một môn bí pháp như thế nào phân ra sâu cạn phân ra cao thấp t h ử một lần liền có thể đây là võ đạo ra ở giữa thuần túy nhất phương thức giờ phút này hai người đứng vậy đứng ở tính tất hai đầu nam tử trên khuôn mặt lộ ra nghiêm túc chi ý tay nâng lên chập ngón tay như kiếm bản nguyên lực lượng phun trào mà ra ở giữa không trung lực lượng ngưng kết lại phát sinh chuyển biến vận dụng lực lượng cũng không nhiều dù sao đây cũng không phải là thuần túy thực lực so đấu thủ đoạn của hắn cực kỳ tinh xảo tại thoáng qua bên trong giữa không trung có binh khí hình bóng hiện hiện đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách quái thoạt nhìn phi thường không tầm thường trong binh hình bóng treo ở sau lưng nam tử nhìn về phía tân tẫn xin chỉ giáo tân tẫn ngừng chân tại tại chỗ suy nghĩ k h ẽ nhúc nhích bên trong bên ngoài tuần hoàn tạm dừng chật vực giải trừ tinh thần của hắn cảm giác đối phương vận dụng bản nguyên lực lượng tự thân triệu tập cung cấp sau đó mở miệm nói m một tiếng rơi xuống nam tử khen n h u chân mày nhưng hắn chưa từng c h ầ n c h ở chỉ như kiếm kiếm chất chỉ trong binh hình bóng gào thét mà ra vận dụng bản nguyên lực lượng không nhiều nhưng ở tinh xảo thủ đoạn ở dưới trong đó huy năng p h u n g trào lực lượng t ă n g phúc hướng phía tần tấn đánh thẳng mà đến b i n h quá dài không cùng nay đồng thời tần tẫn suy nghĩ k h ẽ nhúc đ í c h lực theo n h ệ p động tại một tích tắc này bản nguyên lực lượng bám vào tại bên ngoài thân cũng không phải là trận vực mà là tại tiến hành cùng nam tử một dạng lực lượng diễn hóa bất quá đối phương là hư không sinh minh tần tân thì là tự thân làm vật trung gian lấy bản thân làm vũ khí tại lực lượng vận chuyển nháy mắt sắp bén khí tức phóng lên tận trời tại trong t ĩ n h thất c u ố n lên c ủ n phong quét quần áo trăm binh hình bóng trước kích từ bốn phương t á m hướng từng cái góc độ tại tập đến tần tẫn bên người ước chừng nửa mét bên ngoài sau đột nhiên đứng im như là nhận đến c â m chế thiên kỳ tinh xảo giao đấu trọng binh vô phong đứng im nháy mắt sau từng trôi lực lượng ngưng kết chi binh phía trên hiện hiện giống mạng n g n vết dạ n g tiếp theo sát tầm vang vỡ vụn khôi phục trở thành thuần túy nhất lực lượng tần tẫn khí thế của tự thân tu liễm đối diện trăm binh vỡ vụn nam tử kia cũng không lộ ra vẻ mất mát chỉ là mắt lộ suy nghĩ sâu xa dường như có chỗ linh đón t ậ n t ậ n ánh mắt h ắ n c h ă m chú đi võ đạo lễ trầm giọng nói đa tạ vị bằng hữu này chỉ giáo là ta thua tại thua chữ nói ra đồng thời tại vô thanh vô tức xung quanh tinh thất hoàn toàn biến mất trước mặt nam tử thân ảnh tắn đi giống như h u y ễ n cảnh thay vào đó là ánh sáng cấp tốc tan hết rực rỡ màu vàng q u a n cầu cũng chính là tại lúc này t ậ n t ậ n rõ ràng cảm giác được tự thân xung quanh có đổi u xa chi ý sinh ra kỳ tích hành lang bốn khúc lần đầu mở ra thời gian kết thúc quan mang bắt đầu tiêu ẩn lúc liền đại biểu lấy khảo nghiệm thông qua bên trong ban thưởng có thể tùy thời lấy đi tần tận ánh mắt quét qua mặt lộ một tia ngoài ý mớn như vậy kết thúc bốn lưu ly tinh hệ như đem toàn bộ tinh hỏa liên bang cương vực thống trị tinh hệ coi là một cái trình thể như vậy lưu ly tinh hệ chính là trước mắt biên cương tinh hệ ở vào toàn bộ liên bang nhất bắc bộ lưu ly tên cực kỳ xinh đẹp nhưng nơi này xác thực danh phủ kỳ thực hy sinh trí điểm một tòa văn minh chiến trường liền vị trí chỗ nơi đây đây là văn minh tranh chấp chi điện giờ phút này gian nào đó trong phòng nghỉ một đạo trung niên thân ảnh đặt chân tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn về phía từ môn hộ bên trong đi ra thân ảnh trầm giọng nói tại kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong thu hoạch như thế nào đạo thân ảnh kia là vị nam tử trẻ tuổi một mặt chính phái chính là kỳ tích hành lang ốn khúc mười bảy người thứ nhất nghe vậy vội vàng đáp sư phụ thu hoạch không kém với lại ở bên trong tham gia khảo nghiệm lúc ta có chỗ linh lộ nam tử trung niên bật đầu nhưng từng cùng tham dự những người khác tiếp xúc qua có thể thu hoạch được kỳ tích hành lang ốn khúc t h ư m ờ i đều không phải là nhân vật đơn giản các vị chỗ cùng một đời sớm quen thuộc chút đối ngươi cũng có chỗ tốt ngay vậy nam tử lắc đầu kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong cấm chỉ giao lưu ngay cả phương diện tinh thần giao lưu đều không thể tiến hành tan ế m thử qua nhưng là không có hiệu quả nam tử trung niên quay đầu thật sâu nhìn hắn một chút thôi vạn tượng tinh hệ nơi này là liên bang hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm một trong những tinh hệ bởi vì liên bang chân chính chấp chính viên thứ nhất gạ tình cầu bất chu tinh liền vị trí chỗ nơi này nào đó hành tinh chống trải chi địa bên trong phóng tầm mắt nhìn tới xanh biết thảo nguyên cùng chân trời liên tiếp thành một đường chim hót hoa nở giống như thiên đường của nhân gian tại trên thảo nguyên phương hữu hình giống như hoa tiên tử một dạng hư hào sinh vật quái dị đang tại vất vả cần cù tiến hành c ạ n h t ấ y vào trong đó một ngọn núi đỉnh núi một vị thân mang áo trắng tuổi trẻ nữ tử xuất hiện đôi mi thanh tú chăm chú n h ă n lại một thân một mình lấy n i ề n ép chi thế đánh bại võ phía trước vị kia là như thế nào làm được đáng tiếc không có tự mình nhìn thấy trận chiến kia đổi xa chi ý bên trong tận tận thân ảnh từ môn hộ bên trong rời đi tại hắn rời đi nháy mắt môn hộ t h n đi từ hiện thực một lần nữa quy về tinh thần trở về tần t ậ n thế giới tinh thần lại lần nữa chuyển biến làm thư mời bộ dáng ở vào cấm chế trạng thái xem ra chỉ có chờ đến lần tiếp theo kỳ tích hành lang ốn khúc mở ra lúc phần này thư mời mới có thể lại lần nữa từ phong cấm bên trong giải trừ tần t ậ n suy nghĩ khẽ nhúc ních đem hắn tại kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong lấy được cuối cùng ban t h ư ở n g lấy ra chương ba trăm linh tám võ t h á n h pháp tiền võ đang sơ lộ ba chương ba trăm linh tám võ t h á n h pháp tiền võ đang sơ lộ ba hết thầy ba loại vật phẩm một món trong đó tần tẫn cực kỳ quen thuộc chính là võ đạo bảo châu đây coi như là liên bang bên trong chân quý vật c h u y ể n thừa thứ nhất bên trong không chỉ có thể khắc lục quan tượng c h i vật còn có thể tiến hành c h u y ể n thừa phương diện tồn tại để cho người ta thân l â m kỳ cảnh mà đổi thành bên ngoài hai kiện vật phẩm liền có chút kỳ lạ trong đó một dạng chính là một phần thoạt nhìn nhiều năm rồi thẻ c h e mà đổi thành một phần thì trực tiếp là một cây sưng ơ thú khí thế của nó không tầm t h ư ờ n g hẳn là đến từ cường đại siêu phàm dị thú quang cầu tán đi thời điểm ta cũng không có giống trước đó một dạng thu hoạch được tin tức tương quan nói như vậy tin tức chất chứa tại ban thưởng bên trong ba loại vật phẩm đều là rõ ràng siêu phàm tri vật t h n tất tinh thần phát tán phân bi cái thứ nhất chọn chúng chính là quen thuộc nhất võ đạo bảo châu đôi mắt của hắn đóng chặt tinh thần tiến vào bên trong qua sau một thời gian ngắn tinh thần đột nhiên thoát ghi ánh mắt nhất c h u y ể n tần tẫn chưa từng đình chỉ tinh thần trực tiếp tiến vào thẻ c h e bên trong liên tiếp động tác d ư ớ i tần tẫn đem cái này ba loại siêu phảm chi vật bên trong ghi lại hết thảy đều tiến hành cơ sở hiểu rõ sau thở ra một hơi d à i đây là tam môn truyền thừa tại tinh hải bên trong đối võ đạo ra cực kỳ trọng yếu truyền thừa thứ nhất bởi vì đây là tam môn võ thành pháp ngày xưa cố sư đã từng hỏi qua hắn nếu là tự thân tới gần võ thánh thời điểm là lựa chọn c ủ pháp đối với võ thánh cảnh giới tân tân ấn tượng sâu nhất chính là tại đã từng quang tinh dạy bảo qua hắn tô triệu tông lao sư đối phương đồng dạng nghĩ đến mình sáng tạo pháp nhưng chậm chạp không có kết quả cuối cùng rốt cục túi đầu nội bộ thông qua sở lao sư thu được một môn võ thánh pháp truyền thừa không chi kỷ hướng như thế nào muốn đi vào năm cấp khu vực có hai loại phương thức độc thân hoặc là vây công rốt nếu là tam môn võ thánh pháp để đặt cùng một chỗ hiển nhiên không phải là vì để thu hoạch h ắ n người từ đó lựa chọn một môn đi đến một đầu đường xưa tham khảo người khác lấy s a n g tạo cái mới phá ta có lẽ cái này tam môn võ thánh pháp vẫn tồn tại một chút liên hệ chỗ mới có thể để đặt tại cùng nhau trong lòng suy tư t ậ n t ậ n suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h đem cái này ba kiện gánh chịu lấy võ thánh pháp vật c h u y ể n thừa thu vào hắn giản lược tìm đọc cũng không nhìn kỹ cũng không xâm nhập trong đó con đường của ta đã ẩn ẩn xác định thiên thương pháp cùng võ đạo kết hợp góc độ nào đó bên trên cái này cũng có thể xưng thành xem như tín võ tiếp xuống theo ta không ngừng trưởng thành có thể làm nếm thử càng ngày càng nhiều cái này hai đầu hệ thống tại ta tự thân kết hợp sẽ càng thêm hoàn thiện đó mới là ta mục tiêu cuối cùng cái này ta môn võ thánh pháp chờ ta chân chính tới gần võ thánh lúc có thể xem xét tham khảo nhưng lại tuyệt không thể trở thành ta chủ điều võ thánh pháp giá trị không cần nói cũng biết đại biểu cho một đầu võ thánh lộ liền xem như đối với chân chính thành tựu võ thánh võ đạo cừng giả kỳ đồng dặn g có thể đưa đến tham khảo tác dụng lấy lớn mạnh bản thân bất quá tận tận một đường tu hành đến tận đây sớm đã kiên định tâm cảnh sẽ không bởi vì nhất thời được mất mà ba động chân chính phóng nhãn tại tương lai dù sao con đường kia cực xa cực xa nối thẳng mấy xanh một kiểu khác từ màu vàng trong quang cầu lấy được ban thưởng bị tần t ậ n lấy ra pháp lệnh tinh hạch hắn nếm thử lấy tinh thần tiếp xúc rất nhanh liền minh bạch nó thao tác phương thức thân ở bên trong tinh h ạ m tinh thần điều khiển ở dưới viên này bất quy tắc thể phía trên con số phủ văn giao thế biến hóa giống như là tại gây dựng lại cùng nay đồng thời tại tần t ậ n trước người cách đó không xa tinh h ạ m bên trong lại có vi d i ệ u đám mây hình thành tại t r ớ c mắt bên trong biến thành lôi vân hết thể duy trì tại nửa người dài rộng trong không gian lôi vân tiếp xúc rầm rầm rơi ra bàng bạc mưa to Đây lực, quét sạch toàn thân. tự nhiên quy tắc cải biến hiện nhiên sẽ không dễ dàng đây là cải biến quy tắc đưa đến trọng áp công tức là ma luyện dựa theo tại kỳ tích hành lang bốn khúc bên trong thu hoạch tin tức thời gian dài vận dụng đồng thời tiến hành thấy rõ lâu dài di vãng liền có cơ hội chân chính lĩnh nộ ra pháp lệnh năng lực không cần lại mượn nhờ môi giới mà là có thể bằng vào bản thân chi lực thi triển pháp lệnh là ngũ cảnh linh năng sứ cảnh giới tên gọi võ đạo ngũ cảnh thì làm võ thánh thoạt nhìn cái này hai đầu tu hành lộ tuyến tại ngũ cảnh lúc đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lật đất ngũ cảnh linh năng sứ có thể cải biến nhất định khu vực bên trong tự nhiên quy tắc với lại bởi vì linh năng tồn tại bọn hắn cũng sẽ không phải chịu loại này phản vệ áp lực như vậy cảnh giới cao hơn linh năng sứ đối loại năng lực này trường khống sẽ đạt tới cái tình trạng gì ngẫm lại thật đúng là đáng sợ hắn thở dài một mục đi đình chỉ thôi động tinh hoạch trước tiến vào tùy thân trong căn cứ sau đó gọi ra bảng đi đất hoang thế linh đại điện bên trong tần tân, tân thành xuất hiện xác nhận bộ tộc không có cái gì tình huống n g o à i ý m u ố n sau trực tiếp lấy ra pháp lệnh tinh hạch tiến hành điều khiển pháp lệnh tinh hạch phía trên con số phủ văn chất động lại lần nữa gây dựng lại sau đó trước mặt không có chút nào biến hóa quả nhiên không được tân tân cũng không n g o à i ý m u ố n hắn s ớ m có suy đoán chỉ bất quá xuất phát từ nghiêm cẩn cân nhắc tiến hành thí nghiệm pháp lệnh tinh hạch là linh năng triều tịch tạo nên c h i vật dính đến chính là vũ trụ tinh hải tự nhiên quy tắc hiện tại ở vào đất hoang bên trong hoàn toàn tương đương với lấy tiền triều kiếm đến trạng bản triều quan đương nhiên không thể bất quá hiện tại không được không có nghĩa là về sau không được tích lũy tháng này g không ngừng biến hóa tế linh trong đại điện linh lực càng sung túc mặc dù khoảng cách tiên triều cổ điệp như vậy địa phương tranh lệch rất xa nhưng bình thường tu hành đã hoàn toàn đầy đủ bốn chương ba trăm linh chín võ thành pháp tiền v õ đang s ơ n lộ bốn chương ba trăm linh chín võ t h á n h pháp tiền v õ đang s ơ n lộ bốn thời gian trôi qua thanh lý nhiệm vụ tiếp tục hôm nay chính vào buổi trưa tần tẫn trở về tinh hạm tại trúc diên điều khiển dưới tinh hạm đang không tạm thời rời đi số hiệu tinh cầu từ học viện chạy đến vì sớm mang về ánh n ế n linh nhân viên đã tới vị ương tinh hệ viên tinh cầu này ở vào khai thác thanh lý giai đoạn không có gì ngoài khai thác quân đoàn cùng nhiệm vụ chuyên viên bên ngoài người bên ngoài không được đi vào đây là cần thiết quy tắc bởi vậy tần tẫn chọn rời đi tinh cầu cùng đối phương tiếp xúc tại thái không cảng khẩu phụ cận tần tẫn gặp được mang theo võ huyên tiêu chí cỡ t r u n g tinh hạm cách xa bến cảng khu vực sau hai chiếc tinh hạm song hành tại tinh h ả i bên trong hoàn thành kết nối cấu trúc kết nối thông đạo đi thuyền hào tiến vào trạng thái yên lặng tần tẫn đi tại phía trước trúc diên nổi lơ lửng đi theo bên người tiến nhập học viện bên trong tinh hạm thông đạo một chỗ khác mấy đạo thân ảnh sớm đã chờ đợi tại nguyên chỗ tần tẫn ánh mắt quét qua ánh mắt rơi qua trong đó một bóng người đó là chú ý dĩ vãng gặp mắt quét qua ánh mắt rơi qua trong đó một bóng người Mở võ võ m vị này là trần bác sĩ c h g ý chỉ hướng mở miệng nam tử tiếp tục giới thiệu tần tẫn trần bác sĩ là võ huyên viện nghiên cứu đỉnh cấp chuyên gia thứ nhất đang nghe chúc diên truyền về tin tức sau chủ động xin đi dễ dặc chuẩn bị nhằm vào ngươi lần này bắt sinh vật khoái dị kiến lập khóa đệ tổ tiến hành toàn diện nghiên cứu cùng khai phát tần tẫn khé gật đầu ra hiệu một phiên sau khi giới thiệu trần bác sĩ có chút không kịp chờ đợi nói tần tẫn học viên có thể hiện tại liền để chúng ta nhìn một chút tiểu gia hỏa kia à. đương nhiên tần tẫn gật đầu suy nghĩ k h ẽ nhúc nhích bên trong lấy ra ánh nến linh ánh nến linh ngoại bộ có tần tẫn thiết lập c ấ m chế lồng giam vờn quanh dưới cản trở nó thi triển thủ đoạn thu hoạch lực lượng cái này khiến nó thoạt nhìn có chút hệ vải đỉnh đầu ánh nến lung la lung lay thoạt nhìn có chút thám đạo tại lấy r a trong n g á y mắt trần bác sĩ cùng bên người nhân viên nghiên cứu đều nhìn chăm chú nó sẽ thôi động một loại cực kỳ đặc thù tần suất lực lượng để cho người ta lâm vào hôn mê tiến vào mộng cảnh tạo nên mộng cảnh không、gian. tại đối với nó triển khai tương quan nghiên cứu lúc phải làm cho tốt chuẩn bị cứ việc tần tẫn tin tưởng võ huyên nghiên cứu đoàn đội đầy đủ đáng tin cậy nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc hắn vẫn làm ở miệng nói một câu nghe vậy c h â n bác sĩ trịnh trọng điểm đầu thoạt nhìn nối tần tẫn ngôn ngữ có chút coi trọng hắn phất phất tay sau có nhân viên nghiên cứu rời đi rất nhanh đẩy đồ vật trở về đó là một cái ước t r ư ờ n g dài nửa mét tạo vật cùng loại cự hình bao con động bên trong thoạt nhìn như là sinh mệnh k h a n thuyền đây cũng không phải là thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật bởi vì tần tẫn rõ ràng cảm giác được linh năng ký tức á n hắn n i nhìn được t về phía chú ý các ngươi là quen biết đã lâu tần tẫn học viên liền tạm thời giao cho ngươi tới đón chờ đợi vừa vặn các ngươi tự câu chuyện hắn nói đến đây hướng phía tần tẫn gật đầu thăm hỏi tràn đầy phấn khởi mang theo cái khắc nhân viên nghiên cứu rời đi người đừng nên trách nhìn thấy mấy người rời đi trung ý mang theo tần tẫn đi tới khu nghỉ ngơi mở miệng nói trần bác sĩ chính là cái này tính cách đối mặt có hứng thú sự tình một khác cũng không muốn chậm trễ ta từng tại dưới tay hắn từng công tác có hiểu biết tần tẫn khẽ gật đầu hắn ngược lại là có thể lý giải đối phương chính như hắn mà nói sao lại không phải muốn đem mỗi một phần mỗi một k h ắ c đều dùng tại tu hành bên trong không có chút nào thư giãn ánh mắt nhìn về phía trung ý tần tẫn mở miệng nói trung học tỷ lần này tại sao là ngươi cùng một chỗ tới đương nhiên là nhờ hồng phúc của người a trung ý g ọ n nói nhẹ nhàng ngươi nguyện ý đem cái này sinh vật quái dị giao cho học viện không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì nhưng một mã thì một mã học viện sẽ đem việc này coi là một lần bình đẳng hợp tác nếu là hợp tác ngươi một phương này tự nhiên cũng phải có người tham dự hiểu rõ thời gian thực tình hình gần đây học viện biết tình huống của ngươi bởi vậy để cho ta tới t r ư ớ c đảm nhiệm cái thân phận này phụ trách cùng ngươi tiến hành thời gian thực giao lưu nói rõ nghiên cứu tình huống dù sao nàng khi ôm i cười một tiếng đối với người khác trong mắt quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt tương lai ngươi có nhân tuyển thích hợp ta liền có thể cách cương vị tận giật mình trung ý thân là ban sơ đem hắn xếp vào võ huyên quan sát danh sách người có thể nói hắn cuối cùng sẽ chọn võ huyên cùng đối phương quả thật có cực lớn liên hệ đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó người dẫn đường thứ nhất trên thực tế coi như dứt bỏ quan hệ cá nhân quan hệ của hai người cũng xác thực chặt chẽ dù sao hắn hiện tại đạo sư chính là đối phương đồng học nghĩ đến đây chỗ tần tẫn đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó ánh mắt vi diệu một chút trước người trung ý không có chút nào phát giác nhìn qua tần tẫn chúng ta ngược lại là có một đoạn thời gian không thấy bất quá ta thế nhưng là thường xuyên nghe được tin tức của ngươi tên của ngươi tại tổng bộ viện nghiên cứu cũng thỉnh thoảng bị nhấc lên đều nói chúng ta võ huyên năm nay xuất hiện một vị đỉnh tiêm thiên tiêu tương lai không thể đo lường t ầ n tẫn nàng c h ă m c h ă m vào t ầ n tẫn trong mắt sinh ra một tia hiếu kỳ trước đó ta ngược lại thật ra từ cố hoàng trong miệng nghe nói một chút có liên quan đến ngươi tin tức không quá gần đoạn thời gian chúng ta chưa từng liên hệ ngươi bây giờ thậm chí có thể một mình đi ra chấp hành nhiệm vụ ngươi võ đạo tiến cảnh đến đâu một bước ngay vậy đón thích gì hiếu kỳ ánh mắt tân tẫn bình tĩnh nói mới vào tâm sư tân sư. Sư. sư tất cả phía dưới Trung ý đột ý chương gắt ba o nhìn trăm mười võ thành pháp tiền võ đang sân lộ nam chương ba trăm mười võ thành pháp tiền võ đang sân lộ nam làm ra cử động lần này sau tần tẫn mở miệng nói bổ sung trung học tỷ ngươi khi đó ban đầu đến quán tính lúc liền hẳn là cảnh giới này a lúc kia tại ngay lúc đó tân dương khu trong trường học đối với còn non nớt tần tân mà nói võ đạo tông sư là như thiên đại nhân vật mà bây giờ hãn tự thân cũng đặt chân trong đó đ ừ n g kêu học tỷ ta không xứng hai người quan hệ hòa hợp c h g ý không che giấu chút nào nhìn qua tần tân hiện ra ở bên ngoài trật vực hơi chút cảm giác đã đ ố i nó cường độ có sơ bộ hiểu rõ thanh âm của nàng có chút bất lực ai t h ắ n nói lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi về sau ta liền biết ngươi tương lai nhất định không phải bình thường nhưng là ta hoàn toàn không nghĩ tới mỗi lần gặp mặt ngươi cũng sẽ có chất biến một dạng bay vọn ngươi phá cảnh tốc độ so cố hoàng còn muốn biến thái thầy cho hai cái đều là quái vật ngươi so với nàng còn quái vật làm sao hết lần này tới lần khác đều để ta đụng phải c h ắ c không được ôn kinh luân lúc trước biết nói tan nát con tim hiện tại ta hiểu hắn ta cũng muốn nát nghe nàng nửa là đậu đen rau m u ố n g nửa là ai thán ngôn ngữ tần tẫn tâm tình nhẹ nhàng mở miệng nói trung học tỷ ngươi cũng là võ đạo thông sư xuất ra ngươi tông sư khí chất đến đừng ném phần đúng vậy a ta cũng là tông sư trung ý lắc đầu ngươi tân sinh lúc ta là tông sư ngươi thiên, thiên ta là tông sư hiện tại ngươi là tông sư ta cũng là tông sư đoán xem chờ ngươi đi ra con đường của mình đăng nhập võ thánh lúc ta có thể hay không vẫn là tôn g sư tần tẫn may mắn lúc trước không có để người tiếp tục gọi lao sư bằng không nhiều mất mặt à. về sau cũng đừng gọi ta học tỷ cùng trần bác sĩ một dạng gọi ta t r u n g nhỏ à. tốt học tỷ tần tẫn một lời đáp ứng trong khu nghỉ ngơi an t ĩ n h nháy mắt sau đó hai người nhìn nhau đều lộ ra tiếu dung coi như không tệ à. trung ý thu hồi hai tháng c h i sắc đánh giá tần tẫn trong ánh mắt có ý mừng d ỡ v õ đạo ra hệ thống thậm chí cả chúng ta võ huyên coi trọng nhất b ồ dưỡng hậu nhân tân hòa truyền thừa trước kia ta còn không hiểu nhiều hiện tại xem ra không có gì ngoài vì võ đạo đường góp một viên lệch không ngừng khai thác bên ngoài truyền thừa bản thân chính là chuyện thú vị nhất nhìn xem ngươi từ non nớt trưởng thành đến hiện tại từ quán g tinh thiếu niên trở nên có thể một mình đảm đường một phía ta cái này đem ngươi đưa vào võ huyên người cũng có quang v i n h cùng chỗ này cảm giác rất vui vẻ chúng ta tinh hỏa liên bang võ đạo cũng liền tại loại này không khí d ư ớ i càng ngày càng mạnh tân tẫn ngữ khí của nàng khó được trịnh trọng một chút phải cố gắng lên a có lẽ tương lai một ngày ngươi sẽ trở thành võ h u ê n xuất thân tiếp theo tôn võ thần hoành ép đương đại uy trấn tinh hải đến lúc kia giọng nói của nàng đ ú n lòng truyền thành nhẹ nhàng trạc đừng quên dịu r ắ t một cái chung nhỏ quen biết cũ gặp mặt hết sức nhẹ nhàng chân chính đuổi kịp đã từng trong mắt võ đạo c ư ờ n giả g để tần tẫn có loại cảm giác vi diệu tu hành như là leo núi h ắ n hiện tại đã không còn là đã từng chân núi nhìn xuống núi cao vi m i ệ u tồn tại mà là trèo tại lòng núi bên trên n h ư n g ẩ n ẩ n nhìn thấy đám mây dưới những túi chúng sinh tần tẫn cùng c h u n g ý giao lưu âm thanh không ngừng c h u n g ý cùng cố sư mặc dù không phải cùng một giới nhưng quan hệ lẫn nhau xác thực quen thuộc nếu không cũng sẽ không tại một người lựa chọn và một người lựa chọn võ một người vì tôn sư một người là thiên nhân tình hôn dưới còn thường xuyên liên hệ từ trung ý trong miệng tần tẫn thật là hiểu rõ một chút cố sư sự t ì n h trước kia thích ý đánh giá xác thực không sai bởi vì cố hoàng cố sư cũng là một cái cực kỳ chuyên chú vào nhân vật tu hành đem thiên tư của mình cực hạn bày ra đây chính là nàng và tần tẫn nhất giống địa phương giao lưu bên trong trên tinh hạng buổi t r ư a yến mở ra tần tẫn làm ra ban sơ đánh giá lại trải qua trúc diên xác định tin tức truyền thâu về học viện học viện phi thường trọng thị không có gì ngoài ban sơ n ê n đón bên ngoài có không ít sắp gia nhập khóa để tổ nghiên cứu viên cũng cùng nhau tùy hành cùng tần tẫn quen biết một phiên tân khách đều là hoan buổi chưa yến kết thúc tạm biệt về sau học viện tinh hạm trở về địa điểm xuất phát tần tẫn cơi ư đi thuyền hảo trở về số hiệu tinh cầu xuyên qua tinh cầu bên ngoài tiến vào bên trong tinh cầu bộ lúc đầu cuối khẽ run trúc diên thanh â m vang lên tần tẫn khai thác quân đoàn ban bốn nhiệm vụ mới a trúc diên thân ảnh thoát hiện tại bên cạnh người màn sáng hiển hiện khu vực đặc biệt dị thú thanh lý yêu cầu đẳng cấp nam cấp yêu cầu khác cần khống chế cơ giáp khai thác quân đoàn đem cung cấp cơ giáp ủng hộ tự thân có cố định cơ giáp người khai thác quân đoàn cung cấp toàn bộ hao tổn nhiệm vụ bắt đầu thời gian tính giờ bảy trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi sáu nhiệm vụ địa điểm tụ họp thứ ba mươi sáu h ả o khai thác căn cứ ánh mắt đảo qua tận tận con mắt hơi sáng cơ giáp chiến đấu tại học viện lựa chọn nhiệm vụ lúc tận tận nói lên yêu cầu liền bao quát lấy cơ giáp chiến đấu dù sao đây là tinh hải võ đạo ra không thể không phẩm một vòng hiện tại thương lôi huyền kích rốt cục nên đón tại tinh hải lại lần nữa đang chẳng cơ hội t r ú c diên trực tiếp thay đổi phương hướng tiến về nhiệm vụ thiết lập tập kết thu được xuất phát đi thuyền hào phương hướng thay đổi tại bên trong tinh cầu cấp tốc tiến lên hướng phía thứ ba mươi sáu hào khai thác căn cứ xuất phát bốn sau ba ngày Thứ bây a n ngừng sơ c h n căn cứ càng lớn, đến nơi n cứ à sau, tần tận tận n đ ú giờ t ế tiến n hành chuyện. độ mọi i Bây g nhiệm vụ thời gian tới gần chính vào buổi trưa từ trong căn cứ có từng đạo thân ảnh xuất hành tiến về chỉ định khu vực đây là một mảnh cùng loại với loại cực lớn quảng trường khu vực phóng tầm mắt nhìn chế thức cơ giáp hiện lên quân màu lam sắp xếp t o a lạc có đã bị khởi động có thì hiện lên ngủ say t r ạ n g thái còn không người k h ô n g chế mà tại cái này sắp xếp chỉnh tề chế thức cơ giáp một chỗ khác là cái người máy giáp tập c á c khu có thể thu hoạch được năm cấp đánh giá nhất định là không giống thường nhân võ đạo gia trong đó có không ít đã có mình cái người máy giáp so với bên kia nơi này có vẻ hơi tản m ạ n cơ giáp bộ dáng hình thái phối màu đều không giống nhau xanh xanh đỏ đỏ cấu thành một mảnh đến nơi đây sau tần tẫn đánh giá hết thẻ chung quanh cơ giáp trong mắt cũng có hiếu kỳ chi ý đây là hắn lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy thành kiến chế cơ giáp t ụ quần chỉ là đứng ở tại chỗ liền có uy thế lan tràn ra để cho người ta không rét mà run nơi đây xuất hiện đều là siêu phàm cơ giáp chiến đấu lấy tần tẫn bị nghề nghiệp bảng chứng nhận cơ giáp sư nghề nghiệp phối hợp thêm tự thân cảm giác ngược lại là có thể trực tiếp phân biệt ra được ưu khuyết chỗ cũng có thể phân tích ra một chút cơ giáp am hiệu phương hướng chương ba trăm mười một võ t h á n h pháp tiền võ đang s ơ n lộ sáu chương ba trăm mười một võ t h á n h pháp tiền võ đang s ơ n lộ sáu tại hắn trong quan sát có thân mang khai thác quân đoàn chế tức h trang phục nhân viên tiến lên tiến hành thân phận xác nhận sau hiền l ệ n h nói tận chuyên viên nếu ngươi chưa từng mang theo cơ giáp của mình có thể khống chế quân đoàn chế cải máy giáp tác chiến hắn chỉ hướng một bên khu vực nơi đó quân đoàn cơ giáp ngươi có thể tự do lựa chọn ta có cơ giáp của mình cái kia xin ngươi đăng nhập khoang điều khiển tiến hành tinh thần kết nối rất nhanh chúng ta liền muốn xuất phát tần tất gật đầu thương lôi huyền kích chuyên môn không gian trang bị rơi vào trong tay tần t ậ n tâm niệm vừa động bên trong hắc kim sát hình người cơ giáp hiện hiện quanh mình không ít ánh mắt tập trung tới truyền t ố n g công năng thôi động tần t ậ n thân ảnh biến mất tiến vào khoang điều khiển tinh thần kết nối thương lôi huyền kích quanh thân siêu phàm phù văn tại nháy mắt bên trong lớp lóe mà lên uy thế kinh người hướng về xung quanh lan t r à n bởi vì phân đoạn thức duyên c ớ tại tần t ậ n bước vào tông s ư cảnh giải tỏa cuối cùng giai đoạn sau dĩ vãng nó không cứ gọi được cấp cao nhất cơ giáp nhưng là ở trong đại hoang nguyện lực cùng linh lực không ngừng xâm nhiễm thương lôi huyền kích cũng bởi vậy tăng lên tại trận kia tế điện vì thương lôi huyền kích ngưng luyện nguyện lực kim tân h sau tần tẫn tự tin nó sẽ không kém hơn bất luận cái gì một đài liên bang đỉnh cấp t ô n g sư cơ giáp thậm chí vẫn còn thắng chi cơ giáp đạp ở mặt đất tiếng vang trầm trầm truyền đến ra tần tẫn gia nhập cơ giáp tụ quần bên trong lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ sau phương xa thiên cung đột nhiên mở đi trong căn cứ vô số đạo ánh mắt nhìn về phía ở xa chỉ thấy tại thiên cung nơi xa một chiếc không có gì sánh kịp khổng lồ thuyền hình bình đài chạy nhanh đến từ phía dưới nhìn lại nơi nó đi qua đem trên bầu trời hết thể đều che đậy đơn giản như là một tòa tại thiên khung bên trong di động đại lục tại tinh h ỏ a liên bang nó có cái có chút vang dội xưng hô lục địa phương chu phương chu tiến lên đi tới căn cứ phía trên rõ ràng là ban ngày bên trong căn cứ ánh đèn tự động mở ra đ è n đốt u sáng trưng cơ giáp tụ quần vị trí cũng bị nó bao trùm tại một tích tắc này trói mắt truyền tống quang mang từ bên trên bông xuống bao phủ tại mỗi một đài cơ giáp phía trên ánh sáng hiện lên toàn bộ khu vực bên trong chống ra hơn phân nửa bị truyền tống vào phương chu sau một khắc lục địa phương chu xác định phương hướng hướng vệ phương xà xuất phát bốn phương chu phía trên c h u y ể n tống quang mang bao phủ xuống cơ giáp tụ quần tiến vào phương chu nội bộ chờ đợi đây là một gian rộng rãi đại sành chính là phương chu phía dưới vận chuyển khoang t u y ể n giờ phút này ở đại sành phía trước nhất hình chiếu màn sáng hiện hiện một vị mặc quân trang thần sắc kiên nghị thân ảnh xuất hiện tại hình tượng bên trong chư vị nhiệm vụ chuyên viên thanh âm của hắn vang lên ngữ khí trinh trọng ta là vị ương tinh hệ khai thác quân đoàn thứ ba chiến đoàn chiến bằng giải lần hành động này thứ ta toàn quyền chỉ huy chúng ta lần này mục đích chính là viên này sinh mệnh tinh cầu hải dương khu vực mục tiêu cuối cùng nhất tại biển sâu bên trong viên tinh cầu này trải qua nhiều năm bị tinh h ả i dị tượng bao phủ bởi vậy xuất hiện sinh thái biến dị kỹ càng tư liệu lập tức liền sẽ cấp cho đến nhiệm vụ của các ngươi chương trình bên trong yêu cầu của ta chỉ có một cái đây là tập thể tính nhiệm vụ chư vị không cần làm lỗ mãng sự tình khai thác quân đoàn chiến sĩ sẽ cùng các vị nhiệm vụ chuyên viên cùng nhau hành động có bất kỳ sự t ì n h phát sinh mời đúng lúc về công cộng tần nói tiến hành kêu gọi tiến hành tin tức cùng hưởng để cho chúng ta tại biển sâu gặp lại một câu cuối cùng rơi xuống màn sáng tán đi đầu cuối rung động bên trong đồng hồ bên trên có tin tức mới hiện hiện tận, tận chăm chú xem xét phương chu tiến lên che khuất bầu trời tại một đoạn thời gian lao tới sau rốt cục đến đích đến của chuyến này tại một tích tắc này vận chuyển khoang thuyền phía dưới sàn nhà tại giờ phút này đột nhiên biến thành trong suốt t r ạ n g cho thấy phía dưới c h ẳ n g cảnh tại phương chu phía dưới đã từ lục địa biến thành hải dương phóng tầm mắt nhìn trên mặt biển tách ra kỳ dị huỳnh quang t h u ậ t nhìn cũng không bình thường cơ giới loa phóng thanh vang lên sắp bắt đầu cơ giáp đưa lên mời các vị nhiệm vụ chuyên viên chuẩn bị sẵn sàng loa phóng thanh tiếp tục mấy lần sau phía dưới cái tia đã thành trong suốt trạm sàn nhà tại lúc này từ giữa đó xuất hiện điểm tạm dừng chầm chậm cắt ra kết nối hướng hai bên triển khai cấu thành đất lở từng đài cơ giáp chiến đấu dọc theo đất lở giám s ó c hướng về dưới mặt biển rơi cơ giáp tung tích thương lôi huyền kích dọc theo đất lở cấp tốc hạ xuống t ậ n t ậ n thân ở bên trong buồng lái này ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác toàn bộ phương chu phía dưới từng cái vận chuyển khoang thuyền mở ra như là dưới như s ủ i cạo mắt thường vô số kể cơ giáp tung tích không có gì ngoài đến đây chấp hành thanh lý nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên viên bên ngoài càng có khai thác quân đoàn chiến sĩ thành kiến chế hành động trang diện t h o t nhìn quả thực r u n động khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm kết hợp để tinh hỏa liên bang từng bước tại tinh hải bên trong đứng vững góc chân mà bây giờ một màn này liền là hết thể tốt nhất xác minh đây là vẹn vẹn một trận khai thác thanh lý nhiệm vụ tần tần ý niệm trong lòng hiện lên loại cấp bậc này hành động đối với hiện tại tinh hỏa liên bang mà nói quả thực vẫn còn không tính là cái gì chân chính văn minh trên chiến trường muốn hơn xa tại giờ phút này nghìn lần và lần đầu cuối khẽ dun trúc diên thanh âm vang lên nương theo lấy tần tận ứng hòa âm thanh đầu cuối chiếu ra màn sáng chính là cụ thể nhiệm vụ phạm vi khu vực đây là chiến đoàn thức tập thể hành động chính như trước đây không lâu phát biểu vị kia chiến đoàn dài sở nôn mỗi người chỉ cần hoàn thành mình nên làm sự tỉnh không cần lô mãng hành động huỳnh quang sát h ả i vực bị phân chia thành vô số khu vực tần t ậ n ánh mắt quét qua xác nhận nhiệm vụ của mình khu vực sau nương theo lấy vạch nước thanh em v ă n g lên ngoại giới thanh em đột nhiên chờ mượn m thương lôi huyền kích vào nước cơ giáp trên thân thể phù văn lưu chuyển bám vào bên trên một tầng lực lượng lưu quang cách trở xung quanh tần t ậ n trong lòng hơi động một chút tại cơ giáp dưới cánh tay phải bưng huyền long đại kích tung tích tại trước mắt bên trong hoàn thành quyết trương bị giữ tại ở trong tay đây cũng không phải là tần tẫn lần thứ nhất khống chế cơ giáp vào nước nhưng là lần thứ nhất xâm nhập hải dương viên này số hiệu tinh cầu hải dương cực kỳ đặc dị tại nước biển mặt ngoài bám vào lấy kỳ dị huỳnh quang nhưng tiến vào trong biển m h y mắt xung quanh liền nhanh chóng đen xuống thoạt nhìn tựa như tầng kia huỳnh quang che lại tiến vào trong nước biển hết thể nguồn sáng bất quá bây giờ nương theo lấy không ngừng vào nước cầm thanh cơ giáp ánh đèn mở ra hải dương nội bộ cũng tách ra vô tận nguồn sáng chiếu sáng con đường phía trước tần tân thể c h ầ m xuống thương lôi huyền kích thuận theo điều khiển hướng phía phía dưới tiếp tục sâu lặn hải vực tầng cao nhất cũng không có sinh mệnh tồn tại theo chiều sâu gia tăng một chút bộ dáng kỳ quái hải dương sinh mệnh tiến vào trong tầm mắt tại cơ giáp phối trang giả đã m ú đ ủ lệ bên trong bọn chúng trên thân siêu phàm thừa số c ự c ít còn không cứ gọi được là bình thường siêu phàm sinh vật hiển nhiên không phải khai thác quân đoàn mục tiêu cơ giáp tụ q u ò n tiếp tục thâm nhập sâu lại lần nữa xâm nhập một khoảng cách sau cơ giáp ở giữa khoảng cách kéo d à mỗi một cái phân chia cỡ nhỏ khu vực bên trong bảo đảm có tối thiểu nhất ba đài cơ giáp tồn tại lấy cam đo có thể lẫn nhau tiến hành trợ r i ú p thương lôi huyền kích không ngừng xâm nhập tại đến nhất định chiều sâu sau tần tẫn tinh thần phun g trào cùng thương lôi huyền kích liên hệ càng thêm khắc sâu tự thân cảm giác lan tràn phối hợp thêm cơ giáp dạ đạ cả hai hợp lực l i ệ n tại lúc này ánh mắt của hắn thay đổi đột nhiên nhìn phía phía dưới hắn gái thứ nhất con mồi xuất hiện mặt nước tạo nên kịch liệt cọn sóng đối mặt với tập thể xâm nhập khách không ngợi mà đến đến từ biển sâu siêu phàm dị thú trước một bước phát khởi công kích bốn p ư ơ n g tạm hướng chiến đấu tại lúc này ẩm vàng khai hỏa từ chỗ sâu hướng về tần tẫn đánh tới dị thú rõ ràng là một cái bộ dáng cùng loại với bạch tuộc quái vật nó toàn thân hiện lên màu nâu đất thân hình khổng lồ xúc tu múa bên trong có kỳ dị lực lượng tạo nên trùng sáng hướng phía thương lôi huyền kích đánh thẳng mà đến tân tân t h ầ n s ắ c tỉnh táo thương lôi huyền kích năng lượng hộ thuẫn bắt đầu dùng thời điểm hãn tự thân lực lượng như là quần c u ộ n giang hà phun trào mà ra tấm chắn năng lượng khuấy động thương lôi huyền kích cầm trong tay đại kích trực tiếp trước kích mà ra lực lượng trùng sáng t r ù n kích tại hộ thuẫn bên trên tạo nên tầng tầng vận sóng nhưng lại không cách nào công phá cùng nay đồng thời tân, tân đã rút ngắn khoảng cách đối mặt với quất kích mà đến nợ rộ q u bí vi quang xúc tu. tần tẫn lựa chọn giải quyết dứt khoát đại kích dơ lên sức mạnh sấm xét tấn m a n h mà ra chém thẳng xuống trong nước tạo nên kinh người dư ba h u y ề n long đại kích một trạm phía dưới sức mạnh sấm xét quyết tán chặt đứt hết thảy lực lượng dây leo tán bên trong toàn bộ cự hình bạch t ộ t thân thể giống như bị vô số c h u i sắc bén lôi đao chém qua trong nháy mắt bị cắt chém trở thành vô số đoạn đồng thời sức mạnh sấm xét bị hoàn toàn trói buộc không có chút nào tràn lan đến xung quanh đối với những người khác chiến đấu khu vực tạo thành ảnh hưởng làm xong đây hết thảy sau tần tẫn không còn quan tâm quá nhiều chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu đến tiếp sau sẽ có khai thác quân đoàn nhân viên đối siêu p h à m dị thú hải cốt tiến hành thu về ước định giá trị quy ra tại cuối cùng rời đi lúc nhiệm vụ ban thưởng bên trong đây cũng là tần tẫn không có lựa chọn trực tiếp đem đối phương trôn vùi nguyên nhân thương lôi huyền kích từ hải cốt bên cạnh đi ngang qua xâm nhập đáy biển ngay tại đi ngang qua lúc có cảm giác biết bên trong tần tẫn lông mi nghiêm một chút ánh mắt quay lại nhìn phía thân thể tàn phế đối phương thoạt nhìn đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c không có bất kỳ cái gì động tác bất quá khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tăng thêm tần tẫn khi tiến vào biển sâu sau liền đem năng lực nhận biết thôi động đến cực hạn hắn rõ ràng đã nhận ra một chút chỗ dị thường linh k h ư bên trong động thiên ba động vì tự thân cung cấp gia trì thần tấn ánh mắt sắc bén tinh thần cảm giác chẳng hẳn ra chăm chú tiến hành rõ xét ngay tại tinh thần dừng lại tại nào đó khối bất quá tay chiều dài cánh tay ngắn thân thể tàn phía lúc ánh mắt của hắn ngưng lại thương lôi huyền kích trước ngực chuyển động màu đen viên trâu bên trong có một chút băng xương vút qua đem nó triệt để đông kết sau đó ý niệm k h ẽ nhúc đ í c h trực tiếp lấy lực lượng đem nó kéo về rơi vào thương lôi huyền kích trong lòng bàn tay cơ giáp treo ở biển sâu phụ cận phạm vi bên trong cái khác siêu phảm cơ giáp tại tiếp tục xâm nh nhìn về phía trong tay ngưng kết trí hàn bằng tinh suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h tại một tích tắc này lực lượng phá tán ở giữa băng tinh n m vang vỡ vụn hoàn toàn biến mất tới cùng nhau biến mất t r ô n vùi còn có con này cự hình bạch t u ộ c thân thể tàn phế huyết đục tại t ầ n tận trên tay chỉ còn lại có một khối không đến đầu ngón tay lớn nhỏ vật phẩm lưu lại đó là một khối hình vương tạo vật toàn thân hiện lên màu đen tài liệu không biết so với cự hình bạch t u ộ c thân thể cao lớn mà nói nó quả thực không có ý nghĩa nguyên nhân chính là như thế mới càng lộ ra quái gì cự hình bạch t u ộ c bộ dáng có chút dọa người nhưng vẫn là huyết nhục c h i khu khối này không biết c h i vật lại thoạt nhìn cũng không phải là huyết nhục c h i khu có thể tạo ra trong lòng suy nghĩ lưu truyền tần tấn trầm ngâm một tiếng mở miệng nói trúc diên thông qua nhiệm vụ chương trình hướng khai thác quân đoàn nói rõ ta phát hiện là trúc diên tiếng trả lời trung khí mười phần tại vài giây sau tiếp tục nói khai thác quân đoàn thu vào tin tức làm ra đáp lại là xin ngươi tiếp tục chấp hành thanh lý nhiệm vụ nếu như ngươi còn phát hiện cái này đặc thù tạo vật cần tiến hành thu thập tại thanh lý nhiệm vụ sau khi kết thúc bọn hắn sẽ phái người đến cùng ngươi liên hệ ngay vậy tần tấn bật đầu tại thương lôi huyền kích trong lòng bàn tay băng xương vân r a lại lần nữa đem nó phong cấm sau tiếp tục lặn xuống tự mình làm tốt chính mình sự tỉnh đã khai thác tập đoàn đã biết được tương quan sự tỉnh như vậy tất nhiên sẽ có tương quan an bài cùng g i xét thương lôi huyền kích tiếp tục lặn xuống theo chiều sâu gia tăng cất dấu siêu phạm dị thú số lượng kịch liệt gia tăng chiến đấu tại trong biển sâu không ngừng tiến hành t ấ n tẫn lộ ra thành thạo điêu luyện lại lần nữa đánh chết một cái dị dạng dị thú sau tần tẫn nhìn về phía xung quanh phát hiện khoảng cách gần hắn nhất cơ giáp thình lình đưa tới mấy cái dị thú vây công hắn chưa từng do dự thương lôi huyền kích trước ngực bảo châu xoay chuyển c h ù g sáng khuấy động mà ra lướt qua biển sâu những nơi đi qua hết thể đều đông kết đồng thời trực tiếp đông kết đánh út về phía bộ kia cơ giáp dị thú đạt được tần t ậ n trợ r ú t chiến đấu dễ dàng rất nhiều cấp tốc giải quyết tại giải quyết sau đối phương khống chế chế thức cơ giáp hướng phía tần t ậ n phất tay ra hiệu nhiệm vụ chuyên viên tiến vào khai thác quân đoàn cơ giáp danh sách ngược lại sẽ ảnh hưởng quân đoàn chiến sĩ lẫn nhau phối hợp bởi vậy nhiệm vụ chuyên viên vị trí khu vực thường thường là tương cận lẫn nhau hợp tác tần tẫn vị trí trong khu vực này ngay cả hắn ở bên trong hết thể bốn đài cơ giáp, trong quá trình chiến đấu. Tần tận tại đánh chết đánh đối một ặ t thu trợ Trường tụ thác Trường tụ thác mình m cũng sẽ hướng người xướng quẩn, biến, quẩn, biến, khác khởi khai chi khai chi dị sau, sẽ lực. cơ cơ giáp giáp đường xâm nhập thời gian trôi qua lại lần nữa đánh nát một cái bộ dáng hiện lên hình sợi dài giống như m ạ n g giống như rắn mọc ra l ê n phiến dị thu sau thương lôi huyền kích lại lần nữa lặn xuống gần trăm mét sau đó hai chân của nó đập ở đáy biển trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía xung quanh một phiến khu vực bên trong những nhiệm vụ khác chuyên viên cũng đều đã tới nơi đây từ đằng xa cơ giáp chiếu dọi ra quang mang đến xem nơi này chính là vùng biển này chỗ sâu nhất không có gì ngoài một chút danh biển bên ngoài bọn hắn đã tới mục đích cuối cùng nhất cũng chính là tại lúc này đầu cuối khẽ run bên trong nhiệm vụ chương trình phát tới tin tức ngươi đã hoàn thành dị thú thanh lý nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng kế toán t bên trong ánh mắt q u é t qua tận tận thu hồi ánh mắt ngay tại lúc này p h ù cận tần số truyền tin bên trong có âm thanh vang lên lần này thanh lý nhiệm vụ so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng mấy vị các loại trở về căn cứ lúc mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chúng ta cũng coi là chiến hữu còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào đâu có thể dù sao cũng là khai thác quân đoàn làm chủ chấp hành nhiệm vụ bọn hắn chiến đấu khu vực mới thật sự là nguy hiểm chi địa chúng ta chỉ là đánh cái phụ trợ dễ dàng một chút cũng bình thường có âm thanh hơi lạnh lại chất chứa thanh âm nhiệt tình vang lên tần tẫn cũng lên tiếng tại vừa mới trong quá trình chiến đấu bọn hắn cũng coi là trung sức hợp tác chư vị trở về địa điểm xuất phát ta tại tần số truyền tin khẽ nói một tiếng tần tẫn khống chế thương lôi h u y ề n kích bắt đầu lên cao cùng một thời gian tại đáy biển chỗ sâu quan mang chiếu rọi từng đài cơ giáp dâng lên hứng về phía trên kéo lên cơ giáp tụ quần lấy khai thác quân đoàn chiến sĩ làm chủ bởi vậy vẫn ở vào gần như tương tự tốc độ vì để tránh cho một chút ngoại ý muốn phát sinh ngay tại tăng lên ước chừng vài trăm mét lúc tại đột một bên trong từ đáy biển chỗ sâu dường như có đồ vật gì tại lúc này nổ tung đinh thai nhức ó quanh minh âm tại dưới biển sâu vang lên không có gì sánh kịp kinh khủng dư ba từ đáy biển chỗ sâu cuốn tới k h u y ế t tán hướng tư phương cái này dư ba chuyện đột nhiên xảy ra lại cực kỳ kinh người dư ba khuấy động bên trong trong biển sâu ở vào lên cao trạng thái cơ giáp tụ quần bị trực tiếp tách ra tại dư ba trùng kích vào cơ giáp bị dòng nước xiết lôi cuốn phát tán tư phương trang diện có ngắn ngủi hỗn loạn nhưng là lập tức tại băng t ầ n công cộng bên trong có tỉnh táo chỉ huy tiếng vang lên bảo trì ổn định tiếp tục lên cao dư ba k h u ấ y động lần đầu tiên buộc phát banh minh tựa hồ chỉ là mới bắt đầu tại trận này đáy biển nổ lớn bên trong biển sâu mặt đất đột nhiên sôi trào tại như là đáy biển động đất lớn đồng dạng tràng cảnh bên trong có một đầu không biết thông hướng nơi nào tính mịch quỷ bí đáy biển thâm n g u y ê n xuất hiện ở tại xuất hiện máy mắt hải lưu có lên có vòng xoáy tại dưới biển sâu thành hình tại thành hình trong n á y mắt liền cấp tốc huyết trường thôn p ệ lấy hết thẻ chung quanh b ộ c phát ra vô hạn hấp lực trong biển sâu chiến đấu quét sạch dị thú hài cốt vô số đáy biển đá ngầm vách đá nhao nhao bị nuốt vào trong đó lực hút lan tràn bên trong cái kia đang tại nhanh chóng tăng lên từng đài cơ giáp chiến đấu cũng đồng dạng bị vòng xoáy mang tới hấp lực trói buộc tốc độ không khỏi c h ầ m dần cùng nó đối kháng loại lực lượng này thông qua thương lôi huyền kích tân tẫn cũng đã nhận ra phần này hấp lực hơi chút cảm giác sau ánh mắt của hắn hơi tốt cái này tựa hồ cũng không phải là thuần túy thiên thai tạo nên hấp lực còn có lực lượng khác ảnh hưởng ý niệm trong lòng lõe lên đồng thời tại băng tần công cộng bên trong chỉ huy âm thanh lại lần nữa vang lên bắt đầu dùng ba hào dự án một tiếng rơi xuống tại ước chừng trong mấy giây cơ giáp tụ quân bên trong đến từ khai thác quân đoàn chế cải máy giáp tự thân siêu phản p h ủ văn loại sáng tại lúc này lực lượng đột nhiên bộc phát lực lượng này không vì tấn công địch mà là vì liên hợp lực lượng phun trào bên trong đầu tiên là lẫn nhau khoảng cách gần nhất chế cải máy giáp hoàn thành lực lượng lẫn nhau hai hai kết nối sau đó càng nhiều kết nối cấu thành toàn bộ trong biển sâu lấy chế cải máy giáp làm cơ sở điểm giống như tạo thành vô số cái lớn nhỏ không đều lẫn nhau giao thế trùng đ i ệ quang hoàn tại nhất ngoại bộ to lớn quang hoàn thành hình l ú phòng ngự bình chướng dâng lên đến từ biển sâu vòng xoáy đối cơ giáp tạo thành ảnh hưởng đống nhiên giảm bớt thương lôi huyền kích không cách nào tham dự vào lần này liên hợp bên trong nhưng tần tẫn rõ ràng phát hiện nhiệm vụ chuyên viên vị trí khu vực đều vị trí chỗ tại cơ giáp tụ quần trung tâm hoặc là lần khu vực trung tâm bây giờ kết nối hoàn thành bọn hắn cũng bị bảo hộ ở trong đó lực lượng quang hoàn đem chọn cái biển sâu c h i ế u sáng bắt đầu chậm nhanh lên cao lực lượng kết nối sau thịt này mắt không cách nào phán đoán số lượng chế thức cơ giáp tựa như trở thành thống nhất lực lượng tập hợp thể tại tăng cường phòng ngự đồng thời vì duy trì ổn định tốc độ không khỏi hàng chậm một chút phía dưới biển sâu vòng xoáy tiếp tục thôn cùng một thời gian mặt biển trên không huỳnh quang s ắ c trên mặt biển không còn lúc đến bình tĩnh sóng cả mách liệt biển sóng cuốn lên huỳnh quang s ắ c bám vào tại biển trời bên trên thanh thế dọa người trên không lục địa phương chu chỉ huy trong đại s ả n h tại nhiệm vụ bắt đầu trước tiến hành qua nói hết thứ ba chiến đoàn chiến đoàn hàng dài đứng thẳng thân thể hai tay chống ở trên bàn nhìn xem màn sáng bên trong hình tượng trong mày hắn tên chu ngọc đường tại băng tần công cộng ban bố chỉ lệnh đúng là hắn suy nghĩ k h ẽ n ú c nhích bên trong băng tần công cộng thông tin bị tạm thời q u a n bế hắn nhìn qua không ngừng lên cao cơ giáp tụ quần nhìn thoáng qua bên người đây là có chuyện gì đáy biển chỗ sâu chỗ kia kỳ dị lực lượng nguyên không phải tiến hành qua ước định xác định nó ở vào trạng thái cực kỳ ổn định à? vì sao lại đột nhiên bộc phát tiếng nói của hắn rơi xuống một giọng nói khác vang lên chiến đoàn dài dựa theo nhiệm vụ lần này bên trong lực lượng bộc phát tầng cấp khoảng cách bừng tỉnh nó hẳn là còn tranh lệch rất xa hiện tại còn không rõ ràng lắm nhân viên của chúng ta đang tiến hành khẩn cấp loại bỏ bị hắn hỏi thăm nam t ử ánh mắt ba động cực kỳ chân thành nói chúng ta tại xác lập nhiệm vụ lần này trước tiến hành lấy trăm lần vì kế ước định cùng trắc n h i ệ m xác nhận lần này thanh lý nhiệm vụ có thể thuận lợi chấp hành theo lý mà nói không nên xuất hiện loại biến hóa này ta không cần giải thích của ngươi chu ngọc đường nhìn hắn một chút ta chỉ cần nguyên nhân cho dù có khẩn cấp dự án đường đối không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhưng loại này ngoài ý mớn không nên phát sinh ở chúng ta chiến đoàn bên trong chúng ta là lệ thuộc vào khai thác quân đoàn chiến đoàn ngươi hẳn là rõ ràng khai thác quân đoàn xảy ra bất chắc ý vị như thế nào nghiêm túc thanh nhãm bên trong chu ngọc đường quay đầu lại lần nữa nhìn về phía màn sáng màn sáng bên trong cơ giáp tụ q u n tiếp tục lên cao lấy tại ố c c độ màn sáng bên trong một bên còn bày ra lấy một loạt số liệu đó là có quan hệ với trước mắt biển sâu hoàn cảnh biến hóa tương quan số liệu theo cơ giáp tụ còn lên cao ở thời điểm này một loại trong đó số liệu đột nhiên tiêu thang biển sâu vòng xoáy hấp lực còn tại tiếp tục cái kiêu cố kỳ dị lực lượng nguyên tựa hồ bị triệt để tỉnh lại tiếng kinh hô âm đang chỉ huy trong đại sảnh vang lên cùng ngày đồng thời trong biển sâu cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên có hảo quang chói sáng nổi lên kỳ dị lực lượng tại vòng xoáy nội bộ phun trào mà ra ánh sáng c h ấ p động vòng xoáy hấp lực không thấy tăng cường nhưng ở cơ giáp tụ quần bên trong giờ phút này lại có kỳ dị lực lượng lấy cực kỳ phương thức đặc thù trực tiếp tránh đi hoặc là xuyên thấu lực lượng quang hoàn tại nội bộ phát huy hiệu dụng kỳ dị lực lượng kéo dài tới thâm nhập vào nội bộ sau tạo thành từng cái hình lập phương không gian kỳ dị hiện lên trong suốt trạng chỉ có không làm lực lượng ngưng tụ thực chất cùng xung quanh ngăn cách tại không gian nội bộ rõ ràng là từng cái hoặc là thân mang chế thức cơ giáp khai thác quân đoàn chiến sĩ hoặc là khống chế mình cơ giáp nhiệm vụ chuyên viên tần tẫn cùng thương lôi huyền kích cũng đang tại trong đó không gian kỳ dị trong nháy mắt thành hình tần tẫn rõ ràng cảm giác được cách t r ở lực lượng tại trước mắt bên trong xuất hiện cứ việc không biết nó tác dụng nhưng tần tẫn phản ứng cực nhanh gần như không trần c h ờ chút nào thương lôi huyền kích đại kích r ơ i lên linh khư động thiên thôi động giá trị cơ giáp một kích từ trời rơi xuống trực tiếp đánh phía một bên một kích rơi tốc độ cực nhanh nhưng ở hắn đại kích trạm kích đồng thời tần tẫn thấy rõ thì lập phương không gian ngoại bộ có chút ba động nháy mắt mang theo thương lôi huyền kích mang theo không gian ngăn cách dưới tích chứa trong đó nước biển tiến hành truyền t ố n g hoàn c kích kích, ờ phút này hạn chế bản thân c h tận một tòa lối kiến trúc khác lạ trong đại sành lực lượng buộc phát giới phòng khách này đã tàn phá nhưng nhất mục tảo qua đi tẩn tẫn xác định một việc đây không phải tinh hoa liên bang thường dùng lối kiến trúc hết hệ tại đột nhiên phát sinh có trong, trong, trong hắn, hắn i l đại n sảnh có ngữ điệu cực kỳ thanh âm kỳ quái vang lên nói ra chính là thần tẫn chưa từng nghe qua ngôn ngữ nhưng có lẽ là bởi vì một loại nào đó siêu phạm phương diện ảnh hưởng thần tẫn đang nghe lọt vào trong thai sau tự nhiên minh bạch cái này không biết n ô n n g ự a ý tứ ở vào h ấu niên cao cấp sinh mệnh người tốt lục địa phương chu bên trên trong biển sâu phát sinh hết thảy thông qua màn sáng bị chỉ huy đại sành tất cả mọi người thu vào trong mắt toàn bộ cơ giáp tụ quân bên trong xuất hiện khắp nơi lỗ hổng phóng tầm mắt nhìn ước chừng có trên trăm đài cơ giáp tại vừa mới đột phát tình hùng dưới bị hình lập phương không gian bao phủ cứ thế biến mất tại biến mất thời điểm một cái k i a cái bị hình lập phương bao phủ khu vực trực tiếp xuất hiện khu vực chân không sau đó lại bị xung quanh rót tới nước biển lấp đầy mà tại biến mất về sau đáy biển chỗ sâu vòng xoáy bên trong quan g mang cấp tốc thu liễm đồng thời cái này trong biển sâu phát sinh kinh khủng một màn cũng tại lúc này nên đón điểm cuối cùng biển sâu vòng xoáy lấy cực kỳ tốc độ kinh người cấp tốc bình phục lúc đầu sóng cả mánh liệt mặt biển khôi phục bình thường yên tĩnh bộ dáng như là vừa mới một màn hướng kia hoàn toàn chưa từng xảy ra đã không có ngoại lực ngăn cản khi lấy được chỉ lệnh sau cơ giáp tụ còn nhanh chóng tăng lên chỉ huy trong đại sảnh chu ngọc đường nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh mặt biển t r o mày ngữ tốc cực nhanh nói lập tức xác nhận bọn hắn là bởi vì cái gì phương thức biến mất nghiên cứu đoàn đội triển khai tương quan công tác liệt ra biến mất danh sách báo cáo cho ta tìm ra trong bọn họ cộng đồng chỗ nói đến đây hắn ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía một bên cổ văn minh thăm dò khai thác chấp hành bộ nhân viên lúc nào đúng chỗ bọn hắn đã tiến nhập vị ương t i n h hệ đang tại trên đường chạy tới tiếng trả lời vang lên dựa theo chúng ta lúc trước thương nghị phương án từ chúng ta hoàn thành đối vòng ngoài khu vực thanh lý sau bọn hắn ra trận cùng chúng ta phối hợp bắt đầu đối chỗ k i u kỳ dị lực lượng nguyên tiến hành toàn diện tính dò xét dựa theo chúng ta ban sơ ước định kết quả chỗ này kỳ dị lực lượng nguyên hẳn là đến từ cái khắc văn minh đúng là bọn họ am hiểu lĩnh vực phát đi thông tin để bọn hắn tăng thêm tốc độ chạy đến lập tức đem vùng biển này phong tỏa thông chi quân đoàn tổng bộ chu ngọc đường làm ra từng cái bố trí ngay tại lúc này không viết trình có người dậm chân tới gần là vị nữ tử thân mang quân phục chiến đoàn dài biến mất nhân viên danh sách liệt kê ra tới nàng đi tới tại hư không sờ nhẹ bên trong cỡ nhỏ màn sáng hiện hiện phía trên một phần danh sách hiện hiện không có gì ngoài tính danh tuổi tắc bên ngoài còn cụ bị một chút nhưng công khai tin tức chu ngọc đường ánh mắt rơi vào phía trên nữ thuộc hạ thanh âm hơi nhẹ chương ư nói, ba i n m trăm n mười lăm trúc diên chân thân bao trùm tinh hải một chương ba trăm mười lăm trúc diên chân thân bao trùm tinh hải hành lang ốn khúc tinh hệ võ viên học viện t ầ n tẫn lưu ly tinh hệ đầy trời đạo c h à n g tô cầm tú thứ ba chiến đoàn thứ bảy doanh lệ thuộc trực tiếp đại đội lâm nghị chu ngọc đường chân mày n i ễ u sâu hơn hắn vất tay phất một cái màn sáng tắn đi chấm giọng nói hướng quân đoàn tổng bộ báo cáo tình huống mới nhất sau đó liên hệ những nhiệm vụ này chuyên viên phía sau sở thuộc phương a ngay vậy một bên khác một người trong đó hơi biến sắc mặt chiến đoàn dài nếu để cho bọn hắn biết đủ chu ngọc đường gian dậy một tiếng che che lấp lấp chẳng lẽ bọn hắn liền không có con đường biết chưa tham dự nhiệm vụ chuyên viên không phải sỗi ngươi còn muốn đem bọn hắn đều c đây là chúng ta thứ ba chiến đoàn sai lầm các loại hết thể sau khi kết thúc ta tự sẽ đi gánh trách từ quân đoàn toàn bộ từ liên bang tiến hành quyết định hiện tại liên hệ bọn hắn nói rõ tình huống trước tập kết lực lượng đem sự tình đền bù giải quyết thích đáng cái này mới là trọng yếu nhất lục địa hành chu treo cao trên không phía dưới mặt biển đã triệt để khôi phục bình tĩnh vừa mới ngập trời cự sóng không thấy huỳnh quang sắc mặt biển đang ảm đạm đi sắc trời chiếu rọi lộ ra đã thần bí lại đặc thù tại chu ngọc đường từng đạo chỉ lệnh truyền đạt đồng thời thứ ba chiến đoàn đã bắt đầu hành động toàn bộ hải vực bên ngoài tiến hành khẩn cấp giới nghiêm ngăn cản người khác tiến vào từ lục địa hành chu bên trong cỡ lớn dụng cụ bị lấy ra hộ tống tiến về biển sâu tiến hành dò xét truy tra đồng thời cũng có siêu p h à m cường giả đặt chân tại mặt biển điều khiển lực lượng tiến hành cầu thông dò xét đó là thứ ba chiến đoàn linh năng sứ làm có thể cầu thông bản nguyên vũ trụ lực lượng phi p h à m tồn tại tại khai thác trong quân đoàn linh năng sứ tác dụng cực lớn Báo biển biến cáo giao lưu âm thanh, tại vùng biển này trong ngoài vùng không ngừng văng、lên. tại Tại tới thanh, đưa lưu lên. âm trận h này này toàn lực rõ xét tranh thủ tại quân đoàn tổng bộ cùng với cái khác phương diện trợ giúp đến trước có thu hoạch từ lực lượng đẳng cấp đến xem biến mất nhân viên bị thủ đoạn nào đó tiến hành na z i đối phương hẳn là tồn tại mục đích nào đó nhưng cũng không phải là thuần túy ác ý nếu không rất không cần phải phức tạp như vậy lấy vùng biển này làm trung tâm đối số hiệu tinh cầu khả năng tồn tại giáp giới bí ẩn không gian tiến hành tìm kiếm ta càng có khinh u hướng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm bọn hắn không có tiến hành siêu viễn cự ly truyền t ố n g nếu là đối phương có được loại năng lực này cũng không cần tại chúng ta chấp hành quét sạch nhiệm vụ lúc mới bắt đầu hành động toàn bộ thứ ba chiến đoàn công việc lưu bù lên cùng m ộ tại thời t gian. c hòn u y đảo một cái khác cạnh góc là một gian thoạt nhìn tương đối một mạc sân nhỏ giờ phút này Có chân chắp chỉ bóng một trầm mắt tại trong, tay trên. trưởng, tru. bên người, ngừng chân tại sân nhỏ bên trong, tay nhìn huyên phía, phía đương đại hiệu trưởng, chỉ trầm tru. Hắn ánh mắt giống như đại hiệu phía phía về Võ lúc à là tại đường hướng Tinh Hải, nhưng trong mắt lại mà là tại cách Tinh trong mắt thoạt tại Tinh tại Tinh một t lại Hải, chiếu dọi chi phải Hải, Hải, đường đặc hướng nhưng lộng cảnh, nhìn cũng không nhìn nhìn cách phía chô h ra lây qua về bí ẩn đặc thú chi địa. Lúc này hắn không biết gặp được cái gì vị này cảnh giới cực cao tâm cảnh vững chắc đến cực điểm tồn tại trên mặt dâng lên một c ô ý mừng có thoải mái tiếng cười tại sân nhỏ bên trong vang lên quanh quẩn ở bên người hắn l ạ n g y ê n không một tiếng động bên trong một bóng người ngưng kết mà ra nó thân mang một thân võ huyên chế thức đồng phục khuôn mặt mỹ lệ chính là trúc g i riêng xảy ra chuyện gì phát giác được đối phương xuất hiện chì trầm chu chưa từng quay đầu t h a n h â m vang lên vị ưng ơ tinh hệ khai thác quân đoàn hướng học viện phát tới đặc thù thông tin học viên của chúng ta tại tham dự thanh lý nhiệm vụ lúc xuất hiện ngoài ý muốn hiện tại ở vào mất tích trạng thái mất tích chì trầm chu quay đầu trong mắt ánh sáng lướt qua dường như đang t r a nhìn cái gì ánh mắt hơi trầm xuống tần tẫn mất tích khai thác quân đoàn phương diện nhưng từng tra rõ ràng nguyên nhân bọn hắn đang tại dò xét bên trong trước mắt còn không xác định chuẩn xác nguyên nhân hư hư thực thực lấy cổ văn minh lưu lại kỳ dị lực lượng nguyên có quan hệ phương phó trường học đâu tương quan học viên bảo hộ biện pháp phải trăng chuẩn bị tại tân tấn xuất hành lúc l i ề n đã tiến hành qua chuẩn bị hiện tại đồng dạng thân ở vị ương tinh hệ với lại tân tấn đạo sư c ố hoàng cũng tại tùy hành trên đường bất quá nơi đó dù sao cũng là khai thác quân đoàn mới nhất khai thác tinh cầu chúng ta cũng không tốt xâm nhập quá sâu tăng thêm thực sự chuyện đột nhiên xảy ra không có cách nào trước tiên tiến hành bổ cứu đã chuẩn bị bảo hộ biện pháp vậy trước tiên áp dụng khẩn cấp dự án cố hoàng không phải ở nơi này sao để nàng đến mang đội đi tiếp xúc khai thác quân đoàn chi trầm chu vọng hướng nàng trúc diên xin nhờ ngươi phát ra thông tin học viện cần khai thác quân đoàn thời gian thực đồng bộ tin tức tương quan làm ra chuẩn bị mặt khác quyền hạn đầy đủ người khả năng khác nói rõ tần tẫn thân phận để bọn hắn minh bạch sự t ì n h tầm quan trọng hiệu trưởng muốn hay không trước thực hành khẩn cấp dự án chi trầm chu thanh âm trịnh trọng mở miệng trả lời một tiếng sau đó suy tư mấy cái hô hấp tiếp tục nói liên hệ a vô luận là tần tẫn tiên tư vẫn là thân phận đều đáng ra chúng ta làm ra toàn diện cố gắng nếu là dự án hữu hiệu thì cũng t ô i đi nếu là dự án thất bại lại đi liên hệ đó chính là chúng ta võ huyên thất trách trong lúc này chuyện có thể xảy ra là chúng ta không thể nào đ o á n trước về phần cuối cùng kết cuộc như thế nào vậy thì không phải là chúng ta nên suy tính vấn đề ta hiểu được trúc diên gật đầu thân ảnh cấp tốc giảm đi sân nhỏ bên trong chỉ còn lại chỉ trầm c h u một người hắn trên mặt bởi vì cái kia chuyện không biết sinh ra ý mừng đã triệt để không thấy bước ra một bước sau thân hình biến mất ngay tại chỗ bốn lục địa hành trù bên trên thứ ba chiến đoàn triệt để hành động cùng một thời gian từ bên trong tinh cầu bộ tinh hải bên trong không ngừng có thành tiệu chế độ tổ chức các hạng phương tiện giao thông đến gia nhập trong đó đó là đến từ khai thác quân đoàn những bộ phận khác khi lấy được tin tức sau đang tại hỏa tốc đến rút chương ba trăm m t ư ơ i sáu trúc diên chân thân bao trùm tinh hải hai chương ba trăm m t ư ơ i sáu trúc diên chân thân bao trùm tinh hải hai chỉ huy đại sảnh chu ngọc đường xử lý hết thẻ tin tức ngay tại lúc này bên cạnh có báo cáo tiếng vang lên chiến đoàn dài đến từ quân đoàn tổng bộ khẩn cấp đưa tin đã phát đến n g ư i quân dụng cá nhân thiết bị bên trên ngay vậy chu ngọc đường cấp tốc xem xét lên trong tin tức cho không dài mỗi nhìn qua một nhóm Chú ngay ọ c chân mày thì càng Đường điểm. nhíu hắn xem hoàn thì sâu mẩy một xem u Tại tất, q n tin lúc, thần sắc đã trịnh trọng đến cực hạn. n bế tức lúc, sắc cực đã g tại lúc này báo cáo âm thanh lại lần nữa vang lên có từ bên ngoài tinh hạm đang đến gần phiến khu vực này đã tiến hành qua thân phận nghiệm chứng bọn hắn đến từ hành lang bốn khúc tinh hệ võ huyên học viện dẫn đội người là võ huyên thiên nhân đạo sư cố hoàng tới thật đúng là cấp tốc nghĩ đến vừa mới đọc qua qua tin tức chu ngọc đường m ặ không đổi sắc nhưng trong lòng nhịn không được khởi xướng cởi khổ một tiếng quay đầu xuyên thấu qua màn sáng nhìn về phía dưới biển sâu thời gian thực hiện lộ hình tượng ánh mắt an định một điểm lần này sai lầm đưa tới dư b à có chút kinh người nhưng tối thiểu hiện tại sát s u ấ t lớn có thể được đến giải quyết ý niệm trong lòng nhất chuyển hắn mở miệng nói mời bọn họ bốn lời nói còn chưa từng nói xong thanh â m hắn một rừng lắc đầu nói thôi bây giờ còn chưa có đột phá ta tự mình đi gặp bọn hắn lục địa hành chu phía trên bình đài chu ngọc đường một thân quân trang đứng ở tại chỗ hậu phương đi theo cái khác thân ảnh tại phía trước lấy cố hoàng cầm đầu từng vị võ v i ê n học viện khách đến thăm mặt lậu nghiêm túc chi ý dậm chân đi đến phía trước còn chưa từng đợi chu ngọc đường mở miệng cố hoàng thần sắc lạnh lẽo chấm giọng nói chúng ta phải lập tức chấp hành học viện khẩn cấp dự án cần thứ ba chiến đoàn tiến hành phối hợp ngay vậy chu ngọc đường nhẹ gật đầu mở miệng nói ta cần biết võ viên dự án tin tức tương quan lấy cấp bậc của ngươi quyền hạn còn chưa đủ cố hoàn g mở miệng tự tuyệt không lưu tình chút nào học viện đã cùng khai thác quân đoàn tổng bộ tiến hành liên hệ các ngươi phối hợp liền có thể tuần chiến đoàn giải thanh âm của nàng tăng thêm ngươi phải hiểu được nếu không phải phán đoán của các ngươi ước định sai lầm một màn này lúc đầu không nên phát sinh hiện tại còn tại lãng phí thời gian của chúng ta ngươi là cảm thấy ngươi có thể gánh chịu nỗi trách ta nàng nhìn thẳng đối phương ánh mắt nghiêm túc đến c ự c điểm ẩn ẩn có khí thế đang không ngừng ăn thụ n g ư ơ i tại chu ngọc đường sau lưng có mặt người lộ không c a m lòng chu ngọc đường đưa tay đánh gãy sắc mặt bình tĩnh trở lại đã như vậy các ngươi hành động a thứ ba chiến đoàn sẽ dốc toàn lực phối hợp giao lưu kết thúc trong vùng biển bên ngoài phong tỏa bên trong tiến hành từng cái phương diện dò xét mà tại lúc này toàn bộ trong vùng biển lại có một phiến khu vực bị triệt để cách ly đi ra bên trong thứ ba chiến đoàn nhân viên được mời cách xung q u n có cấm chế hoàn thành đem nội bộ che đậy ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bên trong tri cảnh lục địa hành trù bên trên Lấy chu ngọc đường cầm đ qua là là quay đầu o à n bộ chỉ nhìn hắn một cái lắc đầu võ huyên phương thức đã rất lưu hỏa có chút tin tức còn không thể tiết lộ cho các ngươi đến giờ phút này thanh âm của hắn hết sức bình tĩnh hy vọng nhìn tại bọn hắn có thể thành công à nếu không chuyện phát sinh kế tiếp liền sẽ hoàn toàn vượt qua chúng ta trường khống đến lúc kia hắn không có tiếp tục nói hết nhưng ngữ khí lại làm cho người có chút không rét mà run cấm chế triệt để thành hình một sát trong vùng biển cả tòa khu vực cùng ngoại giới triệt để cách ly vô luận là từ thị giác góc độ vẫn là từ phương diện tinh thần đều không thể thu hoạch đến trong đó bất kỳ tin tức gì trong đó bộ cố hoàng cầm đao mà lập đặt ở trên mặt biển nhìn qua trước mặt một màn chỉ thấy cùng nhau đến đây học viện nhân viên liếc nhìn nhau tại cùng một thời gian lấy ra quy cách lớn nhỏ Ngoại hình hoàn tại o à n giống nhau không gian chứa đựng trang bị, tinh thần tiếp xúc dưới, đồng triển tiếp dưới, thời thai. chứa xúc bị, một tích tắc này bên trong từng cái khoa học kỹ thuật cơ giới bộ kiện từ đó lấy ra đi vào hiện thế sau vậy mà tự hành bắt đầu lắp ráp khoa học kỹ thuật bộ kiện kín kẽ kết hợp với nhau phía trên kỳ dị lưu quang hiện lên có số liệu dòng lũ hiện hiện tại thoáng qua bên trong tại mặt biển xuất hiện là một đài nhìn từ ngoài là siêu cấp máy tính đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật dụng cụ tại thành hình máy mắt nó nhưng vẫn động vận chuyển lại nếu là có linh năng sứ ở đây liền sẽ kinh ngạc phát hiện ở tại khởi động vận chuyển bên trong lại có khí tức cùng linh năng tương tự lực lượng đang không ngừng phun trào xung quanh ánh sáng càng sáng chói tại đài này cự hình trên dụng cụ không ánh sáng xén lẫn một bóng người hiện hiện đó là trúc diên nàng nhất tịch v á y trắng hai mắt nhắm chặt toát ra ôn hòa khí tức so với bình thường từng cái phân thân mà nói trước mặt trúc diên thân ảnh tại sao khi xuất hiện cấp tốc lương thực thoạt nhìn hoàn toàn cùng chân nhân không khác không cách nào tiến hành phân biệt nhắm mắt mấy cái hô hấp sau nàng mở mắt tại mở to mắt thời điểm trong mắt như là dòng lũ quang ảnh phù qua nàng có chút túi đầu ánh mắt hướng xuống quét tới cuối cùng tập trung tại cố hoàng c h i n thân thanh âm êm thai lại lư hòa tiểu cố chúng ta rất lâu không có gặp mặt cố hoàng lạnh leo thần sắc xuất hiện ba động nhìn qua trúc diên thân ảnh chân thành nói trúc diên xin nhờ tìm tới t ầ n tẫn giao cho ta a trúc diên mỉm cười hai tay nâng lên triển lãm hướng hai đầu giống như là tại ông cái thế giới này tại trung quốc nàng một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bay lên tại bên trong tròng mắt của nàng viên này còn chưa từng xác lập cuối cùng tên gọi sinh mệnh tinh cầu chiếu dọi xuất hiện ngay sau đó lại con ngươi của nàng bên trong bắt đầu chia băng tan g ã tiến hành phương thức nào đó toàn diện phân tích điều tra cố hoàng nhìn qua một màn này t h â n là võ h u y ê n xuất tiêu, thân đỉnh tiêm thiên đỉnh n n à g rõ ràng giải r a võ huyên đối t h học i tài viên coi ê n t r ọ n nàng đã từng liền g dù sao, đã tự m ì n h c ả một thụ h qua đây hảy. Giống n mươi bảy văn minh mộ tràng võ thần chữ thiếp một chương ba trăm một mươi bảy văn minh mộ tràng v õ thần chưa thiếp một hiện tại xuất hiện ở chỗ này chính là phía dưới cự hình dụng cụ vì lâm thời vật dẫn trúc diên đúng nghĩa bản thể học viên độc thân xuất hành trúc diên làm bạn nàng chỗ đảm nhiệm không chỉ là tiểu trợ thủ thân phận càng là cuối cùng bảo hộ nhân viên tuy hành trúc diên có chân chính bảo hộ lực lượng đồng dạng cũng là một loại tọa độ cái này đồng dạng là khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm trung cực kết tinh bên trong giá trị không thể đo lường thời gian trôi qua trúc diên trong đôi mắt hết thảy càng rõ ràng ngay tại lúc này nàng n u hỏa trên khuôn mặt đôi mi thanh tú trao lên thoắt nhìn tràn đầy linh động chi ý khẽ nói âm thanh tại giờ phút này vang lên tìm tới ngươi tàn phá trong đại sảnh thanh âm q u a n quẩn cao cấp sinh mạng thể tận tận ý niệm trong lòng lưu chuyển thương lôi huyền kích mặt ngoài bình tĩnh không lay động nhưng trên thực tế linh khư bên trong linh lực quấn lên động tiên khuấy động hắn đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị thanh âm vang lên ngươi là ai ta thanh âm kia lại lần nữa nói ra không biết ngôn ngữ ngữ khí không vội không chậm nếu như dùng các ngươi liên bang xưng hô để diễn tả ngươi có thể đem ta xưng là cầu đạo giả chỉ nghe no âm thanh không thấy m ộ thân tần tẫn khống chế lấy thương lôi huyền kích dứt khoát tại tòa này chống c h ả i tàn phá trong đại sành giã bước nhìn về phía xung quanh tiếp tục mở miệng nói các hạ nếu như đã biết được chúng ta tinh h ỏ a liên bang tồn tại lại muốn làm loại sự tình này là muốn cùng liên bang trở mặt n g ư ơ i đã đối liên bang có nhất định hiểu rõ cái kia hẳn là rõ ràng chúng ta đối loại chuyện này tuyệt không nhân nhượng đã chân chính bạo lộ ra ngươi đã làm tốt phá diệt chuẩn bị không cần làm ta sợ câu đạo giả thanh em vang lên từ vật chất d ư i góc độ g i ả n ta sớm đã tan thành mây khói đã sớm tử vong hiện tại cùng ngươi giao lưu bất quá là một đoạn còn sót lại tâm ngươi thôi ta không có cái gì có thể e ngại Bất quá, ta quả, n g ư ợ cao lại thật r không nghĩ tới, có thể nhìn thấy tới, một có c vị a cấp sinh mệnh nếu không phải lần à muốn gặp một mặt, mệnh. ngươi cũng không tỉnh sinh gặp cấp lại. ta Cao sẽ bị l này đột nhiên d ị biến là bởi vì ta xuất hiện nhìn thấy đối phương nguyện ý trả lời chính mình vấn đề tận tận n g ự a khí nhẹ nhàng mở miệng nói trong miệng ngươi cao cấp sinh mệnh chỉ là cái gì xem ra các ngươi tinh h ỏ a liên bang bên trong còn không có loại này khái niệm câu đạo giả ngữ khí sinh ra một tia vẻ cùng nhiệt cái gọi là cao cấp sinh mệnh chính là đánh vỡ qua sinh mệnh cực hạn sinh mệnh đặc thù thể cái tia đạo giới hạn ngăn cản không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại ngươi mặc dù chỉ là tại nông cạn lúc liên q u a n đến nhưng đã chân chính có cơ hội là ngươi siêu việt tất cả sinh mệnh đánh vỡ sinh mệnh cực hạn ngươi liền chân chính thu được thông hướng vô thượng triệt thạch tương lai có hy vọng áp đảo tinh hải phía trên nương theo lấy ngôn ngữ nói ra thanh âm hắn bên trong vẻ cuồng nhiệt càng nồng đậm không có gì ngoài cuồng nhiệt bên ngoài tựa hồ còn ẩn chứa cái khác tâm tình rất phức tạp bên trong buồng lái này tần tẫn trong lòng sinh ra vẻ suy tư tại trần thủ tiên sinh lưu lại thủ đoạn trợ g ú t giới hắn hoàn thành sinh mệnh cực hạn đột phá hiện tại đến xem y theo đối phương n ô n ữ đột phá sinh mệnh cực hạn. tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó tiềm ẩn ý nghĩa suy nghĩ lên đối phương đã có thể giao lưu tần tẫn liền sẽ không bỏ qua thu lấy tin tức cơ hội đôi mắt hơi trầm xuống ở giữa hắn mở miệng nói trừ ta ra còn có những người khác cũng bị ngươi dẫn tới nơi này bọn hắn bây giờ ở nơi nào bọn hắn câu đạo giả giọng nói v ừ a c h u y ề n trực tiếp bình tĩnh trở lại có thể nhìn thấy chân chính cao cấp sinh mệnh ta thật cao hứng bởi vậy ta đưa bọn hắn một phần lễ vật bình tĩnh tàn phá trong đại sảnh có chút ba động tại tần tẫn trước mặt có đặc thù lực lượng tạo thành màn lớn xuất hiện bên trong chiếu ra tràng cảnh ánh mắt nhìn lại từng đài chế cải máy giáp cùng cái người máy giáp bị lực lượng giam cầm trói buộc tại nguyên chỗ tại cơ giáp mặt ngoài có cực kỳ rõ ràng ăn mòn vết tích cả đài cơ giáp siêu phạm phủ văn bị phá hư khoang điều khiển đã bị tất cả đều mở ra lộ ra bên trong khuôn mặt bọn hắn đã đã hôn mê ý thức tinh thần xa suốt mà tại tất cả cơ giáp trên nhất không mấy cái cực kỳ to lớn cánh tay máy từ trong hư không nô ra từ tứ phương v ơ n hướng ở giữa cánh tay máy bên trên toát ra cổ lao khí tức từ đó có liên tục không ngừng lực lượng tuân ra ở giữa căn cứ bên trong có một viên một người lớn nhỏ phía trên hiện hiện không biết hoa văn màu đen viễn trâu tại chầm chậm chuyển động theo cánh tay máy lực lượng không ngừng tràn vào trong đó hát c h â u như là từ trong ngủ mê bị tỉnh lại lấy làm trung tâm như màu mực quỷ bí lực lượng vươn ra vườn quanh ở t r u n g quanh cấu trúc thành vòng xoáy vẹn vẹn mấy cái hô hấp bên trong màu mực vòng xoáy khuyết trương to lớn màn bên trong cả không mà phía dưới chính là từng cái tại cơ giác bên trong buồng lái này ở vào hôn mê trạng khai thác chiến sĩ nhiệm vụ chuyên viên hiện hiện màn lớn không biết lấy loại lực lượng nào cấu trúc rõ ràng truyền lại ra bên trong hình tượng hết thệ thi tức tần tẫn có mơ hồ thân lầm kỳ cảnh cảm giác nương theo lấy vòng xoáy khuyết trương hắn rõ ràng cảm giác được từ mình thể phách bên trong, có căm ghét cảm giác sinh ra. loại cảm giác này cùng hắn đã từng chấp hành lần thứ nhất học viện nhiệm vụ gặp được dính đến cái khắc thần linh lực lượng lúc cảm giác có chút hứa tương tự nhưng tần t ấ n lại lần nữa xác nhận phía dưới ánh mắt nghiêm túc lên bởi vì hắn phát hiện loại cảm giác này hoàn toàn là căn cứ vào tự thân sinh ra đến từ sinh mệnh của mình bản năng đối hát châu bên trong lưu động suất lực lượng cực kỳ c ă m ghét ngươi là đang làm gì tần t ấ n thanh â m lạnh giá câu đạo giả thanh â m lại lần nữa vang lên hắn lộ ra tiếng cười nghe có chút điên cuồng ta đã nói qua đây là một phần lễ vật cũng là trợ giút bọn hắn trở thành cao cấp sinh mệnh trẻ thạch vẻ c u n nhiệt lại lần nữa dâng lên. hôm ắ nay thật chính gặp được một vị cao cấp sinh mệnh liền để ta xem một chút chúng ta văn minh bởi vậy hủy diệt đau khổ theo đuổi cuối cùng thành quả có thể sáng lập giai dạng gì tồn tại đúng còn có ngươi ở thời điểm này phía trước cái kia cho thấy hết thể hình tượng mà lớn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo đang vặn vẹo bên trong biến thành như là đay dối đồng dạng tường đạo sợi tơ l ẫ nói nhau dây d có có xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn cực kỳ phức tạp nghe lọt vào trong hai lúc tựa như có rất nhiều cảm xúc sen lẫn thị nộ iô tất cả đều xuất hiện hỗn hợp cùng một chỗ khi tiến vào nơi này lúc tần tẫn liền đã làm đủ hết thể chuẩn bị cái tia dây dưa vặn vẹo sợi tơ tới gần thông qua sinh vật bản năng xuất hiện căm ghét cảm giác càng n ồ n g động gần như không có chút gì do dự tại một tích tắc này tần tẫn mặt lộ kiên quyết chi ý tự thân khí thế triệt để bộc phát đối mặt với có thể làm lấy thứ ba chiến bằng mặt đem bọn hắn mang rời khỏi hải vực thần bí tồn tại hắn không giữ lại chút nào bàn nguyên lực lượng nhấc lên sóng cả tại tần tẫn trên thân thể sáng chói lực lượng ánh sáng lấp lóe mà lên liên tục không ngừng chuyển vào thương lôi huyền kích bên trong linh khư bên trong kiết chữ trợ không hỏa thân g i n g mắt ba tòa động tiên hư tại khởi động trong nháy mắt thương lôi huyền kích nhảy lên một cái phi hành mộ đũ lệ khởi động đột nhiên đang không đang không đồng thời nguyện lực toàn diện thôi động lấy thương lôi huyền kích thực thể làm cơ sở thân thể của nó đang không ngừng kéo dài mạ vàng sắc lực lượng ánh sáng ngưng tụ thành thân thể tại thoáng qua bên trong kim thân đã khuyết trương đến trăm mét lớn nhỏ tại thương lôi huyền kích kim thân lồng một chỗ trong mơ hồ dường như có thể nhìn thấy một bức tiểu đỉnh đồ án kim thân hiện hiện trên thân thể không động tiên bảo thuật thi triển lấy chân long bảo thuật gia trì tự thân lấy nội đạo bảo thuật đối với địch phương suy yếu lấy thần lâm bảo thuật phạt địch tận tận khí thế lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh người kéo lên tại chớp mắt bên trong thương lôi huyền kích cầm kích trước kích đã tới gần tòa này tàn phá đại s ả n h mái vòm xung quanh những cái kia vạt vẹo lực sợi tơ tại lúc này tới gần đột nhiên trùng kích tại nguyện lực kim thân thượng cả hai tiếp xúc oanh minh âm hưởng triệt tiên địa không ngừng va chạm những cái kia đánh tới lực lượng sợi bị nguyện lực cấp tốc làm hao mòn làm hao mòn không cách nào tới gần thương lôi huyền kích nội bộ lực lượng này sởi tơ địa vị bất phàm hư hư thực thực cổ văn minh lưu lại cô bảo nhưng nguyện lực kim thân sao lại không phải như thế nguyện lực một mực là tần tấn hệ thống sức mạnh bên trong đặc thù nhất tồn tại cùng trên bầu trời sơn hà thần đỉnh có cực lớn liên hệ tần tấn có thể thông qua tự h ò a bộ để cao nguyện lực lượng nhưng m u ố n đ ể cao nó chết cũng chỉ có tại tế đ i ể n lúc mới thành công làm đến hiện tại lần đụng chạm này thậm chí có thể xưng là tinh hại văn minh kết tinh cùng đất hoang tiêu thần bảo các loại tranh phong vạn mẹo sởi tơ không được tiến thêm c ầ u đạo g i ả thanh â m v ă n g lên không thấy biến hóa không hổ là cao cấp sinh mệnh còn ở vào c o n nhỏ trạng thái l i ề n đã có thể làm được một bước này ta càng chờ mong làm ngươi kết hợp nó về sau lại biến thành dạng gì hắn giống như là tại trêu tức trong lời nói có mới vặn vẹo lực lượng sởi tơ không ngừng đột kích t ầ n tẫn đã không nghe được ngoại giới hết thảy toàn lực hành động dưới lực lượng như là sóng cả liên tục không ngừng tại t ầ n tẫn điều khiển dưới tự thân lực lượng lại tuân hướng thương lôi huyền kích nương theo lấy cơ giáp lên cao tại lạng yên không một tiếng động bên trong tại thương lôi huyền kích trên thân thể có từng đạo vết dạng hiện, hiện. thương lôi huyền kích hiện tại là tông sư cảnh cơ giáp cứ việc ở trong đại hoang có chỗ tăng lên nhưng ở tần tấn tự thân liền là siêu mô hình tổng sư điều kiện tiên quyết hiện tại hắn chỗ vận chuyển lực lượng càng là chất chứa thiên tư h pháp cả hai kết hợp đã bắt đầu vượt ra khỏi thương lôi huyền kích gánh chịu cực hạn bất quá vết dạn vừa mới hiện hiện liền có kim thân bên trong nguyện lực đền bù mà lên hóa thành kim văn duy trì lấy cơ giáp hình thái tại thương lôi huyền kích lên cao đến điểm cao nhất lúc hai tay cầm đại kích thần lâm bảo thuật phát động tại một tích tắc này thần quang tỏa ra hết thể chung quanh hết thể biến thành trắng xóa thần quang bên trên kích bên trong chiếu dọi xuất thần người hình bóng tại dao kích đáy mắt mái vòm vỡ vụn. thay vào đó là quỷ bí lực lượng tạo thành bình chướng kích trước kích lay bình chướng mạnh liệt gợn sóng tại bình chướng bên trên tạo nên lực lượng toàn lực bộc phát dưới tần tẫn diện mục có chút dữ thợn tiếp theo sát bình chướng ầm vang vỡ vụn nguyện lực kim thân trạng thái dưới cao tới trăm m é thương t lôi huyền kích như là dạ không s ẹ t qua lưu tinh xông ra đại sảnh từ bình chướng bên trong đột nhiên xông ra khí thế chưa từng thu liễm tại phá vỡ nháy mắt tần tẫn cảm giác liền quét sạch hướng về phía xung quanh xác nhận tình huống hắn chưa từng trở lại trong biển sâu ánh mắt vút qua hướng xung quanh tần tẫn ánh mắt có chút cò dù lại phóng tầm mắt nhìn, dưới người mình, vừa mới phá vỡ bình chướng rõ ràng là bộ dáng giống như bong bóng đồng dạng kỳ dị hình tròn không gian phía trên có giống như là ánh nắng chiếu rọi lộng lẫy hào quang mà ở chung quanh phóng tầm mắt nhìn dạng này không gian số lượng không ít như là bọt nước bên trong chấp động lên đủ loại hình tượng tại nơi trung tâm nhất chính là tần t ậ n lúc trước nhìn thấy một màn phía trên vòng xoáy lực lượng tích xúc phía dưới thì là ở và hôn mê liên bang đồng bào mà tại cái khác từng cái bọt nước trong không gian có khác biệt một màn xuất hiện bên trong có bộ dáng cực kỳ đặc thù thân mềm sinh vật cùng nhau hoạt động toát ra không t ụ khí hơi thở hoặc là đang tiến hành nghiên cứu hoặc là đang tiến hành quan sát b bọn chúng đều cũng không phải là chân thực tồn tại thoạt nhìn bọn hắn giống như là theo một ý nghĩa nào đó văn minh bằng nước ngay tại lúc này tại bên trong hư không có nhục thể đánh ra như c h ố n g c h ầ u trưởng đồng dạng thanh â m vang lên đây là các ngươi tinh h o a liên bang tán thưởng thủ thế câu đạo giả thanh â m vang lên ngươi hẳn là rất nghi hoặc ca nghi hoặc đây là nơi nào xem ở biểu hiện của ngươi so ta trong dự đoán muốn càng thêm ưu tú ta có thể nói cho ngươi nơi này là văn minh mộ tràng thanh â m của hắn trở nên tế nhị ẩn ẩn có p h ấ n hận chỉ vì chúng ta văn minh đang theo đuổi lấy toàn viên tiến hóa làm cao cấp sinh mệnh vĩ đại hành động vĩ đại đồng thời chân chính có đột phá tinh h ả i bên trong quy tắc liền giáng xuống trừng trị vì sao không nói trước thử một chút đâu tần tẫn chưa từng mở miệng hắn không rõ ràng cái này cầu đạo giả là văn minh may mắn còn sống sót sinh mệnh vẫn là cái khác cùng văn minh tương quan tồn tại nhưng tần tẫn có thể xác định đối phương ở vào một loại tinh thần cực độ trạng thái không ổn định gần như điên khắp nơi văn minh bọt nước ở chung quanh c h ấ p động giờ phút này chỗ kia tồn tại hát châu vòng xoáy b ọ t nước trong đó vòng xoáy không ngừng khuyết trường đã xông ra b ọ t nước g á n g lâm tại mảnh không gian này xuất hiện ở trên không đỉnh tiêm văn minh cuối cùng di vật hiệu quả sẽ là kiểu gì càng không nói đến cái kia cô từ sinh mệnh bản năng chuyển ra căm ghét cảm giác để tần tẫn rõ ràng đây cũng không phải là mình m u ố n cẩn với lại giờ này khác này còn có cái khác liên bang đồng bào đã như vậy thương lôi huyền kích đạp ở trong hư không bên trong buồng lái này tần tẫn khuôn mặt nghiêm một chút tinh thần đột nhiên hướng phía một chỗ bay lượn mà đi đó là từ tiến vào tòa này trong không gian liền bị hắn lấy ra mang ở trên người võ thần tự tiếp h tinh thần c h à n vào như là bị tỉnh lại tự tiếp h rung động kịch liệt bên trong từ tần tẫn bên người đột nhiên bay lượn mà ra tạo nên một đạo gợn song sau trực tiếp tiến hành n g y vọn xuất hiện ở thương lôi huyền kích ngoại bộ treo tại cơ giáp trước người phía trên võ chữ chiếu sáng rặng rỡ t hiện hiện. cùng nay đồng thời từ tiến vào tòa này không gian liền chưa từng phát ra tiếng tựa hồ ở vào trạng thái yên lặng trúc diên lúc này thanh âm đột nhiên vang lên tẩn tẫn ta liên hệ đến bản thể ngoại giới cấm chế trong không gian tìm tới ngươi thanh âm quanh quẩn đối với tùy thân bạn tại thiên tài học viên trúc diên phân thân mà nói khi đối mặt sức mạnh nguy hiểm tầng cấp không cao hơn nhất định hạ n độ lúc nàng tự thân là có thể giải quyết mà khi mức độ nguy hiểm vượt qua trình độ nhất định tại ước định cụ thể thế c ụ c lúc trúc diên phân thân sẽ có nhiều loại phương án đường đối hiện tại đi theo tại t ầ n t ấ n bên người trúc diên phân thân lựa chọn để cho mình hoàn toàn ở vào trạng thái yên lặng không bị phát hiện bảo đảm học viện khẩn cấp dự án khởi động lúc có thể nhanh nhất phát huy hiệu dụng một câu rơi xuống sau trúc diên lộ ra nghiêm túc chi ý ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong nàng đột nhiên nhìn phía biển sâu giờ phút này giơ ngón tay lên trong hư không một điểm trong n h y mắt toàn bộ hải vực bị tốc không đang tiến hành dò xét bận rộn thứ ba chiến đoàn chiến sĩ chỉ cảm thấy n u hòa lực lượng tại bên người t r ợ t l o e qua tiếp theo sát bọn hắn cũng đã từ dưới biển sâu bị truyền t ố n g rời đi xuất hiện ở giữa không trùng phía dưới có sức mạnh nắm nâng võ viên người cũng ở trong đó phát giác được trúc diên động tác cố hoàng hơi biên sát mặt vừa mới chuẩn bị h ỏ i t h ă m ngay tại lúc này nàng có cảm giác biết ánh mắt đột nhiên tập trung tại phía dưới từ hải vực c h ố sâu giờ phút này có kim quang nở rộ quang mang t r i n lộ trong biển sâu mặt đất bước lên bên trong không ngừng vỡ tan không ngừng kéo dài một chỗ tồn tại ở này thoạt nhìn giống như đoàn hình bí ẩn không gian bắt đầu hiện hiện tại thế ngay tại nó hiện hiện ngáy mắt ở tại phía trên tại đ ỗ n g nhiên bên trong có giống như thâm viên đồng dạng vết dạn g hiện hiện vết dạn g hiện hiện đồng thời có một đạo đa o quang từ trong bên trong tạo nên ẩn chứa sức mạnh vô thượng không gì không phá phá vỡ không gian rơi vào hải vực nó rơi vào hải vực trong ngáy mắt liền nhận đến khống chế không còn lan tràn c h ư ớ c mắt bên trong biến mất nhưng là vẹn vẹn xuất hiện ngáy mắt thời gian toàn bộ trong vùng biển hết thể tựa hồ dừng lại một sát sau đó mưa khác bên trong lúc đầu phun trào b ư c lên nước biển tại t r ớ c mắt bên trong thanh không tại đại dương mênh mông bên trong xuất hiện một mảnh quỷ dị chống trải lục địa như là trong biển thâm n g uyên trong biển sâu hết t h ể h i ể n lộ lực lượng khí tức lưu lại địa phương khác nước biển đều bị cách trở bên ngoài không cách nào tiến vào bên trong lục địa hành trù bên trên chấp hành nhiệm vụ chiến đoàn chiến sĩ đột nhiên bị truyền tống về đến thứ ba chiến đoàn vốn đang muốn xác nhận nguyên nhân ngay sau đó liền nhìn thấy cái này dọa người một màn đốt núi n ấ u biển cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bốn bí ẩn trong không gian đao quang kia chính là tại thần tự hiện hiện một sát từ tự t i ế p nội bộ chém ra tại đao quang chém ra một sát câu đạo giá thanh em đột nhiên an tính lại đao quang chém ra tòa này văn minh mộ tràng từ bí ẩn trạng thái thoát ly phía trên vết dạn bên ngoài tràng cảnh để tần tẫn rõ ràng nơi này đã cùng hiện thế khôi phục liên hệ hắn không có động tác trúc diên từ trạng thái yên lặng khôi phục sau mở miệng thanh âm cũng tại lúc này kết thúc bởi vì tại đao quang chém ra sau võ thần tự t h i ế p bên trên thần tự khuấy động tự t h i ế p tại trước mắt bên trong quyết trường như là quy khư võ thần đương thời viết lúc bình thường tại thần trong chữ có một bóng người tại giờ phút này dậm chân đi ra g á n g lâm nơi đây đạo thân t n h kia tần tẫn rất là quen thuộc tại đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện máy mắt xung quanh văn minh bọn nước như là sinh ra sợ sệt cảm xúc cấp tốc rời xa có thật nhiều bọn nước trực tiếp vỡ nát tan rã tại thế phía trên lấy hát châu làm trung tâm vòng xoáy cũng tại lúc này kịch liệt sóng gió nổi lên đó là không còn là thiếu niên trạng thái mà là độ kiếp qua đi chính vào đình phong Quy Quy khừ khí. khừ thần Chữ chứa thần Thần thật thể thần th võ vũ võ võ võ tổ bất trong, một tự bên trong, bên ẩn bên dẫn ráng có đạo. lâm. tại vòng xoáy bên trong có đủ loại kỳ dị c h i cảnh hiện lên thoạt nhìn thần bí đến cực điểm tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong tôn này liên bang bên trong vô thượng tồn tại tại giờ phút này đưa tay tay mở ra sau đó có chút một n ắ m một n ắ m phía dưới tại h á c châu vòng xoáy phía trên hết thẻ phản g p h ấ t triệt để liên lạc lại tần tẫn phóng tầm mắt nhìn chưa từng nhìn thấy có bất kỳ biến hóa ra hiện nhưng ở tinh thần cảm giác bên trong hắn giống như gặp được một tòa m ê n h mông lại chống vắng thế giới giống như là hết thẻ đều thuộc về bằng không điểm không còn tồn tại chương ba trăm hai mươi không gian ý thức tinh thần gia thiên môn một giờ n à y khắc này hát châu vòng xoáy vẫn đang kéo dài vận chuyển nhưng nó tự thân lại bắt đầu không ngừng lên cao ba động càng thêm sụp sôi dường như tại nếm thử giấy r u ộ n nhưng lại không hề có tác dụng nó giống như bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng t h ố n vệ tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong nó trên nửa khu vực cứ như vậy biến mất tại trong hư không dưới nửa khu vực cũng biến mất theo tựa hồ chưa hề xuất hiện qua câu đạo giả trong miệng cuối cùng văn minh lưu lại bị võ thần thu nhận tại một đao kia sau câu đạo giả liền chưa từng lại phát ra thanh âm hiện tại võ thần đứng ở trước người nhìn xem cái kia hát châu vòng x o á y biến mất sau t ô bất khí quay đầu ánh mắt nhìn về phía nguyện lực kim thân bao phủ thương lôi huyền kích lông mày hơi nhíu hắn mở miệng nói tần tẫn xem ra cơ duyên của ngươi không ít bên trong buồng lái này tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních nguyện lực kim thân cấp tốc thu l i ễ m thương lôi huyền kích khôi phục bình thường hình thái cơ giáp trên thân thể lực lượng cực hạn buộc phát dưới lưu lại vết dạng còn tại tần tẫn trịnh trọng mở miệng nói đa tạ tô tiền bối hắn tưởng tượng qua võ thần tự tiếp nội t h n cất dấu thủ đoạn gì một đạo kia đã cho hắn kinh hỉ cực lớn nhưng ngược lại là chưa hề nghĩ tới võ thần loại này coi trọng không cách nào tưởng tượng một câu rơi xuống tần tấn dừng lại một lát lập tức đem tình huống nói rõ chân thành nói tô tiền bối đem chúng ta đưa đến nơi đây tự xưng cầu đạo giả có thể là cái nào đó cường thịnh của văn minh lưu lại sinh mệnh người nói là tòa này không gian tô bất khí thanh âm vang lên không gian tần t ấ n có chút dừng lại không sai tô bất khí đứng chắp tay nhìn về phía tư phương hắn dường như đã thấy rõ hết thảy nơi này xem như một tòa văn minh cuối cùng còn sót lại chi địa xung quanh văn minh mọc nước dường như nhận đến hấp dẫn trở về tới trong ô bất k h h mắt quét qua, nơi này vốn i chi đó ị nhưng tồn tại quá nhiều tại cái kia quá cổ v ă một chỗ bọn nước bên trong dường như chi này cổ văn minh nghiên cứu thí luyện chi địa bên trong chính là từng cái hôn mê khai thác chiến sĩ nhiệm vụ chuyên viên tô bất khí trong mắt ánh sáng lướt qua văn minh bọt nước cắt ra bên trong nhân viên khôi phục tự do tại một tích tắc này hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước không thấy động tác nhưng ở cùng một thời gian tính cả tần tân ở bên trong tòa này văn minh mộ trảng tất cả người liên bang viên xung quanh q ọ ậ n sóng chớp lên lại lần nữa xuất hiện lúc đã về tới tinh cầu tự thân về tới trên không trung thương lôi huyền kích đang không tần tân theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại đập vào mi mắt chính là đã triệt để khô cạn hải vực cùng khu vực bên giới cái t i ế không ngừng phun trào gào thét lao nhanh nước biển nhưng không được tiến vào nơi đây mảy may gì cảnh mà tại đáy biển chốt sâu t o à n này văn minh cất giữ không gian đã hiện hiện trên cùng một đao kia chém ra đứt gãy chỗ cố hóa trở thành môn hộ để nó cùng hiện thế triệt để d i ắ p giới v õ thần thủ đoạn chỉ là tiện tay ở giữa liền đã kinh khủng đến cực điểm leo lên trên cao nháy mắt tô bất khi ánh mắt lưu chuyển nhìn phía nào đó bưng khẽ gật đầu ra hiệu cái h ư ớ n g kia chính là học viện cầm chê khu vực chỗ ở trong đó trúc diên chăm chú trở về lễ cùng một thời gian lục địa phương chu chỉ huy trong đại sảnh lúc trước cái kia chỉ toàn biển một màn đã khiến cho vô số người chú ý hiện tại tại những n à y thân ả n h xuất hiện ở trên không trung trước tiên liền bị trực tiếp phát hiện ánh mắt đưa đi qua là biến mất nhân viên v ừ a m ớ i cái k i ê u đạo đa quang chẳng lẽ là quân đoàn tổng bộ khiêng đỉnh cường giá xuất thủ các loại vị k i a là xuất hiện người đều là khai thác quân đoàn thứ ba chiến đoàn cao tầng bình thường cũng có thể xứng được với một câu quyền cao chức trọng nguyên nhân chính là như thế kiến thức ngược lại đầy đủ đã có người nhận ra đến nhưng hoàn toàn không cách nào xác định cần biết hiện tại tinh hỏa liên bang đã xưng bên trên hương thịnh nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ rất nhiều chân chính ảnh hưởng đến liên bang sự kiện trọng đại nếu không võ thần khó tịm tại võ đạo đệ bắt cảnh đến đệ cựu cảnh lộ tuyến chậm chạp chưa từng có chỗ đột phá hôm nay mỗi một vị liên bang võ thần đều tại toàn lực ứng phó vì đột phá c à n g cao cảnh làm ra chuẩn bị mà bây giờ bọn hắn vậy mà tại nơi này gặp được một tôn võ thần h a m học hỏi xác nhận ánh mắt rơi vào chu ngọc đường vị này chiến đoàn lớn lên trên thân sau đó bọn hắn liền nhìn thấy chiến đoàn dài thời khắc này ánh mắt ngược lại hết sức bình tĩnh chỉ là khẽ gật đầu ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía quy khư võ thần mắt lộ tôn kính ánh mắt lại tại võ thần sau lưng phía trên vết dạng chỗ rất nhiều thương lôi huyền kích trên thân d ừ n g lại nháy mắt sau đó hướng về lục địa phương chu bên trong chợ trí tuệ nhân tạo truyền đạt chỉ lệ truyền t ố n g ánh sáng bao phủ quanh thân chỉ huy trong đại sảnh chân chính hạch tâm nhân viên tại lúc này nương theo lấy truyền t ố n g thình lình đi tới lục địa phương chu trên nhấp bưng trần lộ bên ngoài chu ngọc đường cầm đầu chăm chú hành lễ sau lưng những nhân viên khác vội vàng đuổi theo thanh âm hắn tiếng vọng cực độ chăm chú vị ương tinh hệ khai thác quân đoàn thứ ba chiến đoàn chu ngọc đường gặp qua quy khư võ thần t ô bất khí ánh mắt tung tích nhìn về phía đoàn người này ánh mắt của hắ liền thu hồi ánh mắt nhìn phía thiên khung ở xa thấy thế chu ngọc đường hít sâu một hơi chân thành nói là chúng ta thứ ba chiến đoàn chuẩn bị không đủ mới đưa đến lần này ngoài ý m u ố n thậm chí cần xin ngài lão nhân ra xuất thủ tới thu thập cục diện rồi dám đợi đến chuyện ấy kết thúc công việc sau ta sẽ đi quân bộ l ĩ n h trách còn xin quy khư võ thần thứ lỗi một câu rơi toàn bộ trong trời đất đều an tĩnh lại chu ngọc đường một câu điểm phá thân phận võ thần ở trước mặt người nào dám mở miệng t ô bất khí chưa từng đáp lại tại chu ngọc đường hậu phương cái khác thứ ba chiến đoàn cao tầng nhìn thấy chiến đoàn dài như vậy thái độ lại nhìn thấy cái khác nhân viên mất tích đều vị trí chỗ cùng một chỗ chỉ có một bộ người máy ở vào tô võ thần sau lưng tại thời khắc này bọn hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu chu ngọc đường ngôn ngữ trong mắt có vẻ kinh hãi dâng lên liền xem như có huyết mạch liên hệ hậu bối đều không nhất định làm đến bọn hắn đều nhìn qua mất tích danh sách ký ức khắc sâu bộ kia bên trong cơ giáp điều khiển nhân viên rõ ràng cũng không họ thô a đủ loại suy nghĩ ở trong lòng dâng lên trong thiên địa hải vực phía trên không người lên tiếng chỉ có đất liền phương chu lơ lửng thanh â m đang hướng ra bên ngoài truyền bá cách đó không xa cấm chế trong không gian trúc diên bản thể khẽ lắc đầu mở miệng nói xem ra hôm nay không cần ta xuất thủ nữa không nghĩ tới tấn có thể dẫn quy khư võ thần chân thân đến đây cứu viện n ữ khí của nàng hơi xúc động đây là nàng cũng chưa từng biết được tin tức tần tấn cùng tô võ thần có quan hệ cá nhân tin tức không cách nào giấu giếm được vị này võ huyên định tiêm trí tuệ nhân tạo dù sao tần tấn thân c ó i truyền thừa hạt giống thân phận võ huyên á t phải sẽ làm ra hiệu một chút bất quá cụ thể quan hệ cá nhân tới trình độ nào vậy liền cũng không hiểu biết dù sao cái này dính đến một tôn võ thần đi tìm tòi nghiên cứu một tôn võ thần tin tức tương quan đây là đại không kỵ sự tình võ huyên thân là võ đạo gia tuyệt hào cái nôi sẽ không cũng không cho trúc diên đi làm loại chuyện này tại t r ú diên bên người cách đó không xa cố hoàng trên khuôn mặt vẻ băng lãnh hỏa tan một chút nàng thật là hiểu rõ hết thể từ đầu đến cuối tương tại tinh h ả i bên trong nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến tô võ thần vì tự t h i ế p bên trên nhắc lại một bút thần chữ ngắn gọn nói ra hai câu nói sau t r ú c d i ê n bản thể dường như còn chuẩn bị nói cái gì ngay tại lúc này đột nhiên dừng lại đôi mắt nhìn về phía trên không dường như xuyên thấu qua màn trời nhìn về phía tinh hải chỗ số bốn ngoại giới hết thể cứ như vậy an tĩnh lại cho đến những cái kia bị tô võ thần cứu viện đi ra những người khác từ trong hôn mê chầm chầm thức tỉnh phát giác được tình huống hiện tại sao phát ra các loại hoàn toàn khác biệt thanh âm hoặc cảnh giác hoặc kinh dị tiếng vang vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian liền đột nhiên biến mất lần này không còn là mình chủ động yên tĩnh mà là có chân chính phi p h à m lực lượng tác dụng để nơi đây giữa thiên địa tất cả mọi người im lặng im lặng về sau chính là đoạn xem chặn đường tầm mắt trong cùng một lúc trước mắt của tất cả mọi người tinh thần cảm giác bên trong thế giới biến thành t r ố n g không trạng miệng không thể ngữ mắt không thể xem hôn loạn xuất hiện nháy mắt nhưng là lập tức liền kết thúc lần này chính là tô bất khí xuất thủ h ã n lực lượng có chút ba động cả tòa trong không gian khai thác quân đoàn tất cả mọi người đều chân chính tĩnh lại tô bất khí nhìn về phía trước tại viên này số hiệu sinh mệnh tinh cầu phía trên giờ này khắc này có chữ viết phủ h i ể n hiện lẫn nhau giao thế dung hợp bên trong tạo thành một ngọn gió nghiên cứu khác lạ khổng lồ môn hộ đứng ở thiên cung như là thiên môn tiếp theo sát thiên môn mở rộng vị ương tinh hệ mấy chiếc cỡ lớn tinh hạm cấu thành hạm đội đang tại tốc độ cao nhất xuất phát cổ văn minh thăm dò khai thác bộ đây là liên bang nhằm vào cổ văn minh thiết kế bộ môn có cực kỳ kinh nghiệm phong phú giờ phút này tinh hạm thông tin tại cùng một kênh bình ổn t h a nhâm ở trong đó vang lên thứ ba chiến đoàn đã hướng chúng ta đồng bộ bọn hắn thu hoạch đến tin tức lập tức tiến hành phân tích để cao hiệu suất lần này dính đến cổ văn minh khả năng địa vị không tầm thường thứ ba chiến đoàn chuẩn bị dự án có chút đầy đủ nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý m ớ n là tiếng đáp lại tại tần số truyền tin bên trong không ngừng vang lên ở trung tâm trên tinh h ạ n một bóng người tắt máy truyền tin k ê n ánh mắt nhìn về phía tinh đồ hắn một thân chế p h ụ diện mạo anh tuấn trên người có mơ hồ gian nan vất vả chi ý cổ văn minh thăm dò khai thác bộ ban ngành hành động bộ trưởng lôi hướng long tên của hắn có chút ba khí tự thân tính cách lại là cực kỳ cẩn thận người tại đối cổ văn minh thăm dò hành động bên trong cũng nhất định phải đầy đủ cẩn thận tài năng tận khả năng tránh cho ngoài ý muốn phát sinh ánh mắt tập trung tại tinh đồ bên trên vị hương tinh hệ mặc dù đặt vào liên bang bản đồ thời gian không lâu nhưng đã tiến hành qua tinh đồ trải b ư ớ c bên trong tinh đồ tin tức chuẩn xác tại tinh đồ bên trong hạm đội đang tại tốc độ cao nhất tiến lên tiến hành m ạ n vọn cấp tốc tới gần bị đánh dấu làm mục đích cuối cùng tinh cầu liền tại lúc này lôi hướng lòng ánh mắt ngưng tụ bởi vì tinh đồ bên trong bị bọn hắn đánh dấu làm mục đích số hiệu sinh mệnh tinh cầu tại lúc này vậy mà kịch liệt sóng gió nổi lên. đang chấn động bên trong viên tinh cầu này cứ như vậy tại tinh đổ bên trong biến mất biến sắc lôi hướng l o n g khởi động tần số truyền tin chuyện gì xảy ra lập tức dò xét rõ ràng bộ trưởng tần số truyền tin bên trong thanh âm lo lắng vang lên chúng ta áp dụng chính là động thái tinh đổ tại chúng ta thời gian thực quan c h ắ c bên trong vào thời khắc này số hiệu y ít ba trăm sáu mươi bảy hào tinh cầu bên trên không có cách nào đánh giá hạn mức cao nhất siêu phẩm cá thể xuất hiện hư hư thực t h ự có c một tôn vô thượng tồn tại ở nơi đó g á n g lâm cộ văn minh chuẩn bị ở sau lập tức liên hệ khai thác quân đoàn lập tức đem tin tức đồng bộ cho tổng bộ thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên đang rơi xuống trong nháy mắt tiếng đáp lại còn chưa từng xuất hiện có một đạo xa lạ n u hòa thanh âm tại thông tin bên trong xuất hiện không cần thanh âm vang lên đồng thời thuộc hạ lo lắng báo cáo âm thanh lại lần nữa rung động tinh h ạ m hướng ra phía ngoài thông tin công năng bị lấy một loại nào đó chưa từng thấy qua phương thức che giấu tại một tích tắc này tại hành động bộ từng chiếc từng chiếc bên trong tinh h ạ m màn sáng lặng yên khởi động một bóng người hiện hiện hiện làm như vậy có chút không hợp quy củ nhưng sự tình ra từ gấp vì để tránh cho tình thế tiến một bước quyết đại chỉ có thể như thế trúc diên quy khư võ thần lôi hướng long ánh mắt gác gao chăm chú vào màn sáng bên trên váy trắng thân t n h bốn thiên môn treo ở thiên cung trúc diên trong mắt số liệu dòng lũ chất động cấm chế lực lượng tăng cường giờ phút này tô bất khí hậu phương thương lôi huyền kích đứng lơ lửng giữa không trùng t ậ n t ậ n không có giống những người khác một dạng miệng không thể ngữ mắt không thể nhìn không có nhận đến bất luận cái gì trói buộc khi nhìn đến mà cổng trời nháy mắt ánh mắt của hắn có chút biến hóa chưa từng do dự khoang điều khiển mở ra từ thương lôi huyền kích nội bộ rời đi